bảy trăm m ư ơ i chương bảy trăm m ư ơ i một nhẹ nhóm hàng phục bốn canh thanh long nói bọn hắn cũng không nhận được bao nhiêu trí bảo nhưng mà tiêu vũ tính kế một chút chỉ bằng thanh long thể nội thế giới bảo vật liền có thể luyện chế ba kiện thật khí cái tia lớn ở ý chí tồn tại lấy được bao nhiêu chỗ tốt bị ngạn thế giới không hổ là hỗn độn thế giới diễn sinh ra tới lồng giam thế giới có gan cho một cái tát đang cấp một k h o ả n đường ă n c ả m g i á c làm cho những n à y đột phá thiên đạo cực hạn đại nam giả tại bị ngạn thế giới bên trong là vừa khổ bật mực có lại ngon ngọc nha tỉ mỉ nghĩ lại thanh long lời nói rất có đạo lý tiêu vũ chính mình hoàn thiện hư thần giới liền cần vô tận pháp bảo đối liệu. với tiêu vũ mà nói bị nạn thế giới người chính là đợi làm thịt đại heo ngập chỉ là không có thực lực cuối cùng chính là bị heo ăn hết rất nhanh hai đại thần thú liền xuyên thẳng yêu hoang cảm ứng được bạch hổ vị trí bạch hổ tựa hồ cũng cảm ứng được thanh long cùng huyền vũ mà dừng lại chờ đợi thanh long hình, huyền vũ huynh hai đại thần thú đổi tới bạch hổ lập tức hiện thân tiêu vũ hơi hơi cảm ứng một chút cái này bạch hổ thần thú cũng tương đương lợi hạ n h à thu vi cảnh giới cũng đã đạt đến thần hoàng trung kỳ cảnh giới một cái hổ tộc có thể đưa thân tứ tượng thần thú còn đứng hàng đệ nhị quả nhiên không phải là không có dựa vào đích đích s á c s á c là hổ bên trong dị thú bạch hổ lại càng không thẹn là chủ sát phạt chi thần thú thể nội sát khí sát khí so thanh long càng hơn bạch hổ h ì n h thanh long huyền vũ lập tức trở về lễ ha ha không biết hai vị đường vòng mà tới không biết có chuyện gì huyền vũ mỉm cười có chút kỳ quái mở miệng nhưng cũng không có cái gì hoài nghi chỉ là hiếu kỳ riêng chu tước truyền tin sự tình mà đến bạch hổ hình huyền vũ bởi vì đông h ả i sự tình dấu vết đã bị phát giác chu tước muốn lấy thái sơ dương viêm tất nhiên sẽ gây ra náo động lòng trời cái kia sáu đạo thánh quân tất nhiên sẽ chặn ngang một cước thanh long sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác lập tức mở miệng sáu đạo thanh tôn bạch hổ nghe xong thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên mặt b i ể n một trận chiến tiêu vũ nhất chiến đánh bại tứ phương chi địa một đám cừng giả bạch hổ tự nhiên là có sợ cảm ứng rất là kiên kỵ sau một lúc lâu lập tức nói không biết thanh long hình có tính toán gì không sáu đạo thanh tôn chính là văn bối x u ấ t đạo thời gian không dài đối với chúng ta biết nhất định không nhiều ta ý từ chu t ư ớ c cùng huyền vũ ở ngoài sáng người ta ở trong tối thời khắc mấu chốt nhất định có thể nịch chuyển cục diện không biết bạch hổ nghĩ như thế nào thanh long rất là ngưng trọng m ở miệng ta cũng là ý tứ này sáu đạo thánh tôn không thể nghi ngờ là bây giờ tồn tại mạnh nhất vô cùng khó có thể đối phó nhất định phải chuẩn bị vâng không chu tước lần này chỉ sợ sẽ vì người khác làm áo cưới bên trong hoang cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ sáu đạo thánh tôn ở chính giữa hoang thế nhưng là nhân tâm quy thuận huyền vũ cũng lập tức phụ họa đã như thế bạch hổ liền không có bất kỳ cái gì hoài nghi có thể đi tất nhiên dạng này vậy tại hạ liền vào thanh long huynh thể nội mượn nhờ dợ dạ gồng thai sức mạnh đặc t h ủ che giấu dấu vết sáu đạo thánh tôn cũng khó có thể phát hiện bạch hổ nghĩ nghĩ vẫn có cần thiết bọn hắn một mực là hành động bí mật cho dù là yêu tộc biết bạch hổ tồn tại cũng c ự c ít tin tưởng tiêu vũ cũng không biết hảo thanh long đại hỉ hắn đây hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới bất quá thanh long cảm xúc cũng không hiện ra bất luận cái gì kích động bực này tỉnh táo nhuộn tiêu vũ đều âm thầm t á n p ụ diễn kỹ thật tốt nha ha, ha. vậy chúng ta liền cho tiêu vũ nhất cái kinh ngạc vui mừng vô cùng thanh long miệng rồng vừa mở bạch hổ một hồi cười to lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong mà tiêu vũ trước mắt mở ra hư thần giới cửa vào cùng thanh long thể nội thần long thế giới lập tức hợp nhất chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới không t ố t năm bạch hổ không chút nào phong bị trước mắt sau khi tiến vào lập tức cảm giác không thích hợp ẩm ẩm đáng tiếc bạch hổ cùng ban đầu thanh long một mắt trực tiếp liền bị lừa gạt vào l i u tiêu vũ hư thần giới còn chưa phản ứng lại đã bị chấn áp thanh long bạch hổ lập tức tiến vào tương trợ hắn càng là không ngăn cản được người các người cuối cùng thấy rõ bạch hổ thời khắc này phản ứng cùng thanh long ban đầu là một dạng loại kia phản bội là tê tâm liệt phế bạch hổ huynh ta cùng với huyền vũ đều bị chủ nhân khống chế hôm nay cử động lần này đúng là bất đắc dĩ mong rằng thông cảm thanh long có thể lĩnh hội bất đắc dĩ nói nhưng hôm nay nhưng là người ta một đại bước ngoặt người bạch hổ luôn luôn đều phi thường thức thời vụ cũng không cần phản kháng ngoan ngoan đi theo chủ nhân a vì cái gì nghe vậy bạch hổ kinh hại không thôi thanh long huyền vũ thế mà bị tiêu vũ khống chế tiêu vũ có như thế lợi hại sao muốn biết vì cái gì tại cực kỳ đơn giản tiêu vũ mỉm、cười. lập tức đem hư thần giới ý chí thái sơ l ệ n h lửa thái sơ chi thủy tấn t h ă n g hiện hiện ra cái gì cái này cái này t h ế vậy bạch hổ triệt để trấn kinh ý chí khủng bố như thế còn có thái sơ chi thủy thái sơ l ệ n h lửa khó trách thanh long huyền vũ không phải là đối thủ đã như thế chu tước chỉ sợ cũng tại tiêu vũ kế hoạch bên trong cái kế bộ tộc phượng hoàng bảo vệ thái sơ dương viêm còn có thể là chu tước sao tiêu vũ mới thật sự là đại lão hổ nha một bạch hổ ngươi là chính mình thần phục hay là muốn bản thánh tôn cưỡng ép khuất phục đâu tiêu vũ mỉm cười rất là mừng rỡ bạch hổ huynh không cần làm vô vị chi tranh bạch ả n n l ã biết, hổ của c h rất là bất đắc dĩ rất là không cam tâm nhưng mà thanh long bạch hổ đều bị hạng phục thật sự là hắn không có cách nào ngăn cản không bằng thành thành thật thật đi theo tứ tượng thần thú còn vẫn như cũ có thể ở cùng một chỗ cũng coi như toàn phần này vượt qua một cái đại thời đại hữu tình lập tức từ bỏ ngăn cản ha ha bạch hổ thần thú quả nhiên tức thời tương lai không lâu người t ấ t sẽ may mắn hôm nay chọn chọn ta tiêu vũ đối với người mình nhất định sẽ không bạc đái phải hắn mặc dù từ bỏ ngăn cản nhưng tiêu vũ ra không có giảm bớt chấn áp tổ thần tâm khóa ngưng kết sau đó lập tức đánh vào trong đó bạch hổ tham kiến chủ nhân bị khống chế phía sau bạch hổ gông xiềng giết hết lập tức vì lạy rất tốt bạch hổ bản thánh tôn hỏi ngươi yêu ma liên minh nhân vật sau lưng thế nhưng là ngươi tiêu vũ đại hỉ tứ tượng thần thú đã phải thứ ba còn kém cuối cùng một cái phượng hoàng tộc huyết mạch chu tước khởi bẩm chủ nhân cũng không phải yêu ma tộc thiên phú dị bẩm xưa nay cũng là cường đại nhất một trong chủng tộc thời đại thượng cổ vô số yêu ma hai tộc tiên hiển tiến nhập bị nạn thế giới phía sau yêu ma hai tộc mới bị đánh rứt địa giới bạch hổ trả lời ngay yêu ma liên minh là yêu ma tộc lão tổ tông đang ủng hộ bây giờ bọn hắn đang cùng bị nạn thế giới càng cường đại hơn lão tổ tông liên thủ bố trí một cái cực lớn kế hoạch xem ra yêu ma tộc của khởi thế không thể đỡ tiêu vũ phỏng đoán là đúng nếu là không có chắc chắn Cái kêu b những năm i này tiêu vũ nhất cắm thẳng có đối với yêu ma tộc ra tay còn một nguyên nhân khác đó chính là bây giờ không biết là lâm tư vũ vẫn là ma tộc thánh nữ lâm tư vũ nhưng mà yêu ma tộc đại năng từ bị nạn thế giới chạy ra tình huống liền không đồng dạng q u đối với chủ nhân mà nói đây là một cái suy yếu các phe tuyệt hảo cơ hội ha ha không tệ đi thôi trước tiên vào bên trong hoàng gặp một lần chu tức lại nói tiêu vũ nhắc khoác tay lần nữa tiến nhập thanh long thể nội thế giới tam đại thần thú lập tức tiềm ẩn dấu vết mà vào bên trong hoàng cùng chu tức tụ hợp hôm nay bên trong hoàng tiêu vũ chỉ có một chữ hình dung loạn mặc dù bên trong hoàng vẫn là ba đại đế quốc hơn nữa quy thuận tại bên trong hoàng tiên đế phủ nhưng lại sớm đã không phải một cái chính thể bị chia cắt trở thành vô số khối l o n g người bằng hoàng tại không ba đại đế quốc cùng tồn tại t h ị n h thế ngấp nghẽ cái này tiên giới hạch tâm chi mà nhân không biết phà mình một cái nam cung tước căn bản không chấn áp được thế cục tới tiến vào bên trong hoàng không lâu một cái thanh âm thanh thúy vang lên tam đại thần thú lập tức bị một cái cỗ huyền ảo sức mạnh hệ hỏa tiếp dẫn mà đi sau đó không lâu tam đại thần thú liền xuất hiện ở một cái cực kỳ cổ lão tiểu n chứa nội chu tước gặp qua ba vị huynh trưởng tiến vào đậu phủ chu tước lập tức hóa thành nhân hình trào hắn nóng bỏng cảm giác nhộn tiêu vũ đều có chút vào mặt không hổ là hỏa hệ thần thú chu tước nàng cùng thanh long bạch hổ huyền vũ không giống nhau tựa hồ ưa thích lấy người hình xuất hiện hiện lộ rõ ràng thân hình của nàng cùng xinh đẹp ân ân tiêu vũ cảm giác nào qua còn chứng kiến một bóng người quen thuộc chính là tiêu vũ một cái khác vị hôn thê nam cung tước tiêu vũ không nghĩ tới nàng c ũ n g tại hơn nữa tựa hồ lấy được chu tức bồi dưỡng thể nội yêu t ộ c huyết mạch càng mạnh mẽ hơn càng nồng nặc thu vi cũng tăng trưởng rất cấp tốc đã bắt đầu ngưng kết thân cách nam cung tước gặp qua ba vị tiền bối nam cung t ư ớ c cũng lập tức trào nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ không giống như là bị khống chế trạng thái nhựa tiêu vũ có chút ngạc nhiên hảo hảo thanh long ba người lập tức mỉm cười ra hiệu bây giờ người mang bất đồng rồi cũng không thể đem nam cung tức làm không tồn tại nhưng mà cũng không thể biểu hiện quá mức để tránh nhường chu tức có c h ỗ hoài nghi lần này làm phiền ba vị đại ca đến đây tương trợ chu tước khoát tay chặt lại nhường nam cung lại đ ờ i ra lập tức túi người hành lễ chu tước không cần phải k h á c h khí chỉ là ngươi thật sự quyết định sao thời đại thượng cổ vi huynh thì biết rõ ngươi đã tìm được dấu vết nhưng hôm nay đàn sói vây quanh động tính nhất định sẽ không nhỏ thanh long khoát tay chặt lại đại ca điệu bộ hiển thị rõ không thể nghi ngờ thanh long đại ca chính là bởi vì đàn sói vây quanh mới cần sớm hành động tứ phương tri đ i ệ cùng áo bào đen sứ giả bị lục đạo thánh tôn đánh bại không dễ dàng dám ra đã coi như là lui một đường đại địch chu tước lập tức mở miệng hơn nữa lần này ba mươi ba trọng thiên xuất thế tạo thành tiên giới biến hóa lớn tiểu nội tại chính mình khi xưa trong đậu phủ cuối cùng thành công cảm ứng được phượng hoàng tộc bí cánh chỗ bây giờ không lấy chờ bị ngạn xuất thế càng không có cơ hội tốt ta đã như vậy vậy bọn ta ba người liền toàn lực tương trợ thanh long ba người nhìn nhau vẫn đáp ứng đa tạ ba vị đại ca trước đó còn xin ba vị đại ca cùng tiểu nội hợp lực trợ tước nhi luyện thành ngũ sắc thiên hỏa thân cách mới có thể có sáu thành tỷ lệ thành công chu tước lập tức chỉ hướng nam cung tước nàng nghe vậy thanh long bạch hổ huyền vũ đều có chút ngoài ý mớn ba vị đại ca tức nhi mặc dù là nhân tộc nhưng thể nội có trí tuần h khổng tức huyết mạch m à k h ô n g tước chính là phượng hoàng hậu duệ chu tước lập tức mở miệng hơn nữa nàng là tiêu vũ vị h ô n thê trời sinh nắm giữ đại khí vợt tam thiên tôn k h ô n g chế hắn cũng là tuân theo bị ngạn ý chí muốn mưu đồ thái sơ dương viêm thậm chí thái sơ chi hỏa ta ha có thể để bọn hắn t o à n nguyện thì ra là thế tất nhiên dạng này vậy chúng ta ba người liền trợ nàng một chút sức lực lấy bản nguyên vị nàng ngưng kết trí cao thân cách phát huy tác dụng thanh long ba người suy nghĩ một phen l tính mạng của bọn hắn đều bị tiêu vũ nắm giữ sao dám không xuất l ư ợ c đâu tứ tượng thần lực bản nguyên r ố t vào tứ đại thần thú khé động lập tức quay chung quanh nam cung tức mà ngồi khổng lồ thần lực bản nguyên liên tục không ngừng r ố t vào m à tiêu vũ cũng sắp sức mạnh ngầm vu thanh long trong sức mạnh điều tra nam cung tức trạng thái nhìn nàng phải chăng bị chu tức k h ô n g chế nếu không làm rõ ràng điểm này tiêu vũ từ đầu đến cuối muốn bị chu tức chế a a a quán đỉnh kéo dài nam cung tức tu vi không ngừng bảo tăng thần cách t ư ơ n kết cũng cực kỳ cấp tốc sức mạnh rất quần bạo cường đại ngũ sát thiên hỏa thân cách không hổ là trí cao thân cách trong đó ngũ sát th cùng tinh thuần hỏa diễm d u n g hợp phi thường khủng bố là một cái cực kỳ to lớn đòn sát thủ lợi hại trong đó ngũ sát thần quang đối với pháp bảo có cực lớn khắc chế so đạo môn thánh địa chí bảo rơi bảo phát trần không biết thần diệu gấp bao nhiêu lần đáng hận đáng hận nam cung tức trí cao thần cách sắp ngưng kết phía sau tiêu vũ đột nhiên có chỗ phát hiện chu tước đích sắc không có khống chế nam cung tước còn giải trừ nàng p h o n g ấn khôi phục ký ức nhưng mà lại tại nàng thần cách bên trong đậu tay chân muốn nam cung tức chết nàng liền phải chết bất luận cái gì cũng không ngăn cản được thật ác độc nha hơn nữa thủ đoạn này nam cung tức chỉ sợ không biết Đối độc đối với cái với Tiêu vô vào Vũ. v Chu Tức còn cùng Thực chí, có thể bằng vào đối với nam Cung Tức không chế, ám toán tiêu vũ. Thực kính. phụ. thậm thể không rất tôn một toán mang ơn, Nàng bằng Nam ám sự sự là là ừ bất quá chu tước nhìn tính v à tính cũng không có tính tới tiêu vũ thế mà sớm đã h ạ n g phục thanh long bạch hổ huyền vũ tam đại thần thú tất nhiên muốn so thủ đoạn cái kia tiêu vũ liền bồi nàng chơi đùa xem thủ đoạn của người nào cao minh hơn nam cung tức không ngừng tấn thăng bên trong tiêu vũ bản nguyên chi lực cũng âm thầm bố vào nam cung tức thần cách bên trong ầm ầm một canh giờ sau tại tứ tượng thần thú kiệt lực dưới sự giúp đỡ nam c u n g tức cuối cùng tu thành trí cao thần thần cách tấn thăng thần vương cảnh quá tốt rồi cuối cùng thành công cuối cùng tấn thăng chu tước đại hỷ không thôi lập tức nói ba vị đại ca xin các ngươi vì ta hai người hộ pháp hảo thanh long ba người lập tức gật đầu trí thuần hoàng nguyên thiên thiên phượng hoàng b í cảnh mở chu tước khoát tay c h ặ n lại lập tức cùng nam c u n g tức trước tiên đối với m à đứng sức mạnh chấp mắt hợp nhất đem thể nội huyết mạch ý chí lấy một loại đặc biệt phương pháp thi triển đi ra bắt đầu câu thông tiên thiên thần tộc p ư ợ n g hoàng tộc bí cảnh bảy trăm mười hai chương bảy trăm mười ba p h ư ợ truyền g thuyết ộ c c Bí ả n thiên g t kỳ bách n chính là quái nhìn xem chu tức cũng nam cung tức hợp lực tiêu vũ đột nhiên cảm thấy tiên giới trôn giấu bí mật rất nhiều rất lớn nha thậm chí ngay cả hưởng hoàng thế giới vô thượng đậm phủ bí cảnh đều có thể còn sót lại đến nay trước đây phân chia tam giới lục đạo lúc vậy mà cũng không có làm cho những n à y vô thượng chủng tộc còn sót lại xuất thế ông ông ngong sau một hồi tiêu vũ đột nhiên cảm giác thiên địa sinh ra một loại văn h minh nhường tiên giới ý chí đều sinh ra một loại cực kỳ đặc biệt e ngại thậm chí có loại thiên địa chi lực phong tỏa đáng chết đáng chết tiên giới ý chí thật không ngờ kiên kỵ phượng, phượng hoàng tộc bí cảnh chỉ sợ sẽ chư thiên chấn động thực sự là đáng hận thấy vậy chu tước rất là phẫn nộ tình huống này có chút nằm ngoài dự đoán của nàng tiên giới các phương đều biết lời nói lấy tứ tư tượng thần thú chi lực cũng khó có thể cam đoan có thể thuận lợi lấy được thái sơ dương viêm bất quá chấn động đã lên muốn ngừng chỉ cũng đã chậm đành phải nhắm mắt tiến hành tới cùng chu tước cũng là phượng hoàng tộc hậu duệ có thể chiếm giữ tiên cơ cũng không phải không có cơ hội thành công chu tước thần lực thần thú chi h ỏ a không ngừng câu thông bên trong chu tước đột nhiên hét lớn một tiếng đem toàn bộ động phụ chi lực đều ra chỉ tại nàng cùng nam cung tức thân thể bên trên từ nơi sâu xa một cỗ huyết mạch bản nguyên ý chí dần dần hạ xuống vâng ẩm ẩm tước chừng sau nửa canh giờ cỗ ý chí này đột nhiên trở nên cường đại còn có một cỗ huyền ảo chi lực cầm van mạ tới tràn vào nam cung tức thể nội nhường nam cung tức tu vi đột nhiên mãnh liệt bắt đầu tăng mạnh rất nhanh liền từ thần vương sơ kỳ thẳng tới thần quân cảnh giới hơn nữa còn không có dừng lại ý tứ chu tước cũng thu được một chút quán đỉnh nhưng mà so sánh nam cung tức mà nói nàng lấy được sức mạnh không đáng kể chút nào một màn này nhộn tiêu v ũ cùng thanh long b ọ n người ngạc nhiên không thôi cái này nam cung tước lại là phượng hoàng tộc người hữu duyên bằng không nàng sao lại nhận được phượng hoàng tộc bí cảnh đắc ý chí quán đỉnh mà tu vi tăng nhiều đâu sau đó không lâu nam cung tức tu vi l i ê n đặt đến thần quân cảnh định phong nhường chu tức đều sinh ra một chút kiên kỵ ghen ghét thần s á c huyết mạch làm dẫn vào bí cảnh một phen suy nghĩ phía sau chu tước không dám mặc cho nam cung tức tu vi tại tăng lập tức hét lớn một tiếng thi t r i ể n ra một môn tuyệt thế bí pháp bên trong hư không một cỗ tiếp dẫn chi lực c h ư ớ c mắt mà đến toàn bộ thiên địa lập tức chấn động không ngừng giữa thiên địa đến tồn đến tỉnh hỏa diễm k h í tức lập tức cùng hư không hiện ra điều này đại biểu phượng hoàng tộc bí cảnh triệt đề hiện thế Bọn Bí hắn cái này khẽ động, chấn động lớn hơn.、Bí、cảnh sức mạnh lộ, tia sáng cũng lớn hơn, càng trói mắt, vị trí cũng khẽ mắt, cái sức tiết kia trói triệt để bại để lộ, lộ trí vị ở toàn bộ tứ bắt trong. tộc tại trong. hoang hoang hoang là bên Phương cảnh, nhiên đông bên bộ bí hải quả Ở vào thần châu thiên châu thánh châu ba đại đế quốc gia o hội chi điểm bên trong hoang thiên kình thần sơn cùng vạn c á t thiên hà sơn thủy sung kích mà tạo thành được một cái đặc thù quanh năm bị đỉnh lũ đánh lòng trào sông nơi đây, trong chân hoang là biển chết vực. nơi đây lòng trào sông bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị thốn vệ đã từng có thiên tôn cảnh vô thượng tồn tại muốn tìm tòi hư thực cũng một đi không trở lại chấp mắt bị thôn vệ mà sống mệnh lực tiêu thất một lát sau tứ tượng thần thú cùng nam cung tước liền rơi vào b i ể n chết đáy vực phía trên thời khắc này tứ hải đáy vực triệt để sôi trào thôn vệ chi lực đặt đến đỉnh điểm thuật khiết tường đại hỏa d i ễ m q u a n minh bắt đầu từ b i ể n chết đáy vực dưới đáy b ộ c phát ra tiêu vũ hơi hơi cảm thụ một chút không có thần vương cảnh tu vi chỉ cần vừa tiếp xúc mặt biển liền sẽ bị chấp mắt thôn vệ nghĩ đến là p ư ợ n g hoàng tộc bí cảnh tại thôn vệ sinh linh duy trì sức mạnh ừ như thế tiêu vũ gia đã từng tới nhưng hôm nay lại sinh ra một loại cảm giác không giống nhau tự hồ thiên kình thần sơn cùng vạn các thiên hà sinh ra một loại đặc biệt biến hóa sức mạnh cùng phượng hoàng tộc bí cảnh tư n g d u n g tạo thành một loại cực kỳ đặc biệt che giấu đ ạ i trợn lấy thần sơn dòng sông che giấu quả nhiên huyền diệu không tầm thường thiên kình thần sơn cùng vạn các thiên hà tựa hồ cũng có một loại đặc biệt thần lực nếu không phải vạn thủy c h i nguyên tiêu vũ đều không thể cảm nhận được thanh long tiếp cảm giác tiêu vũ xuất thế niên đại quá ít đối với tiên giới rất nhiều chuyện cũng không biết lập tức đem chính mình cảm giác chuyển cho thanh long hắn nhưng là thượng cổ thần thú nhất định biết rất nhiều cái gì cái này cái này nhận được tiêu vũ cảm giác thanh long kinh hại không thôi thân thể liên tục chấn động thanh long đại ca thế nào chu tước lập tức hỏi thăm không có không có việc gì chu tước việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là chiếm đoạt tiên cơ và o phượng hoàng tộc bí cảnh a long phượng đại kiếp buộc phát quá quá mạnh liệt cấp tốc bên trong bí cảnh nhất định có vô số kỳ chân dị bảo thanh long không có trả lời lập tức nhắc nhở hảo chúng ta vào b i ể n chết đ ấ y vực bí cảnh cửa vào liền ở trong đó chu tước không có hỏi nhiều lập tức hóa thân chu tước bản thể nhảy lên mà vào thanh long mọi người cũng lập tức đi vào theo đồng thời thanh long cùng tiêu vũ âm thầm câu t h ô n g chủ nhân nếu như thuộc hạ đoán k h ô n g l ầ m cái này thiên kình thần sơn chính là khi xưa trụ trời chi điệm mà vạn sa hà cùng tứ hải liên thông phượng hoàng tộc bí cảnh không phải ở đây mà là tại trong tiên liên giới một mực lưu động tồn tại cái gì trụ trời chi điệm ngay vậy tiêu vũ hoảng hốt không thôi tam giới lục đạo không lập phía trước không có ai giới cũng không có yêu ma địa giới chỉ có một thế giới mà trụ trời chi đ i ệ có một ngày trụ chống đỡ lấy cựu trọng tiên là vì trụ trời thời đại kia phàm nhân cũng nối thẳng cựu trọng tiên phía trên sau đó v i ễ sau đó không lâu tứ tượng thần thú nam cung tức liền thông qua được biện chết đáy vực chi lực bung xuống đến rồi một loại trí cao môn hộ phía trước phía trên khắc lấy cực kỳ quỷ dị phú văn ở đây chính là phượng hoàng tộc bí cảnh cửa vào tức nhi việc này không nên chậm trễ nhanh chóng lấy máu tươi của người ý chí cùng bản tọa hợp lực dạng này mới có thể mở ra bí cảnh đại môn mà tiến vào trong đó cuối cùng đã tới kích động này lòng người m ộ t khắc chu tước rất là kích động chờ mong chu tước mặc dù là tứ tượng thần thú một trong nhưng mà thiên phú huyết mạch lại như thế nào so ra mà vượt tiên thiên thần tộc phượng hàng o đ â u đối với nàng mà nói trong bí cảnh phượng hoàng tộc huyết mạch mới là trọng yếu nhất 713 chương 714, cách hỏa châu chu tước nam cung tước liên thủ mở ra bí cảnh môn hộ tiến hành thuận lợi không đến nửa k h ắ c đồng hồ thời gian liền vang lên một hồi liên tục không ngừng xoạt xoạt thanh âm toàn bộ tiên giới đại địa đều vì vậy mà chấn động không ngừng đ ộ n g tính so ba mươi ba trọng thiên xuất thế không nhỏ hơn bao nhiêu đại môn mở ra một cỗ cực kỳ nóng bỏng sóng nhiệt lập tức đập vào mặt nhường bí cảnh này trên b i ể n chết đáy vực chi thủy đều trở nên sôi trào có thể thấy được cái này nhiệt lượng cao không hổ là bộ tộc phượng hoàng khi xưa nơi ở tiến vào bí cảnh sau đó tiêu vũ mới biết được cái gì gọi là quỷ phủ thần công bí cảnh này chính là một cái thế giới vô t ậ n cực kỳ hùng vĩ quỷ dị bất kỳ địa phương nào đều tràn đầy bộ tộc phượng hoàng đặc hữu niết bàn thần lực Toàn là cảnh, chính bộ bí một tôn v ư ợ t thần khí cái thế trí t qua ra, khí h cái bảo. Xem ờ i đại h n g hoang, không hổ luyện là tu màn ạ đại, n nhất trong h lịch sử đại, huy h o sử g nhất thời đi ạ Lúc có kia, không tiêu h ầ n đạo, ạ l có thể tu luyện ra s i thiên thiên thiên thiên、so. vũ i tiên ệ t c phát hiện cái này bộ tộc phượng hoàng bên trong tô điểm động phụ châu b á tạo. ít nhất cũng là tiên thiên thần vật đẳng cấp tương tự một chút quý hiếm tiêu vũ cũng không biết hắn đẳng cấp tứ tượng thần thú cùng nam cung tức đều từng người thu lấy lấy khởi bẩm chủ nhân tại hôm nay thiên hạ tiên thiên thần vật đã là đẳng cấp cao nhất tồn tại thế nhưng là tại hồng hoàng thế giới cái này sản vật vô cùng phong phú vô cùng phồn vinh thời đại bên trong tiên thiên thần vật bất quá là cấp thấp nhất tồn tại thanh long cảm ứng được liễu tiêu vũ n g h i hoặc chậm dãi nói tại hồng hoàng thế giới đối với con đường tu luyện pháp bảo đan dược cũng không có bây giờ như vậy chính xác phải phân chia nhưng thiên tài địa bảo ước chừng chia làm bốn đẳng cấp tiên thiên thần vật tiên tiên h thánh vật tiên tiên h trí bảo hỗn độn trí bảo、Úc. nói như vậy bị ngạn thế giới bên trong cũng có so tiên tiên h thần vật tồn tại c à n g cường đại hơn tiêu vũ cũng là lần đầu tiên nghe nói có chút hướng tới đúng vậy nhưng mà có thuộc hạ bị ngạn nhiều năm nhưng là chỉ gặp qua tiên thiên thánh vật một cấp này tồn tại đ ặ t đến tiên tiên h thánh vật đẳng cấp thiên tài địa bảo rất có linh tính căn bản vốn không cần luyện chế chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể phát huy đặc biệt n i lực thanh long chậm rãi giàn giải thuộc hạ truyền thừa ký ức sau đó thời đại hồng hoàng thời đại viễn cổ các đại thần cũng không luyện chế pháp bảo đạt được chi bảo đi qua t u y ế nguyện n phải rèn luyện đã cực kỳ hoàn mỹ linh tính mười phần thậm chí s o luyện chế pháp bảo còn hoàn mỹ hơn có lẽ là như thế cũng có lẽ là tiên tiên h thánh vật cấp tồn tại mạnh mẽ quá đáng không cách nào rèn luyện a tiêu vũ có chút không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút tiên tiên h thánh vật là dạng gì tồn tại có lẽ chỉ có tiên tiên h thánh vật bực này tài nguyên mới có thể luyện chế ra siêu việt thần khí pháp bảo một đường mà đi tứ tượng thần thú nam cung tức đều thu hoạch phá phong có thể tiêu vũ bất hâm mộ không kỳ đạn bởi vì này chút cũng là hắn nhìn phía trước đó là vật gì không ngừng xâm nhập bên trong đám người đột nhiên nhìn thấy một đại điện bên trong có một cái sáng lên hạt châu vậy mà không nhận bí cảnh cường đại h ỏ a diễm tri lực xâm lấn là là trong truyền thuyết có thể tránh vạn h ỏ a cách h ỏ a châu tới gần phía sau thanh long trước tiên nhận ra hạt châu này lai lịch rất là kích động mở miệng có này châu bất luận cái gì h ỏ a diễm tri lực đều không thể tổn thương lại là cách h ỏ a châu đến gần vô hạn tiên thiên thánh vật dị bảo có này châu vậy tiểu nội thu lấy thái sơ dương v i ê m cơ hội liền đại đại tăng trưởng quá tốt rồi chu tước lập tức đại hỷ không thôi lập tức đưa tay trộm một cái nhưng mà tiêu vũ sao lại nhường bực này đồ vật nhường chu tức nắm giữ đ cái thê ý chí lập tức mô phỏng phượng hoàng tộc ý chí đem này có thể tránh vạn họa cách hoa châu đưa đến nam cung tức trước mặt n à y châu nhất định là bộ tộc phượng hoàng tận lực lưu lại vì người hữu duyên nắm giữ thái sơ dương viêm mà chuẩn bị bằng không cái gì thân thể có thể tiếp nhận thái sơ dương viêm đúng khô ngây ngốc nam cung tức cứ như vậy liền lấy được cách hoa châu bị khiến cho rất lúng túng không biết như thế nào cho phải ha ha ha ha xem ra là thánh vật tuyển hữu duyên tức nhi tiểu thư không hổ là bộ tộc phượng hoàng người hữu duyên chu tước đã như vậy cái này vật liền tạm thời nhường tức nhi trước tiên nắm giữ có lẽ có thể ứng phó phía trước không biết nguy cơ thấy vậy thanh long lập tức mở miệng ai có thể nhận được cách hòa châu người đó liền có thể chiếm giữ quyền chủ động tốt h a chu tước nghĩ nghĩ vẫn là không có tính toán ngược lại nam cung tức bị nàng âm thầm khống chế bây giờ cũng không gấp gáp trở mặt hơn nữa thanh long nói không sai cái này phượng hoàng tộc bí cảnh tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm nam cung tước hoàn toàn chính xác so với nàng l ư u duyên nàng cũng không biết đây rốt cuộc là duyên cớ gì luận huyết mạch một trăm n a m cung tức cũng không bằng nàng có thể hết lần này tới lần khác là nam cung tức có thể được bí cảnh tán thành tiếp tục mà đi mọi người đi tới một cái binh khí kho trong đó binh khí hầu hết đã mục nát nhưng tuyệt phẩm tiên khí cấp bán thần khí cấp thần khí cấp tồn tại nhưng lại không bởi vì thời gian mà mục nát cẩn thận một chút tuyệt phẩm tiên khí vậy mà ba mươi tám kiện bán thần khí chừng hơn ba kiện mà thần khí nắm giữ ba trăm sáu mươi năm kiện nhiều hơn nữa bất luận một cái nào cũng là có thể so với thượng cổ thần khí tồn tại uy lực tuyến luân thiên tiên thần tộc quả nhiên lợi hại phải biết tại trong tiên giới thần khí trừ thiên đ ì n h bên ngoài chỉ có ba giáo thánh địa mới có nhà cho dù là bây giờ nhiều như vậy thần khí hiện thế cũng là chuyện kinh thiên động địa Vâng vậy, vậy. vung v anh, ấm Liên lúc này, bí cảnh đột nhiên một hồi chấn động, là bí cảnh trận người không ngừng tiến đánh.、Lẽ、nào lại như vậy? Tới nhanh như vậy. Ba giáo thánh địa thượng cổ trường giáo, địa tạng thần hoàng, cung thần hoàng, trù tiên thần hoàng. lên, hiện biển giáo giáo, Ba địa địa tay ra hồi pháp, Chu chết ấm ấm. một lúc là Lẽ lại lập tới tiểu cổ tước tức đáy bí bí bị đột trù khởi bẩm chủ nhân ba người này còn không phải lợi hại nhất ba giáo thánh địa còn có một tôn càng cường đại hơn thậm chí vượt qua băng long láo tổ người người này phật đạo song tu mới thật sự là đáng sợ hắn mới là ba giáo thánh địa sau lưng tồn tại khủng bố nhất thanh long lập tức cho tiêu vũ t r u y ề n môn nhanh chóng thu lấy nơi này pháp bảo xuyên thẳng bí cảnh hạch tâm chi mà thu lấy thái sơ dương viêm những thứ khác không cần lo cũng là d â u d ị a không đáng kể này ba người mạnh mẽ q u á đáng tiêu vũ cũng không có năm chắc đối phó hảo thanh long thét dài một tiếng lập tức t h ô vệ tất cả pháp bảo tiếp đó đưa vào thể nội thế giới cho tiêu vũ tái hiện luật chế vì tiêu vũ hư thần giới tăng thêm n g i lực các người đi trước đợi ta kích phát bí cảnh đại trận chi lực trở ngại này ba người chu tước cũng không để ý chân thân k h ẽ động liền lập tức cùng bí cảnh chi lực kết hợp bố trí sát trận ngăn cản truy kích địch kéo dài thời gian bảy trăm m ư ơ i bốn chương bảy trăm m ư ơ i năm thiên hỏa phân mộ bốn canh địa tạng thần hoàng cựu cung thần hoàng chu tiên thần hoàng đến mức nhanh như thế chỉ sợ là chu tước n h l ư u đồ không có trốn qua bọn họ nhìn trộm xem ra là chu tước phá bọn hắn tính toán giải cứu nam cung tức thời điểm liền bị phát hiện tới một chiêu tương kế tự kế tam vạn thần liên minh thậm chí tứ phương đất người đều sẽ đến đây thỏ một chân vào phương hoàng tộc bí cảnh thế nhưng là thời đại hồng hoàng còn x u ấ t lại trong đó bất kỳ vật gì cho dù là một đạo thần lực cũng là độc nhất vô nhị phương hoàng tộc càng là đã từng chế bá thiên địa tồn tại bên trong bí cảnh bí mật t à i phú pháp bảo sao lại là tiêu vũ bọn người bây giờ thấy rất nhiều ẩn tàng sâu đậm thế giới trong thế giới chỉ là không có thời gian đi mở ra mà thôi trận pháp bố trí xong phía sau liền không ở dừng lại cho dù là có đủ loại thiên tài địa bảo pháp bảo đều không có ở đây thu lấy mà là lao thẳng tới bí cảnh c h ố sâu tiếp ì m k m trọng y đó hóa thành i viêm. dương chân chính hư thần giới thần khí thái hư thần lựa liền có thể hòa tan tại thái sơ lệnh lựa phải rèn luyện tri tâm thần khí căn bản không thể ngăn cản cấp tốc bị luyện hóa tiếp đó bị tiêu vũ bất đánh gãy luật chế diễn hóa tam thập tam thiên bây giờ thần khí tại tiêu vũ trong tay hoàn toàn là bông đồng dạng căn bản ngăn không được tiêu vũ thái sơ lạnh lửa tiêu vũ đ o a n trừng chính là tiên tiên thánh vật đều ngăn cản không nổi ngừng thật là cường đại tinh thuần h ỏ a hệ bản nguyên thật là khủng khiếp ý chí thật mạnh sắc khí tiến vào bí cảnh chỗ sâu không lâu sau thanh long đột nhiên ngừng xuống có lẽ là bởi vì long tộc cùng phượng hoàng tộc là tiên thiên kẻ đối địch cảm thụ của hắn phá lệ sâu nhưng mà lại không nhìn thấy cảm giác của hắn đến từ phương nào cái này đây là đúng cái này nơi này chính là phượng hoàng tộc thánh địa t r ô n phượng hoàng tộc vẫn l à tộc nhân thi cốt thánh địa được xưng là thiên h ỏ a mộ đ ị a sau một lúc lâu chu tước lập tức xác định thần lực khai động lập tức liên tục ra tay nam cung tức cảm nội chuẩn sắc hơn lập tức cũng liền liền xuất thủ t ư ơ n g trợ rất nhanh liền phá vỡ che giấu mà hiện ra thiên h ỏ a phần mộ chân thực trạng thái tiêu vũ nhất nhìn suýt chút nữa cười nói ở đây hết thể có chín mươi chín ngôi mộ không phải không phải là phân mộ bởi vì nơi này không có người bình thường cho là phần mộ trạng thái cái gọi là phân mộ chính là một đoàn vô tận chi hỏa cực kỳ nóng bức kinh khủng cái kế hẳn là phượng hoàng tộc sau khi chết mà còn để lại tiên thiên thần hỏa bất luận cái gì một đoàn đều ở đây thái hư thần v i ê m chi bên trên có cực kỳ khủng bố lực lượng bị diệt hỏa thuộc tính tu luyện giả nhận được phía sau tất nhiên sẽ tu vi tăng nhiều nơi đây chính là chu tức muốn miết bản trở thành chân chính phượng hoàng thánh địa thế nhưng là hôm nay hỏa phân mộ có trận pháp cực kỳ mạnh mẽ thủ hộ nàng mặc dù có thể câu thông ở đây cũng không cách nào tiến bảo a a a đang lúc nàng tự định giá một khắc bên người nam cung tức đột nhiên quát to một tiếng bị một cô vô thượng thần lực trực tiếp đem hẳn kéo vào thiên hỏa trong phân mộ vừa tiến bảo Cái tia 99 đáng o tiên tiên thần hỏa, lập ư nam chết u n g tức thể nội tụ tập, để cho nàng căn i tụ tập, cho không cách bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng mà, nam cung c đáng chết đáng h chết. thấy vậy chu tước giận dữ không thôi có loại vì người khác làm áo cưới cảm giác đau khổ truy tìm n g u đ ổ cuối cùng lại là một cái giới người bán yêu nhân thu được phượng hoàng tộc truyền thừa thiên hỏa phân mộ chính là bộ tộc phượng hoàng truyền thừa chi đ i ể a a a truyền thừa kéo dài tiến hành mặc dù có cách hòa châu nhưng nam cung tức dù sao chỉ là người thực sự khó có thể chịu đựng trong này đau đớn cùng t i ê u đốt toàn bộ kêu gen liên tục vô cùng khó chịu ba vị huynh trưởng nhanh chóng bố tứ tượng đại trận giúp ta phá hàn cấm chế ta chu tức nhất tộc truyền thừa trong trí nhớ có một đoạn liên quan tới thiên hỏa phần mộ ghi chép ai có thể nhận được truyền thừa liền có thể niết bản trùng sinh là chân chính phượng hoàng n ă m phượng hoàng tộc ở lại trong đó chứng phượng hoàng cũng sắp chứng nợ đi ra nhận làm mẫu tái hiện p ư ợ n g hoàng tộc thần uy chu tước gấp gáp rồi lập tức đem sau cùng bí mật lộ ra cái gì chẳng lẽ nói phượng hoàng tộc sớm đã đoán trước muốn tiêu diệt tộc mà lưu lại nơi đây? nối lại phượng hoàng tộc hết u y mạch truyền thừa nghe vậy tam đại thần thú đều khiếp sợ không thôi thủ đoạn này so với long tộc cao minh nhiều chính là tiêu vũ đều cực kỳ ngoài ý mớn ý là nam cung tức là phượng hoàng tộc hồng hoang ý chí chọn chúng cách đời tộc trưởng nàng đem chịu tại nhường phượng hoàng tộc trùng sinh tái hiện tại thế gian sứ mệnh phượng hoàng tộc có niết bàn trùng sinh chi có thể đây là vạn tộc cũng không có thể so việc này không nên chậm trễ ba vị huynh trưởng nhanh chóng giúp ta như chờ nam cung tức thành công vậy tiểu nội mưu đồ liền triệt để phó chi đông lưu cũng tại khó khăn nắm giữ nàng chu tước đã không thể chờ đợi、Hảo. bại trận phá cấm thanh long cùng tiêu vũ câu thông phía sau lập tức đáp ứng mặc dù nói nam cung tức là bị chọn chúng phải thiên mệnh chuyển thượng người có thể nàng nhất định là nhân tộc thân thể vạn nhất miết bàn thất bại nhưng là triệt để chết tiêu vũ ra muốn mau sớm phá cấm dễ ứng phó biến hóa tứ tượng đại trận bốn tượng thần lực bốn tượng thần thú riêng phần mình chiếm giữ phương vị lập tức bắt đầu bại trận thần thú chi uy lập tức phóng lên trời trận pháp một thành lập tức tạo thành một loại thiên phú hợp lực đem bốn tượng thần thú thực lực t r ớ c mắt để thăng cấp mười thần ký như thế tiêu vũ lựa chọn hàng phục bốn tượng thần thú quả nhiên là đúng、Phanh. phanh phanh bốn tượng thần lực xuất hiện lập tức xung kích cấm chế p h ư ơ n g hoàng tộc bí cảnh mặc dù cường đại có thể bốn tượng thần thú liên cùng cũng phi thường khủng bố lập tức xung kích phải cấm chế liên tục c h ấ p động có loại khó mà ủng hộ cảm giác mà giờ khắc này nam cung tức tiếp nhận đã đến cực hạ thân thể đã gần như hủy diệt nhưng mà huyết mạch chi lực lại bị cách hỏa châu bảo vệ xuống dần dần bắt đầu một loại kỳ dị chuyển biến thiên hỏa trong mộ địa thần lực cũng không ngừng rót vào trong đó vì dưỡng phần tiêu vũ đều thấy cao mày đây hoàn toàn là ở một lần nữa đắp nặn một tôn chân chính phượng hoàng nha ẩm ẩm một khắc đồng hồ phía sau phượng hoàng tộc thiên hỏa gờ dạ và đợt cầm chế rốt cục vẫn là bị thúc ép r ơ i mất nhưng mà địa tạng thần hoàng cựu cung thần hoàng chu tiên thần hoàng cái này tam giáo thánh địa thượng cổ t r ư ở n g giáo cũng đuổi theo tam giáo thánh địa quả nhiên là đã sớm chuẩn bị ba vị huynh trưởng làm phiền ba vị c u ố n lấy cái này ba cái lao giả chờ tiểu m ộ i thu được truyền thừa bọn hắn liền không phải là đối thủ nhất định chỉ có chết t h ế vậy chu tước giận dữ không thôi lập tức rút lui trận xông vào thiên hỏa trong phần mộ cùng nam cung t ư c cấp đoạt truyền thừa ha, ha hảo thanh long bạch hổ bảy n trăm m i t mươi năm không n chương t ớ n tiêu ra để bảy trăm một mươi sáu tiêu vũ phẫn nộ bộ tộc phượng hoàng còn để lại thủ đoạn quả nhiên lên liền diệu tiêu vũ đi vào theo thiên hỏa phân mộ sau đó lập tức cảm thấy trong đó có chín cô cực kỳ to lớn trí thuần đến tịnh sinh mệnh lực hẳn là chu tức nói tới chứng phượng hoàng thời đại hồng hoang liền sinh hạ chứng phượng hoàng trải qua với cổ thái cổ thượng cổ ba cái đại thời đại lại còn có thể c h ứ n g n ợ hơn nữa dường như là tận lực lưu đến hôm nay tri cục mới c h ứ n g n ợ phanh phanh phanh lúc này tam đại thần thú đã cùng tam giáo thánh địa thượng cổ trường giáo chiến đấu kịch liệt lên dựa dẫm thần thú chi h uy tam đại thượng cổ trường giáo mặc dù lợi hại cảnh giới cũng cao hơn tam đại thần thú nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được thần thú chu tước cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn cùng nam cung tức tranh đoạt nhưng mà nam cung tức là bị chọn chúng niết bàn trùng sinh vì phượng hoàng phượng hoàng tộc chi hy vọng nàng mặc dù là chu tước nhưng cũng không có dễ dàng như vậy có thể đem chuyển thừa cấp đi mặc cho nàng không ngừng thi triển từ đầu đến cuối chỉ có thể thu được một chút sức mạnh lẽ nào lại như vậy liên tục thi triển phía sau vẫn là thất bại chu tước tức giận không thôi ánh mắt liên tục biến hóa tiêu vũ biết nàng là muốn động dùng thủ đoạn cuối cùng thôn vệ nam cung tước thay thế nam cung tước mà tiêu vũ đã sớm trở lấy nàng c ù n g tiêu vũ d ở cho mưu nàng cho dù là thượng cổ thần thú cũng còn kém xa một kháp đồng hồ phía sau nam cung tước nhân tộc thân thể đã hủy hết tại cách hỏa châu hòa giải phía dưới lấy huyết mạch thần hồn thần cách h ấ p thu thiên hỏa g ờ dạ vợ phượng hoàng tộc thần lực bắt đầu ngưng kết phượng hoàng thần thể chân chính bắt đầu niết bàn thiên mệnh huyết mạch chu tước thần lực thiên phú gia tiếp đến thời khắc này chu tước cuối cùng không chờ được lập tức đem á m bốn a m cung tước trong cơ thể thủ đoạn thi triển đi ra cưỡng ép cướp đoạt nam cung tước sức mạnh cái gì chu tước cái này k h a động nam cung tước lập tức minh bạch ánh mắt lập tức do cảm kích chuyển thành c â m h ậ n n g ư ờ lai chu tước lại là tên là giải cứu vẫn như cũ đối với nàng ngầm thi thủ đoạn khống chế cỡ nào ác độc âm hiểm nha thức nhi xin lỗi rồi kỳ thực bản tọa thật sự rất thích ngươi hôm nay một bước này bản tọa cũng không m u ố n có thể thiên mệnh như thế không phải do bản tọa lựa chọn chu tước cười l ạ n h lập tức thôi động thủ đoạn cuối cùng ân ân nhưng mà chu tước cũng không nhận được mình m u ố n chu tước lực lượng trong cơ thể không có bất kỳ cái gì bị nàng chế cảm giác À, cái này này sao lại thế này một lát sau phản cũng là chu tước bản nguyên chi lực huyết mạch thần lực đột nhiên bị nam cung tức cưỡng ép hấp thu đi qua n h ư n g chu tước vội vàng không kịp chuẩn bị còn không cách nào chặt đứt vâng ẩm ẩm biến hóa như thế tự nhiên là tiêu vũ phản chế thủ đoạn cùng lúc đó tiêu vũ còn đem thái sơ lạnh lửa một cỗ thái sơ chi thủy đánh vào thiên hỏa gờ dạ vợt chỗ sâu tới một chiêu thủy trợ h ỏ a thế nhường thiên hỏa gờ dạ vợt hỏa diễm chi lực c h ư ớ c mắt bạo tăng gấp mười dùng cái này tới ẩn tàng tiêu vũ tồn tại đồng thời cũng gia tăng đối với chu tức tổn thương cùng khống chế còn để cho nàng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngược lại là nam cung tước đột nhiên vui mừng n ở nụ cười cả n g ư ờ i lộ ra rất là bung lỏng nhẹ nhõm tại không có cái kia lo lắng bất an lo nghị không ngừng tâm tình không không không cái này sao có thể làm sao có thể một lúc lâu sau chu tước vẫn là không cách nào thoát khỏi tù vi bản nguyên huyết mạch chi lực đều không ngừng trôi qua tâm tình tức giận đến rồi cực hạn thượng cầu ngang dọc đến nay chu tước cái này còn là lần đầu tiên không do đã xảy ra chuyện gì gào ngao ngao nhận được chu tước chi lực tương trợ nam cung tức niết bản càng nhanh chóng hơn thuận lợi hơn cả người cũng càng vì huyền liền diệu phượng hoàng niết bản chi thân thể dần dần hóa hư làm thật toàn bộ thiên hỏa trong mộ địa sức mạnh bao quát phượng hoàng tộc tiên hiền bất hủ thân thể đều hóa thành một loại lực lượng đặc biệt tiến vào nam cung tức thể nội bên ngoài hình nhìn nam cung tức đã là chân chính phượng hoàng giữa thiên địa cuối cùng một cái phượng hoàng không đúng phải nói giữa thiên địa một lần nữa đản sinh cái thứ nhất phượng hoàng sức mạnh cũng càng ngày càng kinh khủng đã vượt qua chu tước kỹ năng mà chu tước liền thảm rồi đủ loại sức mạnh trôi qua tu vi cảnh giới đều bị cưỡng ép hàng giai từ thần hoàng trung kỳ xuống tới thần hoàng sơ kỳ ha ha không sai bịt lắm cảnh giới rơi xuống thần quân cảnh nhưng là đã mất đi giá trị lợi dụng đến thời khắc này nam cung tước đã cơ hồ xem như thành công tiêu vũ âm thầm nợ nụ cười liền không ở chờ đợi lập tức chuẩn bị ra tay hàng phục chu tước a a a liền lúc này thiên hỏa phần mộ chi lực không biết phát sinh biến hóa gì vậy mà đột nhiên được chuyển đem nam cung tức tất cả lực lượng hướng về cái kia chín cái chứng phượng hoàng con chú thay đổi bất ngờ quá mãnh liệt chu tước trong lúc nhất thời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì bất quá chu tước lại lập tức nắm lấy cơ hội chặt đứt bị nam cung tức cưỡng ép hấp thu lực lượng thủ đoạn mà thoát ly thiên hỏa phần mộ toàn bộ phượng hoàng tộc bí cảnh ý chí sức mạnh đều chấp mắt hướng về cái này chín cái chứng p ư ợ n g hoàng mãnh liệt con chú lẽ nào lại như vậy hào một cái p ư ợ n g hoàng tộc cỡ nào áp độc đơn giản lẽ nào lại như vậy năm đáng chết đáng chết một lát sau cái gì truyền thừa giả người hữu duyên căn bản chính là nói nhảm là phượng hoàng tộc câm mưu cái gọi là truyền thừa giả người hữu duyên chính là vì cho chứng phượng hoàng trứng nợ cung cấp sinh cơ sức mạnh cung cấp khí vận định số nam cung tức là bên trong hoàng tiên đế khí vận tự nhiên bất phàm húng chi nam vẫn là cùng tiêu vũ có hôn ước vị hôn thê Minh minh c hư thần giới chân áp v n cổ chư thiên ý chí nghịch chuyển chư thiên hủy diệt chư thiên hào một cái phượng hoàng tộc vậy mà tính toán đến rồi trên người hắn tiêu vũ giờ khắc này là giận không thể nghỉ đã không lo được hàng phục cái gì chu tước mấy vạn món pháp bảo mấy trăm năm thần khí cuối cùng dung hợp mà sơ bộ luyện thành hư thần giới lập tức mở rộng đi ra triệt để lộng tìm toàn bộ thiên hỏa phân mộ thái sơ lạnh lửa cũng lập tức thi triển đi ra lấy âm khắc dương n ị c h truyền phượng hoàng tộc đối với nam cung tức tính toán cái gì lục đạo thanh tôn lại là ngươi tiêu vũ một màn n ả y tay liền triệt để bại lộ chu tước rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì tính toán thất bại lại là tiêu vũ sớm đã ẩn tàng âm thầm tam giáo thánh địa tam đại thượng cổ trường giáo cũng kiếp sợ không thôi tiêu vũ vậy mà tới vô thanh vô t ứ c còn phá chu tức đối với nam cung tức k h ô n g chế thủ đoạn này t h ô tư này làm cho người không thể không phục nhà giờ khắc này vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là nam cung tước quả nhiên là tiêu vũ tới khẩn trương, sợ hãi một trái tim triệt để bông u xuống nàng biết tiêu vũ tất nhiên sẽ cứu nàng nàng sẽ không bị tính toán mà chết chư thiên phong ấn phá cho ta tiêu vũ không lo được những đại nhân vật này phải chấn kinh lập tức lấy thần cách tri vương thư thần giới ý chí cưỡng ép phong ấn chín cái chứng phượng hoàng chỉ cần chặt đức căn nguyên vậy cái này chín cái chứng phượng hoàng liền mơ tưởng xuất thế chỉ có thể vì nam cung tức làm áo cưới dám tính toán tiêu vũ vậy thì triệt để phai m a 716 chương 717, t r a n h đoạt cuối cùng lên bộ tộc phượng hoàng lựa chọn nam cung tức vì truyền thừa giả đây là cho nam cung tức vô thượng cơ duyên tiêu vũ tự nhiên nguyện ý thủ hộ bộ tộc phượng hoàng chợ nam cung tức đem chứng phượng hoàng trứng nợ tái hiện phượng hoàng tộc huyết mạch thế nhưng là bộ tộc phượng hoàng lại là có âm ngư khác cái tiêu tiêu vũ cũng sẽ không nhường bộ tộc phượng hoàng tái hiện thế gian như là đã diệt tộc vậy thì diệt phải triệt để phanh phanh phanh tiêu vũ cái này liên tiếp lật thi triển toàn bộ phượng hoàng tộc bí cảnh ý chí rơi xuống phượng hoàng tộc tiên hiền mới lưu lại ý chí cũng lập tức buộc phát phản kích cựu đại phượng hoàng trứng ở giữa càng là có một loại vô thượng đến rượu chất pháp n h u ộ tiêu vũ không cách nào phỏng t ử vật vĩnh viễn là t ử vật nghĩ ngăn cản bản thánh tôn nằm mơ giữa ban ngày phượng hoàng tộc chuẩn bị rất chu toàn cũng rất bá đạo tiêu vũ nhất thời gian thế mà đều không thể phá h ắ n bố trí nhưng mà tiêu vũ cũng không quan tâm thủ đoạn liên tục thi triển thiên thiên thần lực hiện hình dấu vết thế vậy cũng tại sức mạnh mất đi nam cung tức cũng bắt đầu tự cứu nàng mặc dù không cách nào thoát ly thế nhưng là có thể dựa dẫm phượng hoàng tộc truyền thừa chi lực hiện ra thiên hỏa phần mộ phải bí mật nhuộm tiêu vũ hiểu rõ từ đó cấp tốc phá giải nam cung t ư c tại nhân giới cũng là tuyệt thế thiên tài sao lại không có một chút thủ đoạn đâu hơn nữa nàng được truyền thừa đích đích chính sát sát Chỉ có chân thật phượng hoàng thân sát sát sự. thể một ớ i giúp đại hoàng chứng chứng nợ, tái hiện có cựu chứng thể trứng t phượng hoàng phượng hoàng nợ lát sau nam cung tức liền lập tức minh bạch lập tức hét lớn một tiếng tướng công cựu đại phượng hoàng trứng căn cơ là thiên hỏa phần mộ phía dưới chín đại tiên tiên thánh vật hợp thành một tòa cái thế nghịch truyền đại trận chí thánh nhất bàn đại trợ chủ nhân trở thành chu thiên c h i trượt đem cựu đại phượng hoàng c h ứ n g dung nạp trong đó chỉ có triệt để đem thiên hỏa phần mộ thôn vệ mới có thể thành công phá cục bằng không nam cung chủ mẫu chắc chắn phải chết nàng không kiên trì được bao lâu trong chiến đấu thanh long cũng nhìn thấy lập tức truyền âm tổ t h ầ n hóa chư thiên thư thần n u ố t chư thiên vạn vương c h i vương thôn vệ tiểu vũ gia đã thấy đích đích s ắ c s ắ c là siêu việt tiên thiên thần vật tiên thiên thánh vật bất kỳ thứ nào cũng là cái thế chi tồn tại đem toàn bộ phượng hoàng tộc vẫn l ạ sau ý chí thân thể thậm chí thần lực bảo hiểm tất cả cất xuống muốn mượn toàn bộ phượng hoàng tộc vẫn lạc đất sức mạnh nhường cái này cựu đại phượng hoàng chứng vừa ra đời liền nắm giữ cái thế chi h uy có thể tiêu vũ bất sẽ để cho bọn hắn thành công tiêu vũ thân ả n h k h á c động lần nữa triệt để bày ra mình hết t h ể sức mạnh lấy hư thần giới đọ sức đại tới cương ép s ầ m l ớ n trực tiếp thốt vệ trận pháp cường thịnh trở lại tại có thể ngăn cản có thể ngăn cản được ba mươi ba trọng tiên đã thái sơ chỉ ý chí sao toàn bộ thiên hỏa phân mộ rất nhanh bị tiêu vũ xâm lấn nam cung tức sức mạnh trôi qua cũng biến thành trở nên hỏa hoãn đáng chết đáng chết ba vị huynh trường địa tạng cử cung chu tiên không muốn tại đ Tiêu vũ bất qua thời i qua vũ a g nhưng qua một lát, liền đã k ố n diện, n g chế cục h ờ Chu tức tức chiến không thôi, thanh họ Nhưng quát đấu. giận ngưng long lại lập bọn dữ bảo mà thanh long bạch hổ huyền vũ đã bị tiêu vũ khống chế lại há có thể tự tiện dừng tay tam đại thượng cổ trưởng giáo không dừng tay bọn hắn thì sẽ không dừng tay hảo tạm thời ngưng chiến tam đại thượng cổ trưởng giáo cũng không nghĩ đến lại là tiêu vũ chiếm cứ tiên cơ như đang cùng tứ tượng thần thú là địch đó chính là cho tiêu vũ cơ hội như thế thế cục tam đại thần thú cũng đành chịu dừng tay tam đại thần thú cũng chỉ được ngừng như cưỡng ép ngăn cản kẻ ngu kia cũng biết cái gì chuyện gì xảy ra tiêu vũ đang suy nghĩ hàng phục chu tước nhưng là khó rồi địa tạng cựu cung chu tiên bây giờ tiêu vũ mới là chúng ta địch nhân lớn nhất chúng ta hẳn là lập tức liên cùng chia đều chỗ tốt chờ đánh bại liêu tiêu vũ phía sau tất cả đều dễ nói chuyện các ngươi cảm thấy thế nào chu tước thân ảnh k h ẽ động lập tức cùng tam đại thần thú tạo thành tứ tượng đại trận tam đại thượng cổ trưởng giáo rất mạnh nhưng bọn hắn tứ tượng đại trận chi lực cũng không phải không sợ chút nào tự nhiên không có ý kiến không biết thanh long bạch hổ như thế nào cựu cung thần hoàng lập tức đáp ứng liên thủ là lựa chọn tốt nhất cũng là cần thiết cục diện bằng không bất kỳ bên nào cũng không có n ắ m chắc có thể đối phó tiêu vũ hảo thanh long bạch hổ huyền vũ nhìn nhau đành phải đáp ứng đồng thời trong lòng rất là thất vọng hợp tác đã đạt đến lập tức liền muốn xuất thủ cũng không ở tiêu vũ kháng không kháng được tiêu vũ ra không có một cái nào chỉ thị n h ư ờ n g tam đại thần thú rất là bất đắc dĩ không biết nên như thế nào cho phải bây giờ thật sự là quá mấu chốt nếu là xử trí không kịp tiêu vũ tính toán liền phó chi đông lưu ừ chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ tính toán bản thanh tôn chư thiên thần giới hư thần chi giới vô thượng ý chí, chấn áp l i ê n lúc này tiêu vũ vô thượng ý chí chi lực đột nhiên hướng về tứ tượng thần thú chấn áp tới nhưng mà tiêu vũ ý chí mặt ngoài là chấn áp tứ tượng thần thú kỳ thực chỉ là chấn áp chu tức một người mà thôi thanh long bạch hổ huyền vũ lập tức sáng tỏ lập tức giả bộ một c ố khó mà ngăn cản chi ý đồng thời lấy tiêu vũ lưu lại trong cơ thể của bọn họ tổ thần tâm khóa đem sức mạnh hội tụ ở tiêu vũ ý chí bên trong tương trợ chấn áp chu tước mà tiêu vũ chỉ là giả vờ giả v ị dần dần đem ý chí chi lực thu hồi đối phó tam đại thượng cổ trừng giáo、ừ. chỉ là thần vương nhất tâm tam dụng thật sự coi chính mình là chúa t ể sao t h ế vậy địa tạng thần hoàng cựu cung thần hoàng chu tiên thần hoàng lập tức ra tay cưỡng ép quanh kích tiêu vũ hư thần giới phanh phanh phanh kịch liệt chấn động lập tức bạo khởi cũng không có như tam đại thượng cổ trưởng giáo đ o á n trước mà nhất kích liền phá mất tiêu vũ thủ đoạn trong lòng rất là c h ấ n kinh dựa theo đạo lý tiêu vũ bất có thể chấn áp tứ tượng thần thú đồng thời còn có thể ngăn cản bọn hắn nhưng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tiêu vũ sớm đã hàng phục tam đại thần thú chu tước trong lòng càng là trần kinh tiêu vũ thủ đoạn quá quỷ dị chu tước bị cùng trận thần thú chấn áp cũng hoàn toàn không biết mặc cho nàng như thế nào bộc phát cũng không có ý nghĩa đương nhiên chủ yếu là tu vi của nàng cảnh giới bị đánh rơi mới bị tam đại thần thú chấn áp tình hình chiến đấu lập tức lâm vào g i à n g co mà tiêu vũ tại ngăn cản tam đại thượng cổ trưởng giáo đồng thời không ngừng xâm lấn không ngừng t h ô n vệ thái s ơ lệnh lửa càng là đang không ngừng luyện hóa phượng hoàng tộc thần lực tăng trưởng tu vi không tốt người này phòng ngự quá mạnh mẽ hơn nữa lấy được thái sơ lệnh lửa thiên hỏa trong phần mộ thần lực căn bản không ngăn cản được hắn như đột phá tu vi càng khó có thể khắc chế rất nhanh chu tiên thần hoàng liền phát hiện không hợp lý cổ phật xá lợi vạn tinh đạo châu thử kim tiên thạch dưới sự kinh hãi tam đại thượng cổ trưởng giáo nhìn nhau thể nội một cỗ siêu việt thần khí cái thế sức mạnh lập tức bạo phát ra tam đại tiên thiên thánh vật thấy vậy tiêu vũ trong lòng cảm giác nặng nề rất là chấn kinh tiêu vũ thời khắc này năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạn nếu là ở tăng thêm tam đại tiên thiên thánh vật chi lực hắn cũng không cách nào tiếp nhận chỉ là thần khí luyện thành hư thần giới chỉ sợ sẽ bún hội tiêu vũ tâm tư cũng liền liền chuyển động lên bây giờ nhường tam đại thần thú trở tay đích sắc có thể hóa giải nguy cơ nhưng mà muốn hàng phục chu tước chém giết tam đại thượng cổ t r ư ở n g giáo nhưng là trở nên cực kỳ khó khăn không để bọn hắn phản bội chỉ sợ tiêu vũ khó mà chống cự thiên điệu nhất thể tam thập tam thiên thiên mệnh một thể vô thượng thần giới tả h ư u cân nhắc một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ vẫn là không có nhường tam đại thần thú lập tức phản bội mà là đem cho nên sức mạnh đều mạnh đi ngưng tụ thành một cỗ thái sơ chi thủy triệt để dày đặc thân thể làm hạch tâm ngăn cản chi lực lục đạo thanh tôn ngươi quá tự tin tiêu vũ thủ đoạn thi triển đi ra tam đại thượng cổ trưởng giáo khoe miệng lập tức c o n g lên thể nội một cỗ huyền diệu chi lực lập tức diễn sinh lên tiêu vũ nhất nhìn kinh hại không thôi n à y ba người vậy mà c h ư ớ c mắt đem tự thân sức chiến đấu tăng lên gấp ba ba người bọn họ cũng không phải tứ tượng thần thú cũng không có như tứ tượng thần thú đồng dạng tạo thành đại trận liền bộ phát ra gấp ba sức chiến đấu đồng dạng b í pháp có thể tăng lên gấp đôi đã là cực h ạ n n à y ba người vậy mà đều có thể tăng lên gấp ba ý là bọn hắn một cách này chi lực tương đương có chín đại thần hoàng hậu kỳ tồn tại tại hướng về tiêu vũ ra tay uy lực như thế có thể xưng biệt thế chủ nhân đây là bọn hắn tại bị nạn thế giới rõ ràng cảm lộ vô thượng tuyệt kỹ có thể trong nháy mắt tăng lên gấp ba sức chiến đấu không thể coi thường sáu chủ nhân để chúng ta ra tay đi thế vậy thanh long bạch hổ huyền vũ lúc này mới đột nhiên nghĩ tới bọn họ đón sát thủ lo lắng không thôi không thể không có bản thánh tôn mệnh lệnh không cho phép ra tay tiêu vũ trong lòng sát thực c h ấ n n h i ế p thậm chí là sợ hãi nhân sinh lần thứ nhất sinh ra đối với địch nhân sợ hãi nhưng mà như thế tuyệt kỹ hắn nhưng nếu không thể hiểu rõ lời nói tương lai đối chiến bên trong nhất định ở vào yếu thế thậm chí, lại so với hôm nay nguy hiểm hơn tam đại thượng cổ trưởng giáo còn không phải nhân vật lợi hại nhất đều có thể tăng lên gấp ba sức chiến đấu vậy càng cường đại sẽ có bao nhiêu thủ đoạn gấp năm lần vẫn là gấp m ộ ư ơ i hơn nữa đây đối với tiêu vũ tới nói là một cái cơ hội một cái nhìn trộm bọn hắn cái thế tuyệt kỹ cơ hội trời cho vô thượng thần đạo gấp ba chiến lực gấp ba chiến đấu phía dưới tiêu vũ thế mà vẫn như cũ không lùi bước cái này khiến tam đại thượng cổ trưởng giáo rất là ngạc nhiên tất nhiên tiêu vũ bất trốn không tránh vậy bọn hắn cũng không có tất yếu thủ hạ lưu tỉnh một kích toàn lực triệt để bạo phát đi ra một chiêu định c à n khôn giờ khắc này tiêu vũ tất cả cảm giác lực thương cung chi nhãn đều tập trung vào tam đại thượng cổ trưởng giáo đem bọn hắn một mắt đều nhìn thấy rõ ràng ba cỗ vô thượng phá hư c h i lực cùng tam đại tiên thiên thánh vật c h i uy c h ư ớ c mắt đã tới thôn vệ thương cung chư thiên ý chí hóa chư thiên thần đạo bất d i ệ t tổ thần tam đại thượng cổ trưởng giáo một kích toàn lực mà tới tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng vậy mà đem tất cả phòng ngự c h ư ớ c mắt mở ra chỉ là lấy hoạch tâm c h i lực bảo hộ bị thiên hỏa phân mộ cơm chế chế hẹn nam cung tước、Ấm、ẩm ẩm dường như là tiêu vũ bị tam đại thượng cổ trừ giáo nhất kích hủy diệt thân thể kinh tế h nổ tung toàn bộ thiên hỏa p h ầ n mộ chi trọng trọng đại trận cũng bị một kích này mà phá tiêu vũ thân ảnh khí t ứ c thậm chí thân ảnh đều đi theo lấy thiên hỏa p h ầ n mộ ngập trời chi hỏa tiêu tán dần dần biến mất cái này cái này đây là chết sao nhất kích phía sau thiên hỏa p h ầ n mộ sức mạnh triệt để tiết lộ mà đầy trời đại hỏa chính là tam đại thần thú tâm bên trong đều dâng lên dạng này một cái phỏng đoán chủ yếu là tiêu vũ sau cùng hành vi thật sự làm cho người khó có thể lý giải được không phòng ngự không nói còn đem lúc đầu phòng ngự đem thả bỏ không phòng ngự không phản kích đừng nói tiêu vũ nhất cái thần vương cảnh tồn tại chính là thần đế cấp tồn tại cũng chắc chắn bị tam đại thượng cổ trường giáo nhất kích mà giết đang lúc nghi hoặc thanh long bạch hổ huyền vũ đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình tổ thần tâm khóa chi lực chỉ là nhảy lên một chút phía sau lại khôi phục giờ mới hiểu được tiêu vũ còn chưa chết dưới khiếp sợ lập tức trở về thần mà triệt hồi đối với chu tức chấn áp ha ha ha ha chết nhất định là chết chấn áp chi lực t r ớ c mắt thối lui chu tước còn tưởng rằng là tiêu vũ chết lập tức liên tục cười to không chỉ rất là thoải mái phải không nhưng mà t a m đại thượng cổ trường giáo vẫn còn có chút trong lòng t r ọ t dạng bọn hắn lực lượng mạnh bao nhiêu tiêu vũ nhất định là hiểu sẽ không thật sự tìm đường chết mà không ngăn cản hành vi như vậy nhất định là có cái gì tính toán mới là quan trọng nhất là ở vào niết bàn trong nam cung tức đều không có chết chỉ là bị trọng thương mà thôi tiêu vũ khí tức mặc dù tiêu thất nhưng là không có nghĩa là thật sự chết tiêu vũ thật dễ dàng chết như vậy đã sớm chết ta người mang vận mệnh đem thiên địa nhất thể cảnh giới lĩnh nộ được cực hàng người còn thành công nhận được ba mươi ba trọng thiên ý chí thái sơ chi thủy thái sơ lệnh lửa bao gồm thiên kỳ vật há lại sẽ là dễ dàng như vậy、dết. Ừ. Các ngươi k bị bị hơn g nữa bản t lần này sẽ không ở bị phượng hoàng tộc nhất tộc tính toán bởi vì tam đại thượng cổ trưởng giáo một cách toàn lực đánh rết liêu tiêu vũ cũng đánh tan toàn bộ bí cảnh hạch tâm đại trợ chín đại chứng vượng hoàng lại không xuất thế cơ hội nàng chính là trên thế giới này con duy nhất phượng hoàng tiên tiên thần tộc c h i sinh linh ầm ầm ầm ầm ầm ầm chu tước vừa vào thiên hỏa phân mộ chỗ tiết lộ thần lực phượng hoàng tộc bản n g u y ê n t r i hỏa không biết vì sao viết cổ mà triệt để bộc phát trong trước mắt liền đem chu tước bao phủ tam đại thần thú tam đại thượng cổ trưởng giáo đều không thể thăm dò tình huống trong đó không biết là tiêu vũ thủ đoạn vẫn là chu t ư ớ c thủ đoạn hoặc là phượng hoàng tộc còn để lại bí cảnh ý chí thủ đoạn như thế cái thế hỏa diễm tri lực tam đại thần thú tam đại thượng cổ trưởng giáo cũng không dám nhẹ vào bọn hắn cũng không phải tiêu vũ càng không phải là chu tước cho dù là có tiên thiên thánh vật hộ thân tiến vào cũng tương đối nguy hiểm thiên đạo phân ly hiện ra vật vật một phen suy nghĩ tam đại thượng cổ trưởng giáo nhìn nhau lập tức liên thủ thi triển sức mạnh phá vỡ phượng hoàng tộc bản nguyên chi hỏa nhìn trộm trạng hướng trong đó càng quan trọng chính là bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng tiêu vũ rốt cuộc là chết hay sống mở một lát sau tam đại thượng cổ trưởng giáo liên thủ k h ẽ động trọng yếu phá vỡ mê trướng cũng thấy rõ ràng một ít chuyện không tốt chúng kế chu tước đã bị trấn áp nam cung tức đang tại luyện hóa một cái chứng phượng hoàng tiến hành sau cùng niết bàn sáu mà tiêu vũ hắn còn chưa chết đã cùng toàn bộ thiên hỏa phần mộ kết hợp c ư ỡ n g ép c ư ớ p đ o ạ t phượng hoàng tộc thần lực thôn p h ệ chứng phượng hoàng tiến hành m i ế t bàn trung sinh nắm giữ toàn bộ bí cảnh chi lực cuối cùng thấy rõ tam đại thượng cổ trưởng giáo địa tạng thần hoàng cựu cung thần hoàng chu tiên thần hoàng kinh hãi muốn chết như vậy cũng không chết tiêu vũ chẳng lẽ đã lĩnh nộ bất tử c h i thân bất tử bất diệt không thành 718 chương 719, m ộ t thể chấn áp bốn canh tiêu vũ quả nhiên là chư thiên nhân vật địch nhân lớn nhất tam đại thượng cổ trưởng giáo địa t ạ n cựu cung chu tiên sau khi xuất thế cảm thấy lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới có thể tùy ý chấn áp tiêu vũ liền không có tương tiêu vũ coi ra gì nghĩ trước tiên mưu đồ phượng hoàng tộc bí cảnh lại nói thật không nghĩ đến tiêu vũ bị tính kế phía sau vậy mà thực lực tăng nhiều thủ đoạn tăng nhiều bọn hắn tam đại thần hoàng hậu kỳ tồn tại liên thủ thi triển gấp ba sức chiến đấu vậy mà cũng không thể giết chết hắn ngược lại trợ tiêu vũ phá hết phượng hoàng tộc chứng nở chín đại phượng hoàng đàn c h ứ n g c ô m chế chi thánh niết bàn đại trận nhuộm tiêu vũ lấy vô thượng thủ đoạn tranh đoạt toàn bộ thiên hỏa phân mộ hơn nữa nắm lấy cơ hội luyện hóa chứng phượng hoàng tới niết bàn trùng sinh thu hoạch cái thế tu vi thủ đoạn này cái này một lòng tưởng nhớ thật có thể nói là là tìm đường sống trong chỗ chết hơi không cẩn thận nhưng là sẽ chân chính tử vong không có đại nghị lực đại trí tuệ nhân ai cũng không dám làm như thế quá ác quá thần kỳ hơn nữa động tác cũng quá cấp tốc một chút chu tước mặc dù tu vi tổn hao nhiều nhưng là tốt xấu là một tôn thần hoàng sơ kỳ thần thú tư n h i ê n bị chấp mắt c h ấ n áp thanh long bạch hồ huyền vũ nhanh chóng cùng ta ba người liên thủ thừa dịp tiêu vũ nhất bàn lúc chém giết hắn bằng không mà nói cái này phượng hoàng tộc bí cảnh chính là người ta nơi tán thân hắn cũng sắp triệt để vô địch cựu cung thần hoàng lập tức hét lớn một tiếng hảo thanh long bạch hổ huyền vũ nhìn nhau lập tức đáp ứng hơn nữa biểu hiện ra một loại chu tước bị chấn áp cấp bách lo lắng gấp ba sức chiến đấu chu thần tam đại thượng cổ trưởng giáo nhìn nhau lập tức bày ra trận thế liên thủ thi triển đem ba người tất cả lực lượng đều ngưng tụ thành một cỗ dạng này còn có thể tăng phúc kỹ năng để thăng lực phá hoại giống giống giống cùng lúc đó tam đại thần thú cũng phóng lên trời b ộ c phát ra thiên phú của mình thần thông toàn lực tương trợ nhưng mà vị trí của bọn hắn nhưng là tại liên tục mà đậm lúc không để lại dấu vết l ư i lại lập v u tam đại thượng cổ trưởng giáo sau lưng một chút lần này bọn hắn nhất thiết phải ra tay rồi tiểu vũ đang tại n ế p bản còn chấn áp chu tước nếu là ở bị tam đại thượng cổ trưởng giáo toàn lực công kích coi như thật nguy hiểm giết sát sát tam đại thần thú thiên phú thần thông đã ngưng tụ đi ra cựu cung thần hoàng ba người hét lớn một tiếng lập tức ra tay phốc phốc phốc tam đại thượng cổ trưởng giáo xuất thủ trong nháy mắt thanh long bạch hổ huyền vũ tam đại thần thú một kích toàn lực trước thời hạn một giây đột nhiên bộ phát mà đánh mục tiêu chính là tam đại thượng cổ trưởng giáo bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng t đích đích sát sát đi đi. người các ngươi các ngươi lại là tiêu vũ nhân vì cái gì bị đánh lén lại bị liên tiếp công kích tam đại thượng cổ trưởng giáo mặc dù phản đ ứng lại kịp thời chống cự lại khiến cho thường thế tăng lên vì cái gì tự nhiên là chim không biết chọn cây mà đậu chủ nhân thần uy vô địch đáng giá hơn cổ thần thú đi theo hai bên các ngươi cùng chủ nhân là địch chú định tử vong huyền vũ lập tức liên tục cười to trả lời cái gì chủ nhân ta hiểu được các ngươi là bị tiêu vũ cưỡng ép thu phục cho nên chu tước căn bản không có phát hiện tiêu vũ cho nên tiêu vũ mới có thể hóa giải chu tước đối với nam cung tức không chế hảo một chiêu ám độ chấn t ư ơ n g ngay vậy chu tiên thần hoàng lập tức hiểu rõ ra nhưng mà chậm hết thệ đều minh bạch quá chậm a di đà phật cựu cung đạo hữu chu tiên đạo hữu đi nhanh bây giờ vẫn là địa tạng càng bình tĩnh hơn hắn dù sao cũng là phật môn thượng cổ trưởng giáo tâm tính rất mạnh bây giờ không đi chờ đến khi nào đi nằm mơ giữa ban ngày thanh long bạch hổ huyền vũ tam đại thần thú đã sớm để phòng bọn họ lập tức lấy đấu phương thức làm chủ bọn hắn bị đánh lén đã là trọng thương c h i thân run không ngừng xuống thương thế lại không ngừng tăng lên càng quan trọng chính là bọn hắn đã thi triển qua một lần gấp ba sức chiến đấu vừa mới cũng thành công thi triển chỉ là không có tới k ị b ộ phát ra đi mà thôi gấp ba sức chiến đấu từ xưa chưa bao giờ có chi có thể xưng lịch thiên thủ đoạn hắn tiêu hao cũng không nhỏ phản vệ chi lực càng là không tầm thường bọn hắn bây giờ chỉ sợ đã không có bao nhiêu thần lực có thể dùng lẽ nào lại như vậy tam đại thượng cổ trưởng giáo tu vi cao sâu khó lường còn có trọng bảo tại người thủ đoạn càng là cao tuyệt có thể bây giờ cũng khó có thể thoát khỏi trong lòng không khỏi có chút nóng nảy đ ứng lên tiêu vũ bất cắt miết bàn khí tức càng làm cho bọn hắn gấp gáp không thể thoát khỏi chờ tiêu vũ sau khi thành công đừng nói thoát thân lập tức phải chết không nghi ngờ chút nào thiên hỏa phân mộ đầy trời phượng hoàng tộc bản nguyên trí hỏa dần dần trở nên ngưng kết đủ loại tiết lộ bản nguyên t r i lực đều dần dần bị k h ô n g chế chứng minh tiêu vũ sắp thành công giắt cà c cạc. một k h ắ c đồng hồ sau đó nam cung tức cuối cùng thành công luyện hóa một cái chứng phượng hoàng mà niết bản thành công trở thành một cái chân chính phượng hoàng hơn nữa là một cái đạt đến thần hoàng hậu kỳ danh giới tiên tiên thần tộc thế gian còn sót lại một cái phượng hoàng thâm ma thần hoàng yêu nguyệt thần hoàng kim cương thần hoàng thất sát thần hoàng thiên hồn thần hoàng các ngươi còn không ra tay chờ đến khi nào bản tọa ba người mà chết người yêu ma tộc liên minh chúng thần liên minh cũng chắc chắn hủy diện nam cung tức thành công tam đại thượng cổ trưởng giáo cơ hội chạy trốn càng mâm anh lập tức ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng ầm ầm vừa mới nói xong một cô liên cùng chi lực lập tức xông phá bí cảnh cấm chế dày đặc mà tới hừ i ấ u đầu lộ đôi liền muốn cứu người nam cung tức phượng hoàng tộc thần thể khé động lập tức nhào ra ngoài đem hắn ngăn cản yêu ma liên minh chúng thần liên minh hết thệ ngũ đại thần hoàng tựa hồ cũng đặt đến thần hoàng hậu kỳ tu vi nhưng mà không thật thần hàng trước khi lời nói đối với nam cung tức mà nói căn bản không có cái gì là uy hiếp ha ha ha ha ha Chu tiên, n ẩm ẩm chính m n thiếu là chỗ này hai đại liên minh ngũ đại thần hoàng bông xuống đồng thời xuất thủ một khắc thiên hỏa phân mộ đột nhiên sinh ra kịch liệt biến hóa một cái vô thượng thế giới trước mắt mà thành một cô cái thế thần lực trước mắt bông u xuống cưỡng ép chấn áp hết thảy không tốt chúng kế tiêu vũ sớm đã thành công một mực hiện ra niết bản hình dạng thái bất quá là cố ý dụ hoặc chúng ta tiến vào bí cảnh cho hắn cơ hội một lưới bắt hết biến hóa này nhờ ư ngũ n g đại thần hoàng kinh hãi muốn chết trấn áp chi lực vừa hàn lâm một cô vô thượng phong tỏa chi lực cũng lập tức phong tỏa hết thảy ha ha ha ha điệu tạng cựu cung chu tiên bản thánh tôn hư thần giới có thể luyện thành toàn bằng ba người các người tương trợ bảy bản thánh tôn càng phải cảm tạ các người đem cái này nằm cái lao g i ả dụ vào bản thánh tôn hư thần giới đi chết đi một hồi cười to lên tiêu vũ vô thượng thần thể lập tức hiện ra phốc phốc phốc thân ảnh xuất hiện hư thần giới t r ớ c mắt cường lực trấn áp hai đại liên minh ngũ đại thần hoàng. cùng với tam giáo thánh địa thượng cổ trưởng giáo lập tức thổ hết u y không chỉ hết thể tám đại thần hoàng bị chớp mắt một thể chấn áp huyền ảo trình độ đã vượt qua ba mươi ba trọng thiên vô thượng trí cao thế giới trong thế giới này ngươi tiêu vũ chính là thần là chúa tể phải không bại tồn tại lĩnh vực thần bất bại thần hoàng cái này một trấn áp bắt đại thần hoàng là vừa sợ vừa giận lập tức đem tự thân lớn nhất phòng ngự thi triển đi ra chống cự tiêu vũ trấn áp cái gọi là lĩnh vực chính là thần kính lục trọng thần hoàng cảnh năng lực đặc biệt thần kính cựu trọng đều có đặc biệt áo nghĩa năng lực tiền t ă n trọng khác nhau cũng không lớn thuộc về từ tiên vượt qua vì thần quá độ giai đoạn mà đệ tứ trọng thần vương cảnh chính là cần ngưng kết thần cách mới có thể tấn thăng đệ ngũ trọng thần quân cảnh thần cách đã thành đồ thiết yếu cho tu luyện liền đem ý chí dung nhập thần cách đem thần cách hóa thành một phương thế giới giả tưởng biến thành giống như hư không phải là giả như à o không phải viễn phải đặc biệt ý cảnh cũng xưng là hư thần lĩnh vực đệ lục trọng thần hoàn g cảnh chính là thần bên trong c h i hoàng chính là đem thần cách cùng ý chí chỗ dung hợp thế giới hóa thành chân thực lĩnh vực cũng xưng là lĩnh vực thần hoặc có lẽ là đây chính là một cái lĩnh vực thế giới một cái từ thân thể người bên trong đản sinh vô thượng thế giới ở nơi này phương thế giới bên trong chủ nhân chính là tồn tại vô địch lĩnh vực thần hộ thần liền đứng ở thế bất bại vạn pháp k h ô n g phá ha ha ha ha vô dụng bản thánh tôn chính là thần cách c h i vương cưỡng ép thôn vệ thiên hỏa phân mộ luyện hóa một cái chứng phượng hoàng n h ế t bàn lúc cưỡng ép đem ba mươi ba trọng thiên ý chí thái sơ chi thủy ý chí phượng hoàng tộc vẫn lạc ý chí đều sắp nhập vào thần cách c h i vương bên trong thấy vậy tiêu vũ lập tức phá lên c g ư ờ i bản thánh tôn mặc dù chỉ là thần vương cảnh cũng đã có thần quân cảnh lý lực diễn hóa ra hư thần lĩnh vực tại tăng thêm bản thánh tôn lĩnh hội hư thần giới áo nghĩa cũng tại thần vương tri cảnh đã luyện thành lĩnh vực thần các ngươi h ngươi chỉ là thần vương cảnh luyện thành hư thần lĩnh vực lại như thế nào rách chúng ta phải lĩnh vực sao ma tộc lão tổ t â m ma thần hoàng lập tức cười lạnh liên tục tiêu vũ hoàn toàn chính xác thần lực bất p h à m vô cùng kỳ dị nhưng mà lĩnh vực của bọn hắn bản chất cực kỳ mạnh mẽ là không có có dễ dàng như vậy bị phá chưa thấy quá t à i không rơi xuống đúng không chu tước đi ra tạo thành tứ tượng đại trận tiêu vũ cười lạnh đột nhiên h é t lớn một tiếng đã bị cưỡng ép khuất phục phải chu tước lập tức cùng tam đại thần thú tại thành tứ tượng đại trận sau đó tiêu vũ thần lực k h é động lập tức đem tứ tượng thần thú cùng nam cung tức rời đi phượng hoàng tộc b trí thánh nhất bản đại chợ chỗ chỉ cần bọn h ắ n trợ tiêu vũ mau chóng đem chín đại tiên thiên thánh vật luyện vào tiêu vũ hư thần giới vậy những n à y cái thế hổ lan g hạng người liền trốn không thoát toàn bộ phượng hoàng tộc bí cảnh cũng liền hoàn toàn bị tiêu vũ khống chế tất cả pháp bảo tài nguyên cũng liền bị tiêu vũ triệt để thu được thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bản thánh tôn ban t h ư ở n g các ngươi âm dương tương tế chi niết bản tổ thần đạo chợ các ngươi lấy thần thú thân thể diễn phần mình t u ậ n vệ luyện hóa một cái chứng p ư ợ n g hoàng tấn thăng thần thú bản nguyên tu vô bên trên thành cựu t i cảnh tứ lại thần thú q u vị tiêu vũ mới lĩnh n ộ tổ thần quyết lập tức đi vào tứ đại thần thú trong đầu bốn cái chứng phượng hoàng cũng lập tức đánh vào thân thể bên trong phượng hoàng tộc chính là tiên thiên thần tộc tứ đại thần thú mặc dù thuộc tính đều không t ư n g dùng nhưng tiêu vũ mới lĩnh n ộ niết bàn c h i đạo đủ để cho bọn hắn đánh vỡ thần thú c h i cực hạn thu được siêu việt thần thú chi thuế biến bản nguyên dắt cặn cặn cùng lúc đó nam cung tức cũng lấy chính mình tu thành phượng hoàng tộc thần thể mà mượn lực tương trợ trợ tứ tượng thần thú đánh vỡ cực hạn trở thành một loại mới tinh thần thú huyết mạch chi thể đáng chết đáng chết không thể mặc cho bọn hắn tiếp tục nữa chờ tứ tượng thần thú cũng có phượng hoàng tộc chi lực cái tiêu tiên thiên thánh vật chắc chắn bị tiêu vũ cấp tốc luyện hóa mà t r ư ở n g không hết thảy t h ế vậy b á t đại thần hoàng triệt đ ệ trấn kinh cũng không bị tổn thương gì yêu ma liên minh tâm ma thần hoàng yêu n g u y ệ t thần hoàng đã c h ú n g thần liên minh kim cương thần hoàng thất sắc thần hoàng thiên hồn thần hoàng đều sinh ra sợ hãi bị ngạn ý chứ tiên h trí cường thiên mệnh câu thông b á t đại thần hoàng nhìn nhau đều lập tức gật đầu trong lĩnh vực vô thượng ý chí lập tức phóng lên trời ha ha chừ thiên phong tỏa các người nghĩ câu thông sau l ư n g tồn tại bông xuống vô thượng ý chí giúp đỡ bọn ngươi thoát khốn quả thực là mơ ngộng hao huyền không thể nào bọn hắn một chiêu này tiêu vũ sớm đã phong bị lập tức phong tỏa hết thảy phượng hoàng tộc bí cảnh cũng lập tức triệt để phong tỏa mặc dù nói tiêu vũ còn chưa hoàn toàn khống chế phượng hoàng tộc bí cảnh nhưng mà lấy thiên hỏa phần mộ chi lực làm dẫn vẫn có thể tạm thời t r ư n g khống mượn dùng sức mạnh áo bào đen sứ giả tuyết cơ trước đây liền dùng một chiêu này cứu đi từ phương đất người tiêu vũ há lại sẽ không để phòng bọn họ đâu đáng chết đáng chết đây rốt cuộc là cái gì biến thái vậy mà có thể ngăn cản ý chí tiêu vũ đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bị phong tỏa sức mạnh không cách nào truyền lại cũng liền không cách nào c â u thông n h ư ờ n g bát đại thần hoàng giận không thể nghỉ rất bất lực có loại vô kế khả thi cảm giác bị ngạn thế giới cường giả vô số thứ phương c h i địa cũng đồng dạng bất phàm nhưng mà đã xuất thế tồn tại bọn hắn đã là tồn tại cường đại nhất còn có người nào có thể đi ra giải vây không có thần đế cấp tu vi bất luận kẻ nào đi ra cũng là chịu c h ế thôi t tứ tượng thần thú bởi vì chứng p h ư ợ n hoàng không chỉ tu vì bảo tăng thần thú bản nguyên sinh mệnh lực ý chí đều ở đây sinh ra một loại vô thượng thuế biến tri lực Đặc b i ệ trong thân thể còn có một cỗ trí cao ý chí tương trợ có khả năng phát huy sức mạnh gần như thần địa cấp tuyết cơ lão yêu quái ngươi mẹ nó thật đúng là âm hồn bất tán nha xem ra tứ phương đất cường giả đã bị ngươi cùng băng long lão tổ cho an toán mà bị ngươi thôn vệ à. bất quá dù cho như thế chỉ bằng ngươi một người cũng đừng hỏng cứu ra những lao g i ả này tuyết cơ tu vi như thế nào mà đến tiêu vũ lập tức sáng tỏ phải không không biết tại tăng thêm hai đại không thua gì bản toàn người lại như thế nào đâu tuyết cơ thanh âm lạnh như băng lập tức vang lên không phải là trước đây bất nam bất nữ thanh âm mà là một cái thanh thúy dễ nghe gợi cảm thanh âm âm thanh cuối cùng cùng nàng tướng mạo dáng người cùng so sánh ầm ầm vừa mới nói xong hai đạo cái thế chi lực lập tức bông xuống chúng sinh liên minh minh chủ dương lửa tiêu vũ n h ấ t nhìn rất là c h ấ n kinh cái này dương lửa nhận được vô cực đại đế bảo khố phía sau thu vi vậy mà tại trong thời gian ngắn đặt đến thần hoàng hậu kỳ thu vi tấn thăng thái thái nhanh n a ngoài ra còn có một người người này che giấu chân thật tướng mạo nhưng mà nàng một chút bản nguyên khí hơi thở vẫn là chạy không khỏi tiêu vũ cảm giác bởi vì quá quen thuộc vô luận như thế nào che giấu đều không thể triệt để che giấu tư vũ là người sao tiêu vũ nhìn xem nàng một trái tim triệt để chấn động lên khuất thanh tuyết bọn người đã sớm cùng tiêu vũ nói trước đây lâm tư vũ phản loạn ma tộc t r ợ tiêu vũ chống đỡ yêu ma tộc tiến công cuốn theo hai vị đại đế sau khi phi thăng nàng liền biến mất mãi đến lâm tư vũ phi thăng khuất thanh tuyết bọn người mới nhìn thấy nàng có thể lâm tư vũ sau khi phi thăng liền đã triệt để mất đi dấu vết khuất thanh tuyết bọn người tìm kiếm nhiều năm cũng chưa từng phát hiện lý nhất mạn lục phán nhi chính là vì tìm kiếm nàng mới tiến nhập yêu ma tộc tri địa mới cuối cùng bị thần ngạo cứu bảy chương bảy gấp mười sức chiến đấu lâm tư vũ vốn là công chúa ma tộc ý trí truyền thế sau đó tự thành nhân cách mặc dù thức tỉnh công chúa ma tộc ý chí lại sắp nhập trở thành một người tính cách khó lường đối với tiêu vũ có một cái thích hận giao thoa hình dạ n g thái bây giờ xuất hiện tiêu vũ thật không biết nàng vẫn là ban đầu lầm tư vũ sao h ừ phá cho ta thân phận bị vạch trần lâm tư vũ cũng không ở ẩn t à n g lập tức hét lớn một tiếng một kích toàn lực rơi xuống giống như đã không biết tiêu vũ tam đại c ư ờ n g giả lập tức liên thủ vánh kích bí cảnh cấm chế căn bản là không có cách tiếp nhận công kích lập tức rơi xuống tiêu vũ hư thần giới phía trên bị trấn áp tám đại thần hoàng cũng lập tức phản kích lâm tư vũ người dừng tay ngươi là t ư ớ n công của n g ngươi người yêu không có mất đi ký ức n g h y vậy nam cung tức chân kinh chính là tiêu vũ đều vô cùng chân kinh đương nhiên không có tiêu vũ bản tọa ngươi tư vốn là chỉ thuộc về ta nhưng ngươi lại đem cảm tính phân cho người khác sáu bản tọa quyết không tiếp nhận ngươi từ trước tới giờ không từng biết bản tọa nỗi khổ trong lòng ta hận ngươi lâm tư vũ lạnh lùng trả lời ngựa khí càng ngày càng lãnh diễm thậm chí là cựu hận vì yêu thành hận thấy vậy nam cung tức rất là không hiểu tiêu vũ rất là thất vọng thất lạc nhiều năm chờ đợi thật vất vả tương tiến phía sau vậy mà giống như cựu địch đối với tiêu vũ ra tay vô cùng tàn nhẫn không lưu tình một chút nào ba người bọn họ mặc dù cũng chỉ là thần hoàng hậu kỳ nhưng mà đều có một cỗ vô thượng ý chí ra trì khiến cho chiến đấu lực đạt đến, đến gần vô hạn thần đế tri cảnh phấp phấp phấp liên tục sung kích niết bàn sống lại tiêu vũ đều phun một ngụm máu tươi đi ra thần đạo mặc dù cao nhất nhưng thần hồn cùng nhục thân không ở phân ly tiếp nhận tổn thương từ đầu đến cuối có một cực hạn tiêu vũ ra không ngoại lệ bất quá bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá mất tiêu vũ phòng ngự tuyết cơ t h ầ n nữ không thể lưu thủ tiêu vũ phòng ngự mạnh mẽ quá đáng thủ đoạn quá mức quỷ dị am hiểu nhất chính là tá lực đả l ư c sáu lập tức thi triển gấp ba chiến đấu lực nhất kích tất sát một phen công kích dương viêm lập tức đề nghị hảo tuyết cơ lâm tư vũ đều lập tức đáp ứng tuyết cơ cũng nhiều phiên bị tiêu vũ tính toán mình hết thệ cơ duyên đều bị tiêu vũ sờ đ o ạ n trong lòng vô cùng căm h ậ n đừng nói thi triển bí pháp hậu di chứng chính là muốn nàng nửa cái mạng nàng cũng không cái gọi là gấp ba chiến đấu lực dương viêm tuyết cơ lâm tư vũ nhìn nhau lập tức bắt đầu thi tri ể n bị ngạn thế giới ra chỉ mà đến vô thượng ý chí lập tức du nhập g n trong lĩnh vực tiếp đó tại phản xung huyết mạch dùng cái này để kích phát chiến đấu lực bọn họ tấn thăng cũng là cưỡng đoạt mà đến cũng không phải địa t ạ n cựu cũng bọn người đồng đạo toàn bằng tự mình tu luyện mà đến không tá trợ bị ngạn thế giới truyền lại mà đến vô thượng ý、chí. căn bản là không có cách phát ra gấp ba chiến đấu lực ha ha ha ha thì ra là thế nguyên lai、like、có như thế nha ba người thi triển cuối cùng giải khai liễu tiêu vũ đối với gấp ba chiến đấu lực cuối cùng bí ẩn rốt cuộc biết chính mình phải làm thế nào đến để thăng chiến đấu lực chư tiên h ý chí hóa thành thiên địa tổ thân ý chí thần giới áo nghĩa gấp mười chiến đấu lực rốt cuộc minh bạch tiêu vũ một hồi cười to phía sau lập tức liên tục thi triển tiêu vũ thi triển cũng không phải gấp ba chiến đấu lực mà là gấp mười chiến đấu lực so với bọn hắn gấp ba chiến đấu lực chi tuyệt thế thần kỹ không biết cao minh gấp bao nhiêu lần không tốt hán, hán vậy mà có trong h lòng càng là bị hay ba cái ngu xuẩn chính mình không cách nào thi triển mượn nhờ ý chí của người khác thi triển há có thể không bị tiêu vũ phát hiện áo nghĩa cựu tiên thập địa sức chiến đấu gấp mười lần rất nhanh tiêu vũ thi triển liền hoàn thành tốc độ so dương viêm ba người còn nhanh chóng hơn một chút một cỗ kinh thế chi lực lập tức bạo phát ra ngoài giết sát sát thấy vậy dương viêm ba người mặc dù kinh hãi muốn chết nhưng cũng không có lựa chọn lập tức hét lớn một tiếng ngang tàng phản kích ngó hẹp gặp nhau dũng giả thắng tiêu vũ dù sao chỉ có thần vương cảnh bọn hắn cũng không phải không có cơ hội chiến thắng dù không phải là đối thủ chỉ cần tám đại thần h o à n thành công thoát thân vậy bọn hắn liền có lật b à n phải cơ hội phốc phốc phốc nhưng mà bọn hắn quá coi thường tiêu vũ sức mạnh va chạm sau đó lực phản chấn lập tức như sóng biển đồng dạng phản kích trở về cả người lập tức bị đánh bay cái thế chi lực càng làm cho bọn hắn thổ hết không chỉ căn bản không phải đối thủ liền lúc này tám đại thần hoàng những lao g i ả này cũng lập tức nắm lấy cơ hội k i ệ t lực phản kích từ trong phá hư chấn áp nhưng mà tiêu vũ sớm biết bọn hắn sẽ nắm lấy cơ hội bởi vậy lập tức phân ra một đạo sức mạnh mạnh liệt va chạm mà đi đi đi một chút liên tục va chạm bọn hắn câu thông ý c h í đều bị đánh gãy dương viêm ba người không dám dừng lại lập tức nắm lấy cơ hội mà chạy vì cứu người mà hy sinh không phải mục đích của bọn hắn căng sẽ không vì bọn hắn mà để cho mình ở vào hiếp cảnh có thể cứu liền cứu không thể cứu cũng đành thôi a a a tiểu nhân vô sỉ tiểu nhân vô sỉ bị trọng thương lập tức rút đi tám đại thần hoàng giận không thể nghỉ tức giận đến liên tục giận mắng ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên lúc này tứ tượng thần thú cuối cùng thành công bản nguyên nhận được thăng hoa thành t ự u một loại rất đặc biệt huyết mạch đồng thời đem tu vi tăng lên tới thần hoàng hậu kỳ cảnh giới dưới sự liên thủ mãnh liệt nhất kích phượng hoàng tộc tạo thành trí thánh niết bản đại trận chín đại tiên thiên thánh vật cuối cùng không cách nào ngăn cản mà triệt để dung nhập tiêu vũ hư thần giới ha ha ha ha Tứ ân ân chính là chỗ này một t là n chỗ tiêu này mượt i ế n g l khác toàn bộ phượng hoàng tộc bí cảnh hết thẻ thủ đoạn tiêu vũ đều biết nhưng mà phượng hoàng tộc thái sơ dương viêm vậy mà không ở bên trong bí cảnh cái này luận g tiêu vũ rất là ngạc nhiên chu tước cũng có chút không dám tưởng tượng trọng yếu nhất thái sơ dương viêm vậy mà không ở đã tràn ngập nguy hiểm tám đại thần hoàng cũng cực kỳ ngoài kỳ ý m ớ n Bọn họ đều là hướng dương họ phía thái đều về là v i sơ ê m mà đến, vậy m à không có tìm được. Ấm ẩm Ấm ẩm Ấm ẩm liền lúc này thiên giới tứ hải bắc hoang ba mươi ba trọng thiên thế giới lập tức sinh ra một loại đặc biệt lực chấn động nổi lên uy năng động tĩnh cơ hồ đạt đến ba mươi ba trọng thiên xuất thế tình trạng chủ nhân là tương lai trong thần giới thiên mệnh bài vị sớm xuất thế ba trăm sáu mươi lăm cái chu thiên bài vị đều hiện ra phía sau chân chính thần giới liền sẽ triệt để bông xuống thấy vậy tứ tượng thần thú trả lời ngay thần sắc đều có chút không ổn bởi vì bài vị ra bị ngạn liền càng sẽ tứ h ê m bông lỏng, đ tượng thần lực chư c n g thiên thể niết n bản tiên giới đại biến bài vị sắp xuất hiện tứ tượng thần thú là hưng phấn nhất lập tức thi triển thần lực trợ tiêu vũ luyện hóa bắt đại thần hoàng thu hoạch cái thế tu vì thời khắc này tiêu vũ chỉ là thần vương cảnh liền như thế kinh khủng nếu là ở tấn thăng đến thần quân thần hoàng thậm chí thần đế cấp tù vì phía sau sẽ có bao nhiêu cường đại tương lai thần giới chắc chắn chiếm giữ một chỗ cắm rủi thậm chí có khả năng đoạt được chủ t ể chi vị lãnh tụ thần giới cho dù là chu tước bị tiêu vũ liền lật tính toán bây giờ đều thực tình tương trợ tương lai tiêu vũ nếu là thu được chủ t ể chi vị bọn hắn nhất định đứng hàng cao vị bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng h i ê n không, không không lục đạo thánh tôn ngươi không thể giết chúng ta chúng ta thần minh yêu ma liên minh chúng thần liên minh sau lưng đều có tồn tại cường đại bọn hắn đã đạt đến thần đế thậm chí c h í cao thần cảnh giới ngươi như giết chúng ta tất nhiên sẽ bị vây giết b á t đại thần hoàng lĩnh vực lập tức bị phá chân chính gặp phải sinh tử cũng triệt để sợ bọn họ đều là ngang dọc thượng cổ mà không bại vô địch tiêu hùng không nghĩ tới bị nhốt bị ngạn một thời đại thời gian phía sau cuối cùng xuất thế vậy mà luân lạc tới muốn bị luyện hóa trình độ ừ uy h i ta bản thánh tôn là vận mệnh người các ngươi tam đại liên minh ai không muốn bắt vận mệnh thôn vệ vận mệnh bản thánh tôn sớm đã là chư thiên địch sao lại quan tâm các ngươi xuất thế chính là nhất định làm bản thánh tôn bàn đạc đây là các ngươi vận mệnh tiêu vũ cười lạnh liên tục căn bản vốn không quan tâm cho dù là bọn họ muốn đầu hàng tiêu vũ ra sẽ không nhận nạp bọn họ hết thể sức mạnh điều kiện chính là tiêu vũ tấn thăng quân lương tiêu vũ nhất thẳng không tấn thăng tu vi chính là muốn chờ đợi đến không cách nào áp chế mờ k h á c bọn hắn cũng không biết thần vương cảnh giai đoạn này là càng ép chế tương lai tấn thăng lại càng kinh khủng càng có thể được cái thế chi lực lượng thủ đoạn tương lai thành tựu i cũng càng cao thần cách là tương lai tu vi c ă n cơ bất kỳ thủ đoạn nào bất kỳ lực lượng nào cũng là từ thần cách bên trong diễn sinh mà đến không không, không. tiêu vũ ngươi như thế thị xác ngu muội các người có tư cách gì cùng bản thánh tôn đàm luận chúng sinh chúng sinh chỉ là hy vọng được gan bình ổn nhận được hạnh phúc vui sướng sinh hoạt mà là tiến vào cái gọi là thần giới được hưởng thần đạo đây mới là chúng sinh tiêu vũ cười lạnh liên tục trả lời thủ đoạn cũng là không ngừng thi triển áp chế bọn hắn không có chút nào ngăn cản chi lực đang áp chế bên trong bắt đầu thôn vệ tu vi của bọn hắn tấn thăng b à i vị khí t ứ c tiêu vũ đã cảm thấy cường đại hơn cường giả cũng sắp từ bị nạn thế giới chạy ra thần vương cảnh tu vi đã không cách nào ứng phó tương lai cục diện a a a rất nhanh bắt đại thần hoàng ý chí trước tiên bị tiêu vũ c ấ p đoạt cho dù là nghĩ tự hủy cũng không có ý nghĩa chỉ có thể mặc cho bằng tiêu vũ cất đoạt ý chí bị đoạt thần cách biến thành chi lĩnh vực chi lực lại há có thể đảo thoát rất nhanh bị tiêu vũ bất đánh gây tho n h ư ợ c tiêu vũ có một loại cực điểm thoải mái cảm giác n à y bát đại thần hoàng ẩn chứa sức mạnh phi thường đặc biệt bao dung yêu ma phật môn đạo môn trí cao chi lực đối với tiêu vũ mà đến quả thực là đại b ổ nha vê anh ẩm ẩm rất nhanh tiêu vũ tu vi liền bắt đầu đột phá thần vương trung kỳ thần vương hậu kỳ thần vương đình phong tiếp đó nước chạy thành sông tấn thăng thần quân cảnh hơn nữa liên tục đột phá tới đình phong t h ẳ n g đến sắp đột phá đến thần hoàng cảnh một khắc mới xuất hiện đình trệ bát đại thần hoàng hết thệ sức mạnh phát bảo thiên tài địa bảo đều bị tiêu vũ tất đoạn uy danhiện hách thượng cổ cự đầu triệt để tử vong không lưu một chút dấu vết chủ nhân thần cách tri vương thật sự là mạnh mẽ quá đáng thôn vệ toàn bộ phượng hoàng tộc bí cảnh cùng với b á t đại thần hoàng c h i lực lại còn không cách nào đột phá đến thần hoàng cảnh tiểu vũ liên tục thi triển vẫn là không cách nào đột phá từ đầu đến cuối còn khiếm khuyết một chút sức mạnh nhường t ư tượng thần thú khiếp sợ không thôi b á t đại thần hoàng đều là thần đế đều phải nhượng bộ lui binh xem ra chỉ cần tìm được thái sơ dương viêm thủy hỏa tương dung phía sau mới có thể đột phá thần hoàng cảnh vạn thần vô bên trên lĩnh vực thái sơ dương viêm hoàn g toàn r n g l g chính t xác ở chỗ này nhưng không phải tại bên trong bí cảnh mà là tại bí cảnh bên ngoài chỉ là cụ thể ở nơi nào ta lại không cách nào chính xác cảm giác nam cung tức lập tức mở miệng có chút hoang mang siêu siêu siêu liền lúc này thiên đ ị a biến hóa đạt đến cực hạng một cỗ huyền áo tia sáng đột nhiên từ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài lấy một loại trạng thái quỷ dị hiện ra sau đó hóa thành từng đạo ánh sáng quỷ dị biến mất ở bên trong hư không không biết sẽ rơi xuống nơi nào bài vị dĩ hiện chỉ có rơi duyên t h ế vậy tứ tư tượng thần thú cùng nhau c ả m thán từ xưa đến nay quan có thất phẩm mà bài vị cũng chia thất đẳng bây giờ xuất hiện bất quá là vậy bài vị thôi tiêu vũ mỉm cười cũng không để ý so với bài vị tới hắn càng muốn tìm hơn đến thái sơ dương viêm không tệ chủ nhân nói cực phải bài vị phân thất đẳng chỉ có thất đẳng bên trong cao cấp nhất ba mươi sáu lộ đại thần tri vị thậm chí chủ thần tri vị mới có tư cách để cho chúng ta tranh đoạt thanh long gật đầu một cái lập tức gáp chế ý n g h i trong lòng bài vị phân thất đẳng thất đẳng thần tướng lục đẳng thiên thần ngũ đẳng hạ vị thần tứ đẳng trung vị thần tam đẳng thượng vị thần nhị đẳng đại thần nhất đẳng chủ thần thất đẳng phía trên còn có một cái bài vị đó chính là trí cao vô thượng chúa tể trong đó ba trăm sáu mươi năm chu thiên bài vị liền thất đẳng bài vị bên trong trọng yếu nhất tồn tại tương đương đế quốc triều đình đại quan có tư cách tham dự thần giới chính vụ mà giờ khác này xuất hiện chính là thất đẳng lục đẳng ngũ đẳng tứ đẳng chi thần vị những thứ này bài vị còn chưa có tư cách đặt vào ba trăm sáu mươi lăm vị chu thiên bài vị bên trong đối với tiêu vũ mà nói căn bản vốn không trọng yếu nếu như dùng triệu đình để hình dung mà nói bây giờ chiêu mộ người chỉ là tứ phẩm đại quan giới trước vị tiêu vũ bực này nhân vật trứng mắt thậm chí các đại liên minh đều coi thường ông ông long quan sát một phen bài vị bung ô xuống tiêu vũ thể nội n ô ra chấn động đứng lên xem xét lại là tiêu vũ bội kiếm t r à n thiên kiếm đột nhiên chấn động lên kiếm này tiêu vũ đến nay cũng không có nhìn đấu nó giống như cũng không có chút nào linh tính giống như vật chết mà giờ khắp này vậy mà sinh ra chấn động 722 chương 723, dương viêm cuối cùng hiện bốn canh t r ạ n g thiên kiếm là thượng cổ s á t lục thiên tôn còn xuất lại s á t lục thiên tôn biến thân s á t lục thần quân mà xuất thế ở trên thiên băng động trong h u y ệ t liền bị tiêu vũ chém giết thúi vệ cũng đã nhận được hết thệ của hắn ký ức trong đó có quan hệ với t r ạ n g thiên kiếm tin tức kiếm này cũng không phải s á t lục thiên tôn l u y ệ n chế mà là hắn tại một lần thám hiểm bên trong ngẫu nhiên thu được bởi vì uy lực đặc biệt mà một mực giữ ở bên người đáng tiếc vẫn không có hiểu t h u đáo mà tiêu vũ chu ũ n n g i ề phiên lĩnh hội, cũng không cũng tước h u đ ợ c gì. Không nghĩ t i sinh linh nó hôm nay tính, hôm thế mà sinh ra h ủ động cũng động, h như là muốn cho ấ n động, muốn tựa Tiêu là v t r u y ề lại cái ì Chỉ là, l i nhìn tính của nó không đủ, không cách nào biểu đạt tinh tưởng, tự Tiêu thiên thi triển biết đạt tứ nó không không nào càng không nào ra, nửa ngày, cũng không biết nó đến cùng muốn cách cách chảm của đủ, bay ra, có kiếm g đi. đem đi làm biểu biểu Vũ ý tứ gì. Chủ hồi â câu n không biết thử xem, lấy đơn thuần ý chí câu thông. Chu tước cũng nhìn thử chí Chu h biết Tước xem, lấy ý lâu không hiểu nó ý lập tức đưa ra một cái ý nghĩ Hảo! Đơn thuần Đơn đ a n d ư ợ c luyện chế vô cùng tâm đắc mặc dù là thần thú nhưng thời đại thượng cổ cũng không có bao nhiêu đại năng giả có thể sánh được tiêu vũ vẫn tương đối tin tưởng nàng kiến thức không ngừng câu thông bên trong quả nhiên sinh ra một chút đặc biệt biến hóa chỉ là cũng không rõ ràng một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ đem thái sơ lệnh viềm chi bên trong ý chí cũng gia nhập vào trong đó cái này cái này tước chừng một canh giờ sau tiêu vũ đột nhiên có chỗ hiểu ra rất là c h ấ n kinh cái này bị tiêu vũ đặt tên là trạm thiên kiếm thần dĩ hát kiếm lại là đã từng cao vút giữa thiên địa câu thông đại địa cùng cựu trọng thiên vô thượng trụ trời chi thạch trừ thiên, thiên, không không không thiên thần lực tổ thần làm danh giới rời núi lấp biển thiên kính lên rốt cuộc biết t r ả n thiên kiếm lai lịch tiêu vũ dạ rốt cuộc minh bạch t r ả n thiên kiếm tại sao lại phát ra khắc thường độc tính cái thế thần lực khé động lập tức bao phủ toàn bộ thiên kình thần sơn tiến bảo phượng hoàng tộc bí cảnh phía trước tiêu vũ liền hoài nghi dạng này thiên kình thần sơn chính là trụ trời sụp đổ phía sau biến thành chi sân mạch mà vạn các thiên hà chính là thiên hà nước đổ lưu mà thành thiên kình thần sơn đến cùng phải hay không trụ trời sụp đổ m à hóa đem hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên đi hắn n g h è o hẹn lưu tinh hoa sau đó liền có thể đã biết tiêu vũ đã từng dùng thái sơn lệnh lửa đi luyện chế qua trạm thiên kiếm nhưng không có đem hắn luyện hóa hòa tan nếu như ngọn núi này lực lượng nòng cốt cũng ngăn cản được cái kia nhất định chính là trụ trời biến thành ầm ầm ầm ầm ầm ầm tiêu vũ cái thế thần lực liên tục thi triển một đầu vượt qua đại hoàng e rằng tận sân mạch từ đầu đôi to bị rút lên toàn bộ tiên giới bắt hoàng đều chấn động trong đó sinh linh càng là sợ hãi không thôi lập tức chạy từ tán thời khác này tiêu vũ c h í n tiêu vũ đột nhiên cảm giác toàn này tiên kình thần sơn vô cùng trầm trọng rút lên đến rồi nhất định phải độ cao phía sau tiêu vũ vậy mà không cách nào tại tiếp tục nâng lên bất quá cái này lại nhuộm tiêu vũ tâm tư trở nên rất phấn chấn càng quỷ dị càng chứng minh tiêu vũ ngờ tới luận chế không ngừng toàn bộ thần sơn càng ngày càng nhỏ tinh hoa chi lực không ngừng ngừng tụ thành một cỗ mà trọng trình độ cũng là đang không ngừng t ă n g sâu gia tăng càng nhỏ càng nặng một canh giờ sau thế mà đến liêu tiêu vũ đều có loại khó mà nâng lên trình độ tiêu vũ thần vương cảnh thời điểm liên một trận chiến trọng thương tam đại đến gần vô hạn thần đế tồn tại c ư n g ép luyện hóa phượng hoàng tộc bí cảnh bắt đại thần hoàng phía sau tu vi tấn thăng đến thần quân cảnh đ ỉ n h phong thực lực đâu chỉ bạo tăng gấp một ư ơ i ta hiểu được nay thiên kình thần sơn nhất định là trụ trời sụp đổ sau đó biến thành sân mạch bằng không bất luận cái gì ngọn núi sức mạnh đều không thể tiếp nhận chủ nhân luyện hóa thấy vậy tứ tượng thần thú lập tức kinh hãi chắc chắn trụ trời lại là trụ trời cái thế sức công kích liên tục bộc phát bị vô hạn xúc tiểu thiên kình thần sơn cuối cùng bị tiêu vũ cường lực oanh ra thoát ly tiên giới đại điện một cố trí cương trí dương cái thế hỏa diễm chi lực cũng lập tức phóng lên trời thái sơ dương viêm đây chính là kế tục vạn hỏa c h i nguyên thái sơ c h i hỏa mà ra đời thái sơ dương viêm nó c ư nhiên bị chấn áp tại thiên kình thần sơn phía dưới hảo thủ đoạn nhà nay hỏa vừa ra tứ tượng thần thú nam cung tước tiêu vũ cũng lớn kinh không thôi vạn vạn không nghĩ tới thái sơ dương viêm thật sự ở chỗ này bị thiên kình thần sơn chấn áp chư thiên thần luyện trạm thiên kiếm đi tiêu vũ gấp m ộ ư ơ i sức chiến đấu cũng không có đánh nát thiên kình thần sơn đây là nhất định là trụ trời không thể nghi ngờ cũng rốt cuộc tìm được thái sơ dương viêm nhộn tiêu vũ mừng rỡ không thôi cùng tiêu vũ đã sinh ra một cố kỳ diệu liên lạc lập tức đánh vào trong đó khiến cho tự động dung hợp tương trợ luyện chế trụ t r ờ i cứng rắn như thế chính là một kiện chư thiên dị bảo rất nhanh tràng thiên kiếm liền tự động dung nhập trong đó một tòa vượt ngang đại hoàng c h i địa vô thượng sân mạch cũng dần dần đã biến thành một cây trăm trượng trụ lớn toàn bộ thiên kình thần sơn ngưng kết cho tới bây giờ trình độ đã là cực kỳ thái sơ lạnh lửa cũng đã không cách nào tiếp tục luyện chế ra siêu siêu liền lúc này thư không một cơn chấn động hai đại thần đế hóa thành hai đạo lưu quang t r ớ c mắt đã tới một người hướng trăm trượng trụ trời ra tay một người lao thẳng tới thái sơ dương viêm bị nạn cự đầu thượng cổ cự kình h ạ o nhiên thần đế vạn hòa thần đế cái này hai đại khí tức hiện ra tứ tượng thần thú lập tức đem hắn nhận ra thần sắc rất là k i ê m kỵ bài vị mới xuất thế bọn hắn vậy mà đã thoát ly bị nạn thế giới vung xuống đến rồi trong tiên giới hoang đại địa tốc độ này cũng quá nhanh bọn hắn cho dù là tam giáo thánh địa thượng cổ trưởng giáo đều cực kỳ k i ê m kỵ rất là c ư ờ n g đại quý dị hừ dám đoạt thức ăn trước miệng c ó nằm mơ giữa ban ngày tiêu vũ cười lạnh lòng bàn tay khé động trăm triệu trụ trời lập tức bị tiêu vũ lăng không nắm trong tay tiêu vũ biết trụ trời khó mà luyền h mới đưa mình trạm thiên kiếm dung nhập trong đó hảo thu được nắm trong tay cơ hội quả nhiên thật sự có người dám đi ra hái quả đảo hoành tạo thiên quân trong trượng trụ trời nơi tay tiêu vũ lập tức cảm giác nắm giữ chư thiên chi thần lực một chiêu thật đơn giản hoành tạo thiên quân khé động lập tức chấn động đến mức đường đường thần đế cấp tự đầu đều ngăn cản không nổi cũng may mắn này trụ trời quá mức tiếp nhận tốc độ không nhanh bằng không đường đường thần đế chỉ sợ sẽ bị một gậy đánh thành tạt bã chấn áp sau đó tiêu vũ x á c thân một đám lập tức một gậy hung hăng hướng về ý đồ cấp đoạt thái sơ dương viêm vạn hỏa thần đế đập xuống do đến vừa mới tiếp xúc đến thái sơ dương viêm vạn hỏa thần đế lập tức nhượng bộ lui binh căn bản không d á m tiếp 723 chương 724, đại đạo trí giản hai đại thần đế xuất thế lại như thế nào tiêu vũ bất dùng hư thần giới chỉ là dùng ngươi cái này thiên kình thần sơn biến thành trăm trượng trụ lớn liền để bọn hắn nhượng bộ lui binh muốn hái tiêu vũ quả đạo cũng không có dễ dàng như vậy lẽ nào lại như vậy đem trụ trời xem như vũ khí xem ngươi sức mạnh cường đại c ỡ nào hạo nhiên thần đế vạn hỏa thần đế hai đại cự đầu nhao nhao bị đánh lui lập tức giận g ữ không thôi lập tức liên thủ cùng nhỏ công bất kể là thái sơ dương viêm vẫn là trăm trượng trụ trời cũng là cái thế trí bảo cho dù là tiên tiên thánh vật đều không thể so sánh được nếu như bị tiêu vũ đặt được vậy thì triệt để khó mà chế ước ha ha chỉ bằng các ngươi tiêu vũ cười nhạt một tiếng đột nhiên đem trăm trượng trụ trời ném đi sau đó một trường đánh vào phần đôi trăm trượng trụ trời lập tức ở tiêu vũ đỉnh đầu mánh liệt xoay tròn hai đại thần đế chi lực căn bản là không có cách cẩn thân ra tay toàn lực sức mạnh chỉ cần đi vào trăm trượng trụ trời xoay tròn pha vi liền sẽ bị lập tức đánh tan g i n g g i n g g i n g chủ nhân nhanh thu lấy thái sơ dương viêm hai cái này lao giả liền giao cho ta chờ đối phó t h ế vậy bốn tượng thần thú đột nhiên động một cái lập tức bay vào trong đó lấy tứ tượng đại trận chi lực vì tiêu vũ nâng lên trăm trượng trụ trời khiến cho tiếp tục xoay trọn làm phòng bảo hộ thần thú vốn là mạnh hơn thể chất bốn tượng thần thú xưa đâu bằng nay liên thủ thi triển phía dưới uy lực cũng không thể coi thường còn có thể chịu được trăm trượng trụ trời uy lực <cười> ha ha hảo tiêu vũ ra không nghĩ tới hắn chỉ là tiện tay thi triển một chiều vậy mà lại sinh ra độc đặc như thế chi uy lực ngược lại là hiện ra đại đạo trí g i ả áo nghĩa cái gọi là chiêu thức c ũ khe hở khe hở. Tại, tại tăng thêm nam cung tức cái này nhân tộc biến thành chi phượng hoàng lấy phượng hoàng tộc tiên phú trí hỏa giang đầy ở trụ trời phía trên càng là huyền liền diệu thời khắc này một màn này nhựa tiêu vũ đối với đạo lĩnh ngộ đạt đến một loại chưa bao giờ có hoàn toàn mới càng ngộ đại đạo trí giản kỳ thực hết thể đều vô cùng đơn giản đơn giản đến nguyên lý căn bản phương pháp cùng quy luật cũng có thể dùng một hai câu liền có thể nói rõ đã như vậy đơn giản vì cái gì một mực vừa tới tất cả lĩnh hội đều phức tạp như vậy đâu bất kể là tam sinh quyết vẫn là phật môn tam kinh đạo môn trí cao bí đ i ể n thậm chí tiêu vũ cuối cùng lĩnh ngộ tổ t h ầ n quyết đều cực kỳ phức tạp quỷ dị khó lường phức tạp quỷ dị đến trừ l i ê u tiêu vũ bên ngoài ai cũng khó mà nhanh chóng lĩnh ngộ tu luyện chính là vo công chiêu thức cũng cực kỳ phức tạp huyền ảo mà uy lực tựa hồ còn không bằng tùy ý một vậy tùy ý một cái hoành tạo thiên quân t ư ơ n g công ngươi làm gì vậy trong thiên hạ công giả cũng không chỉ hai bọn họ còn không dành thời gian thu lấy thái sơ dương viêm trong trường trụ trời quá mức nặng nề chúng ta có thể không kiên trì được bao lâu cơ hội thật tốt tiêu vũ thế mà bất động nhường nam cung tước bốn tượng thần thú rất là gấp gáp dương lửa tuyết cơ lâm tư vũ mặc dù bị trọng thương mà đi nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không cảm tâm chỉ cần một khi có cơ hội liền sẽ nhảy ra còn có bị ngạn thế giới thứ phương đất thần đế đều sẽ nắm lấy cơ hội xuất thủ tiêu vũ cũng không trả lời vẫn là tiếp tục tham nộ đại đạo trí giản bốn chữ này cùng nhau đi tới tiêu vũ công pháp tu luyện có lục đạo luân hồi quyết chấn yêu thần quyết trở đã bao hàm yêu mà minh, tiên bao gồm thiên công pháp mặc dù cuối cùng đều dung nhập một lò nhưng mà vẫn như cũ hô tạp bao hàm vật vật bây giờ luyện thành hư thần giới cũng là cực kỳ r ừ m g à khổng lồ nếu là không ngừng đơn giản hóa đi kỳ phun tỏa còn có thể lưu kỳ thần uy làm cho tất cả mọi người đều có thể nhanh chóng tu luyện nhanh chóng lĩnh n g ộ đây mới thật sự là cái thế thần công mà giờ khác này bởi vì này trăm trượng trụ trời tiêu vũ đã nhìn trộm con đường không ngừng cảm nộ bên trong trong cơ thể thân lực ý chí đều chiếm được một loại thăng hoa thuế biến sức mạnh ý、chí. đều càng làm thiên n g thiên thánh vật phá cho ta hai đại thần đế lập tức sẽ tại bị ngạn trong thế giới được trí bảo thi triển đi ra tương trợ phá cục nhưng mà thiên thiên thánh vật cũng từ đầu đến cuối không bằng trụ trời bốn tượng thần thú cũng xưa đâu bằng nay tại tăng thêm một cái nam cung tức trợ lực cho dù là thần đế trong lúc nhất thời cũng không phá được cái này thật đơn giản p h o n g ngự tức giận đến hai đại thần đế là giận không thể nghỉ ha ha ha ha hạo n h â n huynh vạn hòa huynh hai vị thế nhưng là đường đường thượng cổ kiêu hùng một phương thần đế cự đầu vậy mà không làm gì được vài đầu xuất sinh không khỏi để cho người ta có chút thất vọng nha liền lúc này một cái thép dài thanh â m liên tục vang lên một thân ảnh lập tức xuất hiện ở biên giới chiến trường phía trên vạn độc thần đế thấy vậy bốn tượng thần thú biến sắc lựa dặn dập tắt không thiếu người này lại là một tôn thượng cổ cự đầu tu vi không ở hạo nhiên thần đế vạn hòa thần đế phía dưới thủ đoạn càng là vượt qua bọn hắn cho dù là thần đế đều phải lễ n h ư ợ n g ba phần vạn độc hình ngươi là đứng nói chuyện không đau đeo có bản lĩnh ngươi tới thử xem đúng đệ tử của ngươi thiên độc c h i chủ vừa xuất thế liền bị tiêu vũ giết chết cũng chưa chắc có bao nhiêu thần diệu à. vạn hòa thần đế lập tức cười lệnh trả lời thiên độc c h i chủ chính là tiêu vũ tranh đoạt quan g minh sứ giả lúc chém giết một người một tôn dùng độc cao thủ ừ bản tọa dù sao cũng là thượng cổ cự đầu so với cái này bốn đầu xúc sinh tư lịch còn cao hơn hạng nhiên l i t huynh phó vạn hòa huynh các ngươi tránh ra liền để những thứ này vô tri tiểu bối mở mang kiến thức một chút bản tọa xâm mới nộ vạn độc thần quyết ngay vậy vạn độc thần đế lập tức giận dữ không thôi vạn hòa huynh ngươi nghĩ độc chiếm chỗ tốt sợ là khẩu vị lớn quá rồi đó h ạ o nhiên thần đế vạn hỏa thần đế mỉm cười cũng không dừng tay các ngươi nuốt không nổi còn không cho bản toán ướt vạn độc thần đế rất là cao n g ạ o dã tâm cũng cực lớn càng không so sánh với tin k h o a n lác ai không biết nói h ạ o nhiên thần đế vạn hỏa thần đế vẫn là không có d ừ n g tay không chỉ không có d ừ n g tay còn ra tay ác hơn manh lực hơn nhường bốn tượng thần thú đều có loại bị áp chế cảm giác đành phải toàn lực vận chuyển trăm trượng trụ trời vì tiêu vũ tranh thủ thời gian cũng may mắn mỗi người bọn họ nuốt một cái chứng vợ hoàng tu vi tăng nhiều bằng không nhưng không cách nào kiên trì lâu như vậy chỉ là vận chuyển trăm t r ư ợ n trụ trời thần lực thân thể chi lực lượng đều ở đây cấp tốc tiêu hao khó mà bền bị ngăn cản không tốt vạn độc thần đế chào ngươi âm hiểm ngươi vậy mà dùng độc sau đó không lâu toàn lực thi triển bốn tượng thần thú đột nhiên cảm thấy thần lực vận chuyển n g ớ c trệ ý chí mơ hồ rốt cuộc hiệu rõ tới vạn độc thần đế kỳ kỳ oai oai một trận lại là cố ý hành động để cho bọn hắn thả xuống phòng bị mà âm thầm dùng độc bảy trăm hai mươi b ố chương bảy trăm hai mươi lăm một kiếm một cái đường đường thượng c ổ cự đầu thật không ngờ âm hiểm hành vi địa bộ càng là đạo đức giả nhường tứ tư tượng thần thú cũng vì đó trơ chẽn ha ha ha, ha. Vạn độc hình, quả nhiên hảo thủ đoạn nha t h ế vậy vạn hỏa thần đế lập tức cười to không chỉ rất là đắc ý hắn kỳ thực đã sớm biết vạn độc thần đế sẽ ngầm thi thủ đoạn cho nên mới ra tay toàn lực đáp chế bây giờ quả nhiên thành công lập tức hét lớn một tiếng một kích toàn lực rơi xuống đáng chết đáng chết nhất kích phía dưới tứ tượng thần thú nam cung tức đều khó mà ngăn cản bị bị thương không nhẹ phải lập tức rơi xuống dưới trăm t r ư ợ n g trụ trời cũng lập tức rơi xuống hết thầy phòng ngự trước mắt mà phá ha ha tiêu vũ nhìn ngươi lần này chết như thế nào cuối cùng thành công tam đại thần đế nhìn nhau lập tức cùng nhau hướng tiêu vũ ra tay toàn lực phanh phanh phanh nhưng mà rơi xuống trăm triệu trụ trời bị tiêu vũ đột nhiên nâng lên khẽ nhúc ních h liền đem tam đ ạ i thần đế công kích cho đều ngăn cản cái gì cái này cái này sao có thể nay vạn dặm phiêu vân c h i độc vô s ắ c vô vị vô căn cứ khí truyền bá cho dù là thần đế c h í cao thần đều khó mà ngăn cản ngươi làm sao có thể không có việc gì thấy vậy vạn độc thần đế hoảng hốt không thôi vạn vạn không dám tưởng tượng ha ha ha ha ngươi một cái kẻ ngu si vạn hỏa lão cầu đều nói đệ tử của ngươi thiên độc t i chủ đã bị bản thánh tôn chấm giết bản thánh tôn không há lại sẽ đối ể phòng n g ư đây. Tiêu với ũ c lạnh, đột nhiên động một cái trực tiếp đã rơi vào này viêm bên trong. tiêu cơ độc, vũ nết g ư như ờ i này h t nào có h thành công、đâu. Hơn nữa, đâu. Nữ miệng ê u v mỉm cười khoát tay chặt lại một cô dầu sôi lửa bỏng chi lực lập tức tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn độc bị chúng c h ư ớ c mắt hóa giải lập tức tạo thành đại trận manh liệt phản kích cái gì cái này cái này cái này vạn độc thần đế thiết kế tỉ mỉ hạ độc kết quả tiêu vũ n h ấ c nhấc tay liền phá giải tam đại thần đế mới thật sự là bị chấn n hiếp loại thủ đoạn này nhường vạn độc thần đế cái này dùng độc lao tổ tông đều không thể biết hắn nhưng không biết tiêu vũ đã từng dòm ngó hôn đột anh quả chi độc độc gì có loại độc này hùng mãnh bá đạo trăm trượng trụ trời hóa trạng thiên kiếm tiêu vũ không để ý đến bọn họ kinh hãi thật giống như thái sơ dương viêm chính là của hắn đồng dạng còn cùng thái sơ lạnh lừa không chút nào tương khắc thủy hỏa tương dung chi lực càng là đặc biệt đến thời điểm không cách nào phá hủy không cách nào phá hư không cách nào luyện hóa trụ trời tại thời khắc này vậy mà giống như một đoàn đông tựa như mặc cho tiêu vũ lựa chế bất quá thời gian qua một lát trăm triệu trụ trời vậy mà đã biến thành một thanh ngâm đen vô phong chi kiếm tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng nổi để cho người ta khó có thể tưởng tượng khó mà tiếp thu không tốt đi mau trong trượng trụ trời hoa kiếm nhất định là tiêu vũ có cái gì cái thế cảm giác nộ hạo nhiên thần đế tu chính là kiếm đạo lập tức cảm thấy không lành vạn h ỏ a thần đế vạn độc thần đế cũng không dám dừng lại đây hết thảy đều lộ ra quá mức quỷ dị quá mức không thể tưởng tượng nổi bởi vì cái gọi là x u n g k h ắ c như nước với lửa mà tiêu vũ thế mà đem dầu sôi lửa bỏng chi lực dễ dàng tư dung muốn đi làm sao có thể thời khác này tiêu vũ đối với cái gọi là tam đại thần đế đã là khinh thường cổ tay khai đ ả o chính là một kiếm chém ra ngoài phanh phanh phanh chỉ là thật đơn giản một kiếm tam đại thần đế liên thủ cũng bị kiếm khí chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau căn bản ngăn cản không nổi huyết khí trong cơ thể quần quận không chỉ đã bị làm bị thương bị nạn diệu pháp gấp năm lần sức chiến đấu một kiếm chi vi đều như vậy kinh khủng tam đại thần đế là kinh hại không thôi không dám có bất kỳ lưu thủ so địa tạng cựu cung chở bắt đại thần hoàng bị pháp càng thêm huyền diệu tiệ kỹ lập tức dựng lên nay ba người có thể tu thành thần đế quả n h i gấp h năm lần sức chiến đấu càng là kinh tế hai tục tương đương lại mười lăm tôn thần đế hướng về tiêu vũ ra tay loại uy lực này không thể bảo là không dọn người chẳng thiên bản kiếm thuật gấp năm lần sức chiến đấu bí pháp hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý nhưng vẫn như c ũ không bị tiêu vũ để ở trong mắt cả người lập tức phóng lên trời lấy trăm t r ư i n g trụ trời biến thành chi mới trạm thiên kiếm t h i t r i ể n ra tuyệt k ỹ thành danh của hắn trạm thiên bản kiếm thuật gấp mười sức chiến đấu cũng ở đây trong nháy mắt bạo phát ra thiên địa h ạ o nhiên vạn hòa chi thuẫn thiên độc hộ thể tiêu vũ tấn thăng quá nhanh kiếm pháp quá mức đặc biệt tam đại thần đế không thể trốn đi đâu được đành phải bằng cường thủ đoạn phản kích triệt triệt để, để quyết nhất từ chiến trạm thiên trả mà trạm thần tam liên tuyệt sát vạn thần phá diệt tiêu vũ trạm thiên bản kiếm thuật khí thế ngưng kết sau đó Cả người người khí thế, kiếm chiêu cũng chém người người biến kiếm đổi. kiếm khí thế, Một vì đó biến đổi. Một kiếm chém ra phốc í a sau. Sau này hai này kiếm, lập tức phốc tam đại thần đế vội vàng không k ị p chuẩn bị tuyệt đối không ngờ rằng tiêu vũ trạm thiên bản kiếm thuật đã không đồng dạng lập tức bị chém trúng uy lực mạnh căn bản không phải ba người bọn họ có khả năng đã nhận lấy cho dù là thi triển gấp năm lần sức chiến đấu vẫn là bị tiêu vũ nhất kiếm trạm phá thể nội thế giới mà rớt xuống đất hoàn toàn bị trọng thương sinh cơ đã đức liền lúc này bên trong hư không ba cố bắt chi lực lập tức hàng lâm xuống lao thẳng tới tam đại thần hoàng ngu xuẩn chỉ bằng ba người các ngươi sâu kiến cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp tự tìm cái chết thời cơ này xuất thủ người không phải dương lửa tuyết cơ lâm tư vũ thì là người nào bọn hắn cũng không phải muốn cứu cái này tam đại thần đế mà là muốn cắn nốt u tu vi của bọn hắn dù là ở trong đó có lâm tư vũ tồn tại tiêu vũ vẫn là không chút lưu tình một kiếm chặt đứt bọn hắn lực lượng sau đó cổ tay một phen mới tình t r ạ n thiên kiếm lập tức phá không tập sát mà đi a một giây sau liên tục tiếng kêu thang thiết lập tức văng lên tràng t h i ê n kiếm cũng một lần nữa bay trở về n g ư ơ i n g ư ơ i đem bọn hắn giết thấy vậy nam cung tức rất là ngạc nhiên mở miệng đây chính là lâm tư vũ tiêu vũ quý nhất thích tôi không bỏ xuống được một cái địa vị có thể bao trùm tại khuất thanh tuyết trên người tam đại thần đế đi chết đi tiêu vũ phức tạp nhìn nam cung tức một mắt cũng không trả lời mà là lòng bàn tay khẽ động thủy hỏa tương dùng chi lực lập tức luyện hóa tam đại thần đế bất quá là thời gian qua một lát tam đại thần đế liền hóa thành ba đám nhất là tinh túy thần lực ý chí bị tiêu vũ thu về đi trở về bên trong hoàng tiên đế phủ tiêu vũ nhắc khoát tay lập tức vượt qua hư không mà đi thấy vậy nam cung tức có chút thất vọng xem ra vẫn là tiêu vũ không bỏ nổi lâm tư vũ mà không có hung ác hạ sát thủ bằng không chỉ bằng bọn hắn tại c ư ờ n g đại cấp mười cũng ngăn cản không liếu tiêu vũ thời khắc này một kiếm bảy trăm hai mươi lăm chương bảy trăm hai mươi sáu lục đạo thần tông bên trong hoàng tiên đế phủ bên trong hoàng đại điệu người nhìn thấy tiêu vũ tiến vào tiên đế phủ là có buồn có tin mừng mừng tất nhiên là thần châu đế quốc cao tầng mà bù nhân chính là dã tâm mừng mừng đã đầu phục người khác thế lực phượng hoàng tộc bí cảnh ngay tại bên trong hoang xuất thế tự nhiên chạy không khỏi bên trong hoang đại nhân vật nhìn trộm tiêu vũ vào tiên đế phủ l i ê n đại biểu lấy tiêu vũ đã phá giải hết thạy thống trị bên trong hoang chủ nhân ngươi đã luyện hóa thái sơ dương viêm tiên đế phủ ngồi xuống bốn tượng thần thú lập tức hỏi tham vô cùng chờ mong đáp án lần này thu lấy thái sơ dương viêm tiêu vũ biểu hiện quá mức kinh thế hai tục tam đại thần đế chỉ sợ là chết không nhắm mắt bốn tượng thần thú nam cung tước cũng đều không biết đây rốt cuộc là chuyện gì đây vì cái gì đơn giản như vậy nhẹ nhõm đại đạo chí giản hết thầy kỳ thực không có phức tạp như vậy ngũ hành tương khắc cũng tương sinh Bằng đương i nhiên p thu thể thành lấy, liền công. Hơn có Dương là trong h Phượng u ộ c về lòng cũng rất khiếp sợ dầu sôi lửa bỏng chi lửa còn chưa dung hợp liền như thế lợi hại cái tiết dung hợp sau đó sẽ trở thành một loại gì hóa diễm cái gọi là đại đạo t r í giản bản thánh tôn b ế quan sau đó trung tu tổ thần quyết liền có thể minh bạch lục đạo môn đ ổ i thành lục đạo thần tông lập tức lên rời vào bên trong hoàng thiên kình thần sơn v ì tông môn phái c h i hạch tâm thần quyền trung tâm lục đạo thần tông phía dưới đông hoàng yêu ma hai hoàng thánh hoàng lập tam giới cung đông nam tây bắc tứ hải c h i địa tiểu ưu tuy địa vô tận s ơ n mạch lập lục đạo môn từ tam giới thánh chủ lục đạo thánh chủ xuất lĩnh môn hạ đệ tử lập tức đi tới các nơi thiết lập môn phái căn cứ truyền đạo thiên hạ tiêu vũ nhắc k h o tay lập tức hạ lệnh âm thanh chuyển khắp trừ thi đệ tử chờ xin nghe thánh tôn pháp chỉ. lục đạo môn thượng phía dưới lập tức q u y lệ tiếp pháp chỉ. ai cũng biết tiêu vũ làm như thế là muốn triệt để khống chế tứ hải bắt hoang đồng thời phản công tứ phương t r i địa nhất thống tiên giới t r i địa b ằ n g không tiêu vũ bất sẽ ở tứ hải t r i địa thiết lập các chi nhánh phái tiểu ưu t u y ệ t địa càng là trước đây thông hướng m ì n h giới t r i địa vô tận sân mạch chính là tiên giới quần sơn trong đó không cách nào tiên thú hung thú yêu thú chờ thú tộc xưa nay cũng là hỗn loạn nhất trí địa cũng là nguy hiểm nhất trí địa cũng là tiên giới đại năng thám hiểm san giết tốt nhất chỗ lục đạo thần tông đem cuối cùng trở thành vạn năm trước thiên đình chấn áp tứ hải b á c hoàng trở thành thần quyền chúa tể giả yên ổn tiên liên giới tinh thế vương phật thiên vân pháp vương thấn thăng làm lục đạo thánh chủ hòa kỳ lân báo tuyết vương tam giới thánh chủ lục đạo thánh chủ lập tức đến đây tiêu vũ thanh âm tiếp tục vang lên thiên vân pháp vương thần minh bắt đại h ộ đạo pháp vương một trong nhưng đây là chỉ là hắn mặt ngoài thân phận hắn còn có một cái thân phận chân thật đó chính là tiêu vũ đại c ữ ca vân gia gia chủ vân mộ hàn tỷ b ộ thân các a vân mộ lời cạnh tranh pháp vương thời điểm tiêu vũ đều bị hắn lửa được thần minh thiết lập phía sau. tiêu vũ bị thúc ép bế quan trăm năm ở giữa hắn dần dần thu được tam thiên tôn tín nhiệm mà ở tam thiên tôn trước mặt nói bóng nói gió tìm hiểu bọn họ ý tưởng chân thật đồng thời không ngừng âm thầm dẫn đạo tam thiên tôn nhường tam thiên tôn cảm thấy sớm đối phó tiêu vũ là không khôn ngoan hành vi sẽ khiến cho tiên giới dung chuyển tứ phương xâm lần phía sau sẽ thiếu một cái tuyệt hảo sức chiến đấu bọn hắn mới không có tùy tiện độc t h ủ tiêu vũ mới có trăm năm an ổn dù là bây giờ tam thiên tôn cũng không biết vân mộ lời cái này thiên vũ pháp vương chân thực thân phận chỉ biết là thiên vũ vương chối bỏ bọn hắn tại hướng tiêu vũ dựa sắp vào chủ nhân ho sống lại báo tuyết vương ấm trung tiên dịch tâm xa bọn người rất nhanh bông xuống tiên đế phủ hòa kỳ lân báo tuyết vương các ngươi tuy là tọa kỵ lại đi theo bản thánh tôn tại không quan trọng đã t ừ n g lập xuống chiến công h i ề n hách lao khổ công cao là lục đạo trong môn phái kiên sức mạnh tiêu vũ nhất k h o á t tay lập tức nói hôm nay bản thánh tôn liền ban thưởng các ngươi tất cả một cái chứng vượng hoàng tấn thăng thiên phú huyết mạch thành cựu vô thượng huyết mạch cùng thanh long bạch hổ chu t ư ợ n huyết m ạ c ù n g tồn tại vì sáu phương thần thú hộ vệ thần tông là đa tạ chủ nhân hòa kỳ lân báo tuyết vương đại hỷ không thôi lập tức khấu tạ b á o tuyết vương cầm tới chứng phượng hoàng phía sau nhưng là có chút khó khăn cũng không có h ỏ a kỳ lân hưng ơ phấn như vậy một phen do dự phía sau b á o tuyết vương lập kiếm đạo chủ nhân thuộc hạ được chủ người từ bi mới có thể trùng sinh không dám tiếp nhận như thế thần vật sáu chủ nhân dưới trướng có hai thất vạn giảm lương câu thiên mã huyết mạch phải sinh mệnh c h i tuyển không ngừng sau khi tấn thăng đã có thiên mã chi tư nếu là phải này chứng phượng hoàng thân lực nhất định có thể trở thành siêu việt thiên mã chi cục hạ đản sinh ra ta lục đạo thần tông vật cưỡi chuyên dụng cho nên thuộc hạ nguyện ý đem này chứng p ư ợ n g hoàng ngừng cho tiêu vũ tu vi tiến giai quá nhanh ngược lại là quên thiên mã nông trường bên trong lấy được thiên mã huyết mạch thương khung chi nhãn xem xét ánh mắt lập tức lục đạo cản châu thành lục đạo môn chuyên trúc chuồng ngựa bên trong ban đầu hai thất ngựa cái đã dài ra cánh có thể bay trên trời và biển đã sinh ra chân chính linh trí thực lực cũng có chút không tệ chủ nhân đã như vậy chúng ta cũng nguyện ý cống hiến huyết mạch giúp đỡ tấn thăng bốn tượng thần thú cũng đi theo nhìn lại đích đích s á c s á c đã là thiên mã nếu là tại có bốn tượng thần thú chi huyết mạch tương trợ tất nhiên sẽ đạt đến một loại thành tựu cao hơn báo tuyết vương người có lòng này bản thánh tôn rất là vui mừng bất quá không cần như thế phượng hoàng đan có chín cái ban cho ngươi cùng hỏa kỳ lân cũng còn thừa lại một cái có thể dùng đến bồi dưỡng thiên mã tiêu vũ mỉm cười lập tức đưa tay chộp một cái thiên mã lập tức phá không bay tới tiêu vũ nam cung tước bốn tượng thần thú tất cả dùng đi một cái còn thừa lại ba cái ngược lại là vừa vặn đã như vậy vậy thì cảm ơn chủ nhân ngay vậy báo t u y ế t một vương do dự p h e n vẫn là đón nhận. là Một quả c u ố i c ù n g c h ứ nhân g p ư g Hoàng, hẳn là tiêu v b mà tiêu vũ thiết lập tam giới cung lục đạo môn không chỉ có là mối yên ổn tiền liên giới càng quan trọng chính là nhường môn hạ đệ tử tất cả phải cơ duyên vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức bắt đầu thi pháp tương trợ đồng thời đem tam đại thần đế thu vì chia lại tại tam giới lục đạo thánh chủ chợ bọn hắn cấp tốc tăng cao tù vì cảnh giới bây giờ bọn hắn đều ở đây ngưng kết thần cách lúc này có cái t h ế sức mạnh tương trợ chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nếu như không có đủ tu vi cũng không cách nào hoàn thành tiêu vũ lời nhắn nhủ nhân vật thiết lập tam giới cung lục đạo môn hai đại thiên mã tại dung nạp bốn tượng thần thú chi huyết mạch phía sau cũng bắt đầu thôn p h ệ chứng phượng hoàng trung thần lực t ạ i ý chí cuối cùng sẽ tiến hóa thành cái gì tiêu vũ giã không biết từ xưa người tới không cái gì sinh linh có bực này cơ hội có thể thôn p h ệ kỳ lân thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ huyết mạch tới tấn thăng bọn chúng xem như phía trước tất cả không trí mã 726 chương 727, t h á i sơ thần lửa bốn canh ba cái chứng phượng hoàng tam đại thần đế chi bản nguyên tu vi tại tăng thêm ông trời của bọn hắn tài địa bảo cùng với bát đại thần hoàng phượng hoàng tộc bí cảnh chi t à i phú thế nhưng là một c ố khó có thể tưởng tượng sức mạnh cùng tài nguyên mà giờ khác này chính là những tư nguyên này sức mạnh hóa thành sức chiến đấu thời khắc dầu s ô i lửa bỏng chi lửa rèn luyện phía dưới không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể ngăn cản tốc độ luyện hóa càng là vô cùng nhanh chóng khiến cho tu vi của bọn hắn tấn thăng cũng là m ã n liệt bất quá tiêu vũ cũng không gấp gáp một mặt giúp đỡ tương trợ một mặt truyền thụ chính mình đối với đại đạo trí giản c ả g lộ tin tưởng bằng thiên phú của bọn hắn tâm tính đều sẽ có đạt được ba ngày sau thôn vệ bốn tượng thần thú huyết mạch hốt lấy chứng phượng hoàng lực lượng hai thất thiên mã cuối cùng sinh ra biến hóa về chất từ một thất phổ thông vạn giảm lương câu tấn thăng trở thành chân chính t i ê n thú ngựa c h i thân cũng không có cái gì rõ rệt biến hóa chỉ là nhiều hơn một loại kỳ dị lân giáp tựa như là long tộc kỳ lân chi lân giáp tăng cường rất nhiều đẹp hai cánh đã biến thành thất thải tri sắc khả không phong hỏa tri lực tốc độ tiến công tri lực cũng lớn tăng nhiều mạnh đầu ngựa phía trên mã sinh sừng rồng có thể phát lôi đỉnh chi lực rất có hủy diệt tính tứ chi cũng sinh ra biến hóa cực lớn tựa hồ kế thừa bạch hổ lực bộc phát mã miệng cũng sinh ra làm cho người kinh khủng r ă n g n a n h có thể xé rách và vật l i ê n đuôi ngựa đều sản sinh biến hóa thời khắc này bọn chúng đã vượt ra khỏi thiên mã hạn chế nắm giữ bốn tượng thần thú cùng với kỳ lân phượng hoàng chi thiên phú rất là đặc biệt chủ nhân không biết bọn chúng lấy cái gì là tên nhìn xem cái này hai con ngựa bốn tượng thần thú cũng không biết nên gọi bọn chúng cái gì có chút không đâu vào đầu chi ý vị bất quá lại có một loại đặc biệt uy phong sắp bén cái này cái này t i ê u vũ nhất thời gian cũng không biết như thế nào làm tên cái gì cũng giống như cũng cái gì cũng không giống không bằng gọi là thiên tượng tần h mã như thế nào nam cung tức nhìn một chút chủ động để danh thiên tượng t u ợ n ý cái gì cũng giống như cũng không tệ t i ê u vũ nghĩ nghĩ vẫn là không có nghĩ ra tốt hơn hảo vậy thì gọi là thiên tượng tần h mã vì ta sáu đạo thần tông c h i vật cưới c h u y ê n dụng là đa tạ chủ nhân chủ mẫu ban tên hai đại thiên tượng tần mã cuối cùng có thể miệng nói tiếng người ha ha đi thử xem các người mới uy n ă n g a tiêu vũ mỉm cười khoát tay chặn lại liền tiếp theo tương trợ những người còn lại tấn thăng sau bảy ngày hoa kỳ lân bao tuyết vương cuối cùng hoàn toàn thôn vệ chứng phượng hoàng mà vượt qua thần thú hạn chế tại tiêu vũ tận lực bồi dưỡng phía dưới tu vi cũng đạt tới thần hoàn g cảnh hậu kỳ khá là khủng bố tam giới thanh chủ lục đạo thanh chủ cũng dần dần hấp thu song thành bọn hắn không có chứng phượng hoàng c h i lực nhưng tam đại thần đế bản nguyên phần lớn bị bọn hắn hấp thu cũng tấn thăng đến thần hoàn cảnh hậu kỳ sáu đạo thần tông chân chính đại thế đã thành sáu phương thần thú tam giới lục đạo chín đại thanh chủ tại tăng thêm một cái phượng hoàng nam cung tước thế nhưng lại ước chừng mười sáu vị thần hoàng hậu kỳ tồn tại đại thế đã thành đi thôi p h a m là không thần phục giả giả ý người đầu hàng giết không tha nhao nhao tấn thăng tiêu vũ n h é t khoác tay liền đưa đi rất nhiều cừng giả mà lập tức tiến hành bế quan lần này tiêu vũ bất vẹn vẹn muốn đơn giản hóa tổ thần quyết dung hợp dầu sôi lửa bọng chi lửa còn muốn v ì tam giới cung lục đạo môn luyện chế cái thế pháp bảo lần này tiêu vũ thu lấy phượng hoàng tộc bí cảnh chém giết bát đại thần hoàng tam đại thần đế đạt được vô cùng phong phú tính toán một chút phải thần khí sáu trăm tám mươi kiện tiên thiên thần vật ba trăm tám mươi kiện tiên thiên thánh vật tám mươi tám kiện đầy đủ tiêu vũ luyện chế ra siêu việt thần khí pháp bảo không hổ là thượng cổ cự đầu thật mẹ nó phục d ụ n g tam giới lục đạo thánh chủ d i ê n phần mình rời đi sáu phương thần thú tại nam cung tức điều phối phía dưới chúng t u bị tiêu vũ rút lên thiên kình thần sơn lập tức một cái mới tinh sáu đạo thần tông nó chính là người thứ hai thiên đ ỉ n h ở tại thần giới sau khi xuất thế thống trị tiên giới t i n ổn tiên giới lại c ụ sáu bên trong hoàng tiên đế trong phủ tiêu vũ bế quan kéo dài tiến hành thái sơ dương viêm thái sơ lạnh lửa dần dần dung hợp bên trong đủ loại thần khí tiên tiên thần vật tiên tiên thánh vật đều ở đây không ngừng hòa tan tạo thành lực lượng mới thể lĩnh ngộ đại đạo trí giản áo nghĩa phía sau tiêu vũ đối với bất cứ chuyện gì đều có thể thẳng vào chỗ yếu hại đối mặt h à c h tâm làm ít công to mỗi một phần mỗi một giây cũng là một loại t h u y biến cả người giống như môn u hoa thân t i ê n đ ị a thiên đạo một cái giống như tiên r ơ i trung sinh càng là có loại có thể cảm ứng tiêu vũ ý vị ở khắp mọi nơi sáu đạo thần tông đệ tử loại cảm ứng này càng rõ ràng hơn giống như tiêu vũ liền tại bọn hắn bên cạnh có thể tùy thời câu thông biến hóa này nhường sáu đạo thần tông đệ tử bát hoang b á c h tính đều có một loại cực kỳ an ổn cảm giác an toàn ấm lòng dựa vào cảm giác giống như tiêu vũ chính là chúng sinh c h i thần có thể bảo hộ chúng sinh có thể sang chúng sinh dầu sôi lửa bỏng chi lửa tương sinh m à đứng có thể hóa thái sơ thần lửa chúng sinh c h i tâm tổ thần thiên đạo hôn đ ộ n chi khí vạn pháp quy nhất thái sơ thần lửa bế quan nước chừng ba tháng tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng lập tức tiến hành thái sơ lạnh lửa thái sơ dương viêm cuối cùng rung hợp giai đoạn cái này hai đại thái sơ tri hỏa hợp lực thế nhưng là có thể hòa tan trụ trời tồn tại dung hợp phía sau hoàn toàn mới h ỏ a diễm tiêu vũ đem hắn xưng là thái sơ thần lửa chính là chân chính thần đạo c h i hỏa cũng là luyện chế ra siêu việt thần khí p h á p bảo thiết yếu c h i hỏa giờ khác này cái thế c h i hỏa diễm lập tức c u ồ n g bạo mà phát chư thần lĩnh vực hư thần c h i giới chúng thần c h i giới chúa tể và giới bất quá tiêu vũ sớm đã đón o trước lập tức mượn nhờ dung hợp c h i lực tấn thăng thần hoàn g cảnh giới đem thần cách c h i vương biến hóa ra chư thần lĩnh vực cùng hư thần giới tương dung dạng này liền có thể áp chế xung khắc như nước với lựa tri tương khắc cuối cùng khiến cho tương sinh mã tan c bất, bất quá tiêu vũ còn có thủ đoạn lập tức lấy hải dương tri tâm ý chí cưỡng ép cấp đoạt tứ hải tri tâm cho mình sử dụng đồng thời lấy sinh mệnh tri tuyển ý chí tức đoạt bát hoang t h i tâm trong nháy mắt tứ hải thụy quân phủ bát hoang tiên đế phủ lập tức mất đi đối với tứ hải bắt hoang lòng k h ô n g chế triệt để vì tiêu vũ sử dụng biến hóa này giống như dẫn động tiên giới ý chí mạnh liệt c h ấ n áp mà đến vây anh ẩm ẩm một lát sau tiêu vũ cuối cùng mượn nhờ tất cả sức mạnh mà thành công tấn thăng thần hoàn g cảnh dung hợp chi của bạo cũng bị triệt để c h ấ n áp vài ngày sau liên bắt đầu chân chính tư dung mà thành t i ể u thái sơ thần lửa thái sơ thần lửa khai phong trạm tiên h kiếm cuối cùng thành tựu tiêu vũ cũng không gấp gáp luyện chế những pháp bảo khác mà là di thái sơ thần lửa vì trạm tiên kiếm khai phong để thăng uy lực của nó chân chính trưởng không này trụ trời biến thành chi thần kiếm trạm thiên kiếm vô phong lúc liền n h ư ợ n g tiêu vũ một trận chiến chém giết tam đại thần đế một kiếm một cái như như chém dưa thái rau chính là tiêu vũ đều rất tò mò thần kiếm khai phong phía sau là bực nào uy lực h thần ú n g hôm nay tiêu vũ muốn diệt bọn hắn bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi mà tam đại liên minh người sau lưng ai cũng không dám ngăn cản lại không dám xuất hiện bắt đại thần hoàng tam đại thần đế cái chết đã chấn nhiếp nhân tâm không có đầy đủ thủ đoạn lòng tin ai cũng không dám đang đối với tiêu vũ ra tay bị ngạn tu luyện một thời đại lại như thế nào căn bản không sánh bằng tiêu vũ tại tiên giới cấm đ o ạ n được thành tựu cùng t u vi làm cho những n à y thế lực người đều sinh ra một loại cảm giác vô lực đặc biệt là dương lửa tuyết cơ ngự thiên đại đế thần nạo bàn long đại đế minh cổ chở tiêu vũ túc địch nói là túc địch nhưng bây giờ đều không đủ tiêu vũ nhất chỉ chi lực đánh chết s i ê u s i ê u s i ê u mấy ngày sau trạm thiên kiếm tại thái sơ thần lửa rèn luyện phía dưới cuối cùng bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí mà tỏa ra từng trận hào quang trói sáng thần kiếm mở ra không có chút sinh cơ nào phải c h ạ m thiên kiếm cuối cùng khôi phục linh khí không ngừng quán t r ú đủ loại linh khí t h i ê n khí hỗn độn chi khí phía sau tiêu vũ lập tức dĩ thái sơ thần lửa vì thần kiếm mở ra luận chế không ngừng phong nhận tiệp khởi sắc khí tài năng lộ rõ trở nên vô cùng sắc bén càng sinh ra một loại cùng tiên giới đại địa tương hợp chi thần uy động một tý dẫn động tiên giới ý chí. nguyên khí bá đạo vô song vê anh ẩm ẩm lại là mấy ngày sau một đạo kinh thế tia sáng sông thẳng thiên cơ toàn bộ tiên giới đều bởi vì nó mà động tràng thiên kiếm cuối cùng triệt để luyện thành mở ra phong thành công đặt đến siêu việt thần khí cảnh giới trở thành giữa thiên địa thanh thứ nhất siêu việt thần khí vũ khí kiếm này tại tiên giới cơ hồ vô địch vốn là trụ trời bị tiêu vũ tỏa sáng tia sáng linh khí phía sau cuối cùng luyện thành pháp bảo cùng tiên giới bản nguyên ý chí có loại vô thượng tương hợp chi ý động một tí khai thiên diết đ i ệ kiếm này trí thần trí thánh tuy không khí linh lại linh tính mười phần không bằng liền xưng là t h á n h khí a cảm thụ được kiếm này chi uy tiêu vũ nhất phiên suy nghĩ phía sau đem thần khí trên pháp bảo xưng là t h á n h khí giữa thiên địa thanh thứ nhất t h á n h khí vừa mới nói xong toàn bộ ba mươi ba trọng thiên đều sinh ra cộng minh tự hồ tiêu vũ lợi ấy lập tức đặt pháp bảo c h i đạo tương lai biến hóa mà thiên đạo cũng dừng lại t h á n h khí c h i đạo giờ khác này tiêu vũ đã nhận được thiên đạo đáp lại t h á n h khí cũng không phải đính tiêm t h á n h khí phía trên hẳn còn có pháp bảo cảnh giới mới có thể sánh ngang tương lai trí cao thần giới ba mươi ba trọng thiên ý chí cũng cùng tiêu vũ thần mật hơn tự hồ đây là tiêu vũ bởi vì đặt vững thanh khí chi đạo mà thu được thiên địa phản hồi thiên địa ban thưởng lục đạo thần cung vạn tiên cung c h ấ n ma cung c h ấ n yêu cung thiên đạo điện thiên cơ điện vạn thú điện ủy đạo điện tu la điện địa ngục điện thập phương thanh khí ngưng kết thần uy thiên mệnh xuất thế xác lập thanh khí chi đạo tiêu vũ đối với lục đạo thần cung cùng với giới t r ư ớ n g tam giới cung lục đạo cửa pháp bảo l u y ệ n chế cũng triệt để cảm ngộ rõ ràng sẽ lấy thiên kình thần sơn lục đạo thần cung làm chủ phân ba cung sáu phương sức mạnh hợp làm một thể lộ ra thập phương trợi thế có thể mượn tiên giới thập phương trí lực mà vững như bàn thạch một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp t h á n h khí siêu việt thần khí nhưng là có phân chia mạnh yếu lấy bây giờ được thiên tài địa bảo luyện chế cái này thập phương chi bảo đ ề u hóa thành t h á n h khí còn có chút miễn c ư ỡ n g cho nên luyện chế tốc độ rất nhanh từng kiện không ngừng quay chung quanh lục đạo thần cung mà ngưng tụ ra t h á n h khí hảo thành nhưng muốn khiến cho lẫn nhau liên hệ lấy toàn bộ tiên giới ý chí tương hợp thay thế khi xưa thiên đ ỉ n h mới thật sự là khó khăn sự tỉnh bất quá đối với tiêu vũ mà nói cũng không tính là khó khăn ầm ầm ầm ầm ầm sau ba tháng thập phương thanh khí cuối cùng luyện thành thần lực khé động liền đem hắn pha không đưa đi rơi vào tam giới chủ lục đạo thánh chủ trong tay vì môn phái c h i cơ lục đạo thần cung cũng bay vào thiên kình núi bên trong hư không vì lục đạo thần tông căn cơ nhìn xem những thứ này pháp bảo riêng phần mình bay đi cao vút cùng chính tại kiến thiết các nơi các phương thế lực đại nhân vật càng là sắc mặt khó xử tiêu vũ luyện chế được thanh khí bất luận một cái nào đều vượt qua tiên thiên thánh vật cấp độ vô cùng bá đạo kinh khủng sức mạnh khai động chính là lực lượng hủy diệt theo lý thuyết tiêu vũ dưới quyền tam giới cung Lục là có chấn, cho cũng có rách. đạo điện, đều đế Đây tại hoàng thi triển tiên thiên mới tôn thần tồn thần thánh vợ, cũng không có dễ dàng như hậu một tòa thật vậy kỳ dù dễ vợ, sáu ự là Lệnh căn cơ. Lệnh chư căn cơ. thiên ngưỡng vọng s chân chính đại thế đã thành tiêu vũ thì tiến nhập lục đạo thần cung bên trong tiến hành chân chính b ế quan lấy đại đạo trí giảng cảm nộ đơn giản hóa tổ thần quyết đồng thời triệt để hoàn thiện tổ thần quyết xác lập tổng cương diễn hóa tam giới lục đạo chi tất cả môn thần công thiên hạ người tu đạo thiên phú nộ tính có thể đạt đến tiêu vũ giả có mấy người như thế nào có thể có thể tận nộ tổ thần quyết đâu tiêu vũ chỉ có phân chia tất cả môn tất cả thuộc tính phương pháp tu luyện để bọn hắn chọn lựa một môn mình thích thích hợp tu luyện mới là chính đạo một người cường đại không tính mạnh muốn chỉnh cái tông môn đều mạnh đại nhân tài liên tục xuất hiện mới thật sự là cường đại v a n g không chờ thần giới sự thế biến thành thế giới chân chính triệt để phi thăng thần giới không cách nào tại b n g xuống tiên giới sau đó lục đạo thần tông lại có thể truyền lại bao lâu thời gian từng giây từng phút trôi qua tổ thần quyết không ngừng hoàn thiện không ngừng tinh giản chư thiên động tĩnh cũng là càng ngày càng nồng đậm thất đẳng bài vị không ngừng xuất thế không ngừng rơi vào người hữu duyên trong tay toàn bộ tiên giới, tứ phương đất cách cục đều sinh ra biến hóa cực lớn t h â n đạo c ư ờ n giả g cũng bởi vì bài vị bông xuống mà không ngừng xuất hiện lớp lớp bị ngạn thế giới khí tức cũng càng phát rõ ràng từng tôn thần đế cũng không ngừng bông xuống nhưng mà hàng lâm xuống cũng không dám đối với tiêu vũ làm cái gì tiêu vũ đã tử thần minh rút lui đi ra lấy tiên giới tứ hải bát hoang làm căn cơ lấy thủ hộ tứ hải bát hoang làm nhiệm vụ của mình tại trong tiên giới tiêu vũ là vô địch có thể mượn nhờ tiên giới ý chí tiên giới đối địch ai dám động đến lục đạo cửa thế lực khí vận càng là không ngừng tăng trưởng mười năm sau tiêu vũ đem tổ thần quyết hóa thành tổ tiên quyết tổ thần quyết hai bộ đơn giản hóa đến mức tận cùng tiên cảnh tổ tiên quyết tiêu vũ lấy ý chí truyền khắp toàn bộ tiên giới để cho người ta người đều biết người người đều có thể tu luyện chân chính làm được chúng sinh bình đẳng chi ý trăm năm phía sau t h ầ n kính tổ thần quyết cũng đơn giản hóa đến rồi cực hạ bất quá thì cần muốn vào lục đạo thần tông mới có thể tu luyện nhưng mà tiêu vũ ra cho chúng sinh một cái cơ hội tại truyền đạo điện bên trong đã lưu lại rồi tổ thần quyết bất luận kẻ nào bất kỳ chủng tộc nào đều có thể tiến vào chỉ cần cơ duyên đầy đủ không vào lục đạo môn cũng có thể thu được truyền thừa toàn bằng cơ duyên của bọn hắn ba trăm n ă m sau đó cấp thấp bài vị xuất thế đã đạt đến cực hạn tự hồ đã bắt đầu có ba trăm sáu mươi năm tôn chu thiên bài vị bắt đầu xuất thế cái này liền đại biểu lấy thần giới sắp xuất hiện thần đạo đại thời đại đã bắt đầu bông u xuống bảy trăm hai mươi tám chương bảy trăm hai mươi chín nên trả lần này bế quan tiến hành mấy trăm năm là tiêu vũ mà nói chỗ tốt không cần nói cũng biết cũng là một cái trọng yếu tiến trình thái sơ thần lựa dung hợp thành công trảng thiên kiếm luyện chế thành công thanh khí chi đạo cũng thành công thiết lập tổ thần quyết cũng triệt để tinh giản thề nội tam thập tam t i ê n thần trận càng trở nên hoà n mỹ ngưng tụ mà thành hư thần giới cũng đạt tới một loại trạng thái hoà n mỹ hết thệ cảm nộ g thành công trong thiên địa biến động cũng đạt đến một loại trước nay chưa có cực h ạ n tiêu vũ thậm chí đã cảm thấy tam đẳng nhị đẳng bài vị khí tức bài vị thất đẳng thất đẳng thần tướng lục đẳng tiên thần ngũ đẳng hạ vị thần tứ đẳng trung vị thần cái này bốn đẳng cấp thuộc về hạ đẳng ở đây chờ bài vị đối với tiêu vũ mà đến cũng không trọng yếu cho nên tiêu vũ chưa bao giờ đi tranh đoạt chỉ có tam đẳng thượng vị thần nhị đẳng đại thần nhất đẳng chủ thần cái này ba trăm sáu mươi lăm tôn chu thiên bài vị mới có thể bị tiêu vũ coi trọng bây giờ cuối cùng đã tới ba trăm sáu mươi lăm tôn chu thiên bài vị phủ xuống thời khắc cũng là tiêu vũ xuất quan thời cơ chúng ta cùng nên thánh tôn tiêu vũ xuất quan thủ hộ tại sáu đạo thần tông sáu phương thần thú nam cung tước tô mục nam cung cách tô lạc vũ b ọ n người lập tức chào miễn lễ nói một chút bây giờ thế cục như thế nào mấy trăm năm thời gian lục đạo cửa thế lực lại là một cái thiên địa mới n h ư n tiêu vũ rất là vui mừng nam cung tước vậy mà đã tấn thăng thần đế sáu phương thần thú đã là nửa bước thần đế tùy thời có thể bước ra một bước cuối cùng bọn chúng tựa hồ còn hợp thành mới sáu phương thần trận có thể b ộ c phát so tứ tượng đại trận uy lực càng mạnh mẽ hơn chính là tô lạc vũ cái này đệ tử l ờ i hai vậy mà đều tu thành thần quân đỉnh núi tốc độ cũng không c h ầ m nha xem ra đơn giản hóa sau tổ thần quyết hoàn toàn chính xác lại càng dễ l i n h hội hồi thứ như thúc không hẳn là thanh tôn tam g i á o thánh địa thần minh yêu ma liên minh c h ú n g thần liên minh cũng đã rút lui tứ hải bát hoang tri điệm à tiến vào ba mươi ba trọng tiên hôm nay tiên giới đã hoàn toàn bị ta sáu đạo thần tông khống chế bách tính quy thuận dân tâm an định tô lạc vũ lập tức vượt lên trước trả lời ha ha ha ha hảo sáu đạo thần tông lại như thế nào tiêu vũ lập tức một hồi cười to tiểu tử này bây giờ xem như đạt tới mong muốn trở về thành tôn ta sáu đạo thần tông phát triển cũng là cực kỳ cấp tốc đệ tử vô số thế lực chi lực vì chư thiên đệ nhất trong đó thất đẳng thần tướng ba nghìn sáu trăm tôn lục đẳng thiên thần ba trăm tám mươi tôn ngũ đẳng hạ vị thần chín mươi chín tôn tứ đẳng trung vị thần ba mươi sáu tôn các vị chủ mẫu rất nhiều đệ tử đều ở đây bên ngoài tìm kiếm tựa hồ cũng có thu hoạch tô lạc vũ lần nữa trả lời tướng công Bây giờ không được cần như g i m h n thế chuyên c xâm lấn lệnh xuống nhường tam giới lục đạo môn hạ đệ tử đều đều bằng bản sự sông cơ duyên không cần tận lực lưu thủ phòng bị năm nếu là thu được bài vị có thể lên giao nộp một phái bản thánh tôn đem luận công đức vì đó có đỉnh tăng cao tu vi địa vị tiêu vũ nhắc khoác tay lập tức bắt bỏ cái này cái này làm như thế các phương cường g i ả t ạ i t i ê n giới nhất định không chỗ nào kiếm kỵ đến lúc đó chỉ sợ sẽ tạo thành khó mà vãn hồi sát lục nam cung tức do dự một chút vẫn là nói thẳng mở miệng không sao không trải qua mưa gió như thế nào gặp cầu vồng người ta đều từ sát lục bên trong mà không ngừng tương đại tiên giới con dân cũng cần phải tiếp nhận chiến hỏa t ẩ y lễ mới có thể chân chính tự cường tiêu vũ trầm g i i nói bản thánh tôn đem thông lệnh chư thiên thần kính người tại tiến giới tìm tòi cơ duyên không được giết lục tiến giới bách tính thần vương phía trên không được tại tứ hải bát hoang tranh đấu b à n g không chắc chắn bị ta sáu đạo thần tông truy nã không chết không thôi làm như thế liền cần chuyên t r ú c đội chấp pháp nam cung tức nghĩ nghĩ vẫn là không có phản bác nàng cũng hiểu tiêu vũ tâm tư gần nhất mấy trăm năm bởi vì tiêu vũ ở chính giữa hoang bế quan không người dám quấy dối tiên giới quá mức yên ổn sinh hoạt cũng quá mức thoải mái dễ chịu phải thích hứng chiến hỏa b à n g không thần giới xuất thế chắc chắn sát lục không ngừng hoàn toàn chính xác chuyện này giao cho rơi vũ phụ trách mau chóng tổ kiến thần tông tại quyết ty nhân số không cần quá nhiều nhưng phải là cường già chân chính ngoài ra mau chóng nhường tam giới thánh chủ lục đạo thánh chủ chọn lựa truyền nhân kế thừa tam giới lục đạo thánh chủ chi vị thần giới sắp xuất hiện tiên giới vẫn phải là từ tiên nhân thống trị sáu phương thần thú chín đường phố thánh chủ các đại thánh quân trưởng lão m ọ n người kể từ hôm nay cũng có thể bốn phía sông cơ duyên thu lấy bài vị thiên tài địa bạo không cần lưu thủ sân môn chỉ cần lấy ý chí giám sát liền có thể tiêu vũ tiếp tục hạ lệ là đa tạ thanh tôn an bài như thế không thể nghi ngờ là cho sáu đạo thần tông người một cái giành được tương lai cơ hội trong lòng đều rất là xúc động tương lai mặc kệ tiêu vũ thành công hay là thất bại bọn hắn hưu thần vị trí tại tay đều có thể nhập chủ thần giới vì thần giới trọng thần sáu sau đó không lâu sáu đạo thần tông cường giả an bài môn hạ sự vật phía sau đều từng người rời đi tức nhi chúng ta cũng đi thôi tiêu vũ lông mày đột nhiên vậy một cái thần xác miền ngấm nội thân cũng chuẩn bị rời đi chúng ta cũng đi đi đâu nam cung tức xứng sở tiêu vũ thần sắc này rất rõ ràng là muốn chỉnh người n h a rất xấu rất quỷ dị có chút nên trả lại đồ vật là thời điểm thường lại tiêu vũ mỉm cười đột nhiên vung tay lên liền dẫn nam cung tức phá không mà đi thần sắc xác thực quỷ dị nghiền ngẫm thấy vậy nam cung tức đột nhiên cảm thấy không ổn xem ra tiêu vũ là muốn ở tại thần giới xuất thế phía trước bắt đầu cắt trừ tốt địch một đường mà đi tiêu vũ đều cũng có mục đích đi tới có thể thấy được trong lòng của hắn đã có chặn đánh giết mục tiêu cũng không biết ai sẽ trở thành thứ nhất thằng xui xẻo quy khơ cảnh rất nhanh tiêu vũ liền đình chỉ đi tới nam cung tức xem xét rất là ngoài ý mớn quy khư cảnh là tiêu vũ vào tiên giới phía sau chỗ thứ nhất thám hiểm bí cảnh cũng là tiêu vũ thu được thượng cổ chúng sinh ý chí truyền thựa từ dương lửa trong tay đoạt được tiên tiên thần thể thánh linh châu triệt để quật khởi đất phát t ả i ở đây là dương lửa bí mật h ạ hổ tới chỗ này nam cung tức đột nhiên hiểu rõ ra ha ha không tệ dương lửa người này tâm trí kiên định thế muốn từ nơi nào đến nào liền muốn từ nơi đó đứng lên tiện bí mật luyện hóa toàn bộ quy k ư cảnh vì h ạ hổ tiêu vũ rất ngoạn vị gật đầu một cái hào một cái dương lửa thế mà chơi một chiêu dưới đĩa đèn thì tối á n bảy trăm hai mươi chín chương bảy trăm ba mươi theo phải nuôi mập g i ế t dương viêm hôm nay chúng thần liên minh minh chủ cuối cùng một đời thượng đế hôm nay ngự thiên đại đế bảo khố phía sau thủ đoạn thực lực cũng là kinh người sau lưng còn có cường đại tồn tại ủng hộ làm một minh tri chủ ngược lại là trấn áp được thế cục chỉ là tiêu vũ cũng sẽ không nhường hắn người minh chủ này n ê n được quá lâu bây giờ là thời điểm kết thúc truyền kỳ cả đời đi thôi tiêu vũ quỷ dị n ở nụ cười đột nhiên vung tay lên liền trực tiếp tiến nhập quy khư cảnh bên trong thấy vậy nam cung tức càng là khiếp sợ không thôi quy khư cảnh mặt ngoài cũng không có biến hóa gì nhưng lại bên trong có cả k h ô n đã là dương viêm trụ sở bí mật bất luận kẻ nào đều khó mà vô thành vô tức tiến vào mà tiêu vũ lại có thể tiêu vũ bất chỉ có thể tấn thăng còn như trong nước con cá mặc cho xuyên thẳng qua không có chút nào ngăn cản lóe lên một cái liền đã đến dương viêm trong cung điện mà dương viêm đang uống lấy ít rượu ôm mỹ nhân thời gian trải qua vô cùng tiêu sái hôm nay tựa hồ lộ già phá lệ vui vẻ một lát sau tiêu vũ thấy được một cái người quen đó chính là văn nam thiên đình đấu bộ thợ ư n g thần mỹ nhân tuyệt sắc đấu mẫu thiên quân nàng này tự nhiên trở thành dương viêm tư nhân tổng quản vì dương viêm bưng trà d â n g nước mà dương viêm nhìn nàng ánh mắt cũng rất cực nóng đấu mẫu chờ một chút ngày hôm nay bản tọa rất là vui vẻ sáu tới ngồi xuống ngồi vào bản tọa bên cạnh bồi bản tọa h ư n g vẻ trẻ đấu mẫu thiên quân vì dương viêm t i ệ n đưa say rượu lập tức cáo lui tựa hồ có chút tránh không kịp nhưng dương viêm vẫn là gọi ở nàng đa tạo minh chủ hậu ái thuộc hạ không dám quá phận đấu mẫu thiên quân ánh mắt rất là không vui nhưng lại không dám có chút biểu hiện lại càng không nguyện ý tới gần dương viêm không sao là bản tọa để cho ngươi ngồi dương viêm cười nhạt một tiếng lập tức khoát tay áo lập tức đem trong đại điện ca sĩ nữ n h a hoàn tất cả đều đuổi không dám thuộc hạ cáo lui thế vậy đấu mẫu thiên quân càng là không vui lập tức đi theo mà đi đấu mẫu ngươi cái gì cấp bách dương viêm thần sắc có chút không vui bắt lại đấu m minh chủ xin tự trọng đấu mẫu thiên quân hoảng hốt lập tức dây rụa nhưng mà hôm nay dương viêm sớm đã bao trùm ở đấu mẫu thiên quân phía trên nàng căn bản là không có cách thoát đi tự trọng đấu mẫu thiên quân bản tọa nể mặt ngươi mới khiến cho ngươi bồi bản tọa uống rượu đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ bản tọa kiên nhẫn nhưng không có nhiều như vậy ngươi không muốn khiêu chiến bản tọa h uy nghiêm đã không n g ờ i dương viêm lập tức lộ ra lòng lang dạ thú một mặt một tay lấy đấu mẫu thiên quân kéo đến trong ngực ôm lấy thuộc hạ không dám thuộc hạ còn có chuyện vội vàng còn xin minh chủ đúng tay đấu mẫu thiên quân thần sắc rất là khó xử. vừa phẫn nộ lại sợ hãi còn không cam tâm chịu n ả y khuất đủ. nàng đã từng chúa tể thiên đình đố bộ cỡ nào uy phong nha mà bây giờ nói dễ nghe một chút là chúng thần liên minh minh chủ tổng quản kỳ thực chính là một cái sai sử nhà đầu một cái bị ngấp nghẽ sắp đẹp kẻ đáng thương đấu mẫu ngươi cho rằng ngươi vẫn là ban đầu đấu mẫu thiên quân thiên đình trọng thần sao bản tọa đối ngươi tâm ngươi cũng biết như thế từ chối nhường bản tọa mặt mũi có thể gây khó dễ cũng không cần quét bản tọa hương thịnh cũng minh bạch dương viêm giọng của càng phát lãnh diễm còn có một cố ý uy hiếp n h ư n g đấu mẫu thiên quân ánh mắt trở nên điểm đạm đáng yêu rất là bất đắc dĩ bất lực càng đau xót lại càng không biết nên như thế nào ứng đối nàng đã né m â y trăm năm có thể hôm nay tựa hồ tránh không khỏi ba đùng đùng ngay tại đấu mẫu thiên quân thực sự không cam tâm không biết ứng đối ra sao bi a i lúc tiêu vũ cuối cùng không nhìn nổi vỗ tiếng vỗ tay cười đi ra ha ha ha ha bảy thực sự là được c ờ i nhà đường đường chúng thần liên minh minh chủ dương viềm hôm nay liền một cái nữ nhân tri tâm đều không hạng phục được còn vô s ỉ đến lấy các b ư c thủ đoạn cưỡng bách đi chiếm hữu tiêu vũ ngươi lại là ngươi ngươi vào bằng cách nào tiếng vỗ tay cùng một chỗ nhìn xem đi ra người dương viêm cực kỳ hoảng sợ địch nhân lớn nhất đều đi vào hắn t h ỉ n h công hắn thế mà không biết ngược lại là đấu mẫu thiên quân bây giờ ngược lại là có loại một loại cảm giác sống sót sau tai nạn trong lòng thế mà đối với tiêu vũ tên địch nhân này sinh ra một chút cảm tạng bên trong hang thần châu đế quốc đô thành một trận chiến nàng tống táng dưới trướng c h í n đại cường giả còn bị mất đấu thần kiếm ở thiên đình hệ thống bên trong địa vị là không gượng dạy nổi cho tới hôm nay liền thân trong sạch đều khó mà bảo vệ mà hết thẻ này đều là bởi vì tiêu vũ mà tạo thành bây giờ, người à n người căm đột người ê nghe n vậy dương viêm giận dữ không thôi cũng không dám đối với tiêu vũ độc thủ dù là hắn đã tấn thăng thần đế cảnh tu vì cũng không dám cùng tiêu vũ độc thủ người tới hộ giá nhanh hộ giá thời khắc này dương viêm không chỉ có không dám đậu thủ còn lập tức giống to hộ giá làm mấy trăm năm minh chủ trở nên tham sống sợ chết trở nên càng tột quý đối với cái này tiêu vũ cũng không để ý cũng không ngăn cản minh chủ một lát sau có một người vội vàng và vào hắn không là người khác chính là trước kia liền đầu phục dương viêm đại cản thái tổ tiêu thiên cản tiêu thiên cản nhanh ngăn trở hắn mặc dù chỉ một cái người nhưng cũng là một hy vọng lập tức hạ lệnh mà hắn dường như là muốn chạy là minh chủ đại nhân tiêu thiên cản hết lớn một tiếng nhưng u mà tiêu thiên càn một kích toàn lực cũng không phải nhắm ngay tiêu vũ mà là đột nhiên thân ảnh khái động một trưởng rơi xuống dương viêm trên lồng ngực nhất kích lập tức đánh dương viêm thổ hết không chỉ bay đến liêu tiêu vũ trước mặt một màn này nhường đấu mẫu thiên q u â n kinh hại không thôi n g ư ơ i n g ư ơ i người tiêu thiên càn ngươi lại dám phản bội bàn tọa dương viêm càng là ngoài ý mớn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến tiêu thiên cản sẽ đối với hắn ra tay căn bản không chút nào phòng bị ha ha chưa bao giờ hiệu chung tại sao phản bội tiêu thiên cản lập tức một hồi thét dài sau đó lập tức đi đến tiêu vũ trước mặt thuộc hạ tiêu thiên cản bãi kiến thánh tôn cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i là tiêu vũ nhân ngay vậy dương viêm l ử a g i ậ n công tâm lại là một ngụm máu tươi đột nhiên p h u n tới đấu mẫu thiên quân cũng ngốc trệ âm thầm cảm thụ một chút toàn bộ tầm cung đã bị phong tỏa xem ra tiêu vũ đến có chuẩn bị dương viêm tận thế đến rồi ha ha ha ha nhìn hắn bộ dáng tiêu vũ cũng nhìn không được phá lên cười dương viêm cảm giác như thế nào ngoài ý muốn hay không kinh hỷ hay không ngươi các ngươi dương viêm kiệt lực phải đứng lên tức g i ậ n đến lại là phun ra một ngụm máu tươi vô tướng môn vốn là núi rửa của hắn có thể bởi vì lăng phi n g u y ệ t vô tướng môn bỏ hắn tiêu thiên cản là hắn dưới trướng hàng thứ nhất trung tâm c h i người kết quả là lại là tiêu vũ nhân dương viêm ngươi biết phải nuôi thế nào heo sao heo là chủ nhân đợi làm thị t sùng vật nhưng mà cần vô béo mới có thể g i ế t mới có thể thỏa mãn chủ nhân cần thiết mà ngươi chính là bản thánh tôn nuôi heo chưa bao giờ thoát đi qua bản thánh tôn không chế tiêu vũ miệt thị nợ nụ cười rất là ác độc tàn nhẫn mở miệng 730 chương 731, t ư ơ i m ố dương lửa tận thế bốn canh a a a tiêu vũ mà nói nhường dương viêm triệt để nổ tung đường đương chúng thần liên minh minh chủ tại tiêu vũ trong miệng lại là một con lợn hơn nữa là một đầu một mực bị c h u ồ n nuôi heo tiêu vũ xuất sinh bản tọa là vô cực đại đế truyền nhân chúng thần liên minh minh chủ là tương lai thần giới c h i chủ ngươi thì tính là cái gì bản tọa giết ngươi giết ngươi hôm nay một màn này đối với tâm cao khí não dương viêm tới nói không thể chịu đựng từng tiếng gầm thép phía sau lập tức điên c u ồ n g hướng về tiêu vũ vào tới ngầm gấp ba sức chiến đấu toàn lực tương bính phốc phốc phốc nhưng mà hắn mặc dù là thần đế nhưng hôm nay cũng cùng tiêu vũ cách biệt rất xa bị tiêu vũ tùy ý vung tay háo liền đánh bay ra ngoài thổ hết u y không chỉ đều khó mà đang bỏ được lên chiêu này nhường tiêu thiên cản đấu mẫu thiên quân kinh hại không thôi dù sao cũng là thần đế mặc dù bị trọng thương trước đây nhưng là bị bại quá vô lực một điểm a b ế quan mấy trăm năm tấn thăng thần hoàng sau tiêu vũ bây giờ kinh cùng sao ai đối với cái này tiêu thiên cản đành phải lắc đầu có lẽ đây chính là dương viêm ngay từ đầu liền đã định t r ư ớ c vận mệnh a khu khu khu khu vì cái gì vì cái gì vì cái gì, vì cái gì? liên tục ho ra máu sau đó dương viêm ngược lại là bình tĩnh lại biết mình không thể trốn đi đâu được chỉ là không rõ tiêu thiên c ả n tại sao muốn phản bội hắn từ tiêu thiên c ả n xuất hiện chưa bao giờ cùng tiêu vũ tiếp xúc qua hắn là hiểu ai cần gì chứ tiêu thiên c ả n cũng không muốn trả lời nói nói một chút nói nha nhưng mà dương viêm lại mới biết bằng không hắn sẽ chết không nhắm mắt tất nhiên dặng này n h ư n g bản thánh tôn tự mình nói cho ngươi tiêu thiên càn đại càn thái tổ đại càn là của hắn tâm huyết căn cơ không có sai ngay từ đầu hắn là bởi vì gia tâm mà đi nương nhờ ngươi m u ố n trọng trưởng đại càn nhưng mà hắn thông minh biết cái gì gọi là làm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt càng nhìn thấy tương lai đại càn cách cục tiêu vũ m ỉ m cười đạo bởi vậy tại phụ ngươi n g chi mệnh tiếp xúc hậu duệ đại cản hoàng đế tiêu tuần thời điểm liền quyết định đi nương nhờ bản thánh tôn hơn nữa mượn nhờ tiêu tuần miệng mà quy hàng bản thánh tôn dứt khoát liền đem kế liền kế nhường hắn một mực đi theo ở bên cạnh ngươi năm vâng không ngươi sẽ cơ hội tìm được vô cực đại đế bảo khố hảo thật tốt hảo một cái lục đạo thánh tôn hảo một cái thiên mệnh giả hảo một cái dã tâm bừng bừng tiêu thiên càn các ngươi phần tâm tư này phần này tính toán bản tọa mặc cảm mặc cảm nhà dương viêm rốt cuộc minh bạch liên tục dãy rủa sau khi đứng dậy cười lạnh không dứt vô cùng b i hay vô cùng thất lạc một bộ triệt để nhận thua chịu thua dáng vẻ không tốt thánh tôn hắn tại thôn phệ được gió mưa lôi điện tứ đại b à i vị làm trước khi chết đánh cược một lần nhanh ngăn cản hắn một lát sau đấu mẫu thiên quân đột nhiên cảm nhận được cái gì lập tức hét lớn một tiếng nhắc nhở cái gì ngay vậy tiêu thiên càn cũng lớn kinh không thôi phong vũ lôi điện chính là ba mươi sáu lộ đại thần nhị đẳng bại vị tiêu thiên c ả n cũng không biết dương viêm thế mà nhận được tứ đại nhị đẳng thần uy ha ha ha ha k i ế n càng lây cây sâu kiến d â y r u ộ thôi t tiêu vũ giã ngoài ý mớn thế nhưng là không thèm quan tâm nhàn nhạt một chỉ điểm ra dương viêm tất cả lực lượng chớp mắt ngừng vận chuyển không không không. dương viêm không cam tâm vạn phần không cam tâm hắn thật vất vả đoạt được gió mưa lôi điện tứ đại nhị phẩm bại vị lại còn chưa kịp sử dụng liền muốn chết như thế nào nguyện ý chết đi tiêu vũ cởi nhạt một tiếng đột nhiên biến chỉ vì trường lòng bàn tay một cỗ huyền ảo thôn vệ chi lực lập tức nổ lên dương viêm tu vi ý chí lĩnh vực thế giới đều bị cất đoạn một lát sau vạn thần liên minh minh chủ dương viêm tu vi liền bị tiêu vũ đều cất đoạn nhưng mà tiêu vũ lại không có giết hắn mà là đem hắn đã biến thành một đứa tất tiểu nhân một cái chỉ có thiên tiên tu vi tồn tại bốn tôn thần vị cũng rơi xuống tiêu vũ trong tay thời khắc phát ra phong vũ lôi điện chi lực thấy tiêu thiên cản đấu mẫu thiên quân là kinh hãi muốn chết chính là nam cung tước đều có chút bị giật mình đương đương thần đế thế mà đã biến thành bẫy tất tiểu nhân a a a ngươi một cái súc sinh xúc sinh ngươi g i ế t t a g i ế t t a đi thời khắc này dương viêm càng là p h ấ n nộ tuyệt đối không ngờ rằng tiêu vũ có cái chủng này thủ đoạn như thế sống sót còn không bằng chết đi coi như xong không n ó n g n ả y sớm muộn gì ngươi đều phải chết nhưng mà bây giờ còn chưa phải là thời điểm chết nếu như ngươi chết mà nói sau lưng ngươi n g i nhưng là đã biết bản thánh tôn cũng không có cơ hội a m t o á n bọn họ đúng không tiêu vũ cờ ư i nhạt một tiếng rất là hí ngược cái gì ngươi ngươi ngươi ngươi càng như thế ác độc nghe vậy dương viêm choáng ngươi lai、like, đây mới là tiêu vũ hôm nay đột nhiên tới mục đích Tốt, yên tâm ở lại a tiêu vũ mỉm cười lập tức đem dương viêm đưa vào thể nội lĩnh vực sau đó rất là tò mò nhìn xem đấu mẫu thiên quân đấu mẫu bản thánh tôn rất là hiếu kỳ ngươi là làm thế nào biết dương viêm đoạt được phong vũ lôi điện tứ đại b à i vị tiêu thiên càn thế nhưng là dương viêm tâm phúc hắn đều không biết đấu mẫu thiên quân cũng biết trở về thánh tôn tiểu nữ tử cũng là ngẫu nhiên biết được dương viêm một lần say rượu ta từ trong cơ thể của hắn cảm nhận được thiên đ ỉ n h chuyển thế phong thần thần mưa lôi thần điện thần chi lực sáu mà bốn người bọn họ là dễ dàng lấy được nhất phải gió mưa lôi điện tứ đại bài vị người thời khắc này đấu mẫu thiên quân nhìn xem tiêu vũ rất là phức tạp bất quá vẫn là thành thành thật thật phải trả lời thì ra là thế bốn người bọn họ vốn là ngự thiên đại đế tâm phúc đột nhiên bị dương viêm an t o á n ngươi liền như vậy ngờ tới quả nhiên thông minh khó trách dương viêm đối với ngươi như thế ngấp nghẽ tiêu vũ minh bạch không nghĩ tới đến đây hàng phục dương viêm sẽ phải một cái như vậy niềm vui ngoài ý muốn chúng thần liên minh nhìn như cường đại trên thực tế là năm bẹ bẻ mạng ba vị minh chủ càng là lục đục với nhau có hôm nay bại trợ công an t m ư ơ sáu không biết thanh tôn muốn như thế nào xử lý tiểu nữ tử đấu mẫu thiên quân dọn của có chút bất đắc dĩ đấu mẫu thiên quân như thế thông minh ngươi cảm thấy thế nào tiêu vũ mỉm cười rất là ngoạn vị hỏi lại đi qua cả người tu vi khí chất hình dạng dáng người đều chớp mắt biến đổi đã biến thành dương viêm cho dù là tiêu thiên càn đều cho là tiêu vũ biến hóa người là chân chính dương viêm không có bất kỳ cái gì khác biệt cho dù là ánh mắt đều trở nên như dương viêm đồng dạng tà tính n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ánh mắt này là đấu mẫu thiên quân sợ hãi nhất sợ nhất liên nàng cũng không có cách nào phân biệt đến cùng ai thiệt h i giả như thế nào bây giờ mới là tiêu vũ hôm nay đến đây phải mục đích lớn nhất đấu mẫu gặp qua minh chủ một phen do dự phía sau đấu mẫu thiên quân hay không phải không phục nàng biết tiêu vũ hàng phục dương viêm hốt dương viêm tu vi ý chí chính là muốn biến thành dương viêm lấy dương viêm thân phận an toàn c h ú n g thần liên minh người sau lưng nàng đã bị ngự thiên đại đế đưa cho dương viêm đã không cách nào chạy thoát có sự tồn tại của nàng tiêu vũ giả mạo dương viêm mới thực sự là chân chính không chê vào đâu được ha ha hảo rất tốt xem ra đấu mẫu thiên quân đích đích sắc sắc là người thông minh bây giờ lên ngươi chính là bản tọa tổng quản tùy thị tả hữu là chỉ là thỉnh thánh tôn không đúng thỉnh minh chủ hoàn thành đại sự phía sau phóng tiểu nữ tử tự do địa thế còn mạnh hơn người đấu mẫu thiên quân không có lựa chọn đến lúc đó người nếu muốn đi tự nhiên có thể tiêu vũ bên cạnh thế nhưng là có một nam cung tước tự nhiên phải đáp ứng chỉ là nữ nhân này thông minh như vậy vẫn là khi xưa thiên đình trọng thần lại như thế xinh đẹp tiêu vũ thật là có chút không nỡ nha bảy trăm ba mươi một chương bảy trăm ba mươi hai tại gặp cố nhân hàng phục dương viêm giả mạo thân phận của hắn chính là tiêu vũ lần này mục đích cuối cùng ngoài ý muốn thu được gió mưa lôi địa tứ đại nhị đặng đại thần bại vị quả thực là không có có nghĩ đến mà dương viêm thế mà không có đem hắn dung nhập thể nội càng là ngoài ý m u ố n xem ra dương viêm dã tâm rất lớn trí tại chủ tệ c h i vị bởi vì bài vị là kế tục thần giới mà thành dung nhập bài vị thì bằng với nhập thần giới t r u n g k h u vì trách nhiệm như vậy về sau liền không cách nào thu được cao hơn cường đại hơn bài vị địa vị theo lý thuyết một người chỉ có thể dung nhập một tôn bài vị phong vũ lôi điện mặc dù là đại thần c h i vị có thể dương viêm t r ứ ớ c mắt đấu mẫu thiên quân ngươi có thể nghĩ muôn cái này đại thần tri vị nhìn xem trong tay thần vị tiêu vũ đột nhiên chân mày cao lại nhìn về phía đấu m â u thiên quân tự nhiên chu thiên thần vị chính là tương lai trong thần giới chủ cột đại thần chi vị cho dù là thần giới chúa tể cũng không thể tùy ý tức đoạt sáu mà đại thần chi vị chỉ có ba mươi sáu tôn biết bao c h â n quý đấu m â u thiên quân cũng không che giấu ý nghĩ trong lòng dương viêm g i ã tâm cực lớn đoạt được bài vị còn đem hắn lận tảng chính là vì lôi kéo bị ngạn c ự n giả g để bản thân sử dụng c h ỉ t i ế c hắn không có cái này phúc duyên tiêu thiên c à n ngươi đây tiêu vũ mỉm cười lại nhìn về phía tiêu thiên c à n trở về thanh tôn thuộc hạ tự nhiên cũng lớn đại thần c h i vị mặc dù chỉ là nhị đẳng nhưng đã coi như là địa vị cực cao càng quan trọng chính là thu được nhị đẳng bài vị càng có cơ hội tu luyện tới trí cao thần thành t i ể u bất tử c h i thân tiêu thiên càng cũng không che giấu ý nghĩ trong lòng trí cao thần lại tên không chết c h i thần cho dù là bị người đánh thành tật h bã chỉ cần có một tiêu huyết nục ũ n g có thể c h g sinh cảnh giới này đem ngăn lại vô số thần đế cấp t ự đầu bài vị chính là thời cơ đột phá không chỉ có như thế bài vị dung nhập thần thể sau đó có thể lập tức tăng trưởng trước mắt danh giới gấp ba tu vi sau này tu vi tấn thăng cũng sắp so với người bình thường cường đại nhiều gấp ba Căn bài ả n không h p vị thất ư ợ đẳng một hai tam đẳng chu thiên thần vị trọng yếu nhất cũng cường đại nhất nhất đẳng chủ thần có thể thành chủ tệ tri cảnh nhị đặng đại thần có thể thành trí cao thần c h i cảnh tam đẳng thượng vị thần có thể thành thần đế c h i cảnh tiêu vũ lắc đầu cũng không có tốt đẹp như vậy lần này hai người các ngươi t r ợ bản tọa thành cựu đại sự nhất định được một tôn nhị đặng bài vị là đào t ạ minh chủ ngay vậy tiêu thiên càn đấu mẫu thiên quân cũng lớn vui không thôi tiêu vũ là thực sự có tử nói lời giữ lời tất nhiên hứa hẹn tự nhiên sẽ thực hiện tất nhiên d ạ n g này vậy thì đi thôi tiêu vũ n h ấ c khoát tay lập tức đem nam cung tức thu vào thể nội lợi dụng dương viêm thân phận mang theo đấu mẫu thiên quân tiêu thiên càn hai người thẳng vào ba mươi ba trọng tiên chu thiên thần vị bắt đầu xuất thế đại bộ phận bài vị sẽ rơi vào ba mươi ba trọng thiên bên trong chỉ có một phần nhỏ sẽ rơi vào tiên giới tứ hải b á c hoang tiêu vũ từ dương viêm trong tay đoạt được phong vũ lôi điện tứ đại bài vị liền có thể bằng vào trong đó cảm ứng nhanh chóng tìm được khác bài vị ba mươi sáu lộ đại thần chi vị nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít một đường mà đi tiêu vũ đột nhiên biểu hiện ra dương viêm tà tính một tay lấy đầu mẫu thiên quân k é o tới tại bên thai nàng thấp giọng đến đấu mẫu ngươi có hay không cảm thấy thiên đỉnh hệ thống chỗ sách phong bán thần vị không bản mà hợp chu thiên thần vị mà ngươi thiên đình trọng thần chuyển thế lại càng dễ thu được bài vị tán thành ếch nghe vậy đấu mẫu thiên quân lập tức vì đó xứng sở tiêu vũ bất nói nàng thật đúng là không thế nào chú ý thiên đỉnh chỗ sách phong bán thần vị hoàn toàn chính xác c ũ n g không bản mà hợp chu thiên thần vị bất quá nàng cũng không quan tâm cái gì bây giờ nàng quan tâm là tiêu vũ hành động lưu manh tiêu vũ bây giờ là ở giả mạo dương viêm mỗi tiếng nói cử động đều cùng thật sự dương viêm không hề khác gì nhau nhưng mà nàng bị tiêu vũ ôm vậy mà không sinh ra đối với dương viêm loại kia chán ghét cảm giác thậm chí còn có chút hoảng hốt tim đập rộn lên xem ra n g ư y i thiên đình mới thật sự là đại l a o hổ nha phản ứng của nàng vậy mà không thể nào kháng cự nhựa tiêu vũ trong lòng rất là vui vẻ bất quá tiêu vũ bất d á m quá đáng bởi vì nam cung tức tại tiêu vũ l i n h vực trong thế giới mắng to lưu manh tức bực dẫm chân đương nhiên nàng cũng là chỉ là ha hà dẫm nhôn nhau tính tình nhỏ mà thôi nếu như không dạng này có thể ngụy trang không được chân chính dương viêm Úc, tiêu vũ ý tứ, nói là thiên đình mới là ẩn tàng sâu nhất tồ nói mới sâu vũ đình ẩn là thiên đình có đời trước thượng đế, cũng không là mà là tiến nhập bị nạn thế giới hơn nữa thiên đình tại sáng lập mới bắt đầu cũng đã nhìn trộm đến rồi thần giới tồn tại đấu mẫu có một số việc n g ư ơ i nên suy nghĩ thật kỹ tiêu vũ nhiễu thâm ý nhìn đấu mẫu thiên quân một mắt liền không ở nói chuyện nhường đấu mẫu thiên quân đôi mắt không ngừng chuyển động nàng là người thông minh lập tức l ĩ n h mộ liêu tiêu vũ ý tứ tiêu vũ làm u ố n nàng trở lại thiên đình hệ thống làm một cái cùng tiêu thiên cả một dạng gia tế một đường đi tới tầng mười sáu thiên tiêu vũ đột nhiên có cảm ứng xem ra bản tọa vận khí không tệ nha tiêu vũ mỉm cười thân ảnh đột nhiên động một cái hướng về tầng mười sáu thiên đông m Bảy cỗ tiêu thuần, đến g ả tinh thần thần lực, không ngừng hiện ra. Thất tinh t hiện bài i hơi hơi không ngừng h lực, ra. Đấu vị. mẫu n q â n tiêu vũ mỉm cười một cái na di liền xuất hiện bài vị trí địa tích lũy tranh đấu tình hình chiến đấu lập tức hiện ra đ ấ u mẫu thiên quân xem xét ngoại trừ thiên đình chuyển thế tinh quân còn có yêu ma hai tộc tam giáo thánh địa cùng với ba cái che mặt nữ nhân t h ư ớ n g công nàng các nàng là nhìn xem cái này ba cái che mặt nữ nhân nam cung t ứ c đột nhiên rất là trấn kinh là là các nàng tiêu vũ một trái tim cũng kích động mặc dù áo đen che mặt nhưng tiêu vũ có thể cảm ứng rõ ràng ra các nàng bản nguyên các nàng không là người khác chính là vẫn không có xuất hiện bình yên an đô vũ cùng với đô tịch nguyện ba người đến hôm nay tiêu vũ nữ nhân đã hoàn toàn xuất hiện chỉ có nữ nhi bảo bối tiêu đoán nhi cùng với mạnh khôn hoàng thuyền song hùng t i ế n vô mệnh ngả i gạo kê trở giới lục đạo môn cao tầng còn không có hiện thân ha ha ha ha cỡ nào náo nhiệt nha tất nhiên bình yên an đô n g vũ đỗ tịch h nguyệt cũng tham dự trong đó tiêu vũ càng không có lý do không hiện thân lập tức mang theo đấu m â u thiên quân tiêu thiên càng hiện thân dương viêm nhìn thấy tiêu vũ hóa thân dương viêm các đại thế lực người lập tức đình chỉ tranh đấu những người này thu vi rất cao nhưng mà tại chúng thần liên minh minh chủ phía trước vẫn là kém rất xa 732 chương 733, người sau lưng dương minh chủ. ngươi thế nhưng là đường đường chúng thần liên minh minh chủ mà ta yêu ma liên minh thần minh đã cùng chúng thần liên minh kết minh hợp lực đối kháng lục đạo thần tông dương minh chủ chẳng lẽ muốn tranh với bọn ta đoạt cái này thất tinh bài vị ma tộc một cường giả lập tức mở miệng ha ha ha ha chỉ là tam đẳng bài vị bản tọa tự nhiên không để trong mắt nhưng mà ba vị này cố ý che giấu thân phận mỹ nhân nhi nhưng là rất được bản tọa c h i tâm nha tiêu vũ nhất trận khinh thường cười to ánh mắt lập tức rơi vào sao nhiên tam nhân trên thân ánh mắt thân sắc đều cực kỳ tà tính cùng dương viêm đ i ệ bộ giống nhau như lúc hừ, hừ. sao nhiên tam nhân lạnh lên một tiếng biểu hiện hết sức không vui thậm chí khinh thường nhà a ba vị mỹ nhân nhi vẫn rất cao lãnh bản tọa bên cạnh vị mỹ nhân này nhi chính là khi xưa thiên đình đấu bộ đệ nhất cờ ư n giả g đấu mẫu thiên quân ba người các ngươi nhà đầu như thế trong m ảnh là tự nhận là so với nàng còn muốn tôn quý không thành tiêu vũ cảm giác có chút hài hước dương viêm cái thân phận này dùng đến thật khó chịu thế mà bị nữ nhân của mình khinh bỉ chê cười chỉ là đấu mẫu tiên h quân tính là gì so ra mà vượt ta một đầu ngón tay c r ầ n quý bình yên vẫn là nhân giới đồng dạng nữ trung hào kiệt đi thẳng về thẳng cái kia không biết ba vị s ư n g hô như thế nào tiêu vũ có chút hiếu kỳ các nàng tất nhiên sớm đã đi tới tiên giới vì cái gì không tới cùng mình muốn gặp đâu dựa vào cái gì nói cho ngươi chúng thần liên minh minh chủ dương viêm đúng không ta cảnh cáo ngươi chúng ta ba tỷ mội cũng là danh hoa coi chủ nhân cẩn thận nam nhân của chúng ta bóp nát đầu của ngươi thức thời phải cút ngay lập tức bình yên lập tức hung hãn trả lời không sợ chút nào câu trả lời của nàng cũng n h ư ợ n g tiêu vũ triệt để bật cười nha đầu này lại còn không có dập tắt tại nhân giới ý nghĩ bây giờ thế mà cùng ăn đô vũ đỗ tịch nguyện tỷ mội xứng đó chính là lấy tiêu vũ nữ nhân tự cư nhân dưới thời điểm nàng lệ cố d i ệ u v i sư luận bối phận thế nhưng là cùng tiêu đoán nhi tô lạc vũ trở thành đồng lứa người lan thật to gan bất quá bản tọa liền thích loại này mạnh mẽ không thuận theo n g ư ờ i hoang câu ha ha tiêu vũ giả bộ giận dữ lòng bàn tay k h ẽ động liền hướng lấy ba người các nàng trộm tới các nàng tất nhiên vẫn yêu lấy tiêu vũ nhưng lại không đi cùng tiêu vũ tương kiến chỉ sợ cũng bị người k h ô n g chế tiêu vũ ngược lại là xem sau lưng các nàng nhân là ai ai an tim hùng văn báo lẽ nào lại như vậy ngươi dám đậu thủ bình yên giận dữ ba người thể nội một cỗ vô thượng ý chí lập tức ngưng tụ ra ngăn cản tiêu vũ bất quá tiêu vũ bất là dương viêm các nàng có ý chí là cực kỳ cường đại nhưng là không đủ để đối phó tiêu vũ lập tức bị không ngừng áp chế tình huống tràn ngập nguy hiểm cô nàng các ngươi liền chút bản lãnh này sao nếu như chỉ là như vậy vậy các ngươi tối nay cũng chỉ có cho bản tọa làm ấm dừng mạng ha ha tiêu vũ thanh âm vang lên lần nữa cũng không gấp gáp bắt lấy các nàng mà là muốn đem sau lưng các nàng nhân bước đi ra nhất cử đánh giết người xin、si、nói nhậu bị liên tục bức bách bình yên an đô vũ đô tịch nguyệt đều tức giận không thôi nhưng mà đáy lòng lại mười p h ầ n bất đắc dĩ xem ra bản tọa muốn trước thấy chư vị mỹ nhân dung nhan tuyệt thế đang từ từ phải chơi tiêu vũ không có tiếp tục gia tăng chấn áp lực lòng bàn tay khai động lập tức đem bọn h ắ n áo đen che mặt che giấu chấn vỡ lộ ra tuyệt đại dung mạo dáng người a a thật đẹp thật xinh đẹp cuối cùng nhìn thấy ba người tướng mạo chính là đấu m â u t h i ê n quân cũng vì đó sợ hai thán p h ụ bình yên tại nhân giới cũng là khả ái lọ huy a n tính cách còn rất hào sảng làm cho người ưa thích mà an đô vũ đặc điểm của nàng ở chỗ dáng người tỷ lệ cũng không phải là người bình thường có khả năng có ma đỗ tình nguyện thì tuyệt đại phong hoa người phong tình v ậ n trùng bây giờ phi thăng tiên giới phía sau càng lộ vẻ trẻ tuổi khí chứa dáng người hình dạng càng là hòa mỹ lệnh yêu ma tộc tam giáo thánh địa người cũng vì đó cảm mến ha ha ha ha chưa từng nghĩ tiên giới còn có các ngươi giai nhân tuyệt sắc bản tọa thực sự là vận khí tốt sáu đã như vậy vậy bản tọa liền d ụ n g cái này thất tinh b à i vị liền coi như bản tọa tiễn đưa các ngươi lễ vật của người a quả nhiên vẫn là như vậy phải quen thuộc như vậy tuyệt mỹ tiêu vũ một trái tim rất là kích động đang khi nói chuyện sức mạnh khéo động lập tức đem tất cả người chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau thất tinh bài vị lập tức bị tiêu vũ nắm giữ thất tinh hợp nhất b ả y tinh c h i chủ bài vị lộ ra bất quá tiêu vũ cũng không thu lấy mà là đột nhiên một chỉ điểm ra đem bảy tôn thần vị sức mạnh hợp nhất toàn bộ hư không lập tức dung chuyển một cỗ chỉ thuần trí cao trí thần tinh thần tiết sáng lập tức dựng lên là nhị đẳng bài vị b ả y tinh c h i chủ b ắ t đấu đại thần vị thấy vậy yêu ma tộc tam giáo thánh địa mọi người tất cả đều kinh hại đứng lên bài tinh tri chủ lại xưng bác đấu đại thần chủ quản phương bắt c h thiên tinh thần cùng sao nam đầu sáu tinh chi chủ đông đấu tinh c u n g chi chủ tây đấu tinh c u n g chi chủ bên trong đấu tinh c u n g cùng tồn tại lại tên năm đấu tinh đại thần mà phương bắc bảy tinh chi chủ bắc đấu đại thần lại đứng hàng ngũ phương tinh thần chi chủ vị thứ nhất tại ba mươi sáu lộ đại thần bên trong bắc đấu đại thần chi vị đều có thể đứng hàng trước ba và tinh chi chủ không ra dưới tình huống đủ để cùng chủ thần xem bay quản lý trung chu thiên tinh thần địa vị cao vô cùng vờ anh ầm ầm một lát sau bắc đấu đại thần chi vị rốt cục vẫn là bị tiêu vũ cưỡng ép dẫn dắt mà xuất thế triệt đề ra nhưng mà không người dám tiến lên tranh đoạn ha ha ha ha mỹ nhân bài vị đều là của bột ọ a tiêu vũ nhất phát tay liền đem b ắ t đấu đại thần chi vị cùng với thất tinh bài vị nằm giữ sau đó lòng bàn tay khai động bắt đầu cưỡng ép bắt sao nhiên tam nhân b ắ t đấu đại thần chi vị xuất thế tiêu vũ bất tin tưởng bình yên sau lưng các nàng nhân còn thờ ơ đáng chết đáng chết lần này bình yên ba người các nàng có thể chống đỡ không ngăn được cho dù là bọn họ có khả năng m ư ợ n nhờ ý chí cũng không cách nào tại ngăn cản ha ha ha ha dương viêm dương tay sáu các nàng ba vị chính là bản toạ đệ tử cũng không phải địch nhân gì liền lúc này thưa không một cái ý chí hình chiếu lập tức hiện ra thế giới này thời gian cũng chớp mắt ngừng trừ tiêu vũ sao nhiên tam nhân bên ngoài những người còn lại lập tức lâm vào thời gian ngừng lại trong đờ đẫn giống như bị làm định thân thuật đồng dạng liền ý chí đều tạm ngừng không có cảm giác chút nào một chiêu này hiển nhiên là đem thời gian pháp tắc lĩnh nộ cực hạn mới có thể phơi bày vi năng bị nạn cự đầu kế tục tinh không chi lực mà ra đời tiên t i ê n người vô cực đại đế đệ tử vạn chống nhỏ vạn tinh thần đế tiêu vũ lưu lại dương viên một mạng thế nhưng là thôn p ệ dương viên hết thảy lập tức biết trước mắt là người phương nào hắn chính là chúng thần liên minh sau lưng trong đó một cái người ủng hộ cũng là dương viêm người ủng hộ chính vì hắn dương viêm tu vi mới tấn thăng phải nhanh như vậy đệ tử dương viêm gặp qua vạn tinh đại nhân t i ê u vũ không nghĩ tới người hắn muốn tìm dễ dàng như vậy liền xuất hiện hơn nữa còn đem sao nhiên tam nhân thu vào đệ tử người này thực sự là ác độc đáng giận đáng chết đáng chết miễn lễ dương viêm n g ư ơ i có biết ba người các nàng là ai nữ nhân vạn tinh thần đế n h ấ t khoắt tay có chút bất mãn mở miệng đệ tử không biết tiểu vũ tả tà nhìn sao nhiên tam nhân một mắt đem dương viêm địa bộ tiêu vũ, vũ nữ nhân cái h tia n tại thật lạc quan tiêu vũ thân sắc lập tức xuất hiện cực kỳ phẫn hận vẻ cửu hận dương lửa hoàn toàn chính xác hận thấu chính mình mà tiêu vũ ra hận thấu cái này vạn tinh thần đế căn bản cũng không cần ngụy trang tâm tình gì Thuất, an tâm chớ vội lần này bản tọa để các nàng ba người che giấu thân phận làm việc chính là vì đoạt được đầy đủ bài vị bố trí đại trận đem bản tọa từ bị nạn thế giới bên trong tiếp dẫn đi ra nhắc lên bố trí đối phó lục đạo thánh tôn đại sự vạn tinh thần đế không có quá nhiều tính toán cái gì vạn tinh đại nhân có thể xuất thế ngay vậy tiêu vũ kinh hại không thôi người này đã là thần đế tột cùng tồn tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trí cao thần cảnh giới mà bây giờ chỉ có thần đế hậu kỳ giới tồn tại mới có thể từ bị nạn thế giới bên trong thoát thân đi ra không có thần đế hậu kỳ tu vi đối với tiêu vũ mà đến là tới bao nhiêu, giết bao nhiêu. không nghĩ tới người này lại có thể được mà ra không tệ bản tọa biết ngươi đã thu được phong vũ lôi điện tứ đại b à i vị tại tăng thêm b ắ t đấu đại thần c h i vị thất tinh c h i vị liền có thể đem sao năm đấu đông đấu tây đấu bên trong đấu đại thần c h i vị dẫn xuất thành năm đấu đại thần c h i cơ bản vạn tinh c h i chủ lập tức nói đến lúc đó tụ quần tinh c h i lực liền có thể đem bản tọa sớm tiếp dẫn mà ra bố trí cầm ấy chém giết tiêu vũ đại nhân thần uy đệ tử ca t ụ chỉ là vạn thần liên minh còn có thiên đình hệ thống cái kia thần n ạ o cũng không đơn giản cho dù là thu được nhiều như vậy bại vị đến lúc đó có khả năng trực tiếp đột phá tới cao thần hơn nữa hắn còn khống chế liêu tiêu vũ nữ nhân dùng cái này chế ước tiêu vũ mà nói đến lúc đó tiêu vũ cũng không phải đối thủ nhất định bị hắn giết chết thật là nguy hiểm thật ác độc tay nha may mắn trước đây bởi vì vô cực bạo khố mà lưu lại tiêu thiên cản việc này dành dỗi cờ vạn tinh c sẽ bị sao, thiên thiên giới, thế, lai, thần đế không cho cự tuyệt mở miệng là đệ tử tuân mệnh tiêu vũ lập tức túi người hành lễ trong lòng âm thầm mừng rỡ không thôi cơ hội rốt cuộc đã đến vạn tinh thần đế ý chí tối lui tiêu vũ lập tức mang theo đám người xông thẳng thiên ngoại thiên thế giới bọn hắn đi lần này thư không lập tức hồi phục nguyên dạng các đại cường giả lập tức tỉnh lộ nhưng mà nhưng không thấy liêu tiêu vũ bọn người phải g i ấ u vết cũng không thấy bài vị càng không biết đã xảy ra chuyện gì Náo mảnh mê mang.、Sáu、thiên ngoại thiên. Ba mươi ba trọng thiên không, biên cũng nhiên, an đông vũ, tình nguyệt, tiêu thiên cản, đấu mâu thiên quân, vung xuống thiên ngoại thiên người đen, hiện. tinh nhất nhìn, Sáu cái áo hải, thời hạ, huy khí Thất Bảy giả. mươi Tiêu tiêu Tiêu một mê mâu trở tức rất tức xuất t Ba ba ra sau sứ quỷ đấu quỷ kỳ vô vô đô vũ, vũ, vũ cực dị. dị đó. là lập lập một mực truyền lại vạn tinh thần đế mệnh lệnh dương minh chủ hữu lễ bảy người vung tay lên bốn nhân ảnh lập tức xuất hiện bốn người này không là người khác chính là tiêu vũ nữ nhân chăm g i ả n băng tiến đẹp ngưng cùng với vân mộ yên vân mộ hàn bốn người các nàng bây giờ lộ ra hồn hồn nặng nặng rõ ràng là bị đã không chê ý chí thất tinh sứ giả các nàng thế nhưng là tiêu vũ nhân các người bắt các nàng nếu là bị tiêu vũ phát hiện đại nhân xuất thế kế hoạch chỉ sợ sẽ bị tiêu vũ biết lợi bất cập hại tiêu vũ ánh mắt nhất động cỡ ép nhịn xuống lửa giận trong lòng mở miệng dương minh chủ không cần phải lo lắng chúng ta bảy người lấy chủ nhân ban t h ư ở n g c h i thánh vật ra tiếp các nàng được mệnh vận ý chí chế tạo các nàng bốn người phân thân p h á p thể lưu tại các nơi bí cảnh lục đạo thánh tôn thì sẽ không phát hiện bảy cực sứ giả trả lời ngay cũng không thèm để ý hy vọng như thế đi tiêu vũ cẩn thận cảm ứng hoàn toàn chính xác ở các nơi cảm ứng được các nàng bốn người tồn tại quả nhiên minh bạch nha thực sự là hảo một chiêu di hoa tiếp m ộ t nha dương minh chủ yên tâm hết thể đều ở chủ nhân trong lòng b à tay thất tinh sứ giả mỉm cười lập tức tương tiêu vũ trong tay thất tinh bài vị bắt tới không nói hai lời lập tức dùng nhập thể nội bọn hắn tựa hồ cùng tam đẳng thất tinh bài vị bởi vậy cả người tu vi cũng lập tức trợn tăng đứng lên bài vị có thể khiến cho trước mắt danh giới tu vi bạo tăng gấp ba quả là thế nhà bọn hắn vốn là thần hoàng hậu kỳ tồn tại tu vi bạo tăng gấp ba sau đó sức chiến đấu đã vượt qua dương lửa nhưng mà vẫn như cũng không bị tiêu vũ để vào mắt dương minh chủ chủ nhân đã sắp xếp xong xôi t ừ an đông vũ vì thất tinh c h i chủ kế thừa b ắ t đấu đại thần c h i vị bình yên đỗ tình n g u y ệ t đấu m â u thiên quân tiêu thiên cản phân biệt kế thừa sao nam đầu đông đấu tây đấu bên trong đấu đại thần c h i vị tiến đẹp ngưng t r ă m g i à m băng vân mộ yên vân mộ hàn kế thừa gió mưa lôi điện tứ đại b à i vị thành công kế thừa bài vị phía sau thất tinh sứ giả lập tức mở miệng lần nữa hảo tiêu vũ nghĩ nghĩ tiến đẹp ngưng t r ă m dàm băng vân mộ yên vân mộ hàn kế thừa phong vũ lôi điện tứ đại bại vị ngược lại là phụ họa tu vì của các nàng cùng thuộc tính bài vị mang lấy ra tiêu vũ lập tức nói thất tinh sứ giả mặc dù nói các ngươi bảy người thích hợp nhất bắt đầu thất tinh c h i thần vị nhưng mà tu vi của bọn hắn có phải hay không quá bạc nhược một chút yên tâm chờ triệu hắn năm đấu tinh đại thần c h i vị tạo thành tinh đấu đại trận sau đó chủ nhân tự sẽ vung xuống sức mạnh vô thượng đem bọn hắn tu vi tăng lên tới thần hoàng hậu kỳ c h i cảnh thất tinh sứ giả trả lời ngay bọn hắn thế nhưng lại ám toán tiêu vũ đánh giết tiêu vũ trọng yếu thẻ đánh bạc cùng thủ đoạn chủ nhân sao lại keo kiệt sức mạnh đã như vậy vậy liền bắt đầu đi tiêu vũ trong lòng âm thầm cười lạnh quả nhiên là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại nhà mặc dù nói các nàng bị k h ô n g chế lại có thể thu được tiêu vũ khó mà sánh bằng tu vi cảnh giới thân hoàng hậu kỳ không có đầy đủ người mạnh làm cơ sở tiêu vũ đều không thể để thăng t h ư ơ n g cổ cự đầu quả nhiên lợi hạ nha bất quá hết thẻ của hắn cũng chỉ là vì tiêu vũ làm áo cưới vì tiêu vũ bồi dưỡng nữ nhân mà thôi nghĩ tương tiêu vũ nữ nhân trở nên cường đại tiếp đó đối phó tiêu vũ nằm mơ giữa ban ngày à. vạn tinh thần quyết tinh đấu đại trận lập thất tinh sứ giả nhưng không biết trước mắt dưng lửa chính là bọn hắn phải đối phó tiêu vũ không phòng bị chút nào lập tức bắt đầu thi pháp thiết lập trợ cơ các đại cường giả lập tức quý vị trong cơ thể của bọn họ ý chí lập tức tạm thời thay thế hắn nhóm bản thân ý chí mà tiến hành cấp độ sâu chủ trận triệu hắn năm đấu đại thần c h i vị bây giờ tiêu vũ lông mày âm thầm khóa chặt vạn tinh thần đế thủ đoạn rất là quỷ dị khống chế của hắn chi pháp cũng cực kỳ đặc biệt tình huống tựa hồ không có tiêu vũ tin tưởng bên trong đơn giản như vậy chương canh bắc, thủ nhận tinh Phía đoạn tàn nhận 4 canh tinh đấu đại trận.、Phía、đông, tây, nam, bắc, bên trong tây, đấu đại lập tức cùng tinh không tương hợp thần uy cái thế mãnh liệt mà phát thất tinh sứ giả càng là thủ đoạn cao tuyệt tại tăng thêm bị k h ô n g chế không thể tự k i ể m chế thất tinh c h i chủ an đô vũ đối với năm lớn chừng gái đấu thần c h i vị triệu h á n vô cùng cấp tốc hơn nữa t h ầ n hiệu không thể không nói cái này vạn tinh thần đế thực sự là lợi hại đến cực điểm không hổ là vô cực đại đế đ ệ tử h á n chọn lựa an đô vũ mặc dù không là tiêu vũ trên mặt nội nữ nhân nhưng là tiêu vũ cực kỳ bào trọng nữ nhân tại tiêu vũ trong trận danh có địa vị cực cao ẩn chứa thiên mệnh khí vật tựa hồ còn tại nam cung tức phía trên đối với triệu hoán bài vị có chỗ tốt rất lớn thời gian từng giây từng phút trôi qua ngược lại là tiêu vũ cái này giả mạo dương v i ê m nhân không có chuyện để làm dứt khoát âm thầm nhìn trộm này tinh đấu đại trận tìm kiếm phá giải khống chế chi đạo vạn tinh chi chủ mặt ngoài là lấy ý chí khống chế bình yên các nàng nhưng mà đồng dạng tinh thông khống chế chi đạo tiêu vũ lại biết không đơn giản thời khác mấu chốt chỉ sợ có thể khống chế tâm linh của các nàng hành vi để các nàng căn bản là không có cách lá mặt là trái nghị phản bội cứu tiêu vũ đều khó có khả năng vơ a n m ẩm ước chừng một canh giờ sau sao năm đầu l n g đấu tây đấu bên trong đấu tứ đại nhị đ ẳ n g đại thần chi vị cuối cùng được triệu hoán mà đến phân biệt đã rơi vào bình yên đỗ tình nguyện đấu m â u thiên quân tiêu thiên cản thể nội một cỗ vua thượng thần lực cũng chấp mắt giá lâm mà đến vì an đông vũ bọn hắn vô hạn cấp tăng cao tu vi tu vi tấn thăng danh giới đột phá liền cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy thấy tiêu vũ đều hâm mộ nhớ ngày đó tiêu vũ nếu không phải chém giết tam đại thần đế căn bản là không có cách vì thủ hạng người tăng lên tới thần hoàn cảnh tu vi mà vạn tinh thần đế tựa hồ rất là nhẹ nhõm rất nhanh an đông vũ bình yên mọi người đều tấn thăng đến thần hoàng hậu kỳ tu vi cảnh giới riêng phần mình được bài vị cũng lập tức bắt đầu dung nhập thể nội cùng tương lai thần giới ý chí cùng nhau câu thông mà tăng trưởng gấp ba tu vi đều dối dít dung nạp bài vị phía sau toàn bộ đại trận trí lực trở nên vô cùng huyền ảo cường đại cho dù là tiêu vũ rơi vào trong đó đều tương đối nguy hiểm nha dương minh chủ chúng ta những người này lấy tu vi của ngươi cao nhất còn xin vào trận làm đại trận hộ pháp đ ể phòng bất chắc đủ loại chuẩn bị hoàn thành thất tinh sứ giả đột nhiên mở miệng ta tiêu vũ nhất xứng sở cảm tạ có chút khớp ổn đối với chính là dương minh chủ dương minh chủ ngươi là vô cực đại đế truyền nhân mà chủ nhân là vô cực đại đế đệ tử chỉ có dương minh chủ vào trận chủ nhân mới có thể bằng vào cùng dương minh chủ liên hệ mà thoát khỏi bị ngạn gò bó xuất thế thất tinh sứ giả trịnh trọng gật đầu một cái thất tinh sứ giả trịnh ĩ n g h ĩ vẫn là lập t ứ c vào t r ậ n mặc dù tiêu vũ g ã nhìn không thấu vạn tinh thần đếm hưu đồ nhưng tiêu vũ tự tin có thể ứng phó hết thảy ha, ha hảo a h thất tinh sứ giả đại hỷ lập tức khởi trận người cầm đầu lòng bàn tay khẽ động lại là một tòa bài vị hiện ra hơn nữa cũng là một tòa nhị đẳng bài vị ba mươi sáu lộ đại thần bên trong rất là cường đại hỏa thần c h i vị thất tinh sứ giả đây là ý gì tiêu vũ ánh mắt trở nên có chút không vui d ậ y rồi nhường hắn sau khi vào trận lập tức khởi trận phong tỏa tiếp đó lại lấy ra một tôn hỏa thần c h i vị mục đích rất rõ ràng hỏa thần c h i vị chính là ngũ hành bài vị một t r ồ n g hoàn toàn chính xác so với gió mưa lôi điện tứ đại bài vị phải cường đại hơn một chút nhưng mà còn không bằng thất tinh c h i chủ bắt đầu đại thần c h i vị dương minh chủ đây là chủ nhân b a n cho ngươi cả đời này địch nhân lớn nhất chính là tiêu vũ ngươi chỉ có dung nạp hỏa thần tri vị mới có thể ngăn cản tiêu vũ thu lấy thái sơ dương viêm đồng thời đem hắn c ấ p đoạt phụ trợ chủ nhân chém giết tiêu vũ ngươi cũng minh bạch thất tinh sứ giả lập tức mở miệng ngay vậy tiêu vũ biểu lộ trở nên rất là không cam tâm rất là phẫn nộ trong lòng thì âm thầm cười tỏ không chỉ vạn tinh thần đế thật á c đ ộ c thật độc thủ l ò n n h à còn chưa xuất thế liền muốn chế đ ứ c dương viêm tương lai phát triển đánh gậy hắn n g ố c nghẽ chủ thể c h i vị dã tâm tiêu vũ thể nội lĩnh vực biến thành b ả y tấp tiểu nhân dương viêm quả thực là phẫn nộ tới cực điểm nếu như hắn không có bị tiêu vũ khống chế hôm nay nhất định là không có chút nào lựa chọn phong vũ lôi điện tứ đại bài vị cũng chỉ là đổi lấy phải một tôn hỏa thần tri thật đáng buồn đáng tiếc nha dương minh chủ nay hỏa thần bại vị chính là chúng ta bảy người phụng chủ nhân chi mệnh vì ngươi truy tầm hơn ba trăm n ă m mới rốt cục nhận được đây chính là chủ nhân tấm lòng thành cũng đừng cô phụ chủ nhân đối ngươi mong đợi nha gặp dương viêm thần sắc khó xử thất tinh sứ giả tiếp tục mở miệng trong ngôn ngữ đã có ý uy hiếp tiêu vũ đương nhiên sẽ không đi đem hỏa thần chi vị du nhập g n thể nội đoạn mất tương lai tấn thăng chi đạo nhưng mà dương viêm lại thấy được hy vọng lập tức hết lớn thánh tôn vạn tinh lão cầu như thế ác độc ta nguyện ý trở thành hòa thần giút ngươi ám toán lao cầu này thỉnh thánh tôn tin tưởng ta thành ý d n g ư ơ i nằm mơ à? bản thánh tôn vận khí không tệ đem nam cung tức mang ở bên cạnh nàng so ngươi càng thích hợp trở thành hòa thần tiêu vũ lập tức tự tuyệt nhị đẳng đại thần chi vị đã là địa vị cực cao ự c c tiêu vũ sao lại cho dương viêm hôm nay may mắn đem nam cung tức mang ở bên cạnh bằng không thật chỉ có đem sức mạnh còn cho dương viêm mệ hoặc vạn tinh thần đế thánh tôn thánh tôn không có đơn giản như vậy cái này phát triển an toàn trong trận giang đầy vạn tinh thần đế ý chí nam cung tức dung nhập lời nói tất nhiên sẽ bị phát hiện năm người này tinh thông tinh thần thần lực càng hiểu rõ vô cực tri đạo không có dễ dàng như vậy lừa gạt năm chỉ có ta mới có thể vì thánh tôn ẩn tàng hết thảy thỉnh thánh tôn cho ta một cái thần phục cơ hội dương v i ê m biết đây là hắn cơ hội cuối cùng cũng là hắn sau cùng giá trị lợi dụng cũng biết không chết mới có cơ hội báo thù thương công hắn nói đúng nam cung tức cũng không nhịn được mở miệng mặc dù nàng cũng muốn hỏa thần chi vị nhưng việc quan hệ tiêu vũ a m t o á n vạn tinh thần đế chi đại sự nàng cũng không dám sơ xuất vạn tinh đại đế cùng băng long lao tổ là cùng một đẳng cấp tồn tại nhưng mà bọn hắn cũng không phải cường đại nhất chỉ là bị n ạ n nhị đẳng tồ tại tiêu vũ chỉ có thôn vệ loại nhân vật này mới có thể thu được sức mạnh vô thượng ngăn cản chân chính nhất đ ẳ n g cự kình mới có cơ hội n h ú n g c h à m thần giới chủ t ể chi vị không sao nếu như ngay cả chút thủ đoạn này nếu cũng không có bản thánh tôn cũng không có tư cách đam toán vạn tinh thần đế thu được vô thượng thành cựu làm lực lượng cuối cùng x n g b ả o nam cung tức biết thế cục tiêu vũ lại làm sao không biết đâu vạn tinh thần đế hao phí sức mạnh ý chí đem chiêu này ra không phải liền là muốn trở thành liền trí cao thần tu vi hảo ngăn cản bị ngạn trong thế giới cự kình sao hắn như thành công liền có cơ hội tranh đoạt chủ tệ chi vị tiêu vũ như thành công đồng dạng càng lại cơ hội tranh đoạt chủ tệ chi vị hảo thật tốt đa t ạ vạn tinh đại nhân trọng thưởng đa t ạ tiêu vũ quyết định ra đến lập tức hét lớn một tiếng cắn răng nghiến lợi đem hỏa thần chi vị cầm tới phẫn nộ hiển thị rõ không thể nghi ngờ lực lượng trong cơ thể cũng phẫn nộ bạo phát đi ra mãnh liệt sung kích dựng lên mà nhất trọng che giấu chi lực sau đó lập tức cùng nam cung tước tiến hành thần tu nam cung tước vốn là tiêu vũ nữ nhân có thể dùng thần tu chi pháp kết hợp hai người hết thể tu vì sức mạnh bản nguyên không phân khác biệt tiếp đó tại thần tu bên trong nhường nam cung tước thay mận đổi đạo dùng hợp hỏa thần chi vị trước i ê mắt h nhờ ể bao người tại trong trận pháp làm truyện này bất quá khí tức của nàng âm thanh đều lập tức bị che giấu loại tu luyện này phương pháp để cho nàng nhớ tới tại nhân giới thời điểm tiêu vũ cùng n g i y ra tả mọi đám người tu luyện để các nàng nhất cử thành cựu tứ giới tán tiên thần vì thủ đoạn mà giờ khác, này, mặc dù có chút khác biệt, nhưng à y mặc có c dù ú t biệt. khác h n mà tu vi của nàng sức mạnh, cùng tiêu u v của sức cùng nàng mạnh, t i vũ tu luyện sức lực. Lực m ạ đã từng chém giết ba đại thần đế ba đại thần đế tu vi nhuồn dưới trướng tam giới lục đạo thánh chủ hấp thu ba đại thần đế lĩnh nộ lực lượng phát tắc lại lưu lại tiêu vũ lĩnh vực lĩnh vực dương viêm trong chư thiên đại đạo ba nghìn liền có ba ngàn p h á p tắc sức mạnh thuộc tính cũng là thiên kỳ bách quái độc nhất vô nhị bản nguyên tri hỏa dung nạc bài vị thân thăng hỏa thần không ngừng thần tu bên trong tiêu vũ đại hỷ không thôi không nghĩ tới lại có thể mượn nhờ nam cung tước hủy diện p h á p tắc tới luyện hóa bốn đại thần đế phát tắc đã như vậy tiêu vũ lập tức nhường nam cung tức dung hợp hỏa thần bài vị toàn lực bộ u c phát bản nguyên hỏa thần thần lực để che giấu hắn cùng với nam cung tức khí t ứ c ẩn ẩn t h ấ y vậy thất tinh sứ giả có chút kỳ quái tiêu vũ ngụy trang dương viêm dung hợp hỏa thần thần vị quá trình vậy mà bị ẩn nhiên các nàng phải cường đại hơn nhiều bất quá n à y khí tức đích đích s á c s ắ c là dương viêm ha ha ha ha các ngươi thật sự cho rằng bản tọa chỉ có trước mắt chút thực lực ấy sao tiêu vũ biết bọn hắn bắt đầu hoài nghi lập tức đem nam cung tức phượng hoàng tộc bản nguyên trí hỏa ngụy trang thành một loại cùng phượng hoàng hỏa cùng so sánh tiên thiên thần hỏa. nay hỏa cùng hỏa thần thần vị tư ơ n g d u n g hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lẫn nhau tăng thêm cho nên uy năng tăng gấp bội chân thật thần uy c h i lực đã vượt qua thất tinh c h i chùi bắt đầu đại thần uy lực đương nhiên đây là nam cung tức tu vi so an đông vũ cao đủ loại thủ đoạn thi triển cho dù là vạn tinh thần đế ý chí cũng không cách nào nhìn thấu tiêu vũ nguy trang tiêu vũ thể chất là không có có thuộc tính tại tăng thêm đã thôn vệ dương viêm hết thể sức mạnh làm cơ sở đủ loại thủ đoạn thi triển đi ra che giấu nhưng không có dễ dàng như vậy xem thấu thất tinh sứ giả đều thấy dùng mình tiêu vũ nguy trang dương viêm thực lực so với bọn hắn tin tưởng bên trong phải cường đại hơn từng từng thần thần trình, trình đại cường bất quá bài vị cũng không phải đơn giản như vậy thần giới nuôi nuốt thế nhân cho thần giới người mạnh thân phận địa vị sức mạnh nhưng mà thần giới người cũng muốn phản hồi thần giới Chỉ thức, được cùng chí càng phản hồi phương thức, tiêu vũ nhất thời gian nhưng lại không、biết. Thu thân phát thân là, lại bài gian người, tiêu biết. giới vũ vị ý mỗi ậ t tốc độ tu thăng. đối độ điều để với ngày luyện, cũng sau sẽ có m lần tiến rai đạt được sức mạnh cũng lớn hơn cả người ý chí thân lực lĩnh vực khắp mọi mặt sức mạnh cùng bài vị kết hợp đến cực hạn sau đó thậm chí có thể mượn nhờ bài vị c h g sinh cho dù là bị r i ế t chết cũng có thể mượn nhờ trong minh minh bài vị mà c h g sinh đây mới là bài vị lớn nhất uy năng thất tinh sứ giả lần này có thể hài lòng nam cung tức dung hợp sau khi hoàn thành tiêu vũ nhất phát tay lập tức triệt hồi hết thể tức giận sức mạnh đứng ở trên thần tọa đứng thẳng thân sắc vẫn còn có chút không vui cảm giác giữ minh chủ quả nhiên là đại tài co được dẫn được tương lai tất thành chủ nhân tay trái tay phải đến lúc đó mong r ằ n g dương mình chủ nhiều dịu dắt tiêu vũ Mỹ trang dương viêm trở thành hòa thần thất tinh sứ giả lại không kiếm kỵ lập tức bắt đầu vận hành trận pháp tụ tập chư thiên tinh thần c h i lực cùng vạn tinh thần đế liên hệ cũng càng phát n ồ n g đậm một đầu sức mạnh thông đạo không ngừng giá tiếp đứng lên tiêu vũ bây giờ cũng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy nguyên lai cái gọi là bị nạn thế giới lại là tại ba mươi ba trọng thiên bên ngoài thiên ngoại thiên vô tận trong thời không là ở cái kêu hỗn độn thế giới hỗn độn bản nguyên bên ngoài mà thành tựu một cái vô thượng thế giới tương lai bị n ạ trở thành thần giới một bộ、phận. nếu như đoán không lầm hỗn độn thế giới sẽ vì thần giới bản nguyên hạch tâm thần giới chi trụ hỗn độn thế giới mới là tương lai thần giới chân chính c ă n cơ tiêu vũ đã có thể hấp thu hỗn độn chi khí chính là chiếm tiên cơ lấy hỗn độn chi khí càng có thể mô phỏng ngàn vạn nguyên khí nhựa tiêu vũ biến hóa cơ hồ không có chút sơ hở nào chư tiên tinh thần thế giới chi lực ước chừng nửa canh giờ đại trận vận chuyển vô tận hư không tinh thần chi lực vô thanh vô tức bị năm lớn chừng cái đấu thần chi vị ngưng tụ đến đem đại trận uy lực ước chừng để thăng gấp trăm lần sức mạnh cơ hồ đạt đến thần đế tầm thần đế t tinh thần thần lực vô thượng thần thông vạn tinh bản nguyên vô thượng dẫn dắt đại trận c h i lực cuối cùng tích xúc đầy đủ vạn tinh thần đế ý chí lập tức thu hồi một đầu vô thượng thông đạo lập tức theo hắn ý chí mà ngưng tụ ra tinh đấu đại trận c h i lực cũng lập tức đi theo mà đi ý chí của hắn mặc dù đi nhưng mà bình yên an đông vũ b ọ n người nhưng căn bản không cách nào tự chủ khống chế đại trận đại trận đã tự chủ vận chuyển đồng thời một c ỗ huyền diệu liên hệ cũng cùng tiêu vũ hóa thành dương viêm tương hợp dùng câu lời hiện đại tới nói dương viêm chính là một cái tọa độ một cái nhường vạn tinh thần đế thoát ly bị ngạ vông xuống tiên giới tọa độ hơn nữa là thiếu một thứ cũng không được tinh thần thần lực trợ lực h o a n g u y ê n lúc này tiêu vũ há lại sẽ thành thành thật thật vì vạn tinh thần đế sử dụng đâu lập tức lấy vô thượng thần thông hấp thu đại trận tinh thần chi lực tăng thêm tu vi dương viêm ngươi đây là ý gì thấy vậy thất tinh sứ giả lập tức giận dữ không thôi không có ý gì vạn tinh tu vi của đại nhân cao như thế bản tọa bất quá chỉ là thần đế sơ kỳ mặc dù có bài vị nơi tay nhưng là sức mạnh nông cạn có thể không chịu nổi vạn tinh đại nhân bông xuống tiêu vũ cười nhạt một tiếng tiếp tục hấp thu thậm chí liên vạn tinh thần đế giá tiếp mà đến cùng dương viêm liên hệ trí lực cũng bị hắn lấy thuần chính hỏa hệ c h i đạo mà hấp thu ừ ngươi làm như thế sẽ ảnh hưởng chủ nhân phủ xuống thất tinh sứ giả giận dữ không thôi lập tức chỉ trích không sao dương viêm nói đúng bản tọa bông u xuống chắc chắn bị bị nạn p h ả n vệ hắn chỉ là thần đế sơ kỳ tu vi hoàn toàn chính xác ngăn cản không nổi liên lúc này vạn tinh thần đế thanh âm lại vang lên một cỗ tinh thuần tinh thần t h ầ n lực cũng lập tức phản hồi về tới nhường hóa thành dương viêm tiêu vũ tăng cao tu vi bảy trăm ba mươi sáu chương bảy trăm ba mươi bảy cuối cùng bông xuống tiêu vũ có thể chém giết thần đế nhưng mà nguyên bản tu vi cũng chỉ có thần hoàn cảnh sơ kỳ cho dù là thần đế cấp sơ kỳ tu vi cũng không đủ nhượng tiêu vũ tu vi có quá mức rõ ràng tăng trưởng đây chính là thực lực mà chư thiên tinh thần c h i lực vạn tinh c h i chủ p h ụ xuống sức mạnh nhưng là trí cao hơn nữa vô cùng vô tận hoàn toàn có thể nhượng tiêu vũ tu vi cảnh giới tiến thêm một bước chỉ cần đột phá một cái tiểu cảnh giới tiêu vũ nhu đ ổ liền có thể nhiều ba phần chắc chắn càng quan trọng chính là vạn tinh thần đế muốn sớm thoát ly nhất thiết phải dựa dẫm dương viêm nhưng mà hắn lại k i ê n kỵ dương viêm cho nên nhường dương viêm dung hợp hỏa thần tri vị tiêu vũ lấy dương viêm thân phận tôn vệ lực lượng yêu cầu chỗ tốt hắn không dám không cho không chỉ có muốn cho còn phải cho đủ bằng không có thể chấn an không được dương v i ê m viên này tức giận tâm thời gian từng giây từng phút trôi qua đại trận không ngừng hút lấy tinh thần t h â n lực truyền lại vô tận hư không tiến vào bị ngạn thế giới mà tiêu vũ cũng tại manh liệt cắn n u ố t tinh thần t h â n lực vạn tinh thần đế chi lực nhường tu vi tăng trưởng tốc độ rất nhanh trong cơ thể lĩnh vực trở nên càng ngày càng cường đại tu vi cảnh giới từ thần hoàn g cảnh sơ kỳ rất nhanh đạt đến thần hoàn g cảnh hậu kỳ không ngừng tấn thăng bên trong tiêu vũ ra lấy vô thượng mô phỏng chi lực mô phỏng ra dương viên thần đế cảnh tấn thăng khí tức chờ tiêu vũ tu vi tấn thăng đến thần hoàn g cảnh hậu kỳ sau đó tiêu vũ giã nhường dương viêm tu vi tấn thăng đến thần đế hậu kỳ đây là tiêu vũ lớn nhất mô phỏng trình độ đến thời khắc này vạn tinh thần đế cũng đình chỉ sức mạnh phản hồi không biết là không dám phản hồi vẫn là không cách nào tại lệnh tiêu vũ tiếp tục tấn thăng toàn bộ đại trận cũng triệt để biến hóa vận chuyển tốc độ cực kỳ m á h liệt cho dù là tiêu vũ cũng đã không cách nào đang ăn cắp sức mạnh trong đó đại trận bên trong các đại nhân vật dù ai cũng không cách nào chính mình thậm chí bọn hắn lực lượng đều bị đại trận cường lực lôi kéo mà rót vào đại trận bên trong vì vạn tinh thần đế cung cấp sức mạnh rất rõ ràng là vạn tinh thần đế bắt đầu bị ngạn thế giới phản vệ chi lực bị hắn lợi dụng đại trận chi lực cưỡng ép đem phản vệ chi lực định chuyển cản không hướng về đại trận rơi xuống nhường hắn tiếp nhận ít nhất tổn thương mà đại trận bên trong tất cả mọi người cũng rất có thể bị phản vệ mà chết thật c động thật độc nha chân chính thể hiện bỏ ta bên ngoài không có vật gì khác tàn nhẫn cảnh giới bất quá một hồi thất tinh sứ giả bình yên b ọ n người liền có chút khó có thể chịu đựng nếu như không phải tu vi của bọn hắn đã đạt đến thần hoàng hậu kỳ còn có bài vị chi lực tương trợ đã chết t ự hồ bài vị chi lực có thể hóa giải một chút phản vệ chư thiên vận mệnh vận mệnh chi thần chư thần ý chí ta làm thật thần cứ tiếp như thế bình yên b ọ n người chỉ sợ tình huống không ổn tiêu vũ lập tức ngầm thi thủ đoạn lấy mệnh vận chi lực ngưng k ế t gió mưa lôi điện hỏa nam lớn chừng cái đấu thần bài vị khí tức xung kích phản vệ chi lực thập đại nhị đẳng bài vị bảy đại tam đẳng bài vị hợp lực phía dưới thần tính biến hóa này nhường vạn tinh thần đế không kịp chuẩn bị cũng không biết tại sao lại phát sinh loại biến hóa này phẫn nộ thanh lâm từ bị ngạn lan truyền ra có thể thấy được phản vệ chi lực nhường định phong thần đế cũng khó có thể kháng cự bị ngạn không hổ là vô thượng lòng giam bất quá và tinh thần đế đích đích sát sát lợi hại đến cực điểm vậy mà rất nhanh chặn lại nhường tinh đấu đại trận vận chuyển càng cường đại hơn mượn lấy dùng sức mạnh cũng liền càng lớn bất quá không lâu sau đại trận bên trong các đại cường giả chi lực liền khó có thể vì k ế thần lực bị chớp mắt rút sạch mặc dù có thể khôi phục có thể không ngừng diễn sinh thần lực nhưng là đã vào được thì không ra được may mắn tiêu vũ có thể khống chế lực lượng của mình ngụy trang dương viêm tu vi sức mạnh phần lớn là thuộc về hắn bản nhân cũng không triệt để cùng tiêu vũ bản nguyên tư dung bằng không tiêu vũ bản nguyên trí lực cũng sẽ bị đại trận cưỡng ép hút đi cũng liền bại lộ liêu tiêu vũ tồn tại vâng ẩm ẩm tước chừng một khắc đồng hồ sau đó toàn bộ tinh đấu đại trận đột nhiên sinh ra rung động dữ dội một cỗ cảng cường đại hơn cái thế phản vệ chi lực lập tức đi theo đại trận quỹ tích mà phủ xuống xuống tiêu vũ biết là vạn tinh thần đế cuối cùng thành công hơn nữa lập tức căn cứ vào đại trận chi lực cưỡng ép buông xuống còn mang theo cắn trả ý chí tại buông xuống bên trong lần nữa đem phản vệ chi lực lịch chuyển đến lớn trong trận có thể thấy được hắn đã bị phản vệ bị thương không nhẹ vận mệnh chi lực lịch chuyển t ầ n lực phá m ạ nhưng mẽ n như h vậy p h ả vệ chi lực rơi x u ố n trừ l i mà tiêu vũ thủ đoạn tuy nhiên bất phẳng nhưng mà tinh đấu đại trận lực đại bộ phận quyền khống chế vẫn là tại vạn tinh thần đế trong tay sức mạnh vào hư không sung kích bình yên an đông vũ đấu ngẫu thiên quân mọi người đương ề u chịu được, mà phun một máu vẫn không đựng, ngủm là mà thể một t i đi Tiêu ra. r a t vũ d ư ơ nhiên g cũng Viêm, c ị u xung huyết đựng đông cực tựa lớn không Thương an bọn n g kích, tức chỉ. lập thổ thế, hồ mà ư so vũ ờ còn nặng hơn. Đương n h i đây là tiêu vũ tốt nhất mê hoặc thủ đoạn tiêu vũ hoàn toàn chính xác tổn thương nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy giả bộ nặng như vậy lộ ra thần thể cơ hồ vỡ tan lĩnh vực thế giới sụp đổ chính là vì làm s a u cùng mận tảng tiêu trừ vạn tinh thần đế hoài nghi Đại t r ậ người c ũ n này chính là bị ngạn một trong những cự đầu vô cực đại đế đệ tử vạn tinh thần đế cũng chính là trước đây dương viêm bên người người áo đen che giấu vô cực bảo khố chỉ hoãn bảo khố xuất thế người bất quá người áo đen kia chỉ là vạn tinh đại đế lấy một tia ý chí chuyển thế người của tiên giới mà thôi sức mạnh không có bản thể của hắn một phần ước cường đại tham kiến chủ nhân chúc mừng chủ nhân thành công xuất thế thất tinh sứ giả lập tức đại hỷ lễ bái đệ tử dương viêm gặp qua vạn tinh đại nhân chúc mừng vạn tinh đại nhân thành công xuất thế chúa tể thần giới có hy vọng tiêu vũ đôi mắt khé động chậm rãi lau miệng sừng tin tức vẫn là quỳ gối quỳ xuống h ắ n trở thành liêu tiêu vũ tu luyện đến nay người đầu tiên quỳ lệ địch nhân bất quá tiêu vũ cũng không để ý coi như là cho người sắp chết đưa tang ha ha ha ha dương viêm hiếm thấy hiếm thấy nha nghĩ không ra ngươi thế mà cũng nguyện ý quỳ gối quỳ xuống rất tốt rất tốt nha thấy vậy vạn tinh thần đế không vui bất mãn t h ầ n sắc lập tức đã biến thành đắc ý của tiếu tự hồ vô cùng ngoài ý muốn dương viêm sẽ đối với hắn quỳ lạy b ả i bảy chương 738, lập tức động thủ không thể không nói tiêu vũ ngụy trang thành dương viêm cái quỳ này hiệu quả rất tốt vạn tinh thần đế thế nhưng là tính toán hơn nữa lợi dụng dương viêm đoạn mất dương viêm con đường tương lai nhưng tiêu vũ ngụy trang dương viêm lại quỳ xuống cái này liền biểu thị nhận rõ thế cục mà thần phục đấu mẫu thiên quân tiêu thiên cản còn có nam cung tức đều rất là trấn kinh tiêu vũ là bậc nào thân phận hôm nay thế mà đối với vạn tinh thần đế không đúng thậm chí không tiếc quỳ xuống xem ra Cái người à y v này cũng hoàn toàn chính xác xác thực cương đại mặc dù còn chưa đột phá tới cao thần cảnh giới thành tựu bất tử tri thân nhưng mà lại đối với bất tử tri thân đã có nhiều lĩnh ngoan lộ bây giờ đã coi như là nửa bước chi cao ha ha ha ha hảo dương viêm ngươi không hổ là sư phụ thiên mệnh truyền nhân hoàn toàn chính xác có thủ đoạn nếu không phải ngươi bản tọa sứ giả đệ tử chỉ sợ sẽ bị phản vệ mà chết ngươi hôm nay rất không tệ và tinh thần đế trong lòng mặc dù n g h i hoặc thậm chí hoài nghi nhưng tiêu vũ biến thành chi dương viêm như thế kính cần nghe theo hắn vẫn không có nhiều hoài nghi toàn bộ nhờ đại nhân ban thưởng hỏa thần bài vị m ư ợ n nhờ bài vị chi đặc biệt mới có thể hóa giải khó xử lưu lại hữu dụng chi thân cho đại nhân hiệu lực tiêu vũ âm thầm nợ nụ cười lập tức đem hết thẻ thủ đoạn đều thuộc về công tại bài vị Úc, bài vị như thế tuyệt diệu xem ra bản tọa trước tiên mưu đồ vạn tinh c h i chủ tinh chủ c h i thần vị là một bước đang gặp kỳ ngộ nhất định có thể đạt được gớt môn sáu chư vị đều đứng lên đi không cần như thế công n ệ vạn tinh thần đế ngay xong có chút chờ mong hoài nghi trong lòng bị không ngừng bỏ đi chỉ là thu được nhất đảng chủ thần c h i vị phía sau phải nên làm như thế nào dứt bỏ bài vị cấp đoạt chủ t ể c h i vị nhưng trong lòng của hắn thủy trung là một cái bí ẩn còn chưa tìm được cách giải quyết đ ạ được g mướn chê cười ngươi có cơ hội này sao vạn tinh thần đế quay người lại lúc tiêu vũ lạnh lùng một hồi cười to lập tức đập thủ thuộc về dương viêm cực hạn sức mạnh c h ư ớ c mắt mà phát phốc phốc phốc tiêu vũ mặc dù chưa từng toàn lực bộ c phát chỉ là thi triển dương viêm tu v i sức mạnh nhưng là vẫn là nhất kích đánh chúng vào vạn tinh thần đế nhường hắn thổ hết u y không chỉ bất quá hắn bị tiêu vũ đánh chúng phải m ộ t khắc đại trận chi lực lập tức phản chế tiêu vũ trong c h ư ớ c mắt liền tương tiêu vũ không chế đ ấ u mẫu thiên quân tiêu thiên c à n nghĩ tương trợ cũng đột nhiên bị đại trận chi lực phản chế dương viêm ngươi một cái hỗ trướng ngươi dám phản bội chủ nhân thấy vậy thất tinh sứ giả giận g ữ không thôi ha ha ha ha phản bội đơn giản c h ê cười vạn tinh láo cẩu cưỡng bức bản tọa dung luyện hỏa thần chi vị đánh gây bản tọa tương lai bản tọa vì cái gì không thể ám toàn hắn thôn vệ tu vi của hắn thành tựu chính mình đâu tiêu vũ vẫn là không có đem chính mình chân chính thân phận bạch trần mà là lấy dương viêm thân phận phản loạn ha ha ha ha dương viêm ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi liền coi như kế được bản tọa chỉ bằng ngươi liền có thể nuốt vào bản tọa cái thế tu vi liền lúc này bị bị thương nặng vạn tinh thần đế đột nhiên đẩy miệng sừng tiến huyết mà thương tích giết hết cái gì ngươi tiêu vũ lập tức kinh hại không thôi bất、quá. đây chỉ là mặt ngoài mà thôi vạn tinh thần đế quả nhiên lợi hại không hổ đã là nửa bước chí cao tồn tại quả nhiên là ngụy trang thả xuống đ ể phòng xem ra h ắ n đ ố i với dương viêm vẫn là rất kiên kỵ dương viêm nha dương viêm ngươi thực sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời nha bản tọa ý chí chuyển thế một mực bổi bên cạnh ngươi sao lại không biết ngươi là một cái dưỡng không quen bạch nhãn lan g bản tọa buộc ngươi dung hợp hỏa thần chi vị liền đoán được ngươi nuốt không trôi khẩu khí này chắc chắn phản bội bản tọa quả nhiên vạn tinh thần đế lập tức k i n h thường cười to hừ đoán được lại như thế nào ngươi đã bị bị bị nạn ý chí phản vệ cho dù có đề phòng bản tọa không có thương tổn được ngươi nhưng ngươi cho là cái này khu khu đ ạ i chợ liền có thể phản chế bản tọa sao tiêu vũ cũng không gấp gáp đậu thủ dương viêm ngươi quá ngu xuẩn không sai bản tọa là bị bị nạn g thế giới phản vệ trọng thương nhưng mà ngươi ngàn không nên vạn không nên lòng tham thôn vệ bản tọa sức mạnh đi đột phá tu vi cảnh giới sáu tất h nhiên thôn vệ vậy ngươi hết thảy đều là của b ụ n tọa chết đi tiêu vũ bất gấp gáp nhưng vạn tinh thần đế lại gấp gáp rồi đang khi nói chuyện lập tức thôi động bí pháp trực tiếp dẫn động âm thầm thủ đoạn cướp đoạt dương viêm tu vi sức mạnh đi bù đắp tổn thất của hán Phải h k ô người n g cho rằng bản tọa lại không biết ngươi sớm đã tại quán đỉnh đắc lực lượng bên trong ám b ả y thủ đoạn quả là thế nha tiêu vũ lập tức cười lạnh liên tục đã sớm trở lấy hắn nhưng mà cũng không có thủ đoạn gì lập tức phản kích mà là liên tục cười lớn nhìn xem trở lấy người này hoàn toàn chính xác tính toán vô s o n g bất cứ lúc nào đều lưu lại thủ đoạn nhưng mà đây hết thể đều ở đây tiêu vũ trong dự liệu hơn nữa trước mặt hắn nhân không phải dương viêm mà là tiêu vũ một cái lệnh trừ thiên cự đầu cự kình cũng vì đó kiêm kỵ sợ hãi thiên mệnh giả cái gì cái này cái này sao có thể một lát sau vạn tinh thần đế hấp thu dương viêm tu vi tiến trình bên trong tình huống đột nhiên n g ư ờ chuyển tu vi bị tiêu vũ biến thành dương viêm phản c ấ ớ p đoạt nhường vạn tinh thần đế kinh hại muốn chết thất tinh sứ giả bình i ê n an đông vũ b ọ n người đều kinh hại không thôi biến hóa này quả thực là quá dọa người không không đúng ngươi không phải dương viêm ngươi rốt cuộc là ai dương viêm này tặc vạn vạn không có loại này thủ đoạn ngươi rốt cuộc a i sức mạnh không ngừng trôi qua vậy mà không cách nào chặt đứt vạn tinh thần đế rốt cuộc hiểu rõ tới ha ha ha, ha. vạn tinh thần đế ngươi rốt cuộc hiểu rõ đáng tiếc đã chậm bản tọa quỳ lạy Cũng không phải ai cũng có không nhận, nhiên phải thể tiếp ai tất đồng ã nhận lấy, liền cần lấy tính mệnh hoàn h lấy, lấy lại. tới Một i t r o lúc cởi thời o tiêu t vũ a ra n cũng biến hiện chân thân. Đồng h khí h âm, tức t vì đó đổi, cái thế chi lực chấn động lập tức phá vỡ tinh đấu đại trận một trường chi lực cũng chấp mắt rơi xuống vạn tinh thần đế trên lồng ngực một trường này không phải công kích mà là hấp thu thừa dịp hắn muốn đoạt lấy dương viêm lực lượng thủ đoạn phản chế với hắn cưỡng ép hấp thu tu vi của hắn bản nguyên thậm chí ý chí cái gì sáu lục đạo thanh tôn tiêu vũ năm lại lại lại là ngươi tiêu vũ chân thân khôi phục vạn tinh thần đế thất tinh sứ giả lập tức nhận ra tiêu vũ cả người càng là kinh hại đến chết đương nhiên vẫn là có người vui vẻ hưng phấn đó chính là bình yên an đông vũ đỗ tịch nguyện ba người các nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới thế mà lại d ư ớ i loại tình huống này cùng tiêu vũ t h n g k i ế n và tinh thần đế làm ra phải hết thảy cũng là đang tính kế tiêu vũ kết quả tiêu vũ thế mà ở tại bọn hắn trong trận doanh đem hết thảy đều thấy rất rõ ràng thậm chí tự mình tham dự trong đó ngực cười không ngực cười không không không cái này không có khả năng ngươi đã, đã dung nạp hỏa thần bài vị làm sao có thể không có nửa điểm hỏa thần c h i khí tức chuyện cho tới bây giờ vạn tinh thần đế vẫn là không cách nào tưởng tượng 738 chương 739, trăm ư ơ n xui xẻo nhất cự đầu bốn canh vạn tinh thần đế kế hoạch tự nhận là vô cùng chú đáo chặt chẽ hết thảy cũng là d ư ớ i mỹ mắt tiến hành tự tin có thể ngăn chặn hết thẻ yên ổn nhân tố không có chút nào thiếu sót sẽ không bị bất luận kẻ nào tính toán kết quả cái gọi là dương viêm lại là tiêu vũ vạn tinh thần đế thực sự không thể tin được nà mơ m giữa ban ngày cũng không nghĩ tới tiêu vũ lại có loại thủ đoạn này ha ha ha ha dương viêm đi ra với ngươi chỗ dựa gặp gỡ đi tiêu vũ mỉm cười cũng không trả lời mà là nhường b ả y tấp tiểu nhân dương viêm hiện hiện ra tương k i ế n cái gì ngươi ngươi vậy mà vậy mà thấy vậy vạn tinh thần đế tựa hồ có chút minh bạch l ử a g i ậ n n g ú t trời dựng lên hận không thể một cái tắt chụp chết dương viêm đường đ ư ờ n g thần đế c ư nhiên bị tiêu vũ vô thanh vô tức tức đoạt tu vi giả mạo thân phận hết thầy của hắn sụp đổ chi cơ lại là từ dương viêm ở đây vạn tinh thần đế ngươi cái này lão cậu ngươi lai、like, ngươi cũng có hôm nay ngươi hôm nay xem như báo ứng thời khắc này dương viêm tự hiệu chắc chắn phải chết nhưng là hận t ấ u vạn tinh tri chủ bởi vì h ắ người h nhất nhân, tinh thần hận hơn, hết thẻ é t tiểu giật bán đứng cùng lợi dụng. Ngu xuẩn tiểu nhân, ngu xuẩn Vạn càng bày quá, đế, đại đều lợi tại d A. kế ơ n g nếu thật tâm đợi ta làm sao đến mức có hôm nay bại trận người nếu thật tâm đợi ta lão tử có gì đến nỗi không có chút nào ngăn cản chi lực liền bị người đoạt đi hết thảy dương viêm không cam tâm vạn phần không cam tâm chỉ tiếc đại cục đã định hắn chỉ có chờ chờ tử vong hừ hừ hừ không không đúng sáu tất nhiên không phải dương viêm dung hợp hỏa thần chi vị ngươi là như thế nào giấu giếm được bản tọa chẳng lẽ không thành ngươi đã giải bài vị chi mê có thể tùy ý nắm giữ thậm chí từ bỏ bài vị trí năng phẫn nộ sau đó vạn tinh thần đế còn chưa hiểu nghĩ không ra ha ha tức nhi n g ư ờ i cũng đi ra gặp một chút nhường vị này vạn tinh thần đế chết cái nhắm mắt ta tiêu vũ mỉm cười lĩnh vực cánh cửa lập tức mở ra tiểu nữ t ử nam cung tước gặp qua chư vị thị tỷ nam cung t ư ớ c mỉm cười chân đạp thần tọa xuất hiện uy phong lấm lấm vung tay lên lập tức chấn áp bị bị thương nặng thất tinh sứ giả làm cho tinh đấu đại trận trận pháp lập tức triệt để p h ạ h o á i bọn hắn bảy người mặc dù là tam đẳng bài vị nhưng là trận pháp tri h ạ c tâm phượng hoàng nam cung、tức. ngươi lại là ngươi dung hợp hỏa thần bài vị hảo thủ đoạn hảo một chiêu man tiên quá hải nha n g ư ơ i tiêu vũ quả nhiên lợi hại khó trách bị nạn g cự đầu cự tình không một không kỵ đạn ngươi nhìn thấy nam cung tức dưới chân thần tọa vạn tinh thần đế rốt cuộc hiểu rõ không a n uổng đích thật là cao hơn một bậc bất quá hắn còn không có thất bại một hồi cười lạnh sau đó vạn tinh thần đế lực lượng trong cơ thể khé động hư không tốc độ thời gian trôi qua lập tức trở nên trầm chạm đồng thời lập tức nói tiêu vũ ngươi là lợi hại thủ đoạn cao tuyện làm cho người khen phục sáu nhưng mà ngươi không muốn nữ nhân ngươi tính mạng sao lời này vừa nói ra bình yên an đông vũ đ ỗ tịch h nguyệt mấy người phải ánh mắt lập tức trở nên bi a i hay này đứng lên một màn này rốt cục vẫn là tới ha ha uy hiếp ta tiêu vũ liền biết hắn sẽ có một chiêu này cái này cũng là hắn bây giờ lá bài tẩy sau cùng không phải uy hiếp mà là sự thật ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng các nàng có thể thoát khỏi bản tỏa k h ô n g chế a tiêu vũ thủ đoạn quả thực lợi hại và tinh thần đế đã nửa bước chi cao nhưng mà cũng bị tiêu vũ lấy quỷ dị thủ đoạn cưỡng ép cấp đoạt tu vi mà không cách nào tranh thoát bất quá tại hắn phản kích ngăn cản phía dưới tiêu vũ có khả năng hấp thu tu vi cũng có hạn đối với khổng lồ bản nguyên thần lực vạn tinh thần đế tới nói cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn đương nhiên là hắn bị bị ngạn trọng thương lại không có nghĩ đến dương viêm chính là tiêu vũ mới cho liếu tiêu vũ thời cơ lợi dụng ha ha ha ha năm như ngươi loại này tiểu nhân vô sỉ ngoại trừ sẽ làm loại này k h ố n g chế người thủ đoạn hạ lưu còn biết cái gì có bản lĩnh ngươi k h ố n g chế một cái cho bản thánh tôn xem tiêu vũ hoàn toàn không quan tâm ký ngược không ngừng nhìn xem hắn thế vậy bình yên mọi người lập tức yên tâm xem ra tiêu vũ là đã sớm chuẩn bị nam nhân của các nàng chắc chắn sẽ không để các nàng thất vọng cũng chính vì tín nhiệm các nàng mới kéo dài hơi tàn đến nay hảo n g ư ơ i đừng hối hận mặc dù vạn tinh thần đế bị tiêu vũ phản chế tu vi không ngừng bị c ấ p đoạn nhưng mà cũng không bị triệt để chế ước tiêu vũ ra không cách nào triệt để chế ước hắn thể nội lực lượng phát tắc cưỡng ép mạ động đầu ngón tay cũng liền liền nắn lấy thời gian p h á p tắc làm căn cơ thủ đoạn lập tức thi triển đi ra bắt đầu dẫn động bình yên các nàng trong cơ thể thủ đoạn ha ha ha ha thời gian p h á p tắc bạn thánh tôn cũng sẽ lịch chuyển căn côn thiên đạo thời gian vạn vật cơ hội đình trệ t h ấ vậy tiêu vũ nhất trận cười to phía sau đột nhiên một chỉ điểm ra b thể thể ì người, người như thế nào ngươi n quên bản tọa là vận mệnh giả vận mệnh phía dưới không gì làm không được đây mới thật sự là vận mệnh tiêu vũ cười nhạt một tiếng hết thẻ đều ở trong lòng bàn tay không không không không có khả năng không thể nào ngươi chỉ là thần hoàn cảnh ngươi là không có khả năng lĩnh ngộ phép tắt năm mà là vẫn là xếp hạng trước mười thời gian phát tắc vạn tinh thần đế không tin vạn vạn không thể tin được tiêu vũ sức chiến đấu là cái thế vô song nhưng danh giới hoàn toàn chính xác xác thực rất thấp hắn bị tinh kế mới n h ư ợ n g tiêu vũ tu vi tấn thăng đến thần hoàn g cảnh hậu kỳ thời gian phát tắc biết bao khổng lồ tiêu vũ như thế có thể sẽ l ĩ n h ngộ cũng được q u y ề n tiêu thánh tôn liền để ngươi chết biết thần hoàn g cảnh không cách nào tu thành phát tắc cũng không cách nào luyện hóa phát tắc nhưng mà được ngươi hỏa thần chi vị tương trợ bản thánh tôn cùng phu nhân thần tu hoàn toàn hiệu bài vị chi mê tiếp đó mượn nhờ hấp thu lực lượng của người mà bằng vào thần giới ý chí phản hồi mà tu thành thời gian phát tác thời gian phát tác là vạn tinh thần đế lớn nhất thủ đoạn tiêu vũ lấy đạo của người hoàn thi bị thân liền có thể phá mất vạn tinh thần đế hết thể thủ đoạn mà giải cứu bình yên mọi người các nàng thể nội lực lượng lớn nhất chính là thời gian chi lực lấy di chế di mới có lên. tiêu h ể p vũ ngươi lợi hại lợi hại nhưng mà bản tọa không có dễ dàng như vậy bị ngươi tính toán bản tọa cũng không chỉ có thời gian phát tắc ngươi quên bản tọa tiên sáu vạn tinh tri chủ chư thiên tinh thần tinh thần phát tắc tinh thần thần lực phá cho ta giận dữ vạn tinh thần đế cuối cùng không ở lưu thủ một cái khác tinh thần phát tắc mãnh liệt sung kích lập tức tương tiêu vũ đánh lui hơn nữa lập tức hướng tiêu vũ một kích toàn lực nào tới hảo thật tốt không hổ là cái thế cự đầu vậy mà tại thoát không lúc m ư ợ n nhờ tinh đấu đ ạ i trận mà tu thành xỉ cột mặt thì khó trách không chút hoang mang hắn cái này một phản kích tiêu vũ hoàn toàn chính xác ngoài ý mớn nhưng mà tiêu vũ lại thi triển tổ t h ầ n quyết toàn lực lực buộc phát lượng đem hắn ngăn cản lại vô dụng tu vi của ngươi cảnh giới cùng bản tọa cách biệt rất xa có thể ngăn cản nhất thời lại không ngăn cản được một thế sáu hôm nay bản tọa dù cho là không làm gì được ngươi ngươi cũng đừng hỏng được như ý vạn tinh tri chủ lập tức lấy tinh thần phát tắc ngưng kết sát chiêu mạnh nhất ai người ngu xuẩn thủy chung là ngu xuẩn đối với cái này tiêu vũ rất là coi thường cười hoàn toàn không quan tâm hắn thậm chí cũng không có đem hắn để ở trong mắt dáng vẻ người thiếu phép lối b ạ n tọa hôm nay sáu ngay vậy vạn tinh thần đế lòng tự trọng giống như nhận lấy một vạn điểm thương tổn dẫn không thể nghị t h ô i động sức mạnh nhưng mà lời của hắn vẫn không nói gì phước một tiếng lập tức vang lên đó là lợi kiếm xuyên thấu ngược c ô thanh không ai bị nổi vạn tinh thần đế lập tức thổ huyết không chỉ lần này là chân chính thổ huyết không ngừng người người, người. kinh hãi lúc vạn tinh thần đế vừa quay đầu lại lại là không bị hắn để ở trong mắt nam cung tước cầm trong tay tiêu vũ c h ạ m thiên kiếm vô thanh vô tước đem hắn một kiếm xuyên ngực vạn tinh thần đế ngươi một cái kẻ ngu si từ ngươi khống chế bản thánh tôn nữ nhân bắt đầu liền đã chú định hôm nay chi kết cục ngươi hết thể ai cũng tính toán làm gốc thánh tôn làm áo cưới cũng là vì thành tựu vận mệnh c h ạ m thiên kiếm thần kỳ b ự c nào nửa bước c h í cao cũng ngăn cản không nổi tiêu vũ cười lạnh ngăn cản chi lực c h ư ớ c mắt bên hai lần nữa cưỡng ép thôn vệ tu vi của hắn lần này hắn tại không thể ngăn cản vạn tinh thần đế nửa bước trí cao tuyệt thế cự đầu c để, để đối với tiêu vũ tu vi trợ lực đó là không thể chê đơn giản liền cùng nhân xâm quà đồng dạng nhường tu vi của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bạo tăng lấy rất nhanh liền tăng lên tới thần hoàng cảnh giới đỉnh cao tiêu vũ đã lấy hiến tế chi pháp thành công tu thành thập đại phép tắc thời gian phát tắc nhất định cách thời gian lịch chuyển thời gian có phương pháp này thì làm cơ bản đột phá thần đế có thể nói là nước chạy thành sông bất quá tiêu vũ cũng không lập tức đột phá mà là đạt đến thần hoàng cảnh giới đỉnh cao phía sau liền không ngừng áp chế đem tất cả đích thực sức mạnh đều hướng trong lĩnh vực n ứng kết đồng thời không ngừng luyện hóa vạn tinh thần đế thời gian phát tắc để tăng trưởng thời gian của mình phát tắc tiêu vũ thời gian phát tắc là dựa vào hiến tế mà đến cũng không cường đại tự nhiên không có cách nào cùng vạn tinh thần đế loại này tu luyện vô số năm tháng người cường đại a tiêu vũ tiểu nhi ngươi thật là ác độc thật là ác độc sáu bị ngạn cự đầu cự kình cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi thôn vệ bản tọa bọn hắn sẽ hoàn toàn kiềm kỵ ngươi mà sẽ liên cùng với ngươi là địch bị một kiếm xuyên ngược vạn tinh thần đế bây giờ còn có thể giữ được tính mạng đã là khó được không có bị chạm thiên kiếm gây thương tích hắn liền khó mà thoát khỏi tiêu vũ cường thế hấp thu tu vi bây giờ căn bản là không có cách nào, thoát, càng không cách nào nghịch chuyển từ vong tri cục chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc đời của mình tu vi bị tiêu vũ thỏa thích một đoạn chế cười bản thánh tôn là vận mệnh giả có người lựa chọn thôn vệ vận、mệnh. cũng chắc chắn có người chọn dựa vào vận mệnh sáu ngươi nghĩ nhìn thấy bản tọa bị t r ư thiên là địch hạ tràng không có khả năng càng không có cơ hội này trải qua trận này tiêu vũ nhìn trộm bài vị chi bí rõ ràng cảm n g ộ lại không đồng dạng rất nhiều không cách nào nhìn thấu sự tình đều giải quyết dễ dàng ngươi ngươi sẽ không còn lâu bị ngạn cường đại không phải ngươi có khả năng tưởng tượng bản tọa ở trong đó cũng bất quá là nhị đẳng nhân vật mà thôi cùng bản tọa đồng dạng cường đại rất nhiều so bản tọa cường đại cũng không ít ngươi là không cách nào thành công tiêu vũ mà nói nhường vạn tinh thần đế rất không cam tâm bởi vì lời này là sự thật hoàn toàn chính xác có người lựa chọn thôn vệ vận mệnh cũng có người lựa chọn dựa vào vận mệnh vạn tinh thần đế liền để ngươi chết phía trước mở mang kiến thức một chút bản thánh tôn chân chính thủ đoạn tiêu vũ bất mảnh cười thể nội khí thế đột nhiên biến đổi thần giới ý chí c h ư ớ c mắt hàng lâm xuống kiến thức sau đó ngươi liền không ngừng công đời này cũng biết mình nguyền rủa là phi công chư thiên tinh thần hiến tế thần đạo ta vì vận mệnh vận mệnh vì ta hiến tế thần giới liền lúc này tiêu vũ tu vi đã đạt đến thần hoàn cảnh định phong bên trong đình phong tu vi đã không cách nào áp chế thời gian pháp tắc cũng biến thành cực kỳ to lớn lúc tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. đem thái sơ thần lửa đánh vào vạn tinh c h i chủ thần thể bên trong một cỗ huyền ả o vận mệnh chi lực cũng lập tức rót vào trong đó tương trợ thái sơ thần lửa a a a không không không sáu n g ư ơ i ác tặc này ngươi lại muốn đem bản tọa hiến tế cho thần giới ý chí tiêu vũ ngươi như thế ác độc chắc chắn vì chư thiên bất d u n g chắc chắn chết không yên lành ngươi sẽ chết không yên lành vạn tinh thần đế lập tức minh bạch tiêu vũ lại là muốn hiến tế tính mạng của hắn cùng thể nội tinh thần phát tắc còn sót lại tu vi cùng còn sót lại thời gian phát tắc t r i để tuyệt hắn cái này hầu hạn dùng cái này đổi lấy thần giới ý chí phản hồi chuyện tốt chỗ tu thành một cái khác không cách nào phát tắc thực sự là một mũi tên chúng mấy c h i m n h a tinh thần phát tắc kỳ thực rất cường đại nhưng mà cũng không tại xếp hạng trước mười không thượng phát tắc bên trong tiêu vũ trứng mắt cho nên dứt khoát hiến tế vạn tinh thần đế đổi lấy chỗ tốt dạng này vạn tinh thần đế liền sẽ bị triệt để giết chết lại không hậu hoạn ha ha ha ha chứ thiên vận mệnh ta vì vận mệnh mệnh v ậ n phát tắc đường đường nửa bộ trí cao tồn tại cũng không có dễ rét như vậy cho dù là giết chết cũng chắc chắn có lưu hậu hoạn tiêu vũ hiến tế hắn cũng không giống nhau lấy đường, đường nửa bộ trí cao tính mệnh như t ế có,、so、có, có chư t h ác ác người nằm mơ mệnh vận pháp tắc chư thiên vô địch bao trùm ba trên đại đạo há lại tốt như vậy lĩnh ngộ ta vạn tinh thần đế lấy chư thiên tinh thần nguyền rủa ngươi nguyền rủa ngươi vĩnh viễn đều không thể lĩnh ngộ mệnh vận pháp tắc trở thành vận mệnh hóa thân tiêu vũ dự định vạn tinh thần đế lập tức cảm nhận được Thần giới ý cũng h mạnh mẽ quá đáng, hết thể của hắn đều bị thần giới ý chí bỏ qua, trở thành phản hồi thần giới chi lực. Từng tiếng không cam lòng phía sau, thân ảnh dần dần hóa thành vô hình, hoàn Chỉ lĩnh thế pháp thiên í mẽ cam mất. lại loại đáng, Từng tiếng lòng nguyền dần dần toàn biến mất. Chỉ để lại cất giữ trong lĩnh vực trong quá qua, đều sau, để đủ loại pháp bảo, thiên tài địa giới giới giữ giới trở cất tài của lực. vực c rụa bị bỏ bảo, bảo. ý vô chính là lúc này thần giới vô thượng ý chí lập tức truyền lại vô thượng thần lực phản hồi đến tiêu vũ trong thân thể vì vô thượng trợ lực nửa bộ trí cao loại nhân vật này có thể giết một lần nhưng không có cơ hội giết lần thứ hai nếu như không phải thừa cơ thời gian này lĩnh ngộ mệnh vận pháp tắc mà nói tiêu vũ thật đúng là không biết dưới tình huống nào mới có thể lĩnh ngộ mệnh vận pháp tắc mệnh vận pháp tắc vận mệnh c h i lực mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng là thiên xoa địa viễn một loại là thiên địa pháp tắc vạn vật c h i quy tắc mà đổi thành một loại lại chỉ là sức mạnh mà thôi không ngừng ngưng luyện cảm nộ g bên trong lại bị vạn tinh thần đế bị chúng mệnh vận pháp tắc không hổ là siêu việt ba ngàn phép tắc tồn tại đích xác xác không có tốt như vậy lĩnh ngộ tiêu vũ mặc dù sớm đã lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, lại chậm chạp không cách nào cảm nhận được cái gì gọi là mệnh vẫn phát tắc giống như vận mệnh thật là khó như vậy lấy năm lấy lại hình như thật sự không tồn tại đồng dạng thất bại sao tiêu vũ từ đầu đến cuối khó mà cảm lộ thành công trong lòng rất là không cam tâm bởi vì chờ thần giới ý chí phản hồi sau khi kết thúc liền lãng phí một cách vô ích vô m ộ tôn t nửa bộ trí cao cường đại bản nguyên nha n g dẫn động tiên giới sinh mệnh chi tuyển sinh mệnh bản nguyên ý chí vô thượng sinh mệnh vận mệnh làm cơ sở sinh mệnh phát tắc cho ta ngưng kết mệnh vận phát tắc khó mà l i n h n g ộ sinh mệnh bản nguyên ý chí đột nhiên tới tiêu vũ lập tức lùi lại mà cầu việc khác ngưng kết thập đại không thượng phát tắc xếp hạng thứ nhất sinh mệnh phát tắc sinh mệnh vận mệnh kém một chữ nhưng là không cùng một giả vận mệnh là một loại cực kỳ lời nào tồn tại dù là minh bạch cũng không cách nào trình bày mà số mệnh nhưng là một loại chúng sinh vật vật dựa vào sinh tồn lực lượng phát tắc không có sinh mệnh phát tắc thiên địa chính là hoàn toàn tính mệnh Cho sinh mệnh h nên, p á theo tắc, c í n mệnh vận bên ngoài, thiên nhất không thượng h chữ phát chư phát Thập phát là tắc tắc. đệ tắc. đại thứ tự là sinh mệnh phát t ắ c thiên đạo phát t ắ c hỗn độn phát t ắ c nhân quả phát t ắ c luân hồi phát t ắ c ngũ hành phát t ắ c âm dương phát t ắ c thời gian phát t ắ c hủy d i ệ n phát t ắ c bản nguyên phát tác là cường đại nhất cũng là cơ bản nhất chư thiên lực lượng phát tác như thế nào khó mà lĩnh ngộ lui mà cầu lần lĩnh ngộ sinh mệnh phép tắc quá trình tựa hồ cũng không có gì khó khăn liền cùng tiêu vũ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc không sai biệt lắm ở tại thần giới ý chí phản hồi phía dưới tiêu vũ dễ như chở bàn tay liền bắt đầu lĩnh ngộ nương tụ ra sinh mệnh phép tắt hạt giống tốc độ này nhường những cái k ê u bị ngạn cự đầu cự k i n h biết chỉ sợ sẽ xấu hổ dẫn đến tử vong thất tinh sứ giả bây giờ càng là bi ai đến cực điểm bọn hắn bị phản p h ệ chi lực trọng thương bây giờ bị hỏa thần nam cung tức c h ấ n áp quả thực là không có chút nào lực trở tay trơ mắt nhìn bạn tinh thần đế cứ như vậy chết tại trước mặt của bọn hắn mà tiêu vũ bá đạo như vậy còn lợi hại như thế cho dù có cường đại cự đầu phát hiện. cũng k hôm n g d á nay h ả y r đối phó tiêu phó Kết vũ. cục n à có thánh ể t ư tượng được. Mặc dù nói, vạn n được. Mặc i tôn h đế liền à t ê u vũ t để các ngươi thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo đi chết đi không ngừng ngưng kết sinh mệnh pháp tắc bên trong tiêu vũ sức mạnh có vẻ hơi không đủ lòng bàn tay khai động lập tức bắt đầu cưỡng ép hấp thu thất t i n h sứ giả bản nguyên lực lượng mặc dù bọn hắn đã dung hợp bắt đầu thất t i n h chi vị nhưng mà tiêu vũ d ã có đầy đủ thủ đoạn có thể đem hắn diệt s á t thu được bài vị cũng không phải đại biểu không chết chỉ là nhiều hơn một phần để cho người ta không giết chết nội tình mà thôi mà bọn hắn bất quá thần hoàng hậu kỳ lại bị trọng thương căn bản không phải tiêu vũ một chiêu địch lục đạo thánh tôn bài vị người không có như vậy bị giết chết chúng ta bảy người làm hết thảy đều là vì vạn tinh thần đế không chế người tha cho chúng ta chúng ta nguyện ý đi theo thánh tôn vì thánh tôn k i ế n công lập nghiệp tiêu vũ cái này k h é động thất tinh sứ giả sợ hai không thôi lập tức cầu xin tha thứ chê cười chỉ là tam đẳng bài vị cũng dám ở bản thánh tôn trước mặt nói cái gì không dễ dàng như vậy tất nhiên dạng này bản thánh tôn liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút để các ngươi biết cái gì gọi là làm muốn sống không được muốn chết không xong tiêu vũ đối thủ cựu hận của bọn họ không thua vạn tinh thần đế thần giới ý chí ta vì vận mệnh thiên mệnh tước đoạt bỏ đi giả g ữ lại thực một hồi lạnh lùng cười to phía sau tiêu vũ lập tức đem thần giới ý chí thi triển đi ra lấy thần giới ý chí đi nhưng mà tiêu vũ lại có thể lấy thần giới ý chí vận mệnh chi lực đem bọn hắn cùng bài vị phân ly chỉ cần không giết chết bọn hắn bài vị cũng sẽ không tự động tình hồn lại giới sẽ nhuộm tiêu vũ tiếp tục nắm giữ chỉ là muốn đem bọn hắn bảy người bắt đầu thất tinh bài vị luyện hóa ban cho người khác tiêu vũ trước mắt còn làm không được còn cần tiếp tục tham nộ mới có thể thành công a không không không rất nhanh thất tinh sứ giả tu vi liền không ngừng bị tiêu vũ cưỡng ép tước đoạt toàn bộ cùng bài vị liên hệ cũng tại dần dần phân ly thủ đoạn này nhường thất tinh sứ giả khó mà tin được không phải nói thu được bài vị công nhận cho dù là thần giới vô thượng chúa tể cũng không thể dễ dàng tước đoạt vì cái gì tiêu vũ nhất cái không có bất kỳ cái gì bài vị trong người người lại có thể tước đoạt thần của bọn họ vị rất nhanh thất tinh sứ giả liền đã biến thành bảy cái cùng dương lửa một dạng bẫy tất tiểu hải nhân thần tọa trọng hóa bài vị rơi vào liêu tiêu vũ trong tay nhưng mà Bọn bảy hắn n g ư tức đoạt thất tinh sứ giả. giả tu vi tiêu vũ sinh mệnh phát tắc cũng cuối cùng ngưng kết thành công trở tay một trường rơi xuống tám người liền trực tiếp từ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài thiên ngoại thiên trực tiếp bị đánh xuống đông hoang đại địa hơi lớn càn triều đình chuyên cung ăn thịt nông trường bên trong lập tức nhiều tám cái tiểu hải nhân Tám cái đối ã từng uy danh hoách, hùng bái nhất phương tồn tại. phút tiêu thu tất một chút, cũng có thể bị một con dê dâm chết. Sơ ý một chút, liền sẽ bị heo dê cầu phân, đem con mắt danh huyền hùng phương Bọn hắn này, mạnh, cũng con liền phân, con giờ uy cầu đều dê dâm hoách, heo cho mẹ hoặc. bái cả sức có bị bị bị đi sơ Sơ dê vũ đem đ sẽ mẹ ý ý với khi xưa chúng thần liên minh minh chủ vạn thần thần đế sứ giả tới nói đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận bọn hắn chính là chân chính sâu kiến chính là muốn tự sát cũng sẽ bị tiêu vũ cấm chế ngăn lại căn bản không thể muốn thế nào thì thế nào chỉ có cả ngày cùng heo chó d â bò phân ván nước tiểu làm bạn đây chính là bọn họ ám toán tiêu vũ k h ố n g chế tiêu vũ nữ nhân đại giới tiêu vũ muốn t r ư thiên người đều nhìn thấy rõ ràng làm cho tất cả mọi người đều biết động đến hắn có thể không thể động nữ nhân bên cạnh hắn bằng không đây chính là hạ tràng thời gian chi lực chư pháp tất cả phá trừng phạt dương lửa thất tinh sứ giả tiêu vũ nhất phát tay lập tức giải trừ bình yên an đông vũ đỗ tị nguyệt h n m â y ra tả muội trong cơ thể cấm chế cấm pháp phá m â y ra tả muội cũng cuối cùng khôi phục thần trí xem xét tình huống này hoàn toàn không biết là như thế nào chuyện gì xảy ra một điểm ký ức cũng không có tiêu vũ cái này này làm sao vẫn m ộ yên Vân、Mộ、Hàn liếp mắt nhìn nhau, còn chưa hiểu. Càng không có nghĩ Mộ mắt chưa hiểu. liếp tới, có bây ì n yên, An Đông nàng, cũng hiện. nàng, đang h thế thích. vậy sau giải Vũ vị. về các Các có mà mà xuất Tốt, bài b giờ các ngươi giúp ta một chút sức lực đem vạn tinh c h i chủ tinh chủ bài vị triệu hoán đi ra cái này chính là tôn thứ nhất xuất hiện chủ thần c h i vị tiêu vũ mỉm cười cho các nàng một cái nụ cười an tâm không có ai ý trách cứ tiêu vũ trong lòng ngược lại càng thêm máy náy bởi vì là tiêu vũ không có chiếu cố tốt các nàng mới làm các nàng lưu lạc bên ngoài vô pháp gặp tinh đấu lại trận chư thiên tinh thần Tiều i vũ s nhưng m bây giờ không cần nam lớn chừng cái đấu thần chi vị làm trợ cơ đại trận uy lực càng mạnh hơn hấp thu mà đến chư thiên tinh thần chi lực cũng càng vì khổng lồ cái kết vạn tinh chi chủ tinh chủ tri thần vị cũng không ngừng hiện ra dấu vết thất tinh hắn quản lý trung chúng tinh chi lực cực kỳ đặc biệt khổng lồ không hổ là chủ thần c h i vị nếu không phải tiêu vũ hàng phục dương lửa nhường vạn tinh c h i chủ không có cơ hội thu được tinh chủ bài vị cuộc chiến hôm nay ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết bình yên an đông vũ mọi người càng là sẽ bị hắn triệt để khống chế vây anh ẩm ẩm đại trận kéo dài vận chuyển chư thiên tinh thần c h i lực cũng càng phát ngưng kết vạn tinh c h i chủ tinh chủ bài vị cuối cùng từ vô tận thời không manh liệt hạ xuống bảy trăm bốn mươi một chương bảy trăm bốn mươi hai ai dám động đến phụ thân ta vạn tinh tri chủ trưởng quản chư thiên tinh thần cũng xưng là tinh chủ chính là chư thiên chủ thần một trong địa vị tri chủ chỉ ở chủ tể chi phía dưới thánh tôn cẩn thận đề phòng tinh chủ thần vị chính là chư thiên chủ thần một trong cực kỳ chân quý sáu dù cho là thánh tôn vô địch khắp thiên hạ thành công chém giết vạn tinh thần đế thế nhưng chút bị ngạn cái thế t ự đầu tất nhiên sẽ đi ra tranh đoạt t h ế vậy tiêu thiên càn lập tức nhắc nhở nếu là có thể đỡ được bản thánh tôn t r ả m thiên bản kiếm thuật vẫn là có thể đi ra tranh đoạt một phen tiêu vũ tự nhiên biết cũng không thường tin tưởng có bao nhiêu người trong bóng tối ngấp nghẽ đưa tay trộm một cái trạm thiên kiếm lập tức từ nam cung tước trong lòng bàn tay bay tới kiếm này có đặc biệt lực sát thương cho dù là bị hắn kiếm khí gây thương tích đều khó mà khu、chủ. cho nên tiêu vũ mới mang theo giới chướng mạnh nhất nam cung tức tham dự lần này m a i phục đồng thời để cho nàng tạm thời nắm giữ trạm thiên kiếm quả nhiên quả nhiên nha vạn tinh thần đế bị nam cung tức một kiếm xuyên ngực triệt để kết thúc chuyển kỳ một đời nam cung tước trạm thiên kiếm mới là tiêu vũ mai phục lớn nhất thủ đoạn đánh lén sự thật chứng minh tiêu vũ mưu đồ đúng vạn tinh thần đế loại này nửa bước chi cao cũng ngăn cản không nổi ẩm ẩm một lát sau vạn tinh chi chủ tinh chủ thần vị liền triệt để bông xuống bài vị tỏa ra vạn loại tinh thần tia sáng lập lẽ không ngừng sức mạnh khí tức chuyến khắp chư thiên n h ư n tiêu vũ, đ tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, tinh chủ thần vị triệt để b n m xuống tiêu vũ lập tức cảm thấy những cái kia nhìn chằm chằm tồn tại cuối cùng không ổn định sông thẳng thiên ngoại thiên thế giới xưa đâu bằng nay nam cung tước bình yên an đông vũ mọi người cũng lập tức cảm ứng được tước chừng một mươi tám tôn tự đầu lao thẳng tới thiên ngoại thiên bất luận cái gì một tôn tu vi thấp nhất cũng là thần đế hậu kỳ tồn tại tiêu thiên cản đi theo dương mặt trời lâu hiểu rõ nhất thế cục hôm nay cùng với tồn tại nhân vật sắc mặt biến đổi lập tức mở miệng thần minh văn vật thái thủy thái nguyên tam thiên tôn c h ú n g thần liên minh ngự thiên đại đế nạo thiên đại đế thượng cổ hùng thú thao thế yêu ma liên minh tứ đại đế nhất thần nữ hải tố cáo b à o đen sứ giả tuyết cơ tuần hải dạ xoa chín đầu thanh đế ngoại trừ này tứ phương thế lực bên ngoài còn có tứ đại cái thế cử đầu mỗi một cái cũng là thần đế tột cùng tồn tại cũng không so vạn tinh thần đế kém nhiều bọn hắn mới là cái này tứ phương thế lực người dẫn đầu nhưng tiêu thiên cản cũng không nhận biết thượng cổ di thú ba xả c h u y ê n thuyết ba xà là thái cổ hắc long huyết mạch có long tộc xà tộc c h i thiên phú thần thông cực kỳ đáng sợ còn lại ba người theo thứ tự là thiên đình vừa lập duy nhất không vào thiên đình thể hệ đại tế ti thiên nguyệt đại tế ti thượng cổ yêu sư côn bằng thông thiên giáo sáng lập ra môn phái tổ sư thông thiên thành đế cẩn thận cảm ứ n g phía sau an đông vũ chậm rãi mở miệng ha ha ha ha đ ỉ n h phong thần đế cũng xuất hiện bị ngạn phong tỏa càng ngày càng yếu tứ lại thế lực thực sự là đủ khổng lồ nha tiêu vũ mỉm cười ý cười không ngừng khi xưa cổ nhân bây giờ đều bởi vì hắn mà được đến bị ngạn quán đình lệnh tu vi tăng nhiều thực là không tồi tam thiên tôn yêu t ộ c tứ đại đế còn có ngự thiên đại đế n ạ o thiên đại đế bọn người tuy nhiên bất phảm nếu không có bị ngạn q u c n đ ỉ n h bọn hắn ha có thể tại ngắn như vậy thời gian tu thành như thế cự đầu cấp tu vi gặp qua sáu đạo thánh tôn chư vị phu nhân mười tám vị cái thế cự đầu rất nhanh bông xuống cùng nhau không người v ấ n an thái độ này cũng không giống tới đạo o bảo chư vị thật là lớn chiến trận nha tiêu vũ không có trả lời cực kỳ cao ngạo giống như đối với những người này chẳng thèm ngó tới đồng dạng thì từ tiêu thiên cản mở miệng trả lời tiêu thiên cản chúng thần liên minh phản đồ ngươi có tư cách gì cùng bản tọa đối thoại nhanh chóng lan đi bằng không bản tọa một n g ụ nước ngươi tứ đại thần đế đ ỉ n h phong tu vi mạnh nhất thượng cổ dị thú ba xà lập tức giận dữ không thôi bài vị khí tức hẳn rất thoải mái là bản tọa yêu thích hương vị lớn mật ba xà bản tọa tướng công nhân cũng là ngươi có thể chỉ trích làm đ ủ ngay vậy nam cung tức lập tức giận dữ quát bảo ngưng lại dị thú bảng xếp hạng ba xà mặc dù đứng hàng đầu nhưng há có thể có phượng hoàng tuấn quý phượng hoàng có thể nói là vạn thú tri vương đối với thú loại có trời sinh áp chế dù là thanh long văng long đều phải yếu một bậc chỉ có long tộc thủy tổ hồng hoang tổ long mới có thể cùng phượng hoàng cùng so sánh chỉ là nhân tộc biến hóa chi phượng hoàng liền dám dựa dẫm sáu đạo thánh tôn chi uy đối với bản tọa vênh mặt hất hàm sai khiến cho dù là hắn sáu đạo thánh tôn cũng không nên đối với chúng ta như thế chăng mảnh liền một cái van bối đối với tiền bối tôn trọng cũng không có tương lai như thế nào thống lĩnh thần giới ba xà liên tục chỉ trích nhưng ngữ khí cũng có chút kiên kỵ cũng không dám cùng tiêu vũ triệt để vạch mặt ý tứ ha ha ha ha các ngươi tính là gì đường, đường nửa bước chí cao vạn tinh thần đế đều bị thánh tôn chấm giết các ngươi còn dám đối với thánh tôn mất kính tự tìm cái chết sao tiêu thiên càn cười lạnh liên tục không sợ chút nào hắn đi theo dương lửa có thể thụ không thiếu phải khí chưa bao giờ có hôm nay như vậy niềm vui tràn trề đầy đủ ngang đ ạ t tôn nghiêm cùng ấm lòng dựa vào cảm giác dù là hắn đem người nơi này tổ tông mười tám đời đều ân cần thăm hỏi một lần cũng không có ai dám động hắn côn g vọng coi như hắn sáu đạo thánh tôn vô địch khắp thiên hạ xem thiên hạ chúng sinh làm kiến hôi nhưng là không đối phó được chúng ta nhiều người như vậy à ba xà rất là bất mãn tiêu vũ côn vọng thế mà nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt nói như vậy các ngươi hôm nay đến có chuẩy muốn vây công ta lục đạo thần tông thánh tôn không thành tiêu thiên càn cười nhạt một cái hỏi lại ừ bản tọa b ọ n người hôm nay chính là căn cứ hòa bình mục đích mà đến sáu sáu đạo thánh tôn cùng vọng như thế xem chúng ta vì không có gì chúng ta có sợ gì liên thủ lại có làm sao ba xà lạnh rên một tiếng biểu lộ nhu h ò a cũng biểu lộ cường thế ừ ai dám động đến phụ thân ta ba xà mà nói nhuộn tiêu vũ đều nổi giận lại dám vi hiếp nhưng là lúc này một cái tức giận thanh thúy thanh âm lập tức vượt quá hư không mà đến hẳn khi tức đặc biệt cường đại vậy mà không ở ba xà phía dưới hơn nữa miệng nói tiêu vũ vì phụ thân danh sưng này để cho người ta chân kinh ngoài ý muốn đ ó a hoa đ ó a hoa ta đ ó a hoa là người sao một câu phụ thân cao lanh tiêu vũ c h ư ớ c mắt động dùng lập tức quay người hướng về âm thanh truyền đi phương hướng nhìn lại chỉ sợ bỏ lỡ trong c h ư ớ c mắt nhìn thấy nữ nhi bảo bối c h ẳ n g cảnh vê anh ẩm ẩm một lát sau một cái chân đạp cựu thải tường vân bóng hình x i n h đẹp lập tức phá vỡ hư không mà tới là nàng là tiêu vũ cái kia không biết phải chăng là thân sinh lại bị tiêu vũ xem như tâm đầu nhục tới yêu yêu nữ nhi tiêu đoá nhi thời khác này tiêu đoá nhi đ ã là một c á i t hoa thân phận bốn canh tiêu đói nhi dĩ nhiên khiến ba xả bực này cùng vọng thượng cổ dị thú đều sinh ra sợ hãi cảm giác nhuộm tiêu vũ rất là ngoài ý mớn xem ra tiêu đoá nhi thật sự k i m phi tích bị thanh y ự u đã đến có thể có thể so với tiêu vũ người phụ thân này trình độ phụ thân phụ thân thời khắc này tiêu đoá nhi cũng không để ý tới người bên ngoài nước mắt ồn ào một chút rơi xuống lập tức nào vào liêu tiêu vũ ôm ấp hoài bao bên trong trong trước mắt khôi phục tiểu nữ nhi tư thái bây giờ nàng không phải là cái gì thương không t h ầ n nữ chỉ là một vô cùng suy nghĩ phụ thân nữ nhi b ả o bối đoá hoa đoá hoa thật là ngươi vi phụ cuối cùng gặp lại ngươi cuối cùng gặp lại ngươi quá tốt rồi thời khắc này tiêu vũ cũng nước mắt tuần đời mặt giờ khác này tiêu vũ mới đột nhiên ý thức được mình đã là làm phụ thân hơn ngàn năm lão nam nhân giọng nói chuyện cũng sớm không có ai giới hiện đại ngữ khí đã bị thời đại phong kiến màu không khí lây nhiễm không tự chủ được tự xưng là cha phụ thân hiền lành yêu chiều hiển thị rõ không thể nghi ngờ vê anh ẩm ẩm một lát sau thư không lại là một hồi chấn động tứ đại thần đế chín đại thần hoàng tột cùng người mạnh lập tức phá không mà đến tiêu vũ nhấc nhìn mừng rỡ không thôi mà bọn hắn càng kích động lập tức quỳ lạy chúng thuộc hạ tham kiến thánh tôn nguyễn thánh tôn vạn phúc kim sao sáu hôm nay rốt cuộc gặp thánh tôn chúng thuộc hạ vui vô cùng thương k h u n g thần nữ tứ đại hộ vệ c ử u đại hộ pháp thấy vậy tam thiên tôn b ọ n người đều lông mày khé động rất là kiên kỵ ha ha ha ha đứng lên mau dậy đi mau dậy đi tiêu vũ bây giờ thực sự là vui vô cùng chưa bao giờ có hôm nay bên này vui vẻ qua nữ nhi bảo b ố i xuất hiện mạnh khôn yến vô mệnh hoàng tuyền song hùng phượng khê chín kiệt mấy cái v ă n bối đều xuất hiện nhộn tiêu vũ lo lắng d i ế t hết phụ thân nay hoa anh đào kế lớn của đất nước một nhà chúng ta đoàn nguyên ngày đ ạ hỉ lại có người quái dày thật sự là đáng hận thỉnh phụ thân sau đó chờ nữ nhi đổi cái này đáng hận phải bà xả đem đầu sách xuống đến cho phụ thân làm cái bô đang từ từ ô n chuyện bồi phụ thân không say không nghỉ rời đi tiêu vũ ôm ấp hoài bão tiêu đoá nhi thần sắc lạnh lẽo lập tức khóa chặt ba xà cường đại trí cao mở m i ệ n g chiến ý lập tức bộc phát làm càn chỉ bằng ngươi ngay vậy ba xà phải tôn nghiêm lần nữa bị vô số thậm chí bị xem t h ư ờ n g cả người lập tức nổi g i ậ n dược lên người tâm chi thể khẽ động một cỗ cái thế chi lực lập tức chấn áp tới chư thiên thương khung thần đạo thương khung thiên biến thiên đạo vạn biến thương khung tiêu đoá nhi cười lạnh khi tức cả người trở nên vô cùng kỳ dị lập tức cùng ba xà chiến đấu lên giống như toàn bộ hư không cũng là tiêu đoá i nhi địa bàn ở khắp mọi nơi biến ảo khó lường tiếp xúc đến tiêu đoá i nhi thời điểm tiêu vũ liền cảm giác được nàng tu vi chân chính cảnh giới cũng không có mặt ngoài cường đại như vậy chỉ là t h ầ n đế hậu kỳ mà thôi hẳn là vẫn là vừa mới đột phá không lâu nhưng mà nàng đối với ba xà chiến đấu nhưng thật giống như đang áp chế ba xà đồng dạng dù cho như thế tiêu vũ vẫn là rất đại lo lắng thật ứng câu nói kia quan tâm sẽ bị loạn thanh tôn không cần phải lo lắng đại tiểu thư sư thừa thái cổ thương không nạo nhân đã tu thành thương không phát tắc càng được đến rồi giữa thiên địa luồng thứ nhất thái hư v â n khí tu vi sức mạnh đã không ở bà xà phía dưới gặp tiêu vũ lo lắng tiến vô mệnh lập tức thấp giọng giới thiệu chúng thuộc h ạ cũng là toàn bằng thương khung đạo nhân vung trồng thủ hộ mới có thể an ổn đến nay hơn nữa tu thành hôm nay tu v i cảnh giới thương khung đạo nhân ngay vậy tiêu vũ hoảng hốt không thôi thương khung đạo nhân kế tục thương khung mà sống chính là thái cổ mạn đại cự kình đã từng tại vô tận hư không phía trên thiết lập thương khung thần quốc trở thành một đạo bá chủ nó mục đích là muốn thiết lập thành một cái tương tự với sau đó thiên đỉnh tồn tại nhưng mà hắn cuối cùng thất bại nghe đồn hắn bị t r ư thiên vây công mà chết không nghĩ tới hắn lại còn không có chết mà là tiến nhập bị nạn xem ra gầm trời này đạo nhân chính là bị nạn cường đại nhất cự kình một trong cho nên ba xà bọn người mới kiên kỹ như vậy tổ sư gia thương không đạo nhân chính là bị nạn kịch bản tam đại thái của một trong những nhân vật tu vi cao sâu khó lường tại vạn năm trước liền đã thành t i ể u trí cao thần c h i vị mạnh khôn cũng lập tức mở miệng bực này cự kình tại bị nạn bên trong đã có thể nhục thân h à n h tàu chỉ là còn chưa tới thời gian xuất thế mà một mực lưu lại bị nạn bên trong tìm tòi hỗn độn chi mê trước kia chúng ta tiến vào tiên giới không lâu sau suýt chút nữa bị vây công m à chết là thương khung đạo nhân lấy ý chí tương trợ mới cứu chúng ta đồng thời để cho chúng ta tiến nhập bị nạn g tiềm tu ha ha ha ha xem ra bản thánh tôn thiếu thương khung đạo nhân một ân huệ lớn bằng trời nhà nghe được gặp nạn tiêu vũ lập tức tim run g dậy bọn hắn tiến vào tiên giới thời gian so tiêu vũ thức tỉnh thời gian còn sớm đích đích sắc sắc không cách nào nắm giữ thế cục bất quá hôm nay c h i cục rất hài lòng thương khung pháp tắc mặc dù không là thập đại vô thượng pháp tắc nhưng lại cùng tinh thần pháp tắc không sai bị lắm ở phía trước hai mươi l ê cực kỳ cường đại quỷ dị tiêu đoán nhi lại còn nhận được giữa thiên địa luồng thứ nhất thái sơ vân khí năng chủ làm thị thương k h u n g ngàn vạn quỷ dị c h i phong vân c h i lực cùng thương khung pháp tắc tương đối càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thời gian từng giây từng phút trôi qua tiêu vũ đẻ xuống lo lắng tâm tình vẫn là dần dần nhìn ra môn đạo bảo bối này nữ nhi thế mà đem ba xà mới xem như đã thử vàng không hổ là thiên phú dị bẩm nha đoán hoa nhìn vi phụ thương khung thần kiếm quyết ước chừng một khắc đồng hồ sau đó tiêu vũ đột nhiên trợt có đạt được tổ thần quyết bên trong lập tức diễn sinh ra được một bộ vô thượng kiếm pháp đây chính là tiêu vũ linh hội bài vị chi bí tu t một một bản h tọa h ờ i g còn tưởng rằng đường đường lục đạo thanh tôn có cái gì tinh diệu chiêu thức thật không ngờ nông cạn đơn giản nực cười trong chiến đấu tiêu đoá nhi học tập ba sạt tự nhiên cũng tại nhìn trộm kết quả lại cực kỳ khinh thường chính là tam thiên tôn thân ạo m ọ n người đều cảm thấy rất là coi thường cũng quá mức đơn giản à. đoá hoa tiếp kiếm nhớ kỹ ý theo kiếm đi kiếm theo vô hình liền có thể hóa thương khung tiêu vũ biết bọn hắn khinh thường lo lắng tiêu vũ cũng không để ý c ư ờ i n h ạ t một cái đem chạm thiên kiếm ném ra ngoài nhường tiêu đoá nhi thi triển là phụ thân thiên địa thương khung sát sát tiêu đoá nhi cũng cảm thấy rất nông cạn, nhưng mà nàng tin tưởng mình phụ thân sau khi tiếp kiếm lập tức thi triển đi ra nhưng mà k i ế một v à y kiếm chiêu c n gãy một chỗ h nàng lại tới đuôi y ề n áo tình hình chiến đấu cùng một chỗ tại chỗ cử đầu cũng lớn kinh không thôi tiêu vũ truyền thụ tiêu đoá nhi thương không thần kiếm quyết nhìn như đơn giản dị t h ư ờ n g không nghĩ tới thi triển đi ra vậy mà uy lực tuyệt luân tuy ý một kiếm liền trực chỉ thương không đại đạo uy lực trình độ q u ỷ dị làm cho người khó mà nắm lấy đơn giản không cách nào tưởng tượng tại cực kỳ đơn giản chiêu thức vì cái gì lại như thế kinh thiên động địa uy lực một kiếm mà thôi liền chân chính chế trụ thượng của dị thú ba xà phanh phanh phanh bất quá ba xà dù sao cũng là đỉnh phong thần đế bị một kiếm thiên địa thương không áp chế lập tức đem dị thú bản thể thi triển đi ra hay là đem một chiêu này ngăn cản lại tiêu vũ c h ạ m thiên kiếm có bao nhiêu lợi hại ai cũng không dám dễ dàng nếm thử vạn tinh đại đế lợi hại như thế liền một kiếm gây thương tích phía sau liền đã triệt để mất đi ngăn cản năng lực ba xả mặc dù là dị thú nhưng là không dám đón đỡ một kiếm cho dù là tiêu đoá nhi thi triển cũng không dám liên tục ra chiêu ba xả khôi phục bản thể cũng vẫn là đang không ngừng rơi vào hạ phong bất quá tiêu đoá nhi muốn giết hắn vẫn là vô cùng khó khăn cơ hồ khó mà làm đến đ ó a hoa nhìn vi phụ tinh thần, thần kiếm quyết một bộ thương khung thần kiếm quyết thi triển song thành tiêu vũ thân ảnh ghé động lập tức lấy chỉ làm kiếm lần nữa thi triển ra một bộ lấy tinh thần chi lực làm trụ của tinh thần thần kiếm quyết một bộ này vẫn như cũ cùng thương khung thần kiếm quyết một dạng đơn giản nhưng mà tại chỗ c ự đầu lại không người đang giảm chế rêu tiêu vũ mà là âm thầm khóa chặt tiêu vũ ý đồ đi theo học được tiêu vũ chi thần công kiếm quyết lần này ba xả cũng tại tiêu đoá i nhi học kiếm lúc mà học trộm trải qua trận này thật sự là hắn phục liêu tiêu vũ tùy ý sáng lập ra kiếm chiêu liền như thế kinh khủng vậy chân chính tổ thần quyết lại là uy lực bực nào chỉ có biết tiêu vũ kiếm chiêu hắn mới có chắc chắn ngăn cản vâng không cuộc chiến hôm nay hắn đem bại vào tiêu vũ nữ nhi trong tay lại có cái gì tư cách khiêu chiến tiêu vũ rất nhanh lại là mười tám chiêu một chiêu mười tám cái biến hóa tinh thần thần kiếm quyết liền thi triển song thành tiêu vũ chỉ thi triển một lần tiêu đoan nhi cũng chỉ nhìn một lần lập tức bắt đầu thi triển đi ra lần nữa cùng ba xả m á n h liệt đối địch lần này tinh thần thần kiếm quyết vẫn như c ũ đơn giản uy lực cũng không tệ nhưng mà uy lực nhưng lại xa xa không bằng thương khung thần kiếm quyết một phen giao chiến thậm chí bị ba xả nghịch chuyển cục diện mà chiếm thượng phong thấy vậy bình yên an đông vũ mọi người đều rất là tò mò tiêu vũ tân chuyện chi tinh thần thần kiếm quyết cũng không thích hợp tiêu đoá nhi vì cái gì không sáng chế thương khung thần kiếm quyết sau này kiếm c h i ê u cho tiêu đoá nhi t a m thiên tôn thân ngạo b ọ i người đều có này nghi vấn mà tiêu vũ cũng không để ý tới mà là liên tục mỉm cười nhìn trở l ấ y tự hồ đối với tiêu đoá nhi vô cùng tin tưởng càng đối với mình kiếm pháp có lòng tin rất nhanh mười t ă n chiêu liền muốn thi triển xong thế cục đối với tiêu đoá nhi tới nói cũng càng phát không ổn lúc đạo thánh tôn ngươi thật sự là kỳ tài làm cho người ca tụ nhưng mà ngươi tinh thần thần kiếm quyết nàng không phát huy ra uy lực bản toàn nhìn ngươi vẫn là đem thương khung thần kiếm quyết sáng chế mới đưa tới đang để cho nàng cùng bạn tọa đối chiến a t h ế vậy ba xả lại bắt đầu cuồng vọng không bị tiêu đoá nhi chỗ bại hắn liền coi như là bảo vệ mặt mũi dù sao c h ẳ m thiên kiếm là trụ trời biến thành chi thanh khí vô cùng bá đạo thiên thiên thánh vật đều không thể so sánh được ba xả ngươi cuồng vọng như thế cẩn thận bị con gái bảo bối ta giết chết tiêu vũ cười nhạt một tiếng cực kỳ khinh thường ừ cuồng vọng là ngươi tiêu ra ngay vậy ba xả giận dữ không thôi lập tức thừa cơ công kích nhất định phải cho tiêu đoá nhi một chút màu sắc xem không thể không phải tiêu vũ đối thủ chẳng lẽ còn không phải cái này hoàng mao nha đầu đối thủ đ ó á hoa không sai bịt lắm đừng m ù a tiêu vũ cười nhạt một tiếng rất là hí ngược phải mở miệng cái gì nghe vậy người ở chỗ này cũng lớn kinh không thôi tiêu đoá nhi đang chơi có cái chủng này cách chơi sao ha ha ha ha là ở thua sắc m ạ nhìn nữ nhi đem cái này ba xà đầu chém xuống tới cho ngài lao nhân ra làm cái bô đem hắn ra lột b ỏ tới cho ngài lao nhân ra làm chiến lính giáp tiêu đoá nhi lông mày n h u lại trả lời ngay a a a tiêu đoá nhi người nha đầu này khi người quá t á n g sáu hôm nay dù là n g ư ơ i là thương khung đạo nhân đệ tử là lục đạo thánh tôn nữ nhi bản tọa cũng tất xác ngươi nổi giận ba xả triệt để nổi giận v i anh ẩm ẩm ba xả cái này giận dữ tiêu đoá nhi thể nội một cỗ huyền ảo tinh thần c h i lực triệt để bạo phát ra nhường tiêu đoá nhi kiếm chiêu y lực trước mắt để thăng g ấ p mười cái gì cái này đây là tinh thần phát tắc t h ế vậy ba xả thiên n g u y ệ t đại tế ti yêu sư côn bằng thông thiên giáo tổ sư gia thông thiên thành đế tứ đại thần đế đình phong đều kinh hãi tiêu đoá nhi trong chiến đấu vậy mà lĩnh nộ xỉ cột mặt thì hơn nữa là mượn nhờ tiêu vũ truyền thụ tinh thần thần kiếm quyết mới l i n h ngộ chỉ là một bộ kiếm pháp liền như thế lợi hại quỷ dị thần hiệu sao phải biết xì cột mặt liền có thể không phải tùy tiện l i n h ngộ p h à m là l i n h ngộ xì cột mặt thì cũng là có thể đạt đến nửa b ư ớ c trí cao đã nửa chân đạp đến vào trí cao thần danh giới tồn tại tiêu đoá nhi mới tu luyện bao lâu tu vi cảnh giới cũng mới thần đế hậu kỳ mà thôi cách đỉnh phong đều kém rất xa chớ nói chi là nửa bức trí cao có thể tiêu đoá nhi khí t ứ c đích đích sắc sắc là lĩnh ngộ tinh thần phát tắc hơn nữa cũng tại ngưng tụ không đúng cũng không tất cả đều là tinh thần th mà mà là vạn tinh c h i chủ tinh chủ thần vị trợ giúp đối với nhất định là tinh chủ thần vị sáu không tốt b à xà mau lui lại tinh chủ thần vị bị tiêu vũ thông qua trạm thiên kiếm đưa cho thương khung thần nữ mau lui lại một lát sau thiên nguyệt đại tế t i vậy mà không có ở tiêu vũ thể nội cảm nhận được tinh chủ thần vị khí t ứ c rốt cuộc hiểu rõ lập tức hét lớn nhắc nhở ha ha chậm ta vì thương k h u n g tinh thần ký thác chúa thể tinh không là vì tinh chủ thiên nguyệt đại tế t i lời nói cùng một chỗ tiêu đoá nhi lập tức đem trạm thiên kiếm trong tinh chủ thần vị đặt vào thể nội hơn nữa lấy tinh thần phát tắc đi dung nạp tinh chủ thần vị thời k h ắ c này một màn chính là tiêu vũ từ vừa mới bắt đầu cũng đã tính toán kỹ lần thứ nhất truyền thụ thương k h u n g thần kiếm quyết chính là vì che giấu tinh thần thần kiếm quyết chân chính áo nghĩa trong đó có quan hệ với vạn tinh thần đế đối với tinh thần pháp tắc lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc v ạ n tinh thần đế mặc dù bị tiêu vũ tế tự nhưng sao lại không có để lại cảm n g ộ càng một chút lực lượng pháp tắc đâu tiêu đoa nhi n sư thừa thương k h u n g đạo nhân lĩnh ngộ thương k h u n g pháp tắc càng được đến rồi giữa thiên địa l u n thứ nhất thái hư vật khí nếu là ở mượn nhờ tình chủ thần bị mà lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc vậy nàng lấy thương cùng tinh thần thái hư phong vân tri khí ba đạo tri lực d lục đạo thánh tôn tiêu vũ xem như ngươi lợi hại tiêu đoá nhi dung nạp quá nhanh quả thực là thiên mệnh vạn tinh chi chủ động dạng tu vi lập tức bắt đầu bạo tăng ba xả cũng triệt để sợ hãi lập tức bỏ chạy tinh thần phạt thiên tiêu đoá nhi đã sớm đề phòng ba xả lập tức thi triển tinh thần thần kiếm quyết một chiêu mãnh liệt chạy qua tốc độ lại nhanh lại mãnh liệt a một kiếm ra thượng cổ dị thú ba xả lập tức bị chém t r ú n g đôi rắn thượng cổ dị thú cũng ngăn không được t r ả m thiên kiếm c h i lễ một đoạn đôi rắn lập tức bị chém đứt bầu trời lao tù thương khung thế giới sau đó tiêu đoá nhi lại là một kiện chém ra t r ả m thiên kiếm lập tức hóa thành một tọa thương khung lao tù sẽ đem xe triệt để phong tỏa trong đó một chiêu này là thương khung thần kiếm quyết một chiêu cuối cùng cũng là uy lực lớn nhất quỷ dị nhất vô thượng cầm tù chi pháp bảy trăm bốn mươi b ố chương bảy trăm bốn mươi lăm khó thoát khỏi cái chết một chiêu thương khung lao tù đem ba xả vây khôn phía sau tiêu đoá nhi lập tức toàn lực lĩnh hội tinh thần pháp tác không ng trở mấy người các ngươi thật coi bản thánh tôn là bài trí không thành tiêu vũ đã sớm để phòng bọn họ thân ảnh k h ẽ động lập tức ngăn cản tam đại thần đế đ ỉ n h phong tiêu vũ cái này k h ẽ động bị tiêu vũ áp chế mấy trăm năm cũng không dám mạo hiểm đầu tam thiên tôn yêu ma tộc tứ đại đế thậm chí tuyết cơ những người này đều không dám vọng động tam đại thần đế đ ỉ n h phong người cũng rất là kiên kỵ tiêu vũ mặc dù chỉ là thần hoàng đ ỉ n h phong nhưng lại lực lĩnh nộ g thời gian phát tắc sinh mệnh phát tắc đây chính là hai đại vô thượng phát tắc sinh mệnh phát tắc càng là đệ nhất phát tắc có thể nói tại tiêu vũ linh nộ sinh mệnh phép tắc mật khắc đã là không chết tri thần trừ phi trong n h y mắt hoàn toàn diện sát tiêu vũ hết thể sinh cơ bằng không dù ai cũng không cách nào giết chết tiêu vũ có thể trong nháy mắt liền diện sát tiêu vũ hết thảy ai có thể làm đến cho dù là trí cao thần cũng không thể nào a như thế nào không c n g tâm từ các ngươi ngóc ngẽ h tinh chủ thần vị một khắc liền đã đã chú định diệt v ò n g nửa bước trí cao không ra các ngươi nhân số nhiều hơn nữa cũng không cách nào đối với bản thánh tôn sinh ra cái gì rõ rệt tổn t ư ơ n g năm cao thủ nhiều như mây bất quá là một chuyện cười mà thôi chỉ là cho bản thánh tôn đánh chết b i ệ n ngắm nhìn xem bọn hắn lất tức này kiên vị bộ dáng tiêu vũ rất là thoải mái nữ nhi bảo bối kịp thời quay về vẫn là một cái cực kỳ thích hợp kế thừa vạn tinh chi chủ thần vị nhân thực sự là vừa đúng thành công d u n g hợp sau đó nàng chính là giữa thiên địa tôn thứ nhất chủ thần cho dù là nửa bước chi cao cũng không phải đối thủ chỉ có chân chính trí cao thần mới có thể đánh với nàng một trận tiến công c h i lực có lẽ còn siêu việt liêu tiêu vũ thánh tôn hiểu lầm chúng ta lần này đến đây cũng không phải là đến đây cùng thánh tôn là địch tam đại thần đế đỉnh phong nhìn nhau thiên nguyệt đại tế ti rất là bất đắc dĩ mở miệng cười không phải tới là địch là tới cùng bản thánh tôn nói chuyện yêu đương tiêu vũ thần sắc lệnh lèo hỏi tham thiên nguyệt đại tế ti không hổ là thiên đình vừa lập không vào thiên đình hệ thống lại đảm nhiệm chức vụ thiên đình địa vị chỉ ở thượng đế giới đại tế ti không chỉ có thiên phú cao tuyệt tu vi cao sâu còn nắm giữ khuynh thế dung mạo so tuyết cơ đều không kém là bao nhiêu thánh tôn bên cạnh tuyệt thế giai nhân vô số tiểu nữ tử điểm ấy bổ liêu chi tư chỉ sợ còn vào thánh tôn mắt thánh tôn cũng đừng dễ u cận tiểu nữ tử thiên n g u y ệ t đại tế ti rất rõ ràng không vui nhưng lại không dám chọc giận tiêu vũ lần này bọn ta thật là vì tình chủ thần vị mà đến nhưng không phải là vì c ư ớ p đoạt mà đến mà là muốn cùng thánh tôn giao dịch mong rằng thánh tôn tha thứ ba xà một lần giao dịch chủ thần tri vị phách tuyệt thiên địa các người có tư cách gì cùng bản thánh tôn nói giao dịch còn có ba xà sinh tử tại nữ nhi của ta trong tay cũng không tại bản thánh tôn trong tay tiêu vũ ngược lại là không có hoài nghi bọn hắn mặc dù là người đông thế mạnh mà dù sao chỉ là tạm thời liên minh nói là đám ô hợp cũng không quá đáng nhưng không có bản sự này có thể từ tiêu vũ trong tay cấp đoạt bài vị thánh tôn bất giận bọn ta thật là mang theo giao dịch c h i tâm mà đến tinh chủ thân vị hoàn toàn chính xác vô cùng chất quý nhưng là không phải là không có giống nhau giá trị c h i vật năm thánh tôn đã quá sơ c h i thủy càng được đến rồi thái sơ dương viêm thiếu hụt bất quá là quá sơ tri hỏa không biết thánh tôn nghĩ như thế nào thiên nguyệt đại tế ty trầm rãi mở miệm không d á m s á c h ba xả sự tỉnh hôm nay tri cục nàng cùng yêu sư côn bằng thông thiên thánh đế dù cho có thể t r ố n qua có thể tứ đại liên minh đỉnh t i ê m tồn tại có mấy cái có thể sống đừng nói tiêu vũ chính là tiêu vũ giới trướng năm lớn chừng cái đấu thần c h i vị phong vũ lôi điện hỏa ngũ đại đại thần c h i vị cùng với tiêu đoá nhi tứ đại hộ vệ t i ể u đại hộ pháp liền đã rất khủng bố a quá sơ c h i hỏa các ngươi biết ở nơi nào tiêu vũ thần sắc trở nên ngoạn vị đứng lên quá sơ tri hỏa giá trị cũng không bằng chủ thần tri vị nhưng mà đối với tiêu vũ tác dụng nhưng là cực kỳ trọng yếu là tiêu vũ thu lấy thái sơ ngũ hành chi lực căn bản càng là tiêu vũ tranh đoạt thần giới chúa t ệ căn bản đối với tiêu vũ mà nói tầm quan trọng hoàn toàn chính xác vượt qua chủ thần chi vị bởi vì tiêu vũ bất sẽ chịu làm kẻ dưới mà đi dung nạp chủ thần chi vị tự nhiên bằng không chúng ta sao dám đến đây thiên nguyệt đại tế ti gật đầu một cái nếu là thánh tôn nguyện ý vương tha ba xả vậy bọn ta liền đem quá sơ chi hỏa vị trí nói cho thánh tôn hảo bản thánh tôn đáp ứng tiêu vũ lông mày nhữ lại lập tức đáp ứng như thế ngay thẳng nhường thiên nguyện đại tế ti mọi người cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi tiêu vũ lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy như thế không tin bản thánh tôn nhìn xem bộ dáng của bọn hắn tiêu vũ có chút cảm thấy buồn cười muốn chính mình bông tha ba xạ hắn đã đáp ứng cũng không dám tin tưởng tín dự của chính mình thì có kém như vậy sao hảo tiểu nữ tử tin tưởng thánh tôn tam đại đỉnh phong thần đế nhìn nhau vẫn là gật đầu thiên nguyệt đại tế ti lòng bàn tay khé động một bộ địa đồ lập tức ngưng tụ ra đưa đến tiêu vũ trước mặt ha ha ha ha đóa hoa thả người a tiêu vũ tiếp nhận xem x é t đích đích xác xác là một phần địa đồ còn có một cỗ quá sơ chi hỏa khí tức làm chứng là phụ thân tiêu đoá nhi dung hợp đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhưng vẫn là thu hồi trạm thiên kiếm sức mạnh mở ra lồng giam bị gãy đuôi ba xả lập tức nảy ra hơn nữa lập tức khôi phục nhân thể để che giấu thương thế đương đương thượng cổ dị thú đã từng làm vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại c ư nhiên bị người chém dụng cái đôi u hơn nữa còn là một cái hậu bối thật sự là bị khuất nhưng bản thánh tôn làm sao biết ngươi có phải hay không lừa gạt bản thánh tôn cho nên ngươi được lưu lại cùng đi bản thánh tôn cùng đi đọc bảo chỉ cần bản thánh tôn xác nhận là quá sơ chi hỏa lập tức để cho ngươi rời đi tiêu vũ cười nhạt một tiếng đột nhiên rất là nghiêm túc mở miệng ngươi ngươi ngươi ngay vậy thiên n g u y ệ t đại tế ti giận không thể nghỉ tiêu vũ đây hoàn toàn là chơi xấu nghĩ ép ở lại nàng làm con tin giao dịch tự nhiên phải có thành tâm thiên n g u y ệ t đại tế ti phải sợ bản thánh tôn đối phó ngươi ngươi đại khái có thể để cho ngươi các bằng hữu lưu lại sức tự vệ hẳn là có a tiêu vũ tiếp tục mở miệm chỉ là một tin tức hay không biết thật giả vị trí phải tin tức tiêu vũ há sẽ bỏ qua ba xà không cần thánh tôn thả bọn họ đi tiểu nữ t ự tự mình mang thánh tôn đi lấy bảo như thế nào tiêu vũ dự định thiên nguyệt đại tế ti há lại sẽ nhìn không ra đâu một phen suy nghĩ phía sau rất là không cam lòng đáp ứng lưu lại ha ha thiên nguyệt đại tế ti người đẹp tâm càng đẹp nhà tiêu vũ mỉm cười liền không ở tính toán đại tế ti hàm ơn thấy vậy một đám cự đầu cường giả lập tức túi người hành lễ c à n t ặ đặc biệt là ba xà rất là xúc động không ngại thiên nguyệt đại tế ti khoát tay chặn lại lập tức đi đến tiêu vũ bên người cáo tử rất nhiều c ư ờ n giả g tự đầu nhìn nhau lập tức rời đi phúc phúc phúc vừa rất nhiều c ư ờ n giả g tự đầu nhìn nhau lúc tiêu đoá nhi triệt để đã dung nạp tinh chủ thần vị thần tọa k h ẽ động lập tức một kiếm đâm ra không có bao nhiêu phòng bị ba xả cùng vạn tinh thần đế nhất giống như lập tức bị một kiếm xuyên n g ư ợ c mà qua tiêu vũ n g ư ơ i n g ư ơ i thấy vậy thiên nguyệt đại tế ti yêu sưu ọ i người giận dữ không thôi ha, ha ha ha phụ thân ta là đáp ứng bông tha ba xả mà bản tọa cũng thả hắn một lần nhưng mà bản tọa nhưng từ đã đáp ứng muốn lưu ba xà một mạng thiên nguyệt đại tế ti ngươi cảm thấy thế nào đâu một kiếm được như ý tiêu đoá nhi lập tức cười lớn đem ba xà trấn áp không tệ chúng ta cũng không có đã đá đáp ứng muốn thả qua những người này tiêu đoá nhi lời nói vừa rơi xuống bình yên an đông vũ mây ra tạm hội mạnh khôn bọn người lập tức tạo thành tinh đấu đại trợn đem thần ngạo bọn người bao bọc vây quanh mà tiêu vũ một mặt vô tội phải xem lấy thiên nguyệt đại tế ti cực kỳ hài hước bọn hắn không hổ là đi theo tiêu vũ lâu ngày người biết rõ tiêu vũ tính cách cùng tác phong làm việc không cần phải nói cũng không cần bất kỳ bày tỏ gì thì biết rõ làm thế nào 745 chương 746, đạo kiếp hoàng kim đại hôn chiến tri của mặt lập tức bộc phát thượng cổ dị thú ba xà bị vạn tinh chi chủ tiêu đoá nhi lấy t r ả m thiên kiếm một kiếm xuyên ngực đã là mạng nhỏ đáng lo t r ả m thiên kiếm không hổ là đánh lén giới đệ nhất pháp bảo vô thanh vô thức lại không có bất kỳ cái gì pháp bảo đặc biệt khí tức hảo tốt lắm tốt một cái lục đạo thần tông hảo một cái lục đạo thanh tôn vậy mà vô s ỉ đến cực điểm bây giờ thiên nguyệt đại tế ti trung quy là kiến thức tiêu vũ cái gọi là đáp ứng thả người bất quá là nghĩ lượn à n g thái sơ chi hòa vị trí cho tiêu đoá nhi thời gian d u n g nạp bài vị trở thành vạn tinh chi chủ mà thôi bây giờ cuối cùng thành t ự u liền lập tức vạch mặt h u n g ác hạ sát thủ thiên nguyệt đại tế thi lời này của ngươi là có ý gì bản thánh tôn động thủ sao vi ước sao bản thánh tôn là bông tha các ngươi nhưng ta dưới chướng người cũng không nguyện ý bông tha làm nhục bọn hắn thần tông tông chủ người đây cũng không phải là bản thánh tôn phạm vi chức trách bên trong a tiêu vũ rất là vô tội nha một bộ những người này tu vi cảnh giới đều cao hơn hắn đã không cách nào chế ước cảm giác khổ bức đến bạo ngươi ngươi thiên nguyệt đại tế thi là một cái ôn nhu nữ nhân hôm nay cũng bị tiêu vũ tức g ầ n chết ai ai các ngươi những người này cũng làm gì đây không thấy bản thánh tôn k h á t nhân thiên nguyệt tiểu thư đã tức giận sao còn không mau l u i ra muốn tạo phản phải không tiêu vũ cười hắc hắc lập tức chỉ trích nhưng mà không có ai điều t hắn thất tinh chi chủ an đông vũ còn rất tức tối mở miệng họ tiêu ngươi cái k i a tâm địa gian rào khuyết điểm lại p h ạ m cái gì không phải liên loại này thời đại thượng cổ lão bà đều phải trêu chọc một chút ngươi nhường tỉ mội cũng là bài trí không t h à n h ta ta nào có nha tiêu vũ cười hắc hắc âm thầm cho an đông vũ điểm một cái khen không hổ là nhìn xem tiêu vũ lớn lên tối hiểu tiêu vũ nữ nhân nha ừ đừng đ ó n g kịch bị chửi l ã o bà thiên nguyệt đại tế ti rất tức giận nhưng là nên thôi lục đạo thánh tôn ngươi đến cùng ý muốn cái gì là lúc này cùng chúng ta đánh nhau chết sống chỉ có thể tiện nghi người khác ngươi không có ngốc như vậy à chê cười chỉ bằng các ngươi có đánh nhau chết sống cơ hội sao không cần làm phiền phụ thân ra tay bản tọa một người liền có thể g i ế t đến các ngươi người ngã ngựa đồ trấn áp ba xà tiêu đó nhi đột nhiên thi triển ra một kiện cái gì cái thế trí bảo lập tức đem ba xà phong ấn trong tay trạm thiên kiếm cũng lập tức trả lại trò tiêu vũ dưới chân thần tọa thời k h ắ c hiện ra vạn loại tinh thần q u a n minh lộ ra nàng cực kỳ cao quý nhìn xem so tiêu vũ đều càng có khí thế nhường t u y ế t cơ thiên nguyệt đại tế thi lâm tư vũ bực này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân đều kém ba phần khí c h ấ t hảo thật tốt đã như vậy q u y ề n tiêu thần nữ tới đón ngươi thần này nữ cao chiêu thiên nguyệt đại tế ti không lời nào để nói lâm tư vũ đột nhiên đứng dậy tại chiến ý xôi trào nhìn về phía tiêu đoá nhi chuyện năm đó nàng nhớ rất rõ ràng nếu không phải bởi vì tiêu đoá nhi đột nhiên xuất hiện nàng cùng tiêu vũ làm sao đến mức sẽ đi đến phần cuối một bước này ngươi, giết ngươi. phụ thân ta sẽ đau lòng ta không muốn cùng người đập thủ tiêu đoá nhi nhìn lầm tư vũ một mắt lập tức k h o á t tay chặt lại trước kia nàng đi theo tiêu vũ phía sau tiêu vũ sợ bị nhất lâm tư vũ phát hiện tiêu đoá nhi đến nay cũng biết biết chỉ là trước đây không có vạch trần thôi côn vọng lâm tư vũ bây giờ thế mà bị tiêu vũ nữ nhi xem thường càng là giận dữ không thôi thân ảnh khéo động lập tức thoát khỏi vòng vây hướng về tiêu đoá nhi công kích mà đi đ ó a hoa để cho ta tới thế vậy bình yên lập tức xúc tới lâm tư vũ trước đây chính là người đem ta tiêu vũ kk cất đi bút trướng này bản tiểu thư còn không có tính với người đâu thế vậy tiêu vũ rất là p h i ề n muộn trước đây dương t huệ rời đi phượng khê phía sau thôn bình yên liền muốn phương thiết pháp muốn trở thành tiêu vũ nữ nhân cái tiêu u mê tính chất nhuộm tiêu vũ bây giờ nghĩ đến đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bất quá n h à đầu này ánh mắt là tốt nhất ban đầu tiêu vũ là một cái mắc nợ thật m ệ n h mỏi nông dân cá thể dân ngay cả cuộc sống đều t h a không đi nàng cũng ưa thích tiêu vũ nhất định phải cùng tiêu vũ cùng một chỗ ánh mắt như thế đích sắc là rất thần kỳ sự thật chứng minh nàng là đúng tiêu vũ trở thành nhân giới tri chủ lại xưng ba tiên giới bây giờ ngang ngược thần giới thành cự làm cho người nghẹn họ nhìn chân chối h ừ tính sổ sách chỉ bằng ngươi nhị đẳng bài vị lại như thế nào lâm tư vũ cởi lạnh liên tục lập tức cùng bình yên đánh nhau cũng là tiêu vũ c h â n quý nhường hắn cảm động nữ nhân cái này vừa đánh nhau tiêu vũ nhưng không có tâm tình cùng thiên nguyệt đại tế t i đấu v õ c mồm đi thấy vậy tình huống thiên nguyệt đại tế t i thân ảnh khái động lập tức phá mất tinh đấu đại trận đem bị vây quanh tứ đại liên minh c h i chủ lấy ra đại trận bày khốn cùng lúc đó yêu sư q u n bằng thông thiên thánh đế hai người lập tức cùng trời nguyện đại tế t i chiếm giữ nhất tuyến phòng bị tiêu vũ cùng tiêu đoán nhi thôi thôi các ngươi đi thôi thiên nguyện đại tế nhớ kỹ người đáp ứng bản thánh tôn muốn đích thân mang bản thánh tôn đi lấy thái sợ chi hỏa tiêu đoá nhi đang muốn đậu thủ tiêu vũ lập tức khoát tay chặt lại phụ thân tiêu đoá nhi kinh hãi bất đắc dĩ dừng tay hôm nay cho yêu ma liên minh thần nữ lâm tư vũ mặt mũi thả các người một ngựa nhớ kỹ động bản thánh tôn có thể như ai dám đang động bản thánh tôn người bên cạnh cái tiêu hạ tràng lại so với dưng ơ lửa thất tinh sứ giả thê thảm gấp trăm lần tiêu vũ nhất khoát tay ngăn lại tiêu đoá nhi hảo bản tọa đáp ứng thỉnh thánh tôn trờ tin tốt lành thiên nguyện đại tế ti vừa chắc tay lập tay lập lâm tư vũ nhìn liêu tiêu vũ một mắt cũng không ở cùng bình yên tranh đoạt lập tức phá không m à đi một hồi sắp mà lên đại h ô n chiến bởi vì lâm tư vũ ra mặt rất nhanh hạ màn kết thúc tiêu vũ b ọ n người cũng lập tức rời đi thiên ngoại thiên mà b u ô n g xuống trung châu lục đạo thần tông sáu một phen đoàn tụ phía sau tiêu vũ lập tức trợ giúp tiêu đoá nhi luyện hóa thượng cổ dị thú ba xả một đời tu vi đến nội ba xả thôn vệ p h á p tắc tiêu vũ thì đem hắn đánh vào sáu phương thần thú thể nội để chợ bọn hắn nhanh trong tấn thăng thần đế tu vi thôn vệ phát tắc cũng cực kỳ cương đại có thể tiêu vũ cùng tiêu đoá nhi đều tu thành hai đại phát tắc trong thời gian ngắn nhưng không cách nào tu thành loại thứ ba phát tắc thôn vệ ba xà tu vi tiêu đoá nhi tu vi cũng đạt đến thần đế đ ỉ n h phong trở thành lục đạo thần tông cảnh giới cao nhất sức chiến đấu người mạnh nhất có chủ thần chi vị tương trợ cho dù là tiêu vũ đều không làm gì được bảo bối này nữ a nhi bất quá nàng cũng không làm gì được cái này sùng bãi không thôi phụ thân phụ thân vật này là sư tôn tại ta rời đi bị ngạn thế giới lúc để cho ta chuyển giao tại phụ thân ngưng tu luyện tiêu đoá nhi cổ tay một phen t r ư ờ n g tâm chi bên trong xuất hiện một đoàn kim hoàng sắc đã cũng không phải đá phải đồ vật k h í tức chi kỳ diệu n h ư ợ n g tiêu vũ đều không thể nhìn trộm đẳng cấp cao chỉ sợ đã vượt qua tiên thiên thánh vật giới hạn đ ó a hoa đây là vật gì tiêu vũ tu luyện đến nay không biết chém giết bao nhiêu người tam sinh thần ghi chép bên trong không biết dung hợp bao nhiêu đại nhân vật ký ức vậy mà không nhận ra đây là vật gì trở về phụ thân đây là thái cổ chi vật nghe sư tô nói n vật này tên là đạo kiếp hoàng kim kế tục thái cổ thiên đạo mà sống uy năng mặc dù không như hỗn độn trí bảo nhưng cũng là tiên thiên trí bảo bên trong đỉnh tiêm kỳ vật sáu cụ thể thân hiệu ta cũng không biết sư tôn cũng không có nói chỉ nói là đối với phụ thân có tác dụng lớn tiêu đoá nhi cũng có chút mê mang bảy trăm bốn mươi sáu chương bảy trăm bốn mươi bảy tam thập tam tiên cùng bốn canh đạo kiếp hoàng kim danh tự này cùng thời khắc này hình dạng một dạng đặc biệt có loại phá vỡ tiêu vũ nhận thức cảm giác bất quá thái cổ sản phẩm vẫn là tam đại thái cổ cự kình một trong đưa ra đồ vật nhất định là không phải tầm thưởng chỉ bằng đỉnh tiêm tiên trí i ê n t bảo đẳng cấp này liền đầy đủ để cho người ta khiếp sợ phụ thân mặc kệ vật này có gì thần hiệu vẫn là dùng cẩn thận tiêu đoá nhi đã nghi cứu đã lâu manh mối gì cũng không có nghiên cứu ra được ha ha ha ha người nhà đầu này thế mà cũng học được vạn sự lưu tưởng tượng nghe vậy tiêu vũ rất là vui mừng một hồi cười to có này càng nộ tiêu vũ ngược lại là yên tâm đem lục đạo thần tông giao cho tiêu đoá nhi tới thống lĩnh thủ hộ ai nha nữ nhi đây không phải lo lắng phụ thân sao tiêu đoá nhi rất là lung túng n ở nụ cười nói lời này có chút có lỗi với nàng cái kia sư tôn tốt người có thể tín nhiệm người nhưng mà phải có phán đoán của mình n g ư ờ i ý nghĩ là tốt sư tôn ngươi nếu là thật lòng đợi ngươi đương nhiên sẽ không tính toán tiêu vũ hiểu rõ bảo bối này tâm tư của con gái cười nói n g ư ơ i có hôm nay c h i tâm tính chất t u v i vi phụ rất là vui mừng vi phụ cũng có thể yên tâm đem lục đạo t h ầ n tông đem toàn bộ tiền giới đều giao cho ngươi thủ hộ a phụ thân muốn đi ngay vậy tiêu đ ó a nhi kinh hãi không thôi lập tức nào vào tiêu vũ ôm ấp hoài bão thật vất vả đoàn tụ tiêu vũ lại muốn đem lục đạo t h ầ n tông thậm chí toàn bộ tiền giới đều giao cho nàng chẳng phải là muốn rời đi sao hơn nữa phần này lòng can đảm cũng quá nặng a vi phụ cũng không đầy ngươi vi phụ muốn hôn vào bị ngã truy tìm vận mệnh bất quá việc này phải đợi vi phụ thu lấy thái sơ chi hỏa phía sau mới có thể rời đi sáu cho nên còn có thời gian làm bạn nữ nhi bảo bối của ta đừng như vậy không lớn tiêu vũ mỉm cười trả lời kỳ thực tiêu vũ nhất thẳng đang chờ chờ một cái có thể thay hắn thủ hộ người trong thiên hạ xuất hiện bằng không tiêu vũ đã sớm rời đi t i ê n giới tiến vào bị ngạn mà tiêu đoán nhi chính là nhân tuyển tốt nhất bất kể là thân phận hay là thực lực cũng là có thể phục chúng bị ngạn không có gì tốt chơi toàn bộ thế giới thật giống như hỗn độn đồng dạng cái gì đều không nhìn thấy màu gì hào quang cũng không có so cựu u minh giới còn muốn một thẻ tiêu đoá nhi bất kể lập tức ở tiêu vũ trong ngực nũng nịu phụ thân có thể hay không đ ừ n g đi đoá hoa không nỡ bỏ ngươi đứa nhỏ ngốc nói cái gì đó bị ngạn thần kỳ ngươi không phải không biết nói cái gì lời ngốc đâu thần tướng sắp xuất thế đây là vi phụ cơ hội cuối cùng tương lai chúng ta cha con có vô tận thời gian đoàn tụ há có thể quan tâm một chút thời gian đâu tiêu vũ ước mượn n ở nụ cười trong lòng kỳ thực cũng không bỏ chỉ là hắn nhất định phải đi lần này chém giết vạn tinh thần đế hiến tế tiên giới ý chí cưỡng ép cảm nộ vận mệnh phát tắc tiêu vũ cũng đã minh bạch tại tiên giới không cách nào ngược dòng tìm hiểu vận mạng mà chút thái cổ thượng cổ cự tình n h a o nhau tiến vào bị ngạn không chỉ có là bởi vì bị ngạn không có thời gian có thể thu được vĩnh hằng sinh mệnh chỉ sợ bọn hắn mục đích lớn nhất là muốn ở tại thần giới xuất thế phía trước truy tìm đến chân chính vận mệnh không có trí cao thần tu vi cho dù là tiến n h ậ p bị ngạn cũng khó có thể truy tìm trí cao vô thượng vận mệnh cho nên bọn hắn n h a o nhau xuất thế muốn thành lập cơ nghiệp cũng may tương lai trong thần giới chiếm một chỗ ngồi riêng ai nha ta mặc kệ tiêu đoá nhi dù cho là tu vi ngọc trời đã là thần giới chủ thần một trong nhưng bây giờ cũng chỉ là nữ nhi một cái muốn cùng phụ thân ở cùng một chỗ nữ nhi t ố t đừng làm rộn vạn tinh thần đế thượng cổ ba x à còn có dương lửa thất tinh sứ giả những người này đều thu được rất nhiều pháp bảo tiên thiên thần vật tiên thiên thánh vật sáu ngươi tất nhiên muốn theo vi phụ ở chung một chỗ liền trợ vi phụ t r ù n g luyện lục đạo thần cung để thăng thập phương thanh khí uy năng tiêu vũ m ỉ m cười lập tức đem chém giết các đại nhân vật lấy được thiên tài địa bảo lấy ra tiêu vũ sắp rời đi thập phương thanh khí mới là dưới t r ư ớ n g đám người chỗ dựa lớn nhất cũng là xâm lấn tứ phương thế giới chân chính nhất thống tiên giới sức mạnh gốc dễ hảo lần này rời đi sư tôn còn cho ta một kiện tiên thiên trí bảo vừa vận dung nhập lục đạo thần trong cung làm lực lượng hạch tâm hòa giải thập phương sức mạnh tiêu đoá nhi hì hì nợ nụ cười lập tức đem một kiện tiên thiên trí bảo lấy ra bảo vật này chính là nàng đánh lén ba xà thành công dùng phong ấn ba xà cái thế trí bảo uy lực so tiêu vũ luyện chế thanh khí có thể lớn hơn thiên thiên ngươi trí bảo huyền hoàng thạch quá tốt rồi tiêu vũ đã sớm cảm thụ r ồ i tay v ộ một cái đem hắn tóm vào trong tay phía sau rất là hưng phấn tiêu vũ lần này rời đi hiểm ác khó liệu mà lục đạo thần tông cũng là vận mệnh khó liệu tiền đồ khó liệu cho nên tiêu vũ sớm đã dự định đem chính mình c ă n cơ Tiêu ừ tam thập tam t h n thần trận hóa thành hư thần giới, cũng hóa hư ư giới, l lại trong tiên giới. trong Hắn vũ ừ a chia ra đi, hư thần giới, liền thiếu đi cột. Vũ nguyên bản là dự định lấy trạm thiên kiếm trọng hóa trụ trời tới trèo chống tam thập tam thiên thần trận thế nhưng là kiếm này là tiên giới bản nguyên căn cơ chỗ đối với tiêu vũ trợ lực rất lớn tại tiêu vũ suy tính bên trong cho dù là tại bị ngạn thế giới đều có đặc biệt diệu dụng tiên thiên trí bảo huyền h o à n thạch liền có thể hoàn toàn thay thế trạm thiên kiếm vì tam thập tam thiên thần trận trụ cột móc nối hết thẻ sức mạnh không đến mức nhường hư thần giới mỗi lần bị công kích liền sụp đổ hư thần giới bóc ra t a m thập tam thiên cung chư thiên t h ẳ n g tối tiêu vũ suy tính sau đó lập tức bắt đầu bóc ra hư thần giới đồng thời còn đem chính mình một bộ phận ý chí đều tháo rời ra dung nhập lục đạo thần cung vì chư thiên mạnh nhất tam thập tam thiên cung cái gọi là tam thập tam thiên cung chính là cùng ba mươi ba trọng thiên đồng dạng có ba mươi ba trọng không gian có thể từ ba mươi ba vị điện chủ nắm giữ hợp lực đem cái thế pháp bảo hữ lực tăng lên tới trạng thái cực h ạ n phụ thân ngươi ngươi cái này hư thần giới chính là tiêu vũ nhất bộ phận sức chiến đấu tháo rời ra nhưng là sức chiến đấu giảm nhanh tiêu đoá nhi rất là lo lắng không sao vi phụ muốn cảm ngộ vật mệnh, mượn ngộ liền không thể mượn nhờ ngoại vật. Bị ngạn cự vật vật. thể Bị đoán ầ thần u tu cự được kình, đ ạ nhiều năm, sao lại không lại sao c c h à o đoán, luyện thanh chế khí. phụ ra Vi bọn hắn chỉ là sử dụng trời sinh mà dáng dấp thiên tài địa bảo chính là muốn bằng vào tự thân chi lực đi truy tầm vận mệnh tiêu vũ sớm đã nghĩ kỹ vật ngoài thân hoàn toàn chính xác sẽ khiến cho tiêu vũ sức chiến đấu bạo tăng thế nhưng là nó cũng sắp ảnh hưởng tiêu vũ ý chí chiến đấu chế ước cảm nộ tu luyện tới cảnh giới này tại pháp bảo cường đại cũng không quá trọng yếu quan trọng là đối pháp thì lĩnh nộ là đối thiên đạo cảm nộ là đối vận mạng truy tìm tất h nhiên dạng này nữ nhi kia liền toàn lực ủng hộ phụ thân sáu có lẽ cũng chỉ có đại nhân đại nghĩa dung cảm túc c h í không biết sợ chi tinh thần mới có thể thu được vận mạng ưu ái tiêu đoá nhi thở dài một tiếng vẫn là không có ngăn cản tiêu vũ thân là nữ nhi hẳn là ủng hộ sùng bái phụ thân ha ha hảo đây mới là ta tiêu vũ nữ nhi năm năm liên quan tới cố nhân ngươi nếu có thể tha liền tha a về sau ngươi chính là tiên giới c h i chủ hết thể lấy tiên giới chúng sinh làm trọng có biết không tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười lập tức đem tam sinh thần ghi chép thi triển đi ra dung nhập pháp bảo là một phương không gian chiến trường trong đó ý chí chính là lục đạo thần tông đệ tử rèn luyện chi vô thượng thánh địa đồng thời đem chính mình hết thệ cảm nộ cùng với cùng tiên giới tứ hải bát hoang liên hệ bao quát hải dương c h i tâm sinh mệnh bản nguyên ý chí liên hệ đều chuyển cho tiêu đoá nhi là nữ nhi nhất định không phụ phụ thân hy vọng chung tiêu đoá nhi biết tiêu vũ làm như thế là c ấ t không nộ vận mệnh thế không về tâm tư 747 trương 748, thiên nguyệt triệu thể trí thần tồn tại hoán hai đại so với so cao có sức mạnh tiến giai c u n g phi thường hung m ánh đẳng cấp tiến giai c u n g phi thường mãnh liệt rất nhanh liền đạt đến đỉnh phong thanh khí cảnh giới tiêu vũ mặc dù thành tựu thanh khí chi đạo nhưng mà thanh khí phía trên rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại trong lòng của hắn cũng chỉ là có một đại khái mà thôi thanh khí mặc dù lợi hại nhưng mà cũng không đủ so sánh được tương lai chi thần giới c u n g thần giới cường giả đỉnh cao thực lực cũng không phối hợp phụ thân khai thiên tịch địa phía sau chỉ có trong hôn độn mà thành bảo vật cường đại nhất cái kia sườn núi là bây giờ cũng là như thế tên là hôn độn chi bảo đây là không có thể siêu việt luận chế không ngừng bên trong tiêu đoá nhi trầm rãi mở miệng thành khí phía trên còn có một cái đẳng cấp pháp bảo phía trên chính là hôn đ ộ n trí bảo mà cấp bậc pháp bảo sẽ lấy tiên tiên trí bảo làm cơ sở mà thành c h ử không biết phụ thân như thế nào lấy tên hôn đ ộ n trí bảo không thể nào siêu việt điểm ấy là tự nhiên thành khí phía trên lấy tiên tiên trí bảo làm cơ sở mới có thể lợi chế uy lực cũng vượt qua tiên tiên trí bảo nhưng lại không đủ để cùng hôn đ ộ n đạn sinh hôn đ ộ n trí bảo cùng so sánh không bằng liền xưng là cực đạo trí bảo một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ đã có đạt được cực đạo trí bảo cực đạo đạo tri cực h ạ n pháp tác cực điểm sáu vẩn ý vượt sâu phu họa thiên đạo ta cảm thấy có thể tiêu đ ó á nhi n g h e xong lập tức lông mày n u lại không hổ là lục đạo thần tông thánh tôn không hổ là sáng tạo ra tổ thần quyết hơn nữa đem tổ thần quyết đơn giản hóa đến bất luận người nào cũng có thể tu luyện cảm ngộ vô thượng thiên tài nha ha ha hảo cực đạo chí bảo thiên đạo cực điểm pháp tác cực điểm là vì cực đạo chí bảo sáu cực đến chí bảo tam thập tam tiên cung ra thiên đạo tiêu vũ hét lớn một tiếng âm thanh truyền khắp thiên hạ lần nữa đặt pháp bảo tấn thăng chi cơ thiên đạo thân giới ý chí cũng lập tức truyền lại ra đáp lại xác nhận l i u tiêu vũ sáng lập pháp bảo tấn thăng chi cơ cái này chính là chư thiên pháp bảo tấn thăng chi đạo tiêu vũ lần nữa lãnh tụ quân luân phản hồi pháp bảo á o nghĩa nhựa tiêu vũ đối với cực đạo trí bảo l u y ệ n chế càng vì h ơ n nhiên l u y ệ n chế tốc độ cũng càng lúc càng nhanh toàn bộ tam thập tam tiên cùng cũng càng phát huy d i ệ u tiêu vũ thậm chí bắt đầu vì tam thập tam tiên cùng quán chú sinh mệnh phát tắc thời gian phát tắc hơn nữa làm cho cả tam thập tam tiên cùng cùng tiên giới tứ hải bắt hoang sức mạnh tương hợp cùng ba mươi ba trọng thiên ý chí tương dùng cái này chính là trong chư thiên đệ nhất trí bảo tiêu đoán nhi cũng bắt đầu vì tam thập tam tiên cùng rót vào tinh thần phát tắc thương không phát tắc nam cung tước mạnh khôn tiến vô mệnh trở tu thành thần đến người cũng lập tức đến đây tương trợ đem chính mình lực lượng phát tắc rót vào trong đó tiêu vũ mưu đồ bên trong tam thập tam thiên cung có thể dung nạ ba mươi ba loại phát tắc đến lúc đó uy lực sẽ cường đại đến chi cao thần đều theo không kịp tình cảnh liên tục luyện chế thiên đạo phản hồi chi lực cũng không ngừng luyện vào trong đó tam thập tam thiên cung đã có loại đạo c h i hóa thân chí bảo c h i ý không hổ cực đạo trí bảo c h i danh nhất trọng nhất trọng không gian cũng không ngừng hoàn thiện đặc biệt là tiêu vũ lấy mệnh vận phát tắc thời gian phát tắc luyện chế hai trọng không gian uy năng thời khắc tăng gấp đội có lệnh v ậ n p h á p tắc vì tam thập tam thiên cung đứng đầu người ở bên trong đều có thể nhận được vận mệnh p h á p tắc tẩm bổ liền xem như gặp phải không địch nổi kẻ địch mạnh mẽ cũng không có dễ dàng chết như vậy thời gian p h á p tắc ngưng tụ hư không lại có thể n ị c h chuyển thời gian gia tốc thời gian ngoại giới một ngày phát bảo bên trong đã qua mười năm thậm chí trăm năm đây chính là thời gian p h á p tắc đặc biệt cùng cường đại đương nhiên cái này cần khổng lồ hỗn độn chi k h í mới có thể n ị c h chuyển thời gian còn tốt p h à m là tu luyện liêu tiêu vũ tổ thần quyết nhân chỉ cần tu vi tấn thăng thần hoàn cảnh liền có thể lĩnh vực thời gian câu thông hỗn độn tinh luyện hỗn độn chi phí đợi một thời gian tích lũy nguyên khí liền có thể trên diện rộng điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua n h ư ờ n g dưới chướng người tu vi bạo tăng thống trị trừ thiên thần giới thật lớn tam thập tam thiên c u n g tại sau ba tháng cuối cùng hoàn thành luyện chế đạt đến tiêu vũ chỗ đặt vững cực đạo trí bảo hàng ngũ bảy tam thập tam thiên cung luyện chế hoàn thành tiêu vũ giã cuối cùng yên tâm thời gian kế tiếp chính là buổi tiếp người bên cạnh tại tiên giới tứ hải bắt hoang đi khắp nơi đi dạo chơi một điểm không khí khẩn trương cũng không có ước chừng thời gian nửa năm thiên nguyện đại tế ti cuối cùng đúng hẹn phát ra triệu hoán tự mình mang tiêu vũ đi lấy thái sơ tri hỏa nửa năm này tiêu vũ ngoại trừ đối với tiêu đoá nhi nói qua rời đi nhưng bình yên an đô vũ đỗ tình n g u y ệ t vân mộ hàn trăm dặm băng b ọ n người cũng đã đoán được bất quá các nàng lại không có biểu hiện ra ngoài chỉ coi cái này từ biệt bất quá là tiêu vũ đi một kiện b ố n thuộc về hắn đ ồ vật không cần thời gian vài ngày dám vẻ có thể tiêu vũ sau khi đi tất cả đều rơi lệ các nàng đều biết cái này từ biệt không biết năm nào tháng nào mới có thể tương k i ế n ôm nhau thậm chí có có thể là các nàng sẽ không còn được gặp lại tiêu vũ cũng có khả năng là tiêu vũ cũng lại nhìn thấy các nàng hoang dã đại đ i ệ thiên nguyện đại tế thi triệu hoán tiêu vũ c h i địa cũng là thiên nguyệt đại tế ti cho thái sơ chi hỏa vị trí chỗ t h á n h tôn quả nhiên đúng giờ hoang dã đại địa thiên nguyệt đại tế ti tự mình chờ đợi tiêu vũ ha ha ha ha. mỹ nhân nước hẹn bản thánh tôn tự nhiên là ra roi thuốc n ự a sáu hơn nữa lần này không có ai quái dày bản thánh tôn với thiên n g u y ệ t cô lương càng được sớm một chút đến đúng không tiêu vũ lập tức hí ngược n ở nụ cười xem ra an đông vũ tiểu thư nói không sai thánh tôn quả nhiên là có miệng ba hóa khuyết điểm thiên nguyện đại tế ti không vui khoát tay chặt lại lập tức phi thân m ạ đi thánh tôn muốn thái sơ chi hỏa liền cùng tiểu nữ tử đến đây đi ha ha c ú vị tiêu vũ cười hắc hắc không nhanh không chậm đi theo thiên nguyệt đại tế ti sau lưng tận tình thưởng thức thiên nguyệt đại tế ti bóng lưng g ế t thấy gọi là một cái nước b ọ t chảy r ò n g ngay từ đầu thiên nguyệt đại tế ti không để ý cũng không quan tâm sơ ý một chút nhìn thấy liêu tiêu vũ phản ứng phía sau cả người đều suýt chút nữa nổ tung thế này sao lại là cái gì lục đạo thần tông tông chủ lục đạo thánh tôn nha một quả thực là một cái vô s ỉ đến cực điểm lưu manh tới cực điểm vô s ỉ tiện nam nha người người sáu đi phía trước ta nhanh thiên nguyệt đại tế ti thật sự chịu đến l i u tiêu vũ dạng này ánh mắt dù là biết tiêu vũ đối với hắn không có hảo ý cũng vẫn là gầm thét liên tục tuyệt không n h ư ợ n g tiêu vũ tại nàng đằng sau đi hảo tiêu vũ cười hắc hắc lập tức tiến lên nhưng mà tiêu vũ ngược lại đi mặt hướng thiên nguyệt đại tế ti còn lộ ra một loại trêu thức sắc sắc ánh mắt không có chút nào k i ề g kỵ nhìn xem n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i vô s ỉ thiên nguyệt đại tế ti từ thượng cổ đến nay sớm đã tâm như chỉ thủy nhưng hôm nay thực sự là phẫn nộ tới cực điểm dù là náo nhiệt liêu tiêu vũ muốn bị tiêu vũ giết chết cũng ở đây không tiếc ai đừng tức giận như vậy đi Quân tử h lục đạo t h á n h tôn tiêu vũ người làm chết tiêu vũ đùa nghịch lưu manh thiên nguyệt đại tế ti triệt để nổi giận lập tức đọc thủ nhưng mà nàng nơi nào phản kháng phải liêu tiêu vũ lập tức bị tiêu vũ chế nhìn xem nàng thời khắc này phẫn nộ tiêu vũ cảm giác không sai biệt lắm đột nhiên rất là ngoạn vị hướng về gương mặt của nàng hôn tới còn hí ngược mở miệng nói thiên nguyệt cô nương lấy chính mình làm ngồi nhử hẳn là sớm biết bản thánh tôn sẽ như vậy làm hà tất tức, tức giận như vậy đâu h u ố hồ nam nhân của ngươi đời thứ nhất thượng đế đại lao ra cũng không nhìn thấy hà tất tức, tức giận như vậy bảy đại thương thân bảy trăm bốn mươi tám chương bảy trăm bốn mươi chín bị dìm ngập lửa đáy vượt thiên đình lịch đại thiên đế ai v i đại nhất ai tối hùng tài đại lược không thể nghi ngờ là đệ nhất đại thiên đế cái tia đánh bại chư thiên cự kình thành lập người của thiên đình đạo hiệu đông hoàng đế quân người này có thể nói là chư thiên đệ nhất hùng tài hoàn thành viên cổ thái cổ thượng cổ vô số đại năng cự kình cũng không có hoàn thành công tích vĩ đại đúng nghĩa nhất thống tiên l i ớ i t h à người h h lập vô t ư ợ n thần quyền. n g này nếu là thiết n g có c đây lập thiên đình hệ thống không bản mà hợp thần giới hệ thống chỉ bằng điều này hắn chính là vượt qua vô số người tiêu vũ tại tinh nguyện đại tế ti kích động cảm xúc phẫn nộ phía dưới nhắc lên đệ nhất đại thiên đế đông hoàng đế quân liền vì nhìn tinh nguyện đại tế ti trực tiếp nhất chân thật nhất phản ứng cái này so với bất luận cái gì ngôn ngữ bất luận cái gì thăm dò đều chân thực hơn tinh n g u y ệ t đại tế ti thiên đình vừa l ậ p lúc cũng đã tồn tại nhân vật hơn nữa vẫn là thiên đình đại tế ti dưới một người trên vài người tương truyền cùng đông hoàng đế quân quan hệ không ít dạng này người ăn mối so tiêu vũ ăn cơm còn nhiều muốn gạt tiêu vũ bất qua là vài phút sự tình bất luận cái gì nguy trang cũng là không thể kén chọn hôn đ à n người nói gì đây thiên n g u y ệ t đại tế ti ánh mắt đột nhiên biến đổi lại tại trong nháy mắt lập tức che giấu mà giận g ữ chỉ trích tiêu vũ úc chẳng lẽ đệ nhất đại thiên đế đông hoàng đế quân không phải nam nhân của ngươi nàng ngạc nhiên c h ấ n kinh b i ế n hóa mặc dù che giấu rất nhanh rất tốt nhưng là vẫn là bị tiêu vũ bắt được trong lòng đã có đáp án chỉ là cũng không biểu hiện ra ngoài mà thôi giống như một loại trong lúc lơ đãng h ỏ i lên lời h o n g tiếng ve việc nhà đồng dạng nói hiệu nói vượn nghĩ không ra đường đường lục đạo thánh tôn vậy mà cũng bảo sao hay vậy làm cho người thất vọng tinh nguyệt đại tế ti cười lạnh không dứt trào phúng không ngừng một bộ bị tiêu vũ chế t r i để không thèm đếm sỉa dán vẻ úc nói như vậy truyền ngôn không thật nha hh đã ngơi không phải đông hoàng đế quân nữ nhân vậy thì làm bản thánh tôn nữ nhân như thế nào bản thánh tôn hẳn là xứng với người thân phận a tiêu vũ cười hắc hắc rất là vô sỉ bá đạo mở miệng người người người thiên n g u y ệ t đại tế ti người đẹp tu vi cao từ nàng xuất thế bắt đầu chính là thiên tri tiêu nữ không biết có bao nhiêu người theo đuổi thậm chí có vô địch đại nam giả tuyệt thế thiên tài nguyện ý chỉ thích một mình nàng vì đạo lữ thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua một cái so tiêu vũ càng vô sỉ bá đạo hơn phải lưu manh nàng cũng tìm không thấy cái gì từ ngữ thích hợp đi phản kích như thế nào ngươi xem không hơn bản thánh tôn tất nhiên đông hoàng đế quân không phải nam nhân của ngươi vậy trên đời này cũng không có nam nhân xứng với ngươi cô độc một thời đại chẳng lẽ không tịch mịch không thành tại đất đai phì nhiêu cũng cần cày tới n h a tiêu vũ đem ba đạo tiến hành tới cùng đồng thời cũng ác ngoan hưởng thụ lấy đồng dạng ngâm miệng ngâm miệng tiêu vũ ngươi rủ cho vô địch khắp thiên hạ nhưng bản tọa cũng tuyệt không chịu ngươi chịu đục ngươi còn không thả ra vậy bản tọa liền tự hủy ở trước mặt ngươi ước chừng bản sự này vẫn phải có tinh nguyện đại tế ti đã không chịu nổi loại khuất đục này bất đắc dĩ lấy cái chết nghĩ bức ích đừng đừng đừng、nam. lúc này mới chân chính sinh hoạt khó trách những đại nhân vật kia đều thích lấy thân phận giả trò chơi nhân giới chính là thần nào đều đã từng lấy họ triệu làm tên mà dạo chơi nhân gian lúc này mới có thất thải quỷ nữ triệu ức chi danh ừ cuối cùng khôi phục tự do tinh nguyện đại tế ti liên tục h ừ lệnh phía sau vẫn là tuân theo lời hứa mang theo tiêu vũ hướng về thái sơ c h i hỏa địa điểm hoang dã hiểm đ ị a vô tận lửa đáy vực mà đi vô tận lửa đáy vực là tạo thành hoang dã hoàn toàn hoang lương t ấ p cỏ không tệ đầy trời cắt vàng nguyên nhân chủ yếu nhưng mà nhiều năm trước vô tận lửa đáy vực bị hoang dã cắt vàng nguyên nhân chủ yếu nhưng mà không thu được gì đành phải chờ lấy tinh nguyện đại tế ti dẫn hắn tìm kiếm nếu không phải là như thế tinh n g u y ệ t đại tế ti trước đây cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đưa ra địa đồ biết rõ ở nơi nào lại không cách nào tìm được loại cảm giác này cũng rất b i ệ t khuất rất nhanh hai người liền đã đến hoang dã trời nắng trang trang b ã o cắt đầy trời vô tận sa mạc c h ỗ sâu cũng chính là địa đồ chỉ vô tận lửa đáy vực tinh n g u y ệ t cô đ ư ơ n g có chuyện nói thẳng ngươi là bản thánh tôn nữ nhân yêu mến có bất kỳ yêu cầu cho dù là phải b ồ i ngủ bản thánh tôn đều làm theo đây chính là duy nhất một lần có thể dọa dẫm tiêu vũ cơ hội nàng thông minh như vậy há lại sẽ bỏ lỡ đâu ngươi ngươi thật là đáng giận tinh n g u y ệ t đại tế thi là có thân phận người căn bản không phải biết chút đàn bà đánh đá chửi động lời nói hoàn toàn không phải là đối thủ tiêu vũ nhấc mở miệng nàng liền bị tức bực dầm chân ngủ c u n g loại lời này cũng nói được đi ra thật thiệt thòi hắn cái này lục đạo thánh tôn xưng hô bất quá tinh n g u y ệ t đại tế thi hoàn toàn chính xác sẽ không bỏ qua cơ hội này thở p h ì p h ì nén giận phía sau lập tức nói ta muốn tất cả của ngươi thiên tổ thần quyết ha ha ha ha biến thông minh quả nhiên không sai năm xem ra ngươi nên đi theo ở bản thánh tôn bên người học tập đúng không tăng thêm toàn bộ thiên hai chữ đủ thấy tinh nguyệt đại tế ti là sợ liêu tiêu vũ dở trò gian thủ đoạn vô sỉ ừ ngươi liền nói có đáp ứng hay không a tinh nguyệt đại tế ti đích thật là sợ không thể không đem hết thể nói rõ ràng b â n g không liền sẽ giống nửa năm trước tại thiên ngoại thiên thời giữa không t r ú n g bị tiêu vũ hung hăng bày một đạo nếu không phải hắn không muốn thương tổn lâm tư vũ bọn hắn trước đây chỉ sợ không có mấy cái có thể đào thoát ha ha tổ thần quyết tinh nguyệt ngươi quá xem thường bản thánh tôn lấy thiên phú của ngươi chỉ cần nguyện ý hạ mình vào ta lục đạo thần tông bất kỳ một chỗ phân bộ truyền đạo chẳng liền có thể nhận được hoàn chỉnh phương pháp tu luyện sáu chính là tuyết cơ ngự thiên đại đế b ọ n người cũng có thể nhận được tiêu vũ bất mệnh cười bản thánh tôn tất nhiên truyền đạo t r ư thiên cái kia tổ thần quyết cũng liền t r ư thiên bất luận kẻ nào đều có thể học tập sáu cho nên ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện a t ỷ như muốn bản thánh tôn cưới ngươi xuất giá cái này có nhiều ý nghĩa đâu ngươi còn có thể vô s ỉ một điểm sao tinh nguyện đại tế ti thực sự là một khắc cũng không muốn cùng tiêu vũ chờ lâu còn có thể nha tất nhiên rằng này vậy ngươi liền cầu bản thánh tôn thu ngươi làm tiểu nhân tình thôi không có việc gì luận địa tình ăn chút cơm uống chút rượu thật tốt đâu tiêu vũ lần này là thực sự vô s ỉ nói đến chính hắn đều cảm giác có chút ngượng ngùng phốc phốc phốc bên trong hư không một cái thanh âm thanh thúy cũng cuối cùng nhịn không được cười phun tới tiêu vũ nhất nhìn lại là áo bào đen sứ giả tuyết cơ nàng dường như là tận lực chạy tới thân sắc thái độ đều cùng lúc trước không đồng dạng khanh khách một tiếng rất là quyến rũ trực tiếp rơi xuống tiêu vũ bên người họ tiêu ngươi thật lợi hại đủ có thể quá vô s ỉ sáu nếu như nói ta cầu ngươi nguyện ý sao ngươi tiêu vũ nhìn xem nàng luôn cảm thấy trong lòng chán ghét phải hoảng t u y ế t cơ có thể nói là tiên giới đệ nhất mỹ nhân lâm tư vũ khuất thanh tuyết trước mặt tinh n g u y ệ t đại tế ti đều phải kém một chút có thể nàng trước đây vậy không nam không nữ âm thanh thực sự để cho người ta ác tâm nhà Bản thánh tôn sợ trễ quá bị ác ngậu giật mình tỉnh giấc càng sợ tại ôn nhu hương bên trong đầu đột nhiên dọn nhà này liền không ổn đúng không tiêu vũ hí ngược n ở nụ cười lập tức mượn cơ hội hướng về tinh n g u y ệ t đại tế ti bờ eo thon lầu đi tinh n g u y ệ t đại tế t i tự nhiên không muốn nhưng mà nàng lại chạy không thoát bất quá tiêu vũ ra không dám quá đáng chọc giận nàng cuối cùng chỉ là đưa tay khoác lên trên vai của nàng nàng mặc dù không nguyện ý nhưng cũng không có biện pháp đành phải nhịn cái tên vương bắt đảng ư ơ i bản tọa cũng không cùng ngươi tính toán trước đây c ự hận ngươi lại còn nhớ kỹ lập tức cho ta đã quên vĩnh viễn cũng không cho sách hử tuyết cơ rất cơ rõ r à n hải ê u thần thống cả đời cho nên linh tứ hải vị trí tại tứ hải thủy thần phía trên chính là chủ thần tri vị hải thần địa mẫu tinh chủ tam đại chủ thần phân chủ trên trời dưới đất tứ hải địa vị cao vô cùng chính là chủ thần trong chư hầu một phương thực tế người cầm quyền mỹ nhân kế đây không phải rất rõ ràng sao cũng không biết sáu đạo thánh tôn tiêu vũ qua không trải qua mỹ nhân quan thường nói anh hùng khó qua h ải mỹ nhân tiểu nữ t ử rất hiếu kỳ ngươi sáu đạo thánh tôn là anh hùng vẫn là tiêu hùng tuyết cơ lại hướng tiêu vũ nhích lại gần cũng không che giấu ha ha ha ha bản thánh tôn là anh hùng cũng là tiêu hùng năm cho nên hai người các ngươi vẫn là hơi thở trong lòng điểm này tính toán chờ ép bản thánh tôn không thương hương tiếp ngọc nha tiêu vũ liên tục cưới to một bộ nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật m ầ miệng nha nha hù dọa người nha thánh tôn phải n h ấ n tâm vậy thì phá vỡ một cái cho ta xem một chút thôi chuyền đi lục đạo thần tông tông chủ sáu đạo thánh tôn vậy mà g i ế t nữ nhân xem ai mất mặt tuyết cơ tựa hồ thật không một dạng một bộ hận không thể dán vào tiêu vũ trong ngực cảm giác thái độ này cũng không phải một trăm tám mươi độ chuyển biến mà là ba trăm sáu mươi độ ngặt nếu như không phải tiêu vũ cùng tuyết cơ có loại đặc biệt cảm ứng thật hoài nghi đây có phải hay không là tuyết cơ mối liên hệ này chính là bởi vì thái sơ chi thủy mà ra đời nàng chính là thái sơ chi thủy mà ra đời linh trí t u t nói nhảm nhiều như vậy làm gì một câu nói ta liền muốn ngươi tự mình đem toàn bộ thiên tổ thần quyết truyền thụ cấp ta đúng muốn mở ra bị dìm ngập vô tận lửa đáy vực còn cần tuyết cơ tương trợ tinh nguyệt đại tế ti nghe không nổi nữa Ớ, thế mà cần tuyết cơ mới có thể mở ra nhượng tiêu vũ c h ấ n kinh n h à thời khắc này hai nữ nhân tinh nguyện đại tế ti nhưng là cao lãnh phạm quý khí mười phần mà tuyết cơ nhưng là mỹ đến tận x ư ơ n g thủy nói là phong tao cũng không quá đáng một lạnh một nóng để cho người ta thật là thoải mái duy nhất không thoải mái chính là tuyết cơ vừa nói tiêu vũ liền muốn nhớ tới nàng ấy đã từng nam không nam nữ không nữ thanh âm khó chịu còn ác tuyết â m n cơ lập tức trở nên rất đắc ý hay tính toán lao tử xui xẻo tốt đi nói đi ngươi muốn điều kiện gì tiêu vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng rất là buồn bực mở miệng đừng như vậy một bức thẹn thùng dáng vẻ tuyết cơ lần này càng đắc ý hơn ngó tay vậy một cái nâng lên tiêu vũ cái cảm tới cho tỷ cười một cái cười em gái ngươi nghe vậy tiêu vũ tức nổ tung ngang dọc một đời chưa từng bị dạng này đùa dẫn qua hơn nữa vẫn là cựu đi đâu không cười cái k i a tỉ có thể đi ngược lại cũng đánh không lại ngươi ngươi muốn giết cứ giết muốn quả liền q u ả năm nhưng muốn vì ngươi mở ra vô tận lửa ấ y vực nằm mơ giữa ban ngày đi thôi tuyết cơ thái độ lần nữa biến đổi lợn chết không sợ bỏng nước sôi hảo lão tử cười tiêu vũ thật tức chết bất đắc dĩ bán rẻ tiếng cười bất quá cười so với khóc còn khó coi hơn đem t u ế t cơ chọc cho thoải mái cười to hồn nhiên ngây thơ làm cho người khác thương tiếc chính là tinh n g u y ệ t đại tế ti đều lộ ra khó được nụ cười thần g oan một hồi cười to phía sau tuyết cơ tại tiêu vũ g ò má vạch một cái đột nhiên một hôn trực tiếp hôn liễu tiêu vũ bờ môi ách cũng chính là cái hôn này làm cho cả sa mạc thời gian đều ngừng tiêu vũ tinh n g u y ệ t đại tế ti đều ngu nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới tuyết cơ vậy mà đùa thật các nàng cũng không phải bình thường nữ nhân có lẽ sẽ nói đùa thậm chí đùa dỡ nam nhân nhưng mà làm thật nhưng là không cùng một dạng hoàn toàn khác biệt tốt bắt đầu đi một hôn sau đó tuyết cơ một trái tim cũng tim đập bịch bịch lập tức quay người bắt đầu thi pháp tinh n g u y ệ t đại tế thi ngẩn người phía sau cũng bắt đầu thi pháp một bộ có chút xem không h i ể u tuyết cơ cảm giác các nàng cùng ở tại bị ngạn vô số năm giữa hai bên sớm đã biết rõ tuyết cơ là một cái dạng g ì nhân tính cách gì nàng tại quá là rõ ràng làm sao có thể làm loại này chủ động sự tình đâu sau một lúc lâu tiêu vũ nhưng cái gì cũng không có nói trở lấy nhìn xem hai đại mỹ nhân tuyệt thế đến cùng chơi âm m ư gì lại có thể đem mỹ nhân kế tiến hành đến trình độ gì hai người liên thủ thi triển bí pháp một cố vô tận c u ồ n g bạo bản nguyên chi hỏa sức mạnh không ngừng tiết lộ ra ngoài khí tức này khí tức làm cho người sợ hãi hỏa không hổ là hủy diệt vạn vật tồn tại so thái sơ chi thủy không biết c u ồ n g bạo gấp bao nhiêu lần tự hồ trong đó còn có một số đặc biệt lực lượng q u ỷ dị là tiêu vũ bất từng gặp chỉ là khí tức đều làm người át tâm khó chịu xem ra tinh nguyệt đại tế ti không có lừa gạt tiêu vũ vạn hỏa chi nguyên thái sơ chi hỏa đích đích xác xác là ở hoang dã bên trong đích thật là tạo thành hoang dã hoang vu nguyên nhân căn bản chỉ là rốt cuộc là ngủ đem bản nguyên chi hỏa p h o n g ấn tại vô tận dưới cắt vàng nhưng là một cái bí mật chỉ có tinh nguyện đại tế ti tuyết cơ có thể lấy bí pháp mở ra càng là một cái bí mật hai nữ nhân này so mặt ngoài bí mật còn nhiều hơn nhiều lắm nha tiêu vũ chuẩn bị xong cái này dưới cắt vàng vô tận lửa đáy vực đã trở thành độc đáy vực trước kia thái sơ chi hỏa sinh ra chính là vì hủy diệt khai thiên tịch địa phía sau hình thành cực đạo ô h ế chi lực nhưng mà thái sơ chi hỏa cũng thất bại cũng không thành công hủy diệt ngược lại tạo thành một đầu vô tận lửa độc đáy vực bí pháp không ngừng thi triển tuyết cơ rất là thành khẩn mở miệm nhắc nhở còn chưa hàng phục thái sơ chi hỏa không tiêu h ể t r ệ t tạo thành thai to lớn. Chỉ có thể thi triển sức mạnh, để cho chúng ta người tiến để để mở cấm mạnh, ra ba phong pháp, không chắc chắn Chỉ cho vào ấn nạn lớn. chúng người có sức và b n trong, t h lấy thái Tiêu chi hỏa. Hảo. sơ vũ ngược lại là đột nhiên nghĩ đến tuyết cơ trước đây dùng để độc tiêu vũ hỗn độn anh quả quả này chính là khai thiên tịch địa phía sau càn khôn bắt đầu điện khí chi nhẹ rõ ràng lên cao giả là trời khí chi trọng trọc phía dưới ngưng giả vì mà chọc bên trong ô huế liền tạo thành vạn độc chi nguyên cũng xưng là cực đạo ô huế hỗn độn anh quả chính là kế tục vạn độc chi nguyên mà sinh ra tiêu vũ không thể sơ xuất đ ừ n g trách bản tọa không nhắc nhở ngươi ở đây chính là tiên giới tứ hải b ắ t hoang nhất là hiểm ác tri địa thậm chí đã uy hiếp đến tiên giới vùng đất sinh cơ cũng chính vì nơi đây mới có tân thần giới sinh ra ngươi mặc dù tìm hiểu sinh mệnh phát t á c cũng ngăn cản không nổi thiên nguyện đại tế thi cũng nghiêm trang nhắc nhở 750 chương 751, chương cực tịch trọc lực, hai người mà nói, vũ tròn váng. Khai thiên tịch địa phía hoang người nói, lượng tròn váng. bên trong bế tri lực, lại là tại đông、hoang、bên trong. đạo địa lại tại ô ô bế bế sau, tiêu tri mà M là vũ chính là cái này cực đạo ô huế vạn độc chi độc triệt để b n g phát diện thế thôn vệ hết thể tiên giới sinh linh sức mạnh mà thành tựu vô thượng diện thế tri thần thời điểm tinh nguyện đại tế ti mở miệng lần nữa ngữ khí trở nên rất nặng nề bất lực rõ ràng là bởi vì muốn tương tiêu vũ đưa vào trong đó mà hao phí cực lớn bản nguyên lực lượng diện thế tri thần thì ra là thế nói như vậy thái sơ chi hỏa cũng đã đản sinh ra thần t r í là hắn chủ động phong ấn vô tận v i ê m g cốc mà t u y ế t cơ là kế tục thái sơ chi thủy mà sinh ra dầu sôi lửa bỏng tương khắc cũng gắn bó cho nên nàng mới có thể mở ra nơi này c ấ m pháp tin tức này đối với tiêu vũ tới nói quá nặng nề hắn lấy thánh tôn làm tên kế thừa thượng cổ chúng thánh chi ý chí lấy thủ hộ thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình há có thể ngồi nhìn tiên giới diệt vong đâu tiên giới vong liền triệt để đoạn mất hạ giới tấn thăng trí đạo t h đây vô tiên vô thần nhà a không hổ là lục đạo thánh tôn một câu nói chúng tất nhiên thánh tôn như thế thông minh lại như thế nhìn rõ mọi việc vậy ngươi nói một chút tinh nguyện đại tế thi lại vì cái gì có thể cầu thông nơi này vô tận viêm cốc đâu tiêu vũ nhất dòng biết toàn cảnh nhường tuyết cơ rất là bội phụ thu a ở tiêu vũ trong tay hoàn toàn chính xác không oan đổ nhà ha ha muốn thi ta chuyện này chỉ sợ phải từ tinh nguyện sư tôn hoặc sư môn truyền thừa nói lên a tiêu vũ nhìn tinh nguyện đại tế ti h một mắt rất là quỷ dị mở miệng ách tiêu vũ mà nói nhường tinh nguyện đại tế ti tuyết cơ cũng vì đó xứng sở ha ha ha ha thấy vậy tiêu vũ lập tức phá lên cười xem ra tiêu vũ n g tới không có sai ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm đang khi nói chuyện hai người bí pháp thi triển cũng đạt tới cực hạng vô thượng phong ấn cấm pháp cũng bị mở ra một đạo lỗ hổng trong đó cùng bạo hỏa diễm tri lực trí độc trí ác cực đạo ô huế vạn độc t h i độc cũng triệt để tiết lộ đi ra một phe này bao cát c h ư ớ c mắt bị t h ô p h ệ hủy diệt lực lượng mạnh mẽ hủy diệt khủng bố n h ư ợ n tiêu vũ đều dùng mình cũng chính là một cái c h ư ớ c mắt này hơi thở hai người đồng thời thi pháp lập tức tương tiêu vũ kéo vào phong ấn cấm pháp bên trong chân chính tiến nhập vô tận viêm cốc c h ư ớ c mắt đã tới tiêu vũ dạ cuối cùng thấy được vô tận viêm cốc mạo đây quả thực là một cái lửa độc thế giới lửa độc trường hạ hỏa độc c u ố n dao đã để toàn bộ sân cốc biến thành vô tận lửa độc dung nham lòng trào sông hơn nữa là một đầu không biết thông hướng nơi nào dài bao nhiêu lửa độc dung nham lòng trào sông nếu là bộ phát tiên giới thực sự là k h o ả n khắc diệt vong xem ra tiên giới thật sự đến rồi sinh tử tồn vòng cơ hội lần này tiêu vũ bất cấm hoài nghi lên mục đích của bọn hắn tới rốt cuộc là dùng mỹ nhân kế dù hắn chỗ này muốn mượn nơi này hiểm ác đánh giết hắn vẫn là muốn tiêu vũ lấy thái sơ chi hỏa hóa giải tiên giới hai nạn căn nguyên tiêu vũ xem không hiểu thật xem không hiểu ô huế khí tức quá nặng lửa độc quá mạnh chúng ta đã không cách nào cảm giác thái sơ chi hỏa chân chính vị trí năm cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi ba người đều nhìn chung quanh một lần phía sau tuyết cơ lập tức mở miệng hảo tiêu vũ điểm một chút lập tức thi triển sức mạnh bảo hộ thân thể trực tiếp tại vô tận lửa độc chi thượng t u lên dầu sôi lửa bỏng tương khắc cũng tương sinh tiêu vũ bất vẹn vẹn thu được thái sơ chi thủy thái sơ lạnh lửa còn có thái sơ dương viêm tiến vào như thế sau đó cũng đã có cảm ứng tinh nguyện đại tế thi t u y ế t cơ cũng đi theo tiêu vũ mà vào cái này n h ợ n g tiêu vũ có chút ngoài ý mớn các nàng mặc dù tu vi rất cao ở đây là không quan trọng nhưng mà gặp phải thái sơ chi hỏa cực đạo ô h ế phía sau chỉ sợ không có thủ đoạn có thể ngăn cản chính là tiêu vũ đều cực kỳ nguy hiểm loại này hiểm địa không cần các nàng làm cái gì thủ đoạn tiêu vũ g i không chắc chắn có thể sống đi hơn nửa canh giờ vô tận viêm cốc lực lượng hủy diệt độc tính đều càng ngày càng mạnh mà các nàng cũng có chút khó có thể chịu đ ư ợ c nhưng mà vẫn như c ũ còn đi theo cái này lượng tiêu vũ lại càng kỳ quái dừng bước lại lập tức nói hai vị đại mỹ nhân n à y liền thích ca phải bồi ca đi cùng đi hoàn tuyển làm một đôi quỷ vợ chồng ngươi ngươi hôn đản tinh nguyệt đại tế ti ngay xong lập tức lại bị trọc giận ngược lại là tuyết cơ khanh khách một tiếng lại nắm lấy cơ hội hướng về tiêu vũ trên thân dựa vào hắc hắc quỷ vợ chồng thật tốt nha ta nguyện ý cũng không biết ngươi lục đạo thánh tôn có nguyện ý hay không、ừ. l ã o tử đương nhiên không m u ố n chỉ là một đầu vô tận v i ê m g ố c liền có thể để cho ta tiêu vũ biến thành quỷ sao bất quá thật biến thành quỷ mà nói chỉ sợ liền quỷ cũng làm không thành các ngươi nói đúng không tiêu vũ một câu cuối cùng d ọ n của trở nên không có tự tin càng chạy tiêu vũ liền có thể càng có thể cảm giác được cực đạo dơ bẩn kinh khủng tuyết cơ tinh nguyện đại tế ti cũng cảm thấy cho nên thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên cho nên các ngươi vẫn là đi ra ngoài đi cực đạo ô h ế khủng bố như thế cũng không phải độc đơn giản như vậy lần này không cần các ngươi làm cái gì thủ đoạn ca cũng không chắc chắn có thể sống không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm thấy hai người không nói lời nào tiêu vũ đột nhiên rất là t r ị n h trọng mở miệng lần này thật đúng là đem các nàng hai người làm cho ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào ừ ngươi thiếu tự cho là thông minh chúng ta cùng ngươi đi vào bất quá là không muốn ngươi chết ở trong đó thôi ngần ngươi phía sau tuyết cơm một bộ rất là tức giận bố trí tốt lòng người bộ dáng chỉ trích tiêu vũ Úc, tiêu vũ chỉ là cười cười cũng không nói cái gì các nàng sẽ có hào tâm như vậy sao không cần phải nói cũng biết các nàng nhất định có mục đích không phải muốn a m t o á n tiêu vũ chính là muốn giành đồ vật gì có lẽ là hai loại mục đích đều có như thế nào không tin chúng ta có thể để ngươi đi vào tự nhiên cũng có thể mượn nhờ phong ấn cấm pháp giúp ngươi một tay đừng không biết tốt xấu không biết nhân tâm tốt tuyết cơ tức giận tại tiêu vũ cánh tay bóp một cái một bộ cùng tiêu vũ rất quen thực sự là tới tương trợ bộ dáng như tiêu vũ suy nghĩ những lao bất tử này nhân quả nhiên là ăn muối đều so tiêu vũ ăn cơm nhiều diễn kỹ thật là không có phải nói nha thấy liền tiêu vũ đều tìm không ra bất kỳ sơ hở giống như thực sự là nói ra như tâm đồng dạng chân thành、đi. vậy các ngươi nếu là gặp nạn ca cũng sẽ không ngồi yên không l ý đến chỉ cần t ê u một tiếng hảo l ã o công l ã o công lập tức cứu các ngươi tiêu vũ ra không ở so đo một hồi đắc ý cười to lập tức ra tốc tốc độ không ngừng xâm nhập thuyết cơ ngược lại là không quan trọng còn thần dáng vẻ hưng phấn có thể tinh nguyện đại tế ti lại bị tức đến không được bảy trăm năm mươi một chương bảy trăm năm mươi hai hiểm lại càng hiểm không ngừng xâm nhập tiêu vũ đột nhiên cảm giác đầu này vô tận viếng ố c cũng không phải một đầu bình lưu chi dung nham lòng trào sông mà là một đầu từ mặt đất xuyên thẳng mà tâm chi xu thế nhưng mà mặt ngoài lại nhìn không ra cũng khó có thể rõ ràng cảm giác mặc dù bị mai táng trong đất nhưng lại bên trong thành không gian thế giới rất là rộng lớn không nhìn thấy phần c u ố i cũng không nhìn thấy phần c u ố i thực sự là cho thấy vô tận chi ý hoành Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm ước chừng một giờ xâm nhập toàn bộ vô tận viếng cốc không biết phát sinh biến hóa gì đột nhiên dung nham quần c u ộ n dựng lên thật giống như núi lửa buộc phát đồng dạng khổng lồ lực lượng hủy diện trước mắt tràn ngập toàn bộ không gian thế giới tương tiêu vũ ba người triệt để xâm nhập vào vô tận trong dung nham may mắn ba người cũng là hạng người tu vi cao thầm bằng không chính là chỗ này một cái xung kích Liền liền lại. là tiếp tiếp hải diệt đại. không cách nào chống tan, không còn. Cùng động tính, cùng một chỗ liền không ngừng Hơn nữa, động tính là càng ngày càng, cùng tính, cũng càng ngày càng cường sẽ sẽ cách hạ chết, hoặc hòa chỗ hủy cự, trực độc trực quốc mà bạo bạo một bị bị ở trong đó không chỉ có hòa độc còn có cực đạo ô h ế chi lực thái sơ c h i hỏa lực lượng hủy diệt n h ư n g cái này hai đại mỹ nhân đều khó mà đã nhận lấy đỉnh phong thần đế cũng ngăn cản không nổi khó trách có thể hủy diệt chịu tại vạn ư ớ c ngàn vạn nước sinh linh tiến giới ha, ha gọi các ngươi đừng đến nhất định phải tới tiêu vũ có tốt còn tại trong giới hạn chịu đựng liên tục cười to nhìn xem các nàng hai người lúc này đừng mạnh miệng nên nói cái gì đây hôn đ à n chết cũng không gọi tinh nguyệt đại tế t i tự nhiên biết tiêu vũ là có ý gì để cho nàng gọi tiêu vũ hảo l ã o công tình nguyện chết không gọi tính toán l ã o tử lại không có thèm tuyết rảo l ã o yêu quái n g ư ờ i đây tiêu vũ cười hắt hắt nhìn về phía tuyết cơ hôn đ à n ngươi mới mới là l ã o yêu quái nghe vậy tuyết cơ giận dữ bạn cô nương thanh xuân tịch lệ nơi nào già nơi nào già hảo thật tốt không lão không lão thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái này được tiêu vũ ra gọi là nàng lao yêu quái gọi quen thuộc dần dần m à đi không ngừng ở chung tiêu vũ ngược lại là dần dần quên đi nàng trước đây bất nam bất nữ thanh âm cảm giác cũng thực không tồi khuynh thế dung mạo vóc người trước lồi sau vệm tỷ lệ hảo đến không được ừ cái này còn không sai biệt lắm tuyết cơ hoàn toàn là là cầu mặt lập tức vừa cười đứng lên thêm khuôn mặt lập tức chạy đến bên người bên cạnh ôm tiêu vũ cánh tay hảo lao công ngươi muốn bảo vệ nhân ra nhà cợt mờ nở thật đúng là gọi tiêu vũ bất sợ lên, lên ra u c ụ liền ra đầu đều tê dại n h ộ n tiêu vũ cánh tay đều run lên Thấy tinh h ấ y t nguyện đại tế ti ánh mắt chi mạo quang ha ha ha ha đi tiêu vũ biết tuyết cơ hận không thể giết mình nhưng nàng tất nhiên muốn chơi vậy thì chơi thôi một hồi cười to cũng không để ý tinh nguyện đại tế ti lập tức mang theo tuyết cơ nên xong xuống sinh mệnh phát tắc cũng lập tức rót vào trong cơ thể của nàng vì nàng khu trừ độc tính xâm lấn hử tinh nguyện đại tế ti cũng không phụ t h u a lập tức đi theo xuống nhưng mà cũng không lâu lắm nàng năng lực chịu đựng cũng đã đạt đến cực hạ độc tính nhập thể ý chí mế hoặc thần lực thậm chí đều bị trong này dung nham hỏa tan cực kỳ nguy hiểm không tốt Tiêu vũ đều vũ có nhưng ú mà nàng trúng độc rất nặng cho dù là tiêu vũ sinh mệnh phát tắc thời gian ngắn cũng không cách nào khu trừ nàng độc bị trúng lại càng không tốt chính là toàn bộ vô tận viếng cốc của bạo đột nhiên đạt đến cực hạng tựa hồ là đang ngăn cản tiêu vũ tiến vào bên trong tương tiêu vũ kết giới chớp mắt xông phá cả người đều suýt chút nữa bị liền xông ra ngoài dưới sự bất đắc dĩ tiêu vũ đành phải ôm lấy các nàng hai người miễn cho các nàng bị cuốn đi mà nguy hiểm tính mạng không có kết giới bảo hộ lực lượng quần bạo độc tính không chỉ có xâm lấn tuyết cơ, tinh nguyện đại tế thi còn bắt đầu xâm lấn tiêu vũ thân thể không hổ là sinh ra h ô n đ ộ t anh quả tri địa cũng không phải thật sự là cực đạo ô huế đều n h ợ n g tiêu vũ đều có loại khó mà ngăn cản cảm giác lợi hại thật lợi hại tình trạng còn rất tốt tuyết cơ, không bao lâu liền gánh không được cũng lâm vào trong hôn mê lẽ nào lại như vậy thực sự là hai cái vương hữu tiêu vũ quá mức tự tin còn tưởng rằng có thể bảo hộ được các nàng có thể bây giờ tiêu vũ chính mình cũng có chút tự thân khó bảo toàn phiền muộn cực kỳ dưới sự bất đắc dĩ tiêu vũ đành phải lần nữa đem sinh mệnh pháp tắc rót vào các nàng thể nội đồng thời lấy bản nguyên chi lực bố trư thiên kết t h giới ngăn cản lực t r ù n g kỹ như thế quần bạo tình huống tiêu vũ ra khó mà lao xuống không đi xuống đều không nhìn thấy thái sơ chi hỏa bản nguyên lực lượng lại như thế nào hàng phục thái sơ chi hỏa đâu vê anh ẩm ẩm liền lúc này quần bạo vô tận viếng ố c tựa hồ đem sức mạnh phân phối xong tình huống đột nhiên mà biến vậy mà lộ ra từ dưới đến bên trên từ trên xuống dưới sau hướng xung kích h ả o một cái diện thế c h i thần còn chưa hình thành vậy mà cũng đã có một chút linh trí như thế sức mạnh không hổ là thúc đẩy thần giới xuất thế tồn tại nhưng muốn đối phó bản thánh tôn không có dễ dàng như vậy chân chính tranh đấu bắt đầu tiêu vũ đã không lo được chiếu cố tuyết cơ thiên nguyện đại tế ti thân ảnh cùng một chỗ thật giống như kình thiên trụ cột đồng dạng lập tức nạo nghễ mà đứng lấy chư thiên kết giới chống cự song hướng xung kích tiêu vũ ngược lại muốn nhìn một chút ở đây vô tận v i ế m cốc tri lực đến cùng mạnh cơ bao nhiều sức mạnh thật có thể diện thế sao mặc dù nói tiêu vũ lần này thật sự lâm vào trong hiểm cảnh mà lại là nguy hiểm lại càng nguy hiểm cục diện nhưng mà đối với tiêu vũ nhưng là một cái vô thượng tôi luyện tiêu vũ đã từ bỏ hết thể ngoại vật chi lực chỉ có rèn luyện chân chính mới có thể để cho hắn cảm nhận được chân chính đạo lĩnh ngộ chân chính đạo thu được chư thiên cũng vì đó sức mạnh hoảng sợ đ ố i bính không ngừng kéo dài rất nhanh chính là mấy canh giờ tiêu vũ thật giống như bất bại chiến thần đồng dạng nhường vô tận viêm cốc chi lực từ đầu đến cuối không làm gì được hắn mà tiêu vũ nhưng cũng từ đầu đến cuối khó mà nhìn trộm cái này vô tận viêm cốc chi bí mấy canh giờ phải sinh mệnh pháp tắc tương trợ tinh nguyện đại tế ti tuyết cơ h a người lại còn là không thành công khu trừ độc tính mà triệt t để ỉ sau sau nhưng t dần dần mà các nàng trong cơ thể một chút khí thức lại nhuộm tiêu vũ cho mày vậy mà lại là sinh mệnh phép tắc khí thức đáng chết đáng chết tiện nhân người các nơi g khỏe tính toán thực sự là giỏi tính toán năm lại là giả bộ hôn mê trong bóng tối mượn nhờ bản thánh tôn sinh mệnh phát tắc c ả m ngộ sinh mệnh phép t ắ c con đường tu luyện rốt cuộc minh bạch một khắc tiêu vũ triệt để nổi giận l ử a giận ngập trời sát khí ngốc trời thánh tôn chính là thật anh hùng cũ cho nên qua không được mỹ n h â n quan phải thánh tôn yêu mến lấy sinh mệnh phát tắc vì chúng ta hai người trừ độc để cho ta hai người cuối cùng l ĩ n h ngộ thập đại vô thượng phát tắc xếp hạng thứ nhất sinh mệnh phát tắc trí cao có hy vọng đa tạng tuyết cơ đắc ý nợ nụ cười thể nội thần đế tột cùng sức mạnh triệt để bạo phát đi ra t r ớ c mắt cùng cái này hòa trong cốc một tới cao sức mạnh đem kết hợp mượn nhờ này trí cao sức mạnh tương trợ lập tức bắt đầu ngưng kết sinh mệnh pháp tắc tấn thăng nửa bước chi cao mà tinh nguyện đại tế ti h cũng giống như vậy cái này hỏa trong cốc lại có hai đại vượt qua tiên thiên trí bảo trọng bảo cùng thái sơ c h i hỏa hợp lực c h ấ n áp cực đạo ô huế chi lực bây giờ tiêu vũ cũng không ngăn cản các nàng mà là tại nhìn xem các nàng không ngừng ngưng kết sinh mệnh phép tắc đồng thời lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị âm v lạnh leo chi sắc loại ánh mắt này nụ cười nhường hai đại tuyệt thế nữ thần trong lòng hốt hoảng bảy trăm năm mươi hai chương bảy trăm năm mươi ba khó thoát lòng bàn tay thánh tôn ngươi nụ cười này là ý gì đâu phải thánh tôn tương trợ thành thụ nửa bước chi cao. lấy thánh tôn vứt bỏ hư thần giới c h i chiến đấu lực nhưng không biết sao không thể thời khắc này chúng ta a tuyết cơ rốt cuộc sính nhưng tiêu vũ này phản ứng quá k h á c thưởng không có việc gì các ngươi cao minh đi hai người các ngươi phối hợp thân mật vô gian một cái phát sóng một cái giả thành cao năm n h ư n g bản thánh tôn không có chút nào hoài nghi tổ thần quyết chuyển cho các ngươi các ngươi muốn tổ thần quyết chính là muốn thuận lợi lĩnh n g ộ sinh mệnh phát tắc thật sự là cao minh lao tử nhận vua tiêu vũ cười nhạt một tiếng một bộ bị vô tận viềm cốc đ p chế không cách nào động thù bất đ ắ dĩ thánh tôn đừng cái dạng này giống như rất ủy khuất t ự như sáu bản tọa một hôn đây chính là thứ thiệt ngươi cũng không thua thiệt không phải sao tuyết cơ trong lòng vẫn là thấp thỏm cái này không giống như là tiêu vũ tác phong tốt đừng nói nhảm tinh n g u y ệ t đại tế ti trong lòng rất có một chút ấ y náy cảm giác nói đến nàng cùng tiêu vũ cũng không có k i ử u hận gì lần này cùng tuyết cơ vô s ỉ như vậy tính toán tiêu vũ liền mỹ nhân kế đều đã vận dụng trong lòng bắn k h o ă n chủ yếu là tiêu vũ vừa mới đích thật là thực tình đợi bọn hắn bản thánh tôn rất yêu kỳ rốt cuộc là bảo vật gì có thể chấn áp cực đạo ô h ế chi lực nhiều năm như vậy tiêu vũ vẫn là không có động tĩnh chỉ là đặt câu hỏi hảo ta cho ngươi biết để cho ngươi cái chết rõ ràng cùng thái sơ chi hỏa chấn áp cực đạo dơ bẩn chính là nhất nguyên trọng thủy cùng với tím kim thần thạch c h i tâm n à y hai vật cũng là khai thiên tịch địa ở phía sau hình thành bản chất không bằng hỗn độn trí bảo nhưng là vượt qua tiên thiên trí bảo uy lực đã không ở hỗn độn trí bảo phía dưới tuyết cơ l ạ n h r ê n một tiếng trả lời ngay nhất nguyên trọng thủy chính là hồng hoang thủy thần c h i hộ thân pháp bảo mà thiên đình chính là lấy tím kim thần thạch đúc thành tím kim thần thạch tri tâm thì bằng với thiên đình tri tâm hơn nữa vẫn là tinh nguyện đại tế thi sư phụ môn đúc thành bây giờ ngươi triệt để hiểu chưa thì ra là thế các ngươi một cái là kế tục thái sơ chi thủy mà ra đời vô thượng linh thần một cái là kiến tạo thiên đình hậu duệ khó trách nhà tiêu vũ bất ốc tự nhiên là lập tức minh bạch vạn năm trước thiên đình cùng thần ngạo khai chiến khiến thiên đình sụp đổ tiêu thất vu cựu trọng tiên chỉ sợ không phải chân chính buôn hội mà là ngự thiên đại đế muốn mưu đ ổ vô tận viếng ố c đ á n g thiếc hắn không biết trời cao đất rộng thất bại một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ rõ ràng hơn đây mới là thiên đình suy bại nguyên nhân thực sự a toàn bộ thiên đình chi lực đều sắp nhập vào trong man hoàng nhưng là không đủ để nhường hắn nắm giữ tím kim thần thạch tri ư ợ các lại là đại tinh nguyệt đại tế t thể ngươi Minh bạch, chết vậy thì c nhắm mắt thật muốn giết ta bây giờ tiêu vũ mặc dù phẫn nộ nhưng vẫn là giận bên trong lánh diễm cũng k ha ha, ha ha. hai ô cái lào yêu quái các ngươi cũng qua coi thường bản thánh tôn a đã các ngươi vô tình vậy cũng đừng trách bản thánh tôn vông nghĩa đây là các ngươi tự tìm thời khắc này tiêu vũ thái độ đột nhiên biến đổi trở nên tả tính c ồn vào cái gì tiêu vũ đột nhiên thay đổi n h ư ơ n một mực lòng thấp phỏng thuyết cơ t i n h n g u y ệ n đại tế thi lập tức xứng sở sau đó đột nhiên nhìn thấy tiêu vũ vậy mà từ bỏ ngăn cản vô tận viêm cốc bên trong cái thế dung nham l ử a độc các loại sức mạnh trước mắt đem ba người báo phủ thi triển nhất nguyên trọng thủy tím kim thần thạch c h i tâm làm phòng bảo hộ lực lượng m ộ t khác c á c nàng hai người có đột nhiên nhìn thấy tiêu vũ vậy mà mở rộng vòng tay trực tiếp thôn vệ cái này vô tận viêm cốc bên trong cái thế sức mạnh cái thế độc tính đem vô tận viêm cốc bên trong vô tận dung nham đều nuốt vào lĩnh vực thế giới bên trong cả người kinh hai muốn chết tiêu vũ làm như thế cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào không không đúng hắn sẽ không làm chuyện không có năm chắc càng sẽ không tự tìm đ ư ờ n g chết thời khắc này tinh nguyện đại tế thi cuối cùng đậu dùng nàng cũng nhìn không thấu tiêu vũ đến cùng nghĩ dám cái gì tiêu vũ một chiêu này hoàn toàn chính xác huyền diệu cũng quá mức bất khả tư nghị không tốt hắn hắn lại muốn tới tìm đường sống trong chỗ chết một chiêu này hắn là liều lấy tính mạng không cần cũng muốn cưỡng ép thu lấy vô tận viếng ố c vô tận h o a đ ộ c cùng với bên trong thái sơ chi hỏa cực đạo ô với năm lấy hóa giải tiên g i i khó xử làm căn bản cùng chơi đạo đổi lấy cuối cùng một đường sinh cơ kia một lát sau vẫn là tuyết cơ minh bạch liễu tiêu vũ dự định nàng cùng tiêu vũ giao phong nhiều lần nhiều lần đều thất bại đối với tiêu vũ là hiểu rõ nhất hơn nữa nàng cũng đối tiêu vũ nghiên cứu s â u nhất nhân nếu không phải biết tiêu vũ tính cách nàng cũng không dám xuất hiện ở tiêu vũ trước mặt tuyết cơ ngươi một cái lao yêu phụ ngươi lần này ngược lại là đ o á n sai bản thánh tôn không chỉ có muốn thái sơ chi hỏa còn muốn cực đạo ô h ế càng phải nhất nguyên trọng thủy tím kim thần thạch chi tâm sáu hai người các ngươi t i ệ n nhân cũng trốn không thoát ngoan n g o ã n đi theo lão tử a có lẽ là tiêu vũ bắt đầu hấp thu cực đạo ô h ế cả thần sắc trở nên kinh khủng dị thường dị thường tả tính trước đây dương lựa tà tính căn bản không đủ tiêu vũ thời khắc này và o nhất cái gì người người một năm thời khắc này tiêu vũ thật là đáng sợ d o a đến t u y ế t cơ tinh nguyện đại tế ti hai đại khuynh thế nữ thần kinh hại không thôi lập tức lui lại tiêu vũ nhưng là một cái nói đến ra làm được nhân ha ha c h ậ m chư thiên thôn p h ệ thiên địa trí tôn tiêu vũ tàm ị nợ nụ cười đột nhiên song trưởng một chảo cả người thôn p h ệ chi lực chớp mắt tăng lớn gấp trăm lần nghĩ muốn trốn khỏi tích cơ tinh nguyện đại tế ti lập tức bị hút lại hơn nữa còn bị tiêu vũ cương ép hút đi qua mặc cho các nàng như thế nào ngăn cản c ô n tất nhiên dạng này cái m tiêu t bản thánh tôn nói muốn các ngươi làm lao tử có con gái người vậy các ngươi liền lập tức là nữ nhân của lao tử tiêu vũ cười lạnh đứng lên đang hút các nàng tới lúc còn khống chế lây cực đạo ô huế chi lực rót vào trong cơ thể của các nàng để các nàng chân chính trúng độc mất đi chống cự tiêu vũ sớm biết làm ỹ nhân kế sao lại không có phòng bị sở dĩ không đánh đánh gây các nàng lĩnh ngộ mình sinh mệnh phát tắc chính là muốn các nàng đem tu vi tăng lên tới nửa bước chi cao mới có thể càng dễ trợ lực chính mình liên cùng trước đây đối phó dương lửa đồng dạng theo phải nuôi mập viết chỉ có nhận được các nàng mới có thể tước đoạt các nàng đối với nhất nguyên trọng thủy tím kim thần thạch chi lòng k h ô n g chế cũng chỉ có dạng này tiêu vũ mới có thể thu lấy thái sơ chi hỏa càng chỉ có dạng này tiêu vũ mới có thể hóa giải cực đạo ô h ế đối với mình sung kích cứu văn sắp hủy diệt chi tiến giới bảy trăm năm mươi ba chương bảy trăm năm mươi bốn liên phá cảnh giới bốn cánh a a tiêu vũ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tuyết cơ thiên n g u y ệ t đại tế ti vốn là cùng tiêu vũ cách biệt rất gần giờ khác này ở trậm rãi bị hút quá trình bên trong khoảng cách thêm gần cực đạo ô h ế chi lực mới thật sự là độc nhường tuyết cơ thiên n g u y ệ t đại tế ti đều không thể ngăn cản tiêu vũ đều bởi vì này lực mà trở nên điên cuồng thống chi là các nàng thời khác này một màn các nàng là tuyệt đối không ngờ rằng mỹ nhân kế lại còn là thất bại liền trong sạch đều khó mà bảo vệ tiêu vũ ngươi dám nàng nàng là đời thứ nhất thượng đế đông hoàng đế quân nữ nhân ngươi dám động nàng hơn nữa ngươi nếu dám đụng đến ta mà nói băng long lão tổ cũng sẽ không bỏ qua ngươi rất nhanh tuyết cơ tinh nguyện đại tế ti hai đại khuynh thế mỹ nhân liền bị tiêu vũ ôm ở trong lực cực đạo ô huế chi lực để các nàng ý chí chân chính mê loạn tại có một hồi thật sự khó mà ngăn cản dù sao các nàng mới vừa vận luyện thành sinh mệnh phát tắc còn rất nông cạn căn bản làm không được như tiêu vũ như vậy thần kỳ có thể ngăn cản được cực đạo ô huế s â m l ớ n ừ ngươi cho rằng bản thánh tôn không biết sao nàng nếu không phải là đông hoàng đế quân nữ nhân bản thánh tôn còn không có hứng thú gì đâu đến nỗi băng long lão tổ chờ bản thánh tôn giết vào bị ngạn thứ nhất chính là đào ra ngoài của nó quất nó gân tiêu vũ tiếng cười cực điểm c u ồ n g vọng hắn giờ phút này liền chết còn không sợ liền cực đạo ô h ế cũng dám ớt trong chư thiên có tiêu vũ kiên kỵ người a không không không tiêu vũ trả lời nhường hai đại khuynh thế nữ thần triệt để tuyệt vọng ha ha ha ha đây chính là các ngươi sử dụng mỹ nhân kế đánh đổi tất nhiên sử dụng mỹ nhân kế thì phải có hiến thân g i á c ngộ bản thánh tôn bất quá là để các ngươi thực hiện dự tính xấu nhất thôi tiêu vũ thân thể thật giống như một cái động không đấy đồng dạng thân cách tri vương chỗ tấn thăng lĩnh vực chính là thần kỳ như thế không có gì không thể nuốt tiêu vũ ngươi ngươi ngươi có thể lục đạo thần tông tông chủ truyền đạo chư thiên bị vô số người tin phụng thần linh trí cao thẳng thánh đại h i ể n ngươi thật muốn vô sỉ dùng sức mạnh thời khắc này tinh nguyện đại tế ti thật sự không thể nào tiếp thu được thế nhưng là nàng căn bản là không có cách tự cứu thậm chí ngay cả tự sát đều không làm được hoàn toàn bị tiêu vũ k h ô n g chế ha ha đó bất quá là ngươi cảm thấy mà thôi bản thánh t ô n cho tới bây giờ cũng là làm theo ý mình lão tử chỉ cần ta cảm thấy năm đây chính là ta tiêu vũ đạo đây chính là ta tiêu vũ lý ít cầm bộ kia dám cho không i a dăm c o k h ê ngừng trong tiến hành tiêu vũ đột nhiên phát hiện tinh nguyện đại tế ti tức huyền âm chi lực vậy mà vô cùng tính khiết so tuyết cơ còn muốn nồng đậm có chút tuyết cơ nàng nhất định là chưa từng có nam nhân nguyên trang cho dù là băng long lao tổ đều chịu không được nàng ấy đã từng bất nam bất nữ thanh n m à. sao lại đi chiếm hữu nàng như thế nói đến tinh nguyện đại tế ti cũng là nàng không phải cùng đông hoàng đế quân quan hệ tâm đầu ý hợp sao lại vậy mà chưa từng có kỳ t h ầ n kỳ cái này cái quái gì vậy lại là hai cái không biết nhiều năm nguyên trang nhiều năm như vậy các nàng lại như thế nào gắng gượng qua tới nhà tiêu vũ thật mẹ nó hiếu kỳ v â n h ầm ầm rất nhanh một cỗ âm dương tương hợp diễn sinh trí lực liền không ngừng bạo phát đi ra nhộn tiêu vũ cuối cùng không cách nào áp chế tu vi mà đột phá đến thần đế cảnh tuyết cơ tinh nguyệt đại đế cái kia tinh khiết nhất phát tắc cũng cùng ban đầu nằm cung tức một dạng bị tiêu vũ cảm giác các nàng đối với nhất nguyên trọng thủy t ử kim thần thạch lòng khống chế chi lực cũng bị tiêu vũ biết thậm chí trực tiếp nắm giữ ba người đều tu thành sinh mệnh phát tắc loại tình huống này diễn sinh càng làm cho ba người sinh mệnh phát tắc đều xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất tại mỗi một cái sung kích bên trong không ngừng tăng trưởng bất quá tiêu vũ cũng không đi tu luyện các nàng lĩnh ngộ hai loại phát tắc mà làm ư ợ n nhờ các nàng lực lượng phát tắc cùng với thì không tận lửa đáy vực chi lực cảm ngộ vô thượng phát tắc bên trong xếp hạng thứ sáu ngộ vô hạ dầu sôi lửa bỏng đều là ngũ hành tu thành đệ tam phép tắc ngũ hành pháp tắc tiêu vũ có khả năng hóa giải hết thẻ nguy cơ tìm đường sống trong chỗ chết hoang đường sự tình tất n h i ê n làm vậy liền muốn tiến hành đến cùng mà chỗ tốt cũng là vô hạn không chỉ đối tại tiêu vũ cũng đối với các nàng các nàng l i n h ngộ sinh mệnh pháp tắc sau đó đã là nửa bước trí cao nhận được tiêu vũ bản nguyên t ư ơ n g trợ tu vi bạo tăng phải cực kỳ lợi hại không bao lâu liền thành công đột phá đạt đến trí cao thần trí cao thần thần kính đệ bắt trọng cũng xưng là không chết tri thần đây là bực nào cầm đại cỡ nào cao địa vị tu vi các nàng hai người liền dễ dàng như vậy đã đến dần dần thanh tĩnh các nàng đều có chút khó có thể tưởng tượng mà tiêu vũ chỗ tốt lớn hơn nữa đột phá thần đế phía sau tiêu vũ tiếp tục liên tục đột phá rất nhanh đạt đến thần đế hậu kỳ cảnh giới ngũ hành pháp tắc cũng triệt để đã luyện thành dù là các nàng tấn thăng trí cao thần cũng cùng với sẽ bị tiêu vũ áp chế bất quá các nàng tấn thăng được không chết chi ý chí vẫn là bị tiêu vũ ăn cắp đối với tiêu vũ sau này đột phá tới này đã là cực h ạ n mà tiêu vũ cũng ác o a n hưởng thụ đủ mà ngừng người người người dừng lại tuyết cơ tinh nguyện đại tế ti độc bị chúng cũng bị tiêu vũ hoàn toàn hóa giải nhìn tiêu vũ t h ầ n s á c trở nên cực kỳ phức tạp các nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến chính mình thủ thân ngọc như một thời đại vậy mà cuối cùng lộn tại tiêu vũ trong tay muốn báo thủ chờ bản thánh tôn sống sót lại nói bản thánh tôn nếu là tử vong vậy các ngươi chính là lao tử vĩnh viễn nữ nhân cho lão tử nhớ kỹ đi thôi tiêu vũ tu vi tấn thăng không sai biệt lắm một cảnh giới sức chiến đấu không biết trợt tăng gấp bao nhiêu lần chống tự chi lực tự nhiên là càng thêm kinh khủng thật sâu phải xem các nàng mượn mắt lập tức đưa các nàng đánh ra vô tận lửa đáy vực rơi vào lần nữa bị gió cắt che giấu hoang dã bên trên đại đ ị a tổ thần thiên đạo thôn vệ chư thiên vô thượng thế giới tiểu thần giới chứa m ư ờ i ngàn vật đưa tiến hai cái không chi tâm tình nữ nhân tiêu vũ lập tức toàn lực thôn vệ đem lửa đáy vực hết thể đều nuốt vào cái kia lấy thần cách c h i vương tu thành thế giới bên trong thần đế cảnh liền đem lĩnh vực hóa thành thế giới chân chính mà tiêu vũ thế giới tu luyện được thần đế một khắc liền triệt để thành hình tại tăng thêm c ả ngộ ngũ hành phát tắc cùng với sinh mệnh phát tắc thời gian phát tắc đã cường đại đến một loại nơi cực kỳ đ ngũ hành vì thế giới căn bản có sinh mệnh có thời gian chính là thế giới chân chính cho nên tiêu vũ đem chính mình thế giới xưng là tiểu thần giới một cái tại hư thần giới phía trên tại chính thức thần giới dưới tiểu thần giới nghiễm nhiên đã có đem chính mình xem như chủ t ể chi ý ầm ầm thần đế hậu kỳ cảnh giới lấy tiểu thần giới thôn vệ dung nạp vô tận lửa đáy vực vô tận lửa độc đã không cách nào tổn thương tiêu vũ bị tiêu vũ rất nhanh rút khô hóa thành khô cạn chi đáy vực tại hắn tiểu thần trong giới h ạ trọng hóa một cái đầu vô tận lửa đáy vực t ự c đạo ô h ế thái sơ chi hỏa nhất nguyên trọng thủy tử kim thần thạch lòng tồn tại cuối cùng bị tiêu vũ triệt để tìm được dấu vết 754 chương 755, t năm l o ạ i pháp tắc canh năm ha hà cho ta phía dưới rốt cuộc tìm được cực đạo ô huế thái sơ chi hỏa nhất nguyên t r ọ n g thủy tử kim thần thạch chi tâm tồn tại tiêu vũ nhất trận cười to lập tức đ ắ p xuống tiến vào chân chính mà tâm chi bên trong cấp tốc buông xuống phía sau tiêu vũ cuối cùng thấy rõ cực đạo ô huế thái sơ chi hỏa nhất nguyên t r ọ n g thủy tử kim thần thạch chi tâm bạo cái gọi là cực đạo ô huế chính là một đoàn cực kỳ để cho người ta á tâm đáng sợ đen nhánh chi khí la tức lại la độc rất là quái、dị. thái sơ chi hỏa chính là một đoàn vĩnh viễn không diện ngọn lửa nhất nguyên trọng thủy cùng thái sơ chỉ xoa không nhiều nắm giữa vô cùng vô t ậ n thủy giống như là một kiện vô thượng pháp bảo hơn nữa t ự nặng một dọn liền đủ để đập chết một cái thiên tôn cảnh người tử kim thần thạch chi tâm thật giống như một k h o a còn sống tảng đá chi tâm rất có linh khí rất có sức mạnh có thể quản lý trung trư thiên thạch chi lực bất luận cái gì thạch tính chất thiên tài địa bảo đều không thể cùng so sánh đều muốn bị hắn chế hẹn thái sơ chi hỏa nhất nguyên trọng thủy tử kim thần thạch chi tâm tam đại thân vận hợp thành một cái đơn giản nhất thiên địa nhân tam tài đại trợn đang chấn áp cực đạo ô huế đại đạo trí giản quả là thế đơn giản nhất thường thường sẽ thiếu vô số sơ hở mà phát huy ra huyền diệu nhất sức mạnh thiên địa ngũ hành thương sinh tương khắc đại đạo trí giản ta vì linh vị thiên mệnh cứu thế t i ê u vũ hét lớn một tiếng lập tức thi triển vận mệnh chi lực sinh mệnh phát t á c ngũ hành phát t á c đủ loại thủ đoạn tề xuất t r ư ớ c tiên thu lấy thái sơ chi hỏa nhất nguyên trọng thủy từ kim thần thạch chi tâm tiếp đó đang quyết định này đáng chết cực đạo ô huế phanh phanh phanh tiểu vũ là thiên mệnh người thái sơ thần lửa thiêu đốt tiêu vũ đã sớm chuẩn bị cực đạo ô h ế mặc dù thất bại một lần đó bất quá là tiểu đạo mà thôi bây giờ mới thật sự là giao phong dầu sôi lửa bỏng chi lửa rung hợp thái sơ thần lửa lập tức thi triển đi ra nhưng mà hiệu quả tựa hồ không tốt khó có thể đối phó được cái này cực đạo ô huế ô huế ó là một loại sức mạnh vô thượng cũng là một loại vô thượng khí độc tiêu vũ dám thôn vệ phong ấn cũng không dám bị hắn ảnh hưởng ý chí đạo tâm ô huế lớn nhất đặc biệt chính là làm bẩn hết thệ quân minh mà người tu luyện sợ nhất nhân tiện là đạo tâm thất thủ ý chí mê mang mà ổ hỏa nhập ma ma ô huế dễ dàng nhất khiến người điên cuồng điên cuồng mất đi thậm t h í ý chí trở thành mà ộ t rít cố chóc. Chân chính máy giờ n khác ô n ngừng g tiếp t này trên sa mạc tuyết dạo thiên nguyện đại tế ti cuối cùng tỉnh ngộ lại bằng vào đối với nhất nguyên trọng thủy từ kim thần thạch chi tâm liên hệ mà dễ dàng cảm lộ đến rồi mà tâm chi bên trong tình huống cảm thụ được tiêu vũ cách làm các nàng giờ khác này vậy mà không cách nào hận tiêu vũ bởi vì tiêu vũ thật sự bởi vì tiên giới chúng sinh mà lấy sinh mệnh làm đại giá đi cưỡng ép hóa giải cái này đủ để phá vỡ hủy diệt tiên giới hỏa loạn căn nguyên t u y ế t cơ kế tục thái sơ chi thủy mà sinh ra thái sơ chi thủy vốn là vì thủ hộ tiên giới mà tồn tại nàng cùng tiên giới vẫn luôn là cùng nhau tồn gắn bó mà tinh nguyện đại tế ti chính là thiên đình đại tế ti thiên đình dự tính ban đầu càng là thủ hộ tiên giới thủ hộ tiên giới chúng sinh các nàng cùng tiêu vũ là địch cũng không đại biểu các nàng không phải chính nghĩa bây giờ như thế nào đi hận như thế nào đi o á n như thế nào đi tăng a a a liên lúc này thái sơ c h i hỏa quy t h u ậ n liêu tiêu vũ cực đạo ô huế cuối cùng triệt để bộc phát bị tiêu vũ hút vào thể nội phong tồn cùng tiểu thần giới trong sức mạnh nội ứng ngoại hợp x u n g kích nhuộm tiêu vũ suýt chút nữa đạo tâm thất thủ mà khó có thể chịu đ ư ợ c liên tục giống giận tiếng giống giận càng nhiều hơn chính là thế thảm tuyết cơ tinh n g u ệ đại tế ty hai người không kiềm hãm được nhìn nhau một trái tim đột nhiên bị phịch một tiếng thụ một loại vô hình hung hăng trọng kích nội tâm vậy mà sinh ra lo nghĩ cùng đau lòng loại cảm giác này để các nàng cũng không dám tưởng tượng phải biết tiêu vũ thế nhưng là cưỡng ép đoạt lấy các nàng nha mặc dù tu vi có thể đột phá đạt đến trí cao thần cái thế cảnh giới nhưng đây không phải ban ân mà là k i ự u hợp nha đáng chết đáng chết thái sơ chi h ỏ a thái sơ chi thủy cho ta dung hợp dầu sôi lửa bỏng trung sức là vì vô cực đại đạo tiêu vũ giờ khác này hoàn toàn không cách nào áp chế trong cơ thể cực đạo ô h ế chi lực cái tên đang chết này chính là cố ý nhượng tiêu vũ thu lấy lực lượng của nó hảo nội ứng ngoại hợp chiếm giữ tiêu vũ hết thạy triệt để hóa hình mà ra t h à n h tự d i ệ t thế chi thần tiêu vũ nguy hiểm đến rồi cực hạn bây giờ tiêu vũ biện pháp duy nhất chính là thủy h ỏ a tương dùng thành tựu vô cực đại đạo lần nữa luyện thành một môn vô cực phát tắc vô cực phát tắc chính là vô cực đại đế căn bản mặc dù không tại trước mười nhưng cũng là trước hai mươi phát tắc lớn nhất biến hóa chi lực sinh mệnh nguy cơ thiên đạo quan tâm cước ép vì đó tiêu vũ kê sinh mệnh phát tắc thời gian phát tắc vũ hành phát tắc sau đó rất nhanh linh mộ hơn nữa tu thành loại thứ tư vô cực phát tắc nhưng mà bốn chủng phát tắc phía dưới vậy mà cũng khó có thể áp chế chỉ có thể nhượng tiêu vũ tạm thời mất thôi. đảm mà chí không bảo ý dầu sôi lửa bỏng b ả n nguyên thành tựu vô cực dầu sôi lửa bỏng b ả n nguyên dầu sôi lửa bỏng trí lửa bốn lực dung hợp thành tựu đạo âm dương không có cách nào tiêu vũ tại thi thủ đoạn lấy vô cực c h i đạo làm cơ sở cưỡng ép tu thành thập đại vô thượng p h á p tắc xếp hạng thứ bảy âm dương p h á p tắc hy vọng có thể mượn nhờ năm trùng p h á p tắc c h i lực tới thu thập cực đạo ô huế nhưng mà một cái thần đế cảnh tu thành bốn trùng phát tắc đã là cực hạn bên trong cực hạn cho dù có thiên đạo quan tâm cũng khó có thể nhanh chóng tu thành đệ ngũ trùng phát tắc hai trùng phát tắc liên có thể thành tựu nửa bước trí cao nửa bước trí cao tại tu vi đệ tam trùng p h á p t á c nhất định có thể lập tức đánh vỡ giới hạn mà tấn thăng trí cao tuyết cơ tinh n g u y ệ t đại tế ti mặc dù còn không có tu thành loại thứ ba nhưng các nàng cùng tiêu vũ thần tu đã diễn sinh một cái khắc trùng p h á p t á c chi lực cũng cảm nộ liêu tiêu vũ thời gian p h á p t á c càng đem sinh mệnh p h á p t á c trở nên cực kỳ cường đại cho nên mới có thể dễ dàng đột phá mà tiêu vũ mới thần đế hậu kỳ mà thôi vâng ẩm ẩm ngay tại tiêu vũ cực kỳ nguy hiểm lúc hai cỗ trí cao thần lực bản nguyên đột nhiên hàng lâm xuống rót vào trong cơ thể của hắn là tuyết cơ tinh nguyện đại tế ti Lấy trí cao thần không chết b ha ha, ha ha, ả âm, âm, nghĩ n u y tới các nàng thế mà cũng có thương sinh đại nghĩa tri ngộ bảy trăm năm mươi năm chương bảy trăm năm mươi sáu xông vào bị nạn tiêu vũ lấy sinh mệnh phát tắc làm cơ sở dựa vào ngũ hành phát tắc âm dương p h á p tắc thời gian phát tắc tại tăng thêm một cái vô cực phát tắc tại tăng thêm một cái vô cực phát tắc ngũ đại p h á p tắc cũng không tin không làm gì được này đáng chết cực đạo ô huế tụ tập tất cả lực lượng tu luyện âm dương pháp t ắ c lúc tiêu vũ tình huống cũng cực kỳ nguy hiểm cực đạo dơ bẩn đặc biệt sức mạnh không ngừng m ư ợ n cơ hội xâm lấn tiêu vũ thân thể tràng thiên kiếm trụ trời chi kiếm c h â n áp và cổ như thế nguy cơ lúc tiêu vũ mới vận dụng thủ đoạn cuối cùng tràng thiên kiếm kiếm này là trụ trời biến thành c h â n áp đại địa treo chống c ự trọng tiên tất có rượu dụng một tiếng ẩm vang lên t r à n thiên kiếm lập tức chấn áp tại thể nội thế giới vô tận lửa đáy vực phía trên cưng ép giảm bớt cực đạo ô h ế từ trong tan g ã thế công Quả nhiên, tiêu vũ p h ò n g đoán là đúng trạm thiên kiếm mặc dù cũng đối phó không được cực đạo ô huế lại có thể áp chế cho tiêu vũ luyện thành â m dương pháp tắc thời gian bất quá cực đạo ô huế thật không phải là dịch tới lực tiêu vũ thể nội phải cực đạo ô huế chi lực bị chấn áp sau đó trong trận cực đạo ô huế hạch tâm chi lực lập tức buộc phát cực lớn xung kích hơn nữa là sông thẳng tiêu vũ ý chí thần trí xung kích a di đà phật đi qua di đà hiện tại như lai tương lai vô sinh tam sinh hợp nhất tam sinh bất diện vạn tà bất sông tiêu vũ ngoại trừ trạm thiên kiếm cũng không phải không có thủ đoạn phật m u n xem trọng nhất quả càng coi trọng ý chí k i ê n định phật môn tam sinh trải qua lập tức thi triển đi ra cứ thế thuần trí thanh ý chí phật tính đi củng cố tâm thần âm dương phát tắc cũng không ngừng ngưng kết tiêu vũ cùng p i ế t cơ, tinh nguyện đại tế thi vốn là âm dương tương hợp bây giờ cho các nàng bản nguyên tương trợ tốc độ thật nhanh âm dương c h i lực không ngừng sinh ra nhuộm tiêu vũ tiểu thần giới trở nên dị thường kiên cố cường đại đã có một loại không hủy bất diệt không phá bất hủ vĩnh hằng thần tính vê anh ẩm ẩm sau đó không lâu tiêu vũ cuối cùng luyện thành âm dương phát tắc loại thứ năm phát tắc đột phá Tu Vi c ũ năm g không phong g lập áp phá tức đột thần cách chế cảnh đỉnh nào đến đế i ớ loại phát tắc lập tức lấy đệ nhất vô thượng phát tắc sinh mệnh làm cơ sở toàn lực ngăn cản tìm cơ hội hủy diệt cực đạo ô huế năm loại phát tắc thần đế đỉnh phong tu v i tại tăng thêm tiêu vũ thu lấy đủ loại cái thế trí bảo dung hợp làm một c ỗ cuối cùng dọn về một điểm cục diện nhưng mà muốn thế nhưng cực đạo ô huế lại còn là rất khó đừng nói hủy diệt muốn triệt để chấn áp nó đều cơ hồ không có khả năng tiêu vũ tu vi càng cao lại càng thấy phải cực đạo ô h ế sức mạnh c à n mạnh càng khủng bố hơn tiêu vũ cũng không phải bình thường thần đế đ ỉ n h phong mà là đủ để có thể so với cao dài chi cao thần tồn tại thế nhưng không làm gì được nó mới thật sự là không chết chi thần đơn giản không chê vào đâu được dù là tiêu vũ đột phá tới cao thần cảnh giới cũng không chắc chắn có thể giải quyết nó vê a n g ầm ầm ước chừng nửa canh giờ đổi bính cực đạo ô huế tựa hồ nổi giận đột nhiên mánh liệt khé động vậy mà hóa thành một trôi cái thế chi kiếm một tiếng ầm vang liền chọc thùng tam tài đại trợt tất cả sức mạnh t r ớ c mắt triệt để vây quanh tiêu vũ c h ẳ n thiên kiếm vậy mà cũng có chút khó mà chấn áp trong cơ thể cực đạo ô huế đáng chết đáng chết thật là âm hiểm cực đạo ô huế chi lực vậy mà nhờ vào bản thánh tôn đ ố i chiến mà c ả m ngộ đến bản thánh tôn con đường tu luyện có thể hóa hình làm kiếm mà tăng lên năng lực công kích biến hóa này tiêu vũ bất ngờ càng là đánh liêu tiêu vũ một cái trở tay không kịp đem tình huống chớp mắt chuyển biến xấu lộ ra chưa bao giờ có hiểm ác tình huống chính là trên sa mạc trí cao thần pit cơ tinh nguyện đại tế ti đều bất ngờ loại uy lực này cực đạo ô huế chi kiếm cho dù là các nàng cũng không cách nào ngăn cản chỉ sợ bị một kiếm chém giết căn bản là không có cách ngăn cản hảo thật tốt hào một cái cực đạo ô huế bản thánh tôn hôm nay còn nhất định phải cùng ngươi chiến đấu tới cùng chỉ bằng ngươi muốn hủy diệt tiên giới thành tựu diệt thế chi thần tuyệt đối không thể nào cực đạo ô huế quỷ dị có thể dòm tiêu vũ tu vì tiêu vũ càng là một cái người không chịu thua t u y ệ t không cho phép nó gì thế tiêu vũ l ử a giận đâu t r í cũng bị hắn triệt để gây nên tiêu vũ tại nhân giới từ một cái không đáng một đồng nông dân cá thể dân tu luyện tới hôm nay tu vì địa vị đã người mang tiên giới ước vạn sinh linh tương lai vận mệnh hà có thể chịu t u a chúng sinh chi lực chúng sinh nhân quả tiêu vũ người mang tiên giới ước vạn chúng sinh chi tương lai vận mệnh cũng chính là đã, đã nhận lấy tiên giới ước vạn chúng sinh chi nhân quả chính là tu luyện thập đại vô thượng phát tắc xếp hạng đệ tứ nhân quả phát tắc thời cơ thiên đạo đối với tiêu vũ bây giờ là rộng nhất cho cũng là tiêu vũ đánh vỡ quy tắc có thể làm việc người khác không thể m ộ t khác bất cứ chuyện gì tại lúc này cũng là dễ dàng nhất thành t h u phật môn tam sinh trải qua làm cơ sở chúng sinh nhân quả ra sức đối với tiêu vũ càng ộ tu luyện nhân quả phát tắc cũng là trợ lực lớn nhất cái này cũng là tiêu vũ phải chư thiên t u y ệ t học cơ duyên lớn nhất nhưng mà cực đạo ô h ế đã không cho phép tiêu vũ tại tiếp tục cường đại lập tức biến tiến công vi nhập sâm cưỡ ép gõ bó tiêu vũ hết thảy bao quát thần lực vận chuyển như thế ảnh hưởng dưới tiêu vũ tình huống hoàn toàn chính xác trở nên rất gian khổ hơn nữa loại thứ sáu p h á p tắc cũng đích sắc cường đại cũng khó có thể thời gian ngắn lĩnh lộ lại càng không tốt chính là tiêu vũ ý chí thần chí lần nữa chịu nó ảnh hưởng cho dù là sinh mệnh p h á p tắc cũng không đủ bảo đảm tiêu vũ thân thể ý chí không chìm luân cực đạo ô h ế ngươi đây là bức bản thánh tôn hoang dã c h i tâm thiên đình thần lực đại địa trầm luân thôn vệ chư thiên không đáng kể tiêu vũ lập tức khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lấy chính mình đối với hoang dã lòng không chế tại tăng thêm thiên đỉnh lưu lại hoang dã trong sức mạnh c h ư ớ c mắt đem trong vòng nghìn dặm chi sa mạc đều thu vào thế giới của mình bên trong cái gì hán hán đây là mớn tiêu vũ đột nhiên tới này một tay cực đạo ô h ế triệt để nổi giận mặt đất tuyết cơ tinh nguyện đại tế ti cũng kinh hãi không thôi lập tức phi thân lên cả người rất là chân kinh chư thiên trung tâm bị ngạn vi tôn vận mệnh hiện ra vượt qua bị ngạn cực khổ tất cả đi không sai tuyết cơ tinh nguyện đại tế ti nói đúng tiêu vũ chính mình không có cách nào đối phó cực đạo ô h ế liền muốn đem cực đạo ô h ế kéo vào bị ngạn thế giới mượn nhờ bị ngạn thế giới hủy d i ệ t nó. c o i n bộ hoang dã trước mắt chấn động như bộ phát động đất đồng dạng bát hoang đều bị ảnh hưởng mà chấn động liên tục lục đạo thần tông bên trong các nữ nhân há lại sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì đâu có thể bây giờ các nàng cái gì cũng làm không được chỉ có phát ra không cam lỏng không thôi tưởng niệm thanh âm tiên giới trung sinh cực đạo ô h u hôm nay ra hết mượn dã. Từ nhờ cuối cùng một tia thanh minh tiêu vũ lập tức hết lớn một tiếng sông thẳng thiên ngoại tiên bằng nhanh nhất tốc độ cấm ép sông vào bị nạn thế giới bảy trăm năm mươi sáu chương bảy trăm năm mươi bảy một mươi hai trí cao từ tiêu vũ biết cực đạo dơ bẩn bắt đầu từ thời khắc đó sông vào bị nạn chính là tiêu vũ sớm đã chuẩn bị một đầu cuối cùng lộ cho dù là muốn hy sinh hắn tính mệnh hắn cũng muốn tương diệt thế căn nguyên cực đạo ô huế từ tiên giới loại bỏ bị ngạn là một cái vô thượng thế giới càng là một cái vô thượng lao tù chính là cực đạo ô huế chỗ đi tốt nhất vạn dặm sa mạc phóng lên trời triệt để bao khỏa cực đạo ô huế tất cả lực lượng toàn bộ tiên giới ý chí đều giống như thở dài một hơi đồng dạng gông xiềng d i ệ t hết chính là tiên giới trung sinh đều cảm giác được một loại trước nay chưa có an ổn cùng yên tâm trong linh hồn tại không có loại kê ăn bữa hôm lo bữa mai trực giác cảm giác đại địa văn vật đều có loại hoan tức cảm giác a a a đáng chết tiêu vũ đáng chết l vậy mà gấp lửa bỏ tay người tiêu vũ xông ra man hoa m ộ t khắc bị ngạn thế giới bên trong đến cao cự dơ cao băng long lao tổ hoàng long lao tổ ác thú lao tổ thiên la lao tổ h ổ hạc lao tổ thiên tinh lao tổ ngũ quỷ lao tổ thiên diễn lao tổ thanh thiên lao tổ tiên thiên lao tổ bạch trạch lao tổ cửu v ị lao tổ mười hai vị đến cao cự dơ cao nhao nhao giận dữ không thôi bọn hắn tuân tự tấn thăng trí cao thần trí cảnh trở thành cự kình cấp tồn tại nhưng mà tại cực đạo dơ bẩn trước mặt cũng không đủ nhìn vạn nhất tiêu vũ không chấn áp được hoặc tiêu vũ bị cực đạo ô u ế triệt để thốn vệ thành cự diệt thế chi thần đừng nói bọn họ chính là đỉnh tiêm trí cao cự kình bao quát trong truyền thuyết kia tam đại thái cổ chi thần đều khó mà bảo toàn chính mình a mười hai ngày trận lên đại đạo tự có thiên mệnh phong bế bị ngạn mười hai đến cao cự dơ cao ý chí c â u thông cuối cùng lấy vô thượng thần lực cưỡng ép phong bế bị ngạn thế giới đại môn ngăn cản tiêu vũ đem bị ngạn ô huế đưa vào bị ngạn cái gì đáng chết đáng chết vậy mà đem tiên giới ước vạn chúng sinh sinh tử tại không để ý Thế vậy, tuyết vậy, cơ, vô số đại nam giả vô số đại hiền người đánh đổi mạng sống cũng không có cách nào đối phó được cuối cùng chỉ có phân chia tam giới lục đạo tới áp chế cực đạo ô huế nhưng mà cũng khó có thể lâu dài từ xưa đến nay càng không một người có thể từ tiêu vũ như vậy có bản lĩnh đem cực đạo ô huế na z i m ộ ư ơ i hai đến cao cự dơ cao lại vào lúc này ngăn cản tiêu vũ đơn giản đáng chết đáng chết bị ngạn ý chí dẫn dắt dẫn d ữ t u y ế t cơ tinh nguyện đại tế t i nhìn nhau một dạng cũng lập tức phóng lên trời các nàng vốn là từ bị ngạn đi ra ngoài muốn trở về là ở việc không thể đơn giản hơn phóng lên trời trong nháy mắt lập tức lấy mình vô thượng ý chí ngăn cản mười hai cự kình đóng lại bị ngạn trước đó các nàng mặc dù lợi hại nhưng căn bản không phải đối thủ mà giờ khác này các nàng cùng tiêu vũ thần tu sau đó đã là trí cao thần tu vi có bản lĩnh có thể ngăn cản được hơn nữa bị ngạn chi môn cũng không phải tốt như vậy tắt tiêu vũ lúc này ý chí cực kỳ bằng được bị cực đạo ô huế mãnh liệt xâm lấn nó hiển nhiên là không muốn tiến vào bị ngạn muốn khi tiến vào bị ngạn phía trước t r i để thôn phệ liêu tiêu vũ may mắn có tuyết cơ tinh nguyệt đại tế tim ở đường vâng không tiêu vũ thật không biết mình liệu có thể kiên trì phải xuống hai cái phản đồ vậy mà phản bội lẽ nào lại như vậy tuyết cơ tinh n g u y ệ t đại tế ti ngăn cản nhường đóng lại bị ngạn sự t ì n h trở nên chật vật nhường băng long lão tổ giận dữ không thôi giờ này khắc này băng long lão tổ mới thật sự là không cách nào khống chế tuyết cơ tuyết cơ thậm chí đã không k é m hắn tiêu vũ ngươi phải kiên trì lên ngươi như không kiên trì nổi không cách nào thành công tiến vào bị ngạn toàn bộ tiên giới lập tức tương vong tại cũng không phục tồn tại sáu vậy ta sẽ hận ngươi một đời một thế vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi tinh nguyện đại tế ti tuyết cơ hộ tống tiêu vũ lại phát hiện khó mà kiên trì lập tức lấy n ô n n g ự a kích tướng hy vọng có thể kích phát tiêu vũ đấu trí nhưng mà tiêu vũ thật sự khó mà giữ vững được có thể bảo chứng phóng lên trời thần lực không bị ngăn chặn đã là hắn duy nhất có thể làm sự tình tinh n g u y ệ t nhất thiết phải kích phát ý chí chiến đấu của hắn hắn thời khắc này trạng thái rất dễ dàng bị cực đạo ô h ế chi lực triệt đ ề thôn vệ chiếm giữ thân thể thành tựu i diệt thế chi thần tuyết cơ cũng biết tiêu vũ nguy hiểm ta biết tinh nguyện đại tế ti tự nhiên biết chỉ là không biết làm thế nào bất quá trong nguy cơ suy nghĩ vận chuyển thường thường nhanh nhất cũng dễ dàng nhất sinh ra nhanh t r í có một lát sau tinh nguyện đại tế ti lập tức nghĩ tới tiêu vũ người nếu dám thất bại vậy bản tọa lập tức hạ giới đưa người nữ nhân nữ nhi lục đạo thần tông đệ tử chém tận giết t u y ệ t không lưu một cái báo đáp người đ ố i với bản tọa vũ nhục mối thủ a người dám lời này vừa nói ra tiêu vũ cả người thật giống như điên cuồng đồng dạng lập tức hét lớn một tiếng tinh thần khí hoàn toàn chính xác chân phấn một chút tiêu vũ có hôm nay lựa chọn nói là vì tiên giới trung sinh kỳ thực không có vĩ đại như vậy là tối trọng yếu vẫn là vì nữ nhi của mình nữ nhân thân nhân bằng hữu t ô ngươi môn đệ t bất là phải á n nhân, không h h có tin tưởng chính mình tư tưởng mở rộng một điểm chắc chắn sẽ có, có thể kích động hôn đản này biện pháp tuyết cơ cũng biết kích phát ý chí của một người là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn việc quan hệ chúng sinh tinh nguyện đại tế ti cũng chỉ có hết sức nỗ lực một lát sau hoàn toàn chính xác lại có ý tưởng mới chỉ là có chút thẹp thùng bất quá vì tiên giới chúng sinh nàng cũng chỉ có không đếm xỉa đến mặt đỏ lên lập tức nói tiêu vũ ngươi cho ta tỉnh lại một điểm chỉ cần ngươi có thể tiến vào bị n g ạ cái kia vậy ta sẽ không tính toán ngươi đối với ta vũ nhục thực tình chân ý làm ngươi tiêu vũ nữ nhân sáu hơn nữa chỉ làm ngươi tiêu vũ nữ nhân thể xác tinh thần chỉ thuộc về ngươi cợt mờ nở thật sự ngươi không có gà ta câu nói sau cùng đối với tiêu vũ đây mới thật sự là đánh máu gà nhựa tiêu vũ trở nên kích động lên ý chí một cách tự nhiên thanh tính hơn tuyết cơ đều bị sợ hết hồn vừa chân kinh lại hâm mộ tiêu vũ có thể như thế đủ thấy thật sự ưa thích tinh n g u y ệ t đại tế ti thật sự ta thể chỉ cần ngươi thành công bất luận sinh tử ta đều là của ngươi nữ nhân ngươi mà chết ta cũng đi theo ngươi mà đi tuyệt đối sẽ không để cho người cô đơn tinh n g u y ệ t đại tế ti đỏ mặt rất là nghiêm túc gật đầu lời mặc dù là như thế trả lời nhưng nàng trong lòng lại không kiềm hãm được âm thầm làm một cái quyết định một cái cùng với nàng lời nói một dạng quyết định tiêu vũ cái tên vương bắt đ ả ngươi ngươi muốn thành công bản tọa cũng không tính toán vô s ỉ của ngươi nhất định sống chết có nhau tính mạng của chúng ta toàn bộ tiên giới tính mệnh đều ở đây ngươi một ý niệm tuyệt đối không nên để chúng ta tỉ mụi càng không được nhường chúng tỉ mụi thất vọng tuyết cơ trong lòng cũng âm thầm có quyết định tiêu vũ là vô s ỉ thậm chí đáng hận có thể hành động cái k i a một dạng không siêu việt những thứ này c ầ u thí phải cái gọi là đến cao cự dơ cao hoàn toàn chính xác đáng giá một nữ nhân một đời đuổi theo ha ha ha ha hảo tuyết cơ cũng trả lời như vậy tiêu vũ vương tin không nghi ngờ cả người chớp mắt ý chí chiến đấu sâu sôi tốc độ lập tức để thăng gấp m ư ơ i thấy mười hai đến cao cự dơ cao là dùng mình bảy trăm năm mươi bảy thứ bảy trăm năm mươi tám cứu thế chi thần tiêu vũ thật không hổ là người đa tỉnh hai nữ nhân mà nói nhường hắn tinh khí thần tăng nhiều ý chí đại trấn cự đạo ô h ế trong lúc nhất thời thế mà không làm gì được tiêu vũ phóng tới bị ngạn tốc độ phi thường cấp tốc nhanh đến tuyết cơ tinh nguyện đại tế t h ì lấy chi cao thần tốc độ đều không thể so sánh được tất nhiên nổi không kịp các nàng cũng không có cưỡng ép theo sát tiêu vũ bước chân mà là toàn lực ngăn cản mười hai đến cao cự dơ cao đóng lại bị ngạn chi môn thời gian trở nên rất khẩn trương rất cấp bách mỗi qua một giây tiêu vũ liền cách bị ngạn thêm gần một bước cũng liền mang ý nghĩa băng long láo tổ những người này cách tử vong cũng càng gần một bước tiêu vũ tại thần hoàn cảnh liền thành công chém giết vạn tinh c h i chủ mà bây giờ đã liên phá cảnh giới đặt đến đỉnh phong thần đế không không đúng tiêu vũ tấn thăng đỉnh phong phía sau liền trực tiếp là nửa bước chi cao thời k h ắ c này tiêu vũ đã là thần có ngũ đại pháp t ă n g người lấy tiêu vũ vượt cấp khiêu chiến năng lực m ộ ư ơ i hai đến cao cự dơ cao liên thủ cũng không phải tiêu vũ đối thủ sinh mệnh nguy cơ phía trước m ư ơ i hai đến cao cự dơ cao đều toàn lực vì đó chỉ bằng tinh nguyện đại tế ti tuyết cơ hai người lại không thể triệt để ngăn cản bọn hắn chỉ có thể chậm chạp bọn hắn đóng lại bị ngạn chi môn tốc độ chờ tiêu vũ xông ra thiên ngoại thiên đến thần bí bị ngạn phía trước tuyết cơ tinh nguyện đại tế ti đã không cách nào ngăn cản đại môn chỉ có một khe hở hừ ngu muội tiêu vũ bay thật nhanh ở giữa lạnh lên một tiếng đột nhiên một chỉ đ i ợ c ra ẩm ẩm chỉ là một ngón tay chi lực sắp đóng bị ngạn chi môn lập tức bị tiêu vũ triệt để mở ra lực phản chấn cũng lập tức xông thẳng bị n ạ n chỗ sâu vung xuống đến mười hai đến cao cự dơ cao bị trói buộc bản tôn phía trên từng tiếng thổ huyết thanh âm tại chỗ văng lên tiêu vũ một ngón tay chi lực không chỉ có mở ra bị nạn chi môn còn đem mười hai đến cao cự dơ cao trực tiếp đánh thổ hết u y đây chính là tiêu vũ hôm nay vì thế ngập trời sức mạnh vô lượng tần h uy doa đến mười hai đến cao cự dơ cao đó là kinh hãi muốn chết mạnh mẽ quá đáng đi vê anh ẩm ẩm cũng chính là tiêu vũ xuất thủ trong nháy mắt bị áp chế cực đạo ô huế chi lực cuối cùng bắt được cơ hội liên cái này trong chấp loáng này phải bộc phát l i ề n triệt để ngăn cản liễu tiêu vũ nhốt i ê u vũ cùng bị nạn chỉ có cách xa một bước lại vô lực vừa tới tiêu vũ cả người thân lực ý chí thần trí thế giới pháp tắc đều bị triệt để xâm lấn thậm chí còn lực buộc phát lượng muốn tương tiêu vũ lôi kéo cương ép hạ giới mà tiêu vũ mặc dù là đang cật lực phản kích nhưng là khó có thần hiệu tình huống cực kỳ nguy hiểm chân chính đến rồi sinh tử một đường cực hạn nguy hiểm c h i cảnh ông ông long nhưng chính là giờ khác này tam đại thái cổ cự tình một trong thương cung đạo nhân nhường tiêu đoá nhi chuyển giao tặng cho tiêu vũ đạo kiếp hoàng kim lại đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực hóa thành một cỗ trí thánh thẳng dương thuần khiết đại đạo hòa diễm t r ớ c mắt dày đặc tiêu vũ toàn thân cái này quỵ dị đại đạo hòa diễm vậy mà có thể giúp tiêu vũ khu trục cực đạo ô h ế trí lực hóa giải tiêu vũ bị thôn vệ hạ tràng một màn này nhuộm tiêu vũ khiếp sợ không thôi xem ra gầm trời này đạo nhân quả nhiên cao minh nha hắn vậy mà sớm đã tính ra tiêu vũ có bản lĩnh thu lấy cực đạo âu huế cho nên mới đưa tặng thứ như vậy t r ợ tiêu vũ nhất cánh tay chi lực đạo kiếp hoàng kim thật q u ý dị hào đặc biệt tiêu đốt mà lên h ỏ a diễm vậy mà tựa hồ ẩn chứa đặc biệt đại đạo chi lực thiên đạo chi lực đây rốt cuộc là cái gì tiêu vũ bây giờ cũng còn không có gì đầu mối ha ha ha, ha. bị ngạn lao tù cầm tù ngọn nguồn hủy diệt vào tiêu vũ khôi phục rất nhanh lực không chế cũng không để tuyết cơ tinh nguyện đại tế thi cái này hai đại chí cao thần cùng bị ngạn liên hệ đều bị chặt đứt căn bản là không có cách nhìn trộm bị ngạn bất kỳ tình huống gì mà bị ngạn bên trong người cũng không cách không nào nhìn trộn ngoại giới. Ấm ẩm Ấm ẩm Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm bị ngạn triệt để đóng lại một cỗ vô thượng c h i lực cũng triệt để bông u xuống tương tiêu vũ tính cả cực đạo ô huế triệt để phong tỏa từng tầng từng tầng phong tỏa không ngừng bông u xuống thời gian qua một lát liền tại tiêu vũ quanh thân ngưng tụ chín chín tám mươi mốt trọng phong tỏa tương tiêu vũ vây được giống một cái cự đàn đồng dạng chỉ là nhất trọng liền khó có thể đánh vỡ húng chi tám mươi mốt tầng phong tỏa bất quá cái này phong tỏa đối với đạo kiếp hoàng kim vậy mà không có cái gì phong tỏa tri lực hoặc có lẽ là đạo này kiếp hoàng kim cùng bị ngạn đồng nguyên cho nên không nhận hắn chế ước lục đạo t h á n h tôn chúc mừng ngươi cuối cùng hóa giải tiên giới diện thế chi kiếp l i ê n lúc này từ nơi sâu xa một cô âm thanh mờ mịt lập tức vang lên tiêu vũ cảm giác thanh âm này hẳn là từ đạo kiếp hoàng kim bên trong truyền ra ngoài là t h ư ơ n g k h u n g đạo nhân thương k h u n g tiền bối h i ế u lễ văn bối bây giờ khó bảo toàn tánh mạng nói thế nào chúc mừng tiền bối câu thông thế nhưng là có cái gì chỉ giáo còn xin nói thẳng văn bối vô cùng cảm kích tiêu vũ lập tức mặc dù không cách nào động âm thanh nhưng vẫn là tôn tính thánh tôn không cần như thế k i ê m tốn lao phu tất nhiên thu đoá hoa làm đồ đệ liền cùng ngang hàng t ư ơ n g giao hơn nữa ngươi lục đạo thánh tôn cũng có tư cách cùng lao phu ngang hàng từng giao giữa ngươi ta không cần tiền bối văn bối thương khung đạo nhân âm thanh vang lên lần nữa kiếp nạn cũng là cơ duyên to lớn thánh tôn hẳn là sớm đã sớm đã nhìn thấu mới là hảo tiểu đệ gặp qua thương khung đạo huynh văn bối tự nhiên biết kiếp nạn cũng là cơ duyên bởi vì cái gọi là phúc họa tương ý ỉ đúng là như thế chỉ là tiểu đệ kiến thức nông cạn khó mà làm gì được này đáng chết cực đạo ô h ế tiểu vũ bây giờ chỉ có thành tâm thành ý thỉnh giáo giữa thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc cực đạo ô h ế cũng là như thế chỉ là lao phu cũng không biết vật gì có thể khắc chế cực đạo Âu huế bất quá giữa thiên địa từng có khai thiên tri thần sáng tạo thế chi thần vậy liền có thể cứu thế chi thần năm nay ba thần siêu việt và cổ siêu việt thần đạo đến cực điểm người nếu có thể lĩnh hội nhất định có thể hóa giải k h ớ n cục thương khung đạo nhân âm thanh sau khi rơi xuống liền biến mất cứu thế chi thần tiêu vũ trong lòng rất là chấn kinh hắn cứu vãn tiên giới ước vạn chúng sinh không phải liền là cứu thế chi thần sao chỉ là hắn còn chưa triệt để hóa giải cực đạo ô h ế cho nên còn không cách nào cùng khai thiên tri thần b ằ n cổ sáng tạo thế chi thần nữ o a đặt song song trở thành vô thượng tri thần thương k h u n g đạo nhân nói tới tự đạo dơ bẩn tương khắc c h i vật càng là khó mà biết được tiêu vũ lấy được thái sơ c h i hỏa thái sơ c h i thủy hơn nữa đem hai đại bản nguyên c h i lực dung hợp thậm chí đem hắn đạn sinh hỏa diễm cũng dung nhập trong đó trở thành một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có cũng không cách nào hủy diệt còn có cái gì so với cái này hai đại bản nguyên cường đại hơn tiên giới bản nguyên sinh mệnh c h i tuyển đủ cường đại nhưng nếu là có thể hủy diệt lời nói đã sớm tiến hành như thế nào sẽ trở đến tiêu vũ tới hơn nữa tiêu vũ thể nội cái này đạo kiếp hoàng kim rõ ràng cũng không thể được chỉ có thể vì tiêu vũ ngăn cản xâm lấn mạ thôi hết thầy lộ ra hảo mê man g n h ư ợ n g tiêu vũ có loại khó mà ra tay cảm giác sinh mệnh phát tắc đã ba ngàn phát tắc xếp hạng thứ nhất tồn tại cũng không được n h a đông đảo thủ đoạn đều khó mà có hiệu quả bảy trăm năm mươi tám chương bảy trăm năm mươi chín ta không vào địa ngục ai vào địa ngục bốn canh mê mang tiêu vũ chỉ có dần dần ổn định lại tâm thần lĩnh hội bị ngạn lấy tám mươi một đạo phong tỏa không chỉ có vây khốn liêu tiêu vũ cũng khống chủ cực đạo ô h ế tiêu vũ thể nội có v i n h b i ễ n không ma d i ệ t đạo kiếp hoàng kim chi lực cực đạo ô h ế cũng khó có thể cấp đoạt tiêu vũ tù vi trong thời gian ngắn cực đạo ô h ế khó có xem như cũng khó có tổn hại c bởi vì cái gọi là tu luyện không tuyến nguyện tiêu vũ bị nhốt bị ngạn thế giới tính chung lĩnh hội rất nhanh liền chín mươi chín năm thời gian cách thần giới xuất thế tựa hồ chỉ không hề đến ba trăm năm thời gian a thần giới xuất thế tiêu vũ nếu là còn không cách nào hóa giải cực đạo ô huế chi kiếp bị ngạn vẫn như cũ sẽ xuất thế hơn nữa thương tiêu vũ cực đạo ô huế lần nữa đánh rất tiên h liên giới đây là tiêu vũ cái này chín mươi chín năm bên trong lĩnh hội được thiên đạo biến hóa thần giới thay thế tiên giới thành cựu vạn giới trí tôn là chiều hướng phát triển không cách nào nghịch chuyển thật sự không được sao chín mươi chín năm tính t r u n g lĩnh hội tiêu vũ sinh ra đối với mình hoài nghi ý nghĩa di đảo phật tiêu thí chủ lão nạp thiện ác từ tại vương phật hữu i lễ lúc này tiêu vũ có chút thất bại lúc một hồi phật quang nương theo một cái vạn vạn chữ ký hiệu hạ xuống vạn này phật hiệu chính là phật môn cao nhất áo nghĩa thiện ác từ tại vương phật tiêu vũ nhắc nghe kinh hai không thôi đây không phải phật môn thủy tổ sư đệ sao nghe đồn hắn bởi vì lĩnh hội trí thiện trí ác trí đạo sớm đã tẩu hòa nhập ma mà chết không nghĩ tới hắn lại còn tồn tại hơn nữa trở nên cực kỳ trí cao trí thánh tình thế vương phật liền trục xuất phật môn không chỉ có là bởi vì học trộm vị lai vô sinh kinh cũng bởi vì này phật lưu lại truyền thừa mới bị đuổi đại sư hữu lễ sự tồn tại của người nọ tiêu vũ vẫn là tại tình thế vương phật sau khi trở về mới biết a di đà phật lão nạp chuyên tới để vì tiêu thí chủ giải hoặc người có thiện ác phật cũng có thiện ác không có ai có thể trí thiện trí thuận có chỉ là tinh thần không biết sợ thôi sáu thường nói n h â n định tháng tiên h người là thế giới này huyền diệu nhất t r ủ n g tộc người ý chí có thể siêu việt v ạ n cổ không biết tiêu thi chủ n g h ĩ như thế nào thiện ác từ tại vương phật chậm rãi mở miệng mặc dù là phật môn tự tình nhưng lại đồng thời không cần đồng dạng đệ tử phật môn giữ lễ tiết cùng hủ nho mở miệng nói chuyện n h ư ợ c tiêu vũ có một loại rất thoải mái cảm giác đại sư cao kiến đúng là như thế tiêu vũ ra rất tán đồng hắn đối với thiện ác lý giải cũng đồng ý không biết sợ tinh thần là áp chế ác mà làm thiện hết thể động lực càng tán đồng người ý chí là siêu cấp vô hạn a di đ ạ phật đã như vậy không biết tiêu thi chủ phải trăng nhặt lại lòng tin tiêu vũ trả lời nhường thiện ác từ tại vương phật sinh ra một loại c h i âm cảm giác ha ha tự nhiên đa tạ đại sư đề điểm tại hạ sẽ không bỏ rơi thỉnh đại sư yên tâm tiêu vũ lập tức n ở nụ cười lao ra hỏa này thực sự là cao minh nha một câu nói liền phá liêu tiêu vũ tâm ma a di đà phật tiêu thí chủ quả nhiên không phải người thường tốt có câu ác cũng có đạo thiện ác bản trường tồn bổn nhất thể sáu nhiên thế nhân n g u m n ộ i cuối cùng vui tiền b ằ ác chỗ lộ ra chính là giả nhân giả nghĩa tội gì tới quá thay thiện ác từ tại vương phật vui mừng nợ nụ cười âm thanh dần dần trôi qua nhưng mà cái kia vạn vạn chữ ký hiệu lại lưu lại sắp nhập vào phong tỏa tiêu vũ tám mươi mốt đạo phong tỏa chi lực bên trong nhuộm tiêu vũ có thể cảm ứng rõ ràng ha ha ha ha ta hiểu được đa tạ đại sư chỉ điểm ta hiểu được ba t h i ê n ác từ tại vương phật tiếng nói vừa rơi xuống tiêu vũ mê mang trong lòng cuối cùng mở ra công s i ề n g hết thể mê mang đều phá giải thiên địa có âm dương thiện ác bổn nhất thể bất cứ chuyện gì đều cùng tồn tại cái này ở cực kỳ đơn giản đạo lý hắn lại nghị chín mươi chín năm cũng không có nghị thông suốt giữa thiên địa nói quỷ vật đáng sợ nhưng đáng sợ nhất không ngoài là nhân tâm nhân tâm mới là đáng sợ nhất ác độc nhất sức mạnh bởi vì nó là biến hóa vô hình vĩnh tồn cực đạo ô h ế lại nơi nào hơn được người tâm chi ác chỉ có c ư thế tốt mới có thể hóa giải trí ác chỉ có không biết sợ xả thân tinh thần mới có thể có trí thiện bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục đây là p h ậ t môn trí cao p h ậ t châm trí thiện trí ác gắn bó cùng nhau tồn ta không vào địa ngục ai vào địa ngục t r i để minh bạch phía sau tiêu vũ đột nhiên hai tay mở ra mặc cho cực đạo ô h ế chi lực xâm lấn cả người thân thể cực đạo ô h ế có lẽ có tương khắc c h i vật thế nhưng đồ vật ai cũng không biết ở nơi nào như vậy tiêu vũ lợi dụng tự mình tới chịu tại cực đạo ô huế lấy mình trí thiện đi dung hợp trí ác lấy mình trí ác c h i tâm đi thôn p h ệ cực đạo ô huế đem hắn biến thành thân thể mình một bộ phận để nó biến thành mình đắc nghiệm tiếp đó cứ thế tốt khắc trí ác đây chính là cái gọi là thiện ác đại pháp thiện ác buồn nhất thể ai rời ai đều không được thậm chí đều không thể sống sót điên rồ cái người điên này đáng sợ thật là đáng sợ đầu óc có bệnh a hắn làm như thế chẳng phải là tại thành toàn diện thế chi thần xuất thế chẳng phải là đến nỗi ta chẳng khác gì từ địa sao thấy vậy mười hai trí cao cự kình bên trong một số người lập tức gầm thét liên tục chỉ sợ cũng sẽ không có gì thế chắc chắn sẽ có thể cứu thế đây là thiên đạo biến hóa bảy lục đạo thánh tôn chỉ sợ là đi qua đại sư điểm hóa đã hiểu cái gì là cứu thế mới có thể như vậy mười hai trí cao cự kình bên trong cựu vĩ lao tổ ngược lại là có không đồng d ạ n g ý nghĩ cựu vĩ lao tổ vừa cựu vĩ hồ chính là cựu vĩ thần hồ nhất tộc thượng c ủ a lao tổ tông bất kể như thế nào tiêu vũ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta vẫn là sớm đi tu luyện tranh thủ tu thành càng lớn tu vi c h ờ tiêu vũ ra thế chi tế có sức tự vệ à. long tộc hoàng long láo tổ có chút bi ai thở dài lập tức thu hồi ý chí chuyên tâm tu luyện t h ầ n giới xuất thế sắp đến tu vi của bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhận được nhanh chóng tăng trưởng thế nhưng không có nửa điểm có thể đối phó tiêu vũ chắc chắn tiêu vũ sống sót tình huống có lẽ còn có thể tốt nếu là chết tình huống chỉ có thể càng h ỏ n g bét sáu tám mươi một tầng trong phong tỏa bất quá nửa chung t r à thời gian tiêu vũ liền cùng cực đạo ô huế triệt để họa làm ô thể nhưng mà cực đạo ô huế lại không có thể thành công chiếm giữ tiêu vũ ý chí phật môn vạn vạn chữ ký hiệu còn có đạo kiếp hoàng kim đều sinh ra một c ố đặc biệt chi lực bảo vệ liêu tiêu vũ không chỉ có như thế tiêu vũ dưới chân một tôn siêu việt chủ thần thần tọa tia sáng dần dần ngưng kết cô này tia sáng cực kỳ t ử bi bao dung nhưng mà cũng không phải phật môn t ử bi chi lực mà là một loại đại đạo thiên đạo t ử bi bao dung đây là kế khai thiên c h i thần sáng tạo thế c h i thần phía sau một cái khác vô thượng c h i thần cứu thế c h i thần dưới chân thần tọa cũng được xưng ơ chi vì công đức thần tọa chính là lấy vô thượng công đức mà trở thành phải siêu phạm tri thần địa vị đủ để cùng tương lai thần giới chúa tệ đều bằng nhau khai thiên sáng thế cứu thế chính là chư thiên công đức bên trong lớn nhất công đức cùng tín ngưỡng không có bất kỳ cái gì công đức có thể siêu việt đây chính là tiêu vũ bằng vào ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục không biết sợ tinh thần mà tìm hiểu cứu thế chi thần áo nghĩa chỉ có không biết sợ phải xả thân tinh thần mới có thể trở thành cứu thế chi thần không ở thần giới hệ thống bài vị bên trong lại tại trong thần giới cực kỳ đặc biệt cường đại thân phận tôn quý dị thường có thể xương vạn giới c h i tổ bảy trăm năm mươi chín chương bảy trăm sáu mươi thần giới xuất thế canh năm mặc dù nói tiêu vũ đã lĩnh nộ cái gì là cứu thế nhưng mà muốn đem cắn nuốt cực đạo ô huế hóa thành thân thể ác nghiệm hơn nữa có thể nắm giữ cũng không phải sự t ì n h đơn giản như vậy muốn cùng làm là có tuyệt đối khác biệt một cái là hy vọng hình một cái là thực tế hình bất quá tiêu vũ c ư nhiên như thử lựa chọn này thiên đạo tự sẽ tương trợ hắn chỉ cần tâm linh kiên định tiện ý chí bất d i ệ t tin liền có thể thành đây chính là cái gọi là hoàn toàn như trước đây dù là phía trước là vách đá v ạ n trượng núi lao biển lửa đều phải có tinh thần không biết sợ hoàn toàn như trước đây tiêu sái đến cùng thiệt ác một thể tâm mà ra kỳ thực tiêu vũ cách làm mặc dù là một cái biện pháp nhưng cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm g tầm ma, ma vốn là trong lòng người ác nghiệm bây giờ vừa thả ra lập tức bị cực đạo ô huế sợ cảm ứng chỗ vui vẻ không cần tiêu vũ đi thôn vệ chính nó liền dung nhập liêu tiêu vũ tâm ma bên trong làm ác nghiệm bây giờ tiêu vũ mới hiểu được cái này cực đạo ô huế sinh ra linh trí vậy mà cùng man hoàng c r i địa tiên giới trước đây giam giữ ác nhân tù phạm có liên quan nó lại có thể hấp thu ác nghiệm vì vô béo mà ở không ngừng tầm bộ bên trong k h ô n một, một khác đồng hồ thời gian cực đạo ô huế liền triệt để cùng tiêu vũ tâm ma chi lực tương dung trở thành liêu tiêu vũ ác nghiệm nguyên thần một chính một tạ nguyên thần lập tức sinh ra kịch liệt giao phóng nhường cái này tám mươi mốt đạo phong tỏa đều có loại không cách nào áp chế cảm giác toàn bộ bị nạn g thế giới đều sinh ra kịch liệt dung chuyển cái này khẽ động đảng chính là trăm năm hai trăm năm thậm chí đang đến gần ba trăm năm thời gian bên trong c bởi vì từ ba mươi ba trọng thiên xuất thế đến nay đã không sai biệt lắm chín trăm linh năm cũng chính là thần giới chính thức xuất thế bị nạn giải phóng tiên mệnh thời gian ầm ầm ầm ầm ầm ầm mấy ngày sau chân chính thần giới cuối cùng xuất thế giữa thiên địa lập tức lâm vào một mảnh hỗn độn thật giống như tận thế đồng dạng không có thái dương không có ban ngày chỉ có không bao giờ kết thúc hát cám cùng ngập trời chấn động bị ngạn lên hỗn độn thế giới không ngừng châm xuống ba mươi ba trọng tiên nhưng là không ngừng lên cao cùng tiên giới vạch ra giới h ạ chờ thần giới chân chính ngưng kết sau khi thành công cựu trọng tiên liền sẽ hóa thành chân chính tiếp số trở thành tiên cùng thần ngăn chặn che chắn thiên nhân chỉ có sau khi phi thăng mới có thể tiến nhập thần giới mà thần giới c ư ờ n giả g cũng tại khó khăn hạ giới khoái n h u tiên giới bình thường trật tự từ giờ phút này bắt đầu đến thần giới thiết lập khôi phục quang minh phía trước chính là tiêu vũ cuối cùng thời gian nếu là ở trong thời gian này tiêu vũ còn không cách nào thành công nắm giữ á c nghiệm nguyên thần cái tiêu tiêu vũ chỉ có bị đánh vào tiên giới cũng chính vì như thế tiêu vũ dưới chân công đức thần tọa mới chậm chạp không cách nào triệt để ngưng kết chỉ có một hư ảnh hư hình tiên giới mặc dù cũng ở vào nửa hát đám nửa mịt mù dung chuyển bên trong nhưng là tiên giới tiên nhân xưa nay chưa từng có cơ duyên thời gian h ô n độn chi k h í triệt để chút xuống trong h ô n độn sinh ra đủ loại thiên tài địa bảo có tăng cao tu vi thần lực có đề t h n g ý chí, có luyện bảo luyện khí đủ loại ngàn vạn tài nguyên không ngừng bông xuống đây cũng là thần giới đối với chúng sinh tầm bù một cái nhường càng nhiều người nhanh chóng tu luyện thành thần tăng trưởng thần giới nhân khẩu sinh cơ nhất thiết phải phát triển c h i đạo thần giới bài vị cũng ở đây một khắc triệt để bông xuống xuống cho dù là nhất đảng chủ thần c h i vị đều ở đây một khắc bông xuống ai có thể nhận được cũng là toàn bằng cơ duyên cùng vận mệnh tại tiêu vũ suy tính bên trong thời gian này hẳn là chín năm chín năm sau thần giới liền triệt để thai ngẽn thành hình mà khôi phục q u a n minh chín mười hai nghĩ đến đây tiêu vũ đột nhiên nhớ lại tại nhân giới lúc tu luyện thiên đạo đến cực điểm vốn là chín nhưng mà nhân giới cảnh giới tu luyện lại có thập nhị trọng vô cực kim đan tu luyện cũng cần m ộ ư ơ i hai cửa thần thông mà không phải cựu môn thần thông chín mười hai đây tự hồ là một cái đặc thù con số ẩn chứa đặc thù đại đạo chi lực cùng đại đạo quy tắc mà bây giờ thành t i ể u thần đế cần tu thành p h á p tắc mà thành t i ể u trí cao thần cần ít nhất ba loại p h á p tắc p h á p tắc và nhân giới thần thông có thể hay không tương thông trí cao thần trên chúa tể lại là một cái d ạ ả n gì chúa tể đến cùng như thế nào tu thành tiêu vũ tổ thần quyết mặc dù đã sáng tạo đến thần kính b ắ t trọng nhưng mà chậm chạp không cách nào sáng chế để tự trọng chúa tể phương pháp tu luyện bây giờ tiêu vũ có loại trực giác hơn nữa rất là trực giác mãnh liệt nếu là có thể cảm n g ộ chúa tể phương pháp tu luyện hắn có lẽ liền tìm được biện pháp mà khống chế ác nghiệm nguyên thần thiên địa vận mệnh trừ thần thiên đạo vô tận l ồ n g giam tổ thần vi tôn một phen cảm n g ộ sau đó tiêu vũ đột nhiên h é t lớn một tiếng mượn nhờ công đức thần tọa chi lực một tiếng ầm vang liền phá hết bị n ạ tám mươi một đạo phong tỏa a a lục đạo thánh tôn tiêu vũ người muốn làm gì tiêu vũ phá cấm mà ra bị ngạn thế giới cự kình bị dọa đến câm như hến mặc dù nói tiêu vũ cùng tâm ma biến thành ác nghiệm nguyên thần cùng ở tại hơn nữa thời khắc đánh nhau đều nghĩ thôn vệ đối phương khống chế đối phương nhưng tiêu vũ vạn nhất thất bại nhưng chính là không người chế đ ước diệt thế chi thần b ớ t nói nhiều lời đừng ngăn cản bản thánh tôn tiêu vũ thanh âm lập tức chuyển khắp bị ngạn hơn nữa lấy thiên địa nhất thể tu v i cảnh giới kết hợp trạm thiên kiếm bị ngạn ý chí cưỡng ép chấn áp ác n i ệ m nguyên thần quậy phá mà sông thẳng bị n g ạ c h ố sâu bị n g ạ là vận mạng chỗ tiêu vũ nhất thiết phải thừa dịp thời gian này tìm kiếm vận mệnh Có lẽ mới thật sự là giải pháp có lẽ mới có thể cảm ngộ ra chúa tể tấn thăng c h i pháp tiêu vũ ngươi dừng lại bản tọa bọn người không muốn cùng ngươi là địch cũng không muốn bị ngươi ác nghiệm nguyên thần làm hại vì thân giới đại cục ngươi vẫn là lập tức ra khỏi bị ngạn chúng ta còn có thể bình an vô sự lấy băng long lão tổ cầm đầu cự kình lập tức đưa ra cảnh cáo bọn họ bản thể đều còn tại bị ngạn c h ỗ sâu tiêu vũ tiến v à o chẳng khác nào là một cái không định giờ bom lúc nào cũng có thể sẽ thôn vệ bọn họ ha ha chê cười bị n ạ n cũng không phải các ngươi lão già này tư nhân sản phẩm dựa vào cái gì không cho phép bản thánh tôn tiến bảo bản thánh tôn nói một lần chót bản thánh tôn tiến vào chỗ sâu không phải là vì giết các ngươi mà là vì cảm nộ g đại đạo tìm kiếm hóa giải diệt thế chi tiết biện pháp tiêu vũ sao lại bởi vì bọn họ kiên kỵ mà ngừng tiến vào đâu mấy trăm năm nay tiêu vũ cùng ác nghiệm nguyên thần đánh nhau mặc dù cũng cảm nộ g không thiếu bị ngạn chi mê nhưng mà chỉ là ở ngoại vi không đủ để cảm nộ g đến bí mật chân chính cũng còn chưa tìm được vận mạng dấu vết tiêu vũ mặc kệ ngươi nói thế nào cũng không thể tiến vào ngươi như khăng khăng như thế vậy bản tọa bọn người chỉ có liên cùng hết thẻ sức mạnh đối địch với ngươi ngăn cản ngươi tiến vào năm lấy ngươi thời khắc này tình huống chỉ sợ không có bao nhiêu sức mạnh có thể dùng a băng long lao tổ nhiều phiên tính toán tiêu vũ biết tiêu vũ cực hẳn hắn tiêu vũ tiến bảo hắn nhất định là thứ nhất chết c h ư ơ người thiên đạo chi chủ Tiêu n g đ ạ Người mang vận mệnh là chư thiên cự kình đều nghĩ cắn nuốt đối tượng nhưng mà hôm nay tiêu vũ không chỉ có người mang vận mệnh còn người mang cực đạo ô h ế diệt thế căn nguyên ai dám t h ố p h ệ trốn cũng không kịp thậm chí cũng không dám lấy chân thân cùng tiêu vũ tương kiến hắn muốn vào bị n ạ n chỗ sâu đối với đang tại bị n ạ n chỗ sâu mà nói không có một cái nào không sợ nhưng o là mà tiêu vũ nhất thiết phải tin vào đây là cứu mình càng là cứu thế nhất thiết phải thủ đoạn bị ngạn tám mươi mốt đạo phong tỏa dễ dàng bị tiêu vũ phá mất theo lý thuyết bị ngạn đã không cách nào chế ước cực đạo ô huế biến thành ác nghiệm nguyên thần tình huống đã đến cực kỳ khẩn yếu trước mắt đáng chết đáng chết tiêu vũ nhất định phải như thế mười nhị trí cao cự kình một trái tim đó là giận không tới cực điểm bị ngạn lao t ủ không có cách nào thập nhị cự dơ cao lập tức hét lớn một tiếng mượn nhờ bị ngạn chi lực tại thi lao t ủ tới vây khốn tiêu vũ bị ngạn chính là độc đặc như thế tồn tại tự thân ở trong đó bị hắn gò bó nhưng là có thể mượn nhờ bị ngạn sức mạnh đối phó người khác điều t r ù n g t i ể u kỹ tiêu vũ tạm thời áp chế á c nhiệm nguyên thần nhưng là có thể ở trong trước mắt bộc phát ra không tầm thường sức chiến đấu ầm ầm một chỉ điểm ra trước mắt áp n i ệ m nguyên thần lại đột nhiên ngừng làm ở mỹ nhượng tiêu vũ một ngón tay chi lực lập tức bạo phát uy lực lớn hơn nhất cách rơi mười nhị trí cao cự kình ngăn cản lần ậ p tức bị h càng o càng、so、này mười nhị trí cao kịch bản triệt để kinh hãi muốn chết tiêu vũ ra trước mắt c a o mày áp nghiệm nguyên thần đột nhiên không nao đẳng hiển nhiên là muốn tiêu vũ đem các loại người đều giết nó muốn tiêu vũ giết người tiêu vũ đương nhiên sẽ không giết dù là hận thấu băng long lao tổ cũng không nguyện ý giết bởi vì ai biết tiêu vũ chém giết những người này phía sau ác nghiệm nguyên thần sẽ sinh ra biến hóa gì mặc dù là một thể nhưng tiêu vũ lại không khống chế được ác nghiệm nguyên thần hơn nữa là càng ngày càng mất khống chế đi đi đi nhanh ngây người một lúc công phu tiêu vũ liền lập tức cảm thấy ác nghiệm trong nguyên thần thị sát tình trạng hơn nữa có thể ảnh hưởng tiêu vũ tri tâm n h ộ tiêu vũ đều trở nên sát khí ngập trời dưới sự bất đắc dĩ tiêu vũ đành phải áp chế hơn nữa mượn nhờ mình tại bị ngã bên trong tàm lộ chợ bọn hắn sớm thoát ly bị n g ạ ác nghiệm nguyên thần muốn giết tiêu vũ liền t u y ệ t không để cho được như ý ngươi ngươi thật làm cho chúng ta đi băng long lão tổ biết tiêu vũ hận hắn cực độ thực sự có chút không dám tưởng tượng nói lời vô dụng làm gì cút nhanh lên tiêu vũ bây giờ đã là đem ý chí chi lực tăng lên tới cực hạn mới có thể áp chế á c nhiệm nguyên thần đối với mình ảnh hưởng tiêu vũ vốn là thị s á t ác nghiệm nguyên thần cùng hắn càng là một thể vậy đơn giản là ảnh hưởng ngươi không có thương lượng hảo đa t ạ mười nhị trí cao cự kình đột nhiên cảm thấy tại tiêu vũ tương trợ phía dưới bọn họ bản thể có thể động lập tức nhảy lên một cái có c một hồi gầm thét sau đó đột nhiên song trưởng dối ra mười nhị trí cao cự kình c r ư ớ c mắt bị tiêu vũ cho trói bục chặt tiêu vũ người người thấy vậy mười nhị trí cao cự kình là giận dữ không thôi trong lòng càng là trấn kinh tiêu vũ chỉ là nửa bức trí cao giơ tay liền đem bọn hắn mười hai vị trí cao hậu kỳ tồn tại trói bục chặt phần thực lực này quá mức kinh khủng a hơn nữa còn có loại không cách nào tránh thoát cảm giác tiêu vũ bất á p chế ác nghiệm nguyên thần thực lực cũng quá kinh khủng a nhanh nghĩ biện pháp đi bản thánh tôn bị ác nghiệm nguyên thần ảnh hưởng khó mà tự kiềm chế tiêu vũ mặc dù bị ảnh hưởng nhưng vẫn là bảo trì được một cái phần thanh t ỉ n h ác nghiệm nguyên thần không phản kháng tiêu vũ trực tiếp ảnh hưởng tiêu vũ vậy mà mới là ác nghiệm nguyên thần kinh khủng nhất năng lực đi đi như thế nào bị ngạn bên trong bọn hắn vốn là so tiêu vũ gò bó chi lực lớn hơn nữa tiêu vũ thực lực lại như thế nào kinh khủng muốn tránh thoát lại không có biện pháp ầm ầm liên lúc này một đạo vô thượng kia sáng lóe lên mà tới tiêu vũ đối với thập nhị cự dơ cao không chế lập tức bị chém nước một tôn ý chí ngưng tụ hư ảnh lập tức xuất hiện ở trước mọi người đạo môn người sáng lập thiên đạo c h i chủ chúng ta đa tạ thiên đạo huynh giải vây thời khắc này xuất hiện nhường mười nhị c h í cao khiếp sợ không thôi lập tức túi người hành lễ tiêu vũ dã vì đó xứng sở cái này lại là tam thiên tôn cung phụng tổ sư gia sáng lập đạo môn lão tổ tông cùng phật giáo quan hệ tâm đầu ý hợp nhân vật cái thế không sao các ngươi nhanh chóng hạ giới a thiên đạo tri chủ khoát tay chặn lại tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiêu vũ đa tạ thiên đạo tri chủ thập nhị cự dơ cao c ứ i người hành lễ lập tức nhảy lên mà đi đang không ngừng lưu giết sát sát bọn hắn đi lần này ác n i ệ m nguyên thần lần nữa ảnh hưởng tiêu vũ lệ tiêu vũ ánh mắt chớp mắt trở nên đỏ như máu lập tức giận dữ ra tay truy kích nhưng mà bị thiên đạo c h i chủ hư ảnh một kiếm bước lui người này thực lực mạnh chỉ sợ đã nhanh đạt đến chúa tể cảnh cũng chỉ có chạm tới chúa tể cảnh người mới có thể như thế dễ dàng đối phó đánh l u i tiêu vũ a lục đạo thánh tôn tiêu vũ mặc kệ ngươi bây giờ là tốt vẫn là ác bản tọa đều vô ý cùng ngươi ở đây giáo thủ lần này đến đây bất quá là giải cứu mười nhị trí cao vì thần giới lưu lại sức mạnh thuận tiện nói cho người mấy câu thôi thiên đạo c h i chủ khoát tay chặn lại liền không ở độc thủ mới nói t i ê u vũ xem như minh bạch hắn bây giờ người mang cực đạo âu huế chính là một cái đau đầu một cái ai cũng không muốn trêu t r ọ c còn khó có thể giải quyết đau đầu bản tọa chân thân cùng tam đại thái cổ cự kình còn có đông hoàng đế quân hỗn độn c h i chủ thiện ác không bị giảng buộc vân ư p h ậ t luân hồi c h i chủ thủy d i ệ t c h i chủ bản nguyên c h i chủ b ọ n người đã thông qua bị n g ạ tiến nhập trong hỗn độn thiên đạo tri chủ đối với tiêu vũ hưng thú tựa hồ còn không có rất đúng đạo ô hế biến thành ác nghiệm nguyên thần hứng thú đ ạ i đang khi nói chuyện từ đầu đến cuối chỉ để ý mặc khác ngươi như không đội kịp liền không có cơ hội nhúng trảm chủ tể chi vị đại gia p h o n g phạm phải không tất nhiên như thế bản thánh tôn nhất định sẽ không để cho các hạ thất vọng tiêu vũ đã tự tin n ở nụ cười hảo bản tọa chờ ngươi thiên đạo c h i chủ tiếng nói vừa rơi xuống hư ảnh cũng đã biến mất bảy trăm sáu mươi mốt chương bảy trăm sáu mươi hai khắc tinh cuối cùng lộ ra thiên đạo c h i chủ rời đi ác nghiệm nguyên thần lập tức trở nên bất mãn mà l i ề n cùng náo đẳng tiêu vũ áp chế thật lâu mới đem áp chế xuống ý chí quét hình toàn bộ bị ngạn quả nhiên là không có chút sinh cơ nào cũng không có một người bị n g ạ trong cốt lõi điểm trung tâm đ í c đích á c xác quán xuyên hỗn độn thế giới bị n g ạ bên trong sức mạnh thiên tài địa bảo chính là từ cái này điểm trung tâm từ hỗn độn thế giới phiêu lưu mà đến nhưng mà không thể giải bị nạn chân chính ý nghĩa người không chỉ có không thể ở trong đó tự do hành tẩu càng không cách nào thông qua cái này trung tâm điểm tiến vào hỗn độn cảm nộ hỗn độn thật giống như mười hai trí cao cự kình bọn hắn tu luyện tới hôm nay tu v i cảnh giới đã là cực hạn khó mà tại tiến thiên địa nhất thể cảm nộ bị nạn tiêu vũ bây giờ không để ý ác niệm nguyên thần nóng này t i ê n lặng lĩnh ngộ chỉ cần nó không xâm lấn ý chí của mình liền mặc cho nó làm ầm ý thời gian chín năm đối với tiêu vũ dạng này tu luyện giả mà nói quá ngắn bất kỳ một cái nào bế quan cũng là mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian thời gian chín năm bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi tiêu vũ xuất thế đã khuya đã khuya nhưng mà con đường tu luyện ý tứ ngộ tính thiên phú bọn hắn dù cho là thái cổ thượng cổ cũng đã tiến vào bị ngạn lại như thế nào đâu bây giờ còn không phải bị tiêu vũ đổi u kịp có lẽ cảnh giới của bọn hắn hoàn toàn chính xác so tiêu vũ cao cảm n ộ cũng so tiêu vũ nhiều nhưng mà có một người dám ra đây đối phó tiêu vũ sao bọn hắn không dám ai cũng không dám không dám biên nạn bí mật tiêu h mà t vũ、so、ra càng ngày càng nhỏ bị ngạn bí mật tiêu vũ ra càng ngày càng rõ bị ngạn mặt ngoài là một cái hướng tới hoàn mỹ thế giới một cái để cho người ta thu được thế giới vinh sinh thực ra không phải vậy đây không phải bị ngạn hình thành nguyên nhân chân chính bị ngạn vừa sinh tử cũng là niết bàn siêu thoát bị n g ạ chính là siêu thoát sinh tử nghiết bàn chúng sinh vượt qua bị n g ạ cũng giống như nhau ý tứ chỉ nói là pháp khác biệt có thể coi là vượt qua sinh tử cực khổ hơn nữa tiêu vũ đối với chưa thành chi nhân quả pháp thì cũng đã có sâu hơn càng n ộ thậm chí đối với hôn đ ộ n p h á p tắc thiên đạo p h á p tắc đều có một chút tâm đắc ác nghiệm nguyên thần cực đạo ô huế hôm nay liền triệt để kết thúc ca chỉ là một năm càng n ộ tiêu vũ liền đột nhiên phá lên cười âm thanh là như vậy tự tin như vậy hào phóng như vậy kiên định biến hóa này n h ư n g ác n i ệ m nguyên thần lập tức ủn bạo lên nhưng mà nó lại không cách nào phát ra âm thanh bởi v mệnh. Mệnh ta ta, một một ta ta, đây không c phải chúa tể t h â niết thể. t ê n ngạ, n địa i bàn tri hỏa cũng không phải thái sơ thần lửa càng không phải là đạo giới hoàng kim tri hỏa mà là tiêu vũ tự sát tự hủy tự diệt tri tâm hỏa nó đem tiêu h đốt tiêu linh hồn thần lực thế giới ý chí hết thể sức mạnh loại này thiêu đốt là hủy d i ệ t hết thể a di đà phật thiện hai thiện hai tiêu thí chủ cuối cùng hiểu hắn chính là cực đạo dơ bẩn khắc tinh c h i vật hắn chính là kế tục tiên giới sứ mệnh hủy d i ệ t d i ệ t thế chi nguyên mà ra đời vận mệnh t h ế vậy hôn đ ộ n thế giới bên trong thiện ác không bị giàn g buộc vương phật có chút thương cảm ai ai ai thương khung đạo nhân cùng thiện ác không bị giàn g buộc vương phật cảm giác là vậy tiêu vũ là khắt chế ngọn nguồn hủy diện cực đạo ô u ế khắc tinh chỉ có tiêu vũ chết cực đạo ô u ế mới có thể triệt để hủy diện đây mới là chân chính ta không vào địa ngục ai vào địa ngục Thiên ác, thương i ác, t h cung hai người các người giả, thiếu mẹ nó ở đây giả giả các đạo giả, nhân tâm i đã lựa lúc này, trong có h nhiều t mệnh, t i v ý tứ nhìn thiên đạo c h i chủ một mắt ừ hai người các ngươi lao giả Các người có ngươi thiên ể lừa đạo tri chủ, chủ, ha ha, ha ha. chủ có thể coi là đạo hóa thân đối với thiên đạo pháp tắc linh hộ đã đạt đến một loại cực hạn cực kỳ đáng sợ hán nhất định sẽ không nhượng tiêu vũ sống lại sáu bị ngạn bên trong tiêu vũ như thế cực đạo ô huế sinh ra không quan trọng linh trí cũng rốt cuộc h i ể u rõ hết thảy lộ ra cực kỳ bi phẫn cực kỳ không c a m lòng sức mạnh liên tục bộc phát ý đồ ngăn cản tiêu vũ nhưng mà nó đã trở thành tiêu vũ ác nghiệm nguyên thần cùng tiêu vũ vận mệnh một thể chủ thể đều phải chết ác nghiệm nguyên thần lại há có thể sống đâu thời gian từng giây từng phút trôi qua bất quá nửa canh giờ mà thôi tiêu vũ tiên thiên thần thể liền triệt để hòa tan chỉ có thể nhìn thấy một đoàn người cao hòa diễm còn đang không ngừng thiêu đốt tiêu đốt bên trong hắc khí ứa ra tiếp đó tiêu tan hắc khí kia chính là cực đạo ô huế trí lực chân chân chính chính đi theo tiêu vũ tự hủy mà không ngừng tiêu vong ở vô hình nhưng mà tiêu vũ sinh mệnh lực dần dần biến mất cực đạo ô h ế không ngừng tiêu vong lúc dưới chân cái kia công đức thần tọa nhưng là tia sáng đại tác từ từ ngưng tụ ra thực thể giờ k h ắ c này tiên giới đại địa chân chính hoa tước thậm chí ngay cả sắp triệt để xuất thế thần giới đều trở nên vui sướng đứng lên nhưng mà chúng sinh trong lòng lại có một loại bi a i bọn hắn cũng không biết tiêu vũ vì cứu vãn toàn bộ tiên giới mà lựa chọn tự hủy nhưng trong lòng sinh ra một loại cực kỳ bi a y thất lạc tâm tình cái này gọi là chư thiên dỉ mấy canh giờ sau tiêu vũ hết thể sinh cơ triệt để tiêu vong c ự đạo dơ bẩn hết thể sức mạnh cũng triệt để tiêu vong bị ngạn bên trong chỉ có một tòa chân chính thành hình công đ ứ c thần tọa cùng với thái sơ chi thủy thái sơ chi hỏa mà hình thành vô thượng trí bảo thái c ự chỉ một âm một dương những thứ khác bao quát trạm thiên kiếm đều bị h ò a tan ha ha ha ha tiêu vũ nha tiêu vũ bản tọa mặc dù không thích người nhưng người đích đích sắc sắc là không biết sợ cực kỳ tốt người không hổ là vận mệnh giả ngươi quả nhiên thực hiện sứ mạng của mình năm như vậy công đức thần tọa thái c ự chỉ bản tọa liền thu nhận liên lúc này sớm đã biến mất thiên đạo tri chủ hữ ảnh rốt cuộc lại xuất hiện 762 chương 763, dung hợp bị nạn g tiêu vũ tự hủy phía sau tất cả tu vi sức mạnh đều chuyển hóa đến rồi thái cực chỉ bên trong có thể nói thái cực trong ao ẩn chứa liêu tiêu vũ một thân tu vi sức mạnh sức mạnh thần uy đều vượt qua thái sơ bản nguyên tri cực hạn tự hồ tiêu vũ ác nghiệm trong nguyên thần cực đạo ô huế bị hủy diệt sau tinh hoa đại đạo chi lực đều ở đây trong đó thế gian văn vật đều có đạo độc thiên địa ô huế đều là như thế cứu thế chi thần công đức thần tọa càng là triệt để ngưng tụ đi ra ai có thể nhận được người đó liền có thể thành t i u siêu phàm địa vị cùng thần giới chúa tể bình khởi bình tọa t u y ệ t diệu như vậy thần t o a còn có kỳ diệu như vậy thái c ự c trì cũng khó trách thiên đạo c h i chủ sẽ ngấp nghẽ gặp thiên đạo c h i chủ sớm đã an bài thiện ác không bị giàn g buộc vương vật thương k h u n g đạo nhân một trái tim đều trở nên khẩn trương lên tiêu vũ tự hủy sau còn x u ấ t lại nếu như bị người đ ạ t được cái kia tiêu vũ trùng sinh chi cơ bản liền sẽ bị triệt để chặt đứt chết cũng đã chết triệt để tiêu tan ha ha ha ha Thiên đạo đạo hình, thiên địa kỳ vật, một hình, mệnh chi cơ, một mình vận ngư đạo đạo địa kỳ cơ, hỗn độn c h i chủ thấy vậy hai đại đỉnh tiêm cự kình rất là ngoài ý mớn không nghĩ tới trước hết nhất lĩnh nộ hỗn độn p h á p tắc tại bị ngạn thế giới tại hỗn độn thế giới tối như cá gặp nước hỗn độn c h i chủ vậy mà cũng ngấp nghẽ tiêu vũ hỗn độn chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn bản t o ọ n thiên đạo c h i chủ t h ầ n sắc trở nên ngưng trọng lên thập đại vô thượng p h á p tắc sinh mệnh đệ nhất thiên đạo đệ nhị hỗn độn đệ tam tuy có tuần tự phân chia nhưng thập đại vô thượng phép tắc quy lực cũng không có quá lớn kinh ngạc cho nên cái này hơn mười vị đứng đầu cự kình vẫn luôn là ai cũng không làm gì được a y từ thượng cổ đến nay bọn hắn không biết tranh đấu bao nhiêu lần cũng không có chân chính thắng bại cuối cùng thực sự mệt mỏi cũng lười đánh nhau riêng phần mình lĩnh hội ai cũng không can thiệp ai ha ha ha ha. người thiên đạo c h i chủ nắm giữ thiên đạo phát tắc chưa bao giờ lộ tẩy cao thâm mặt t r ắ c bản tọa một người tự nhiên cũng không có cái gì chắc chắn cho nên còn mời mấy vị hảo hữu tương trợ ra đi hôn đ ộ n c h i chủ cười nhạt một tiếng lập tức búng tay một cái ba đạo cường đại hư ảnh cũng lập tức xuất hiện luân hồi tri chủ hủy diện tri chủ bản nguyên tri chủ t h ấ vậy thiệt ác không bị giảng buộc vân phật thương khung đạo nhân đột như cười lòng tranh hồ đấu thiên ấ t n đạo tri chủ nhìn ra bốn người này hư ảnh lộ ra phá lệ phẫn nộ trong lúc nhất thời cũng không dám vận động thiên đạo huynh chúng ta không có ý định ngươi cùng là địch nhưng mà tiêu vũ tự hủy còn để lại đồ vật thật sự là làm cho người trông mặt thèm không thể không đi ra kiếm một t h ấ n canh mong rằng thiên đạo huynh chớ trách luân hồi t h i chủ lập tức cười nói thiên đạo c h i chủ thành lập đạo môn thánh địa là đạo môn tổ sư gia luân hồi c h i chủ thành lập minh giới thiết lập luân hồi đối với thiên đạo c h i chủ là tương đối quen thuộc biết rõ thiên đạo c h i chủ kinh khủng nếu không phải hắn lợi hại như thế cũng không cách nào quyết định khí vận định số mà chế ước thiên đình một thời đại lâu nói hắn là bị nạn bên trong đệ nhất cao thủ chứ thiên đệ nhất cũng không quá đáng hảo thật tốt tất nhiên dạng này bốn người các ngươi lão g i ả cùng tiến lên đã nhiều năm như vậy bản tọa cũng chưa từng cùng các ngươi giao thủ vừa vặn thử xem tu vi của các ngươi tăng trưởng như thế nào thiên đạo c h i chủ khoát tay c h ặ n lại lập tức bày xuống c h ặ n thế cho dù là lấy một địch bốn cũng không có chút nào thèm quan tâm h ừ c u ồ n g vọng hỗn độn c h i chủ lĩnh nộ chính là kế tục hỗn độn mà thành hỗn độn phát tắc một mực bị thiên đạo c h i chủ áp chế trong lòng sớm đã có vô số h à n g khí lạnh dên một tiếng lập tức ra tay người mới c u ồ n g vọng không biết mùi vị thiên đạo c h i chủ lạnh dên một tiếng cũng lập tức ra tay hai đại đỉnh tiêm cự kình mặc dù chỉ là bông xuống phía dưới ý chí hư ảnh nhưng chiến đấu y thế cũng cực kỳ to lớn căn bản không phải mười hai trí cao cự kình những nhân vật kia có thể so theo lý thuyết bọn hắn chỉ là ý chí hư ảnh sức chiến đấu liền mạnh hơn trí cao thần hậu kỳ tồn tại phanh phanh phanh tình hình chiến đấu cùng một chỗ l i ê n dị thường kịch liệt đánh bị nạn run run không ngừng luân hồi c h i chủ hủy diệt c h i chủ bản nguyên c h i chủ ba người cũng không gia nhập vào chiến trường mà là không ngừng dòm ngó thiên đạo c h i chủ b i ế n hóa thập đại vô thượng pháp tắc sinh mệnh đệ nhất thiên đạo đệ nhị nhưng mà bàn về sức chiến đấu mà nói nhưng là thiên đạo đệ nhất bởi vì sinh mệnh pháp tắc là lấy phòng ngự sinh mệnh không ngừng làm chủ càng là truy tìm vận mạng cơ sở tồn tại Tại không diện, càng càng cùng cùng đúng đây là có người đang thốn vệ dung hợp bị nạn sức mạnh đáng chết bản tọa kế tục lược thốn độn cũng không cách nào thôn vệ bị nạn sức mạnh người nào so bản tọa còn muốn kỳ diệu một lát sau thôn độn chi chủ lập tức minh bạch không hổ là tu thành hôn độn phép tắc vô thượng tồn tại cảm giác khác hẳn với t h ư ờ n g nhân a là tiêu vũ hắn còn chưa chết hắn sống hắn tại thôn vệ bị n ạ n một lát sau khoảng cách công đức thần tọa gần nhất bản nguyên tri chủ đột nhiên cảm nhận được bị n ạ n sức mạnh di động kinh hại muốn chết đều to lên cái gì ngay vậy tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại quả nhiên là tiêu vũ tự hủy cũng không có chết công đức trên thần tọa thậm chí đã ngưng tụ ra một cái bóng mờ đáng chết đáng chết thấy vậy thiên đạo tri chủ phẫn nộ nhất lập tức vỗ tới một trường muốn thương tiêu vũ thật vất v ả ngưng tụ ra hư ảnh đánh tan nhưng mà sự thật cũng không như hắn suy nghĩ hắn một trường này vậy mà rơi vào khoảng không không không phải thất bại mà là từ tiêu vũ hư ảnh bên trong xuyên qua lại không có đối với tiêu vũ tạo thành bất cứ thương tuần gì cái này cái này sao có thể bản tọa chính là thiên đạo c h i chủ hóa thân của đạo trời bản tọa chính là thiên đạo quy tắc bất kỳ lực lượng nào đều khó có khả năng không nhận thiên đạo quy tắc chế thiên đạo c h i chủ càng phát kinh hãi nửa buổi đột nhiên biến sắc trừ phi trừ phi sáu trừ phi cái gì muốn nói lại tôi hôn đồn tri chủ mọi người đều triệt để kinh dị lên trừ phi là thời đại thái cổ đã từng sụp đổ qua một lần thái cổ thiên đạo c h i lực sau một lúc lâu thiên đạo c h i chủ rất là phẫn nộ ngầm đầu nhìn về phía hư không cái gì thời đại thái cổ thiên đạo c h i lực ngay vậy hôn đồn c h i chủ đột nhiên minh bạch thương khung lão nhi ngươi ngươi lãng hận thương khung đạo nhân là thái cổ tam đại cự k ì n h một trong tu chính là thương khung đại đạo mặc dù không tại trước mười nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố thương khung mầm ị t thiên đạo cũng là như thế cho nên bọn chúng ngược lại khoảng cách gần nhất ha ha ha ha không hổ là thiên đạo tri chủ thái cổ thiên đạo sụp đổ phía sau biến thành một cái đạo kiếp hoàng kim lao phu sớm đã tặng cho lục đạo thánh tôn sáu ẩn chứa trong đó thiên đạo c h i lực cũng không phải ngươi thiên đạo c h i chủ có thể so sánh đây chính là chân chính thiên đạo bí mật cuối cùng tiết lộ thương khung đạo nhân cũng không ở che giấu trả lời ngay hắn mong đợi một màn cuối cùng thành công thiên đạo gặp nạn mà ra đời vô thượng tồn tại tiểu vũ bây giờ mới hiểu được đạo kiếp hoàng kim rốt cuộc là vật gì giờ mới hiểu được thương khung đạo nhân đem đạo kiếp hoàng kim tặng cho hắn mục đích thực sự cái đồ chơi này lại là quá cổ thiên đạo tri lực đây không phải thiên đạo phát tắc mà là chân chính thiên đạo tri lực nha khó trách tiêu vũ đều tự hủy lại còn có thể ngưng kết công đức thần tọa mà bằng vào thần tọa bên trong chư thiên công đức chư thiên chúng sinh tri lực mượn nhờ trí cao thần không chết áo nghĩa mà trùng sinh nguyên lai、like, hết thể đều đến n ỗ i cái k i a đạo kiếp hoàng kim tiêu vũ thậm chí cảm giác chính mình bây giờ chính là thiên đạo thiên đạo phát tắc khoảnh khắc liền thành nhấc tay mà ra đáng chết ra tay đồng loạt ra tay giết hắn vậy mà đạo kiếp hoàng kim cho liếu tiêu vũ trùng sinh chi cơ bản thiên đạo tri chủ là giận không thể nghỉ bây giờ là tiêu vũ lớn nhất k ế t số nếu là thành công độ qua k ế t đ ế n cái k i a chắc chắn vùng đất b ằ n g phẳng thậm chí trực tiếp lĩnh ngộ vận mệnh mà ngồi trên thần giới c h i chủ vị trí bọn hắn kinh doanh một thời đại mưu đồ liền triệt để rơi vào khoảng không hảo hôn đ ộ n c h i chủ luân hồi c h i chủ lực lượng hủy diệt bản nguyên c h i chủ lập tức hét lớn một tiếng đồng loạt ra tay nhưng mà cũng vẫn như c ũ không cách nào tổn thương tiêu vũ hư ảnh nửa phần ha ha ha ha quá cổ thiên đạo đã là đi qua c h i lực mới thiên đạo sớm đã sinh ra sáu mà bản thánh tôn đã chết bây giờ bất quá là một người chết một người sao có thể chết hai lần đầu thấy vậy tiêu vũ đột nhiên phá lên cười không không không bản tọa không tin không tin thiên đạo c h i chủ giận không thể nghỉ hắn biết do tiêu vũ phục sinh sau cường đại gầm thét liên miên công kích tứ đ ạ i đỉnh tiêm cự kình cũng liền liền tương trợ nhưng vô luận cái gì lực lượng đều không thể công kích được tiêu vũ có thể xưng khai thiên tịch địa phía sau đệ nhất chuyện lạ ha ha ha ha con của ta ngươi không cam tâm cũng không hề dùng ngươi căn bản không gây thương tổn được lão tử tiêu vũ thời khắc này tình trạng là vừa mừng vừa sợ quá huyền diệu huyền diệu đến tiêu vũ chính mình đều có chút khó mà dòm ngó cảm giác cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i lớn mật nghe vậy thiên đạo c h i chủ suýt chút nữa bị tức nổ hắn là thân phận b ự c nào cỡ nào bi phẫn tiêu vũ lại dám gọi hắn con của ta đừng nói thiên đạo c h i chủ chính là hôn độn c h i chủ bằng người nghe thấy loại s ư n g hô cũng là phẫn nộ như thế nào bản thánh tôn chưa hề nói đúng không hôm nay thiên đạo kế tục quá cổ thiên đạo mà sống xem như quá cổ thiên đạo nhi tử bọn hắn bây giờ thương liếu tiêu vũ tiêu vũ ra không thương tổn được bọn họ lập tức liên tục cười to trả lời mà bản thánh tôn đã đã dung nạp quá cổ thiên đạo tri lực mà n g u y ê là kế tục như hôm nay đạo nhi lư người không phải của ta nhi là cái gì a ngươi ngươi tiểu nhi càn d ỡ càn d ỡ bản tọa cùng ngươi không chết không thôi không chết không thôi thiên đạo c h i chủ phẫn nộ đã đạt đến cực h ạ trong hôn đột bản thể sức mạnh đều còn bạo lên nhưng không thể làm gì thời khắc này tiêu vũ mặc dù nắm giữ ý chí nhưng vẫn như cũ ở vào không tồn tại trạng thái không không đúng bản thánh tôn bây giờ tương đương với quá cổ thiên đạo hóa thân mà ngươi chính là bây giờ mặt pháp thời đại thiên đạo c h i tử muốn làm bản thánh tôn nhi tử còn kém gấp đôi năm đại tôn tử còn không cho ngươi ra ra dập đầu tiêu vũ cười liên tục đột nhiên cảm giác sắc mặt rất là ngưng trọng tính toàn bối phởi a a a t i ể u nhi n g ư ơ i đi chết đi chết mắng to thiên đạo c h i chủ là nhi t ử phía sau còn mắng hắn là cháu trai đường đường thiên đạo c h i chủ chư thiên tu vi đệ nhất người thiên đạo c h i chủ há có thể tiếp nhận lớn như thế n h ụ không chỉ có hư ảnh bộ phát l i ề n bản thể đều giận không thể nghỉ một kích toàn lực hàng lâm xuống ha ha cơ hội tốt thấy vậy tiêu vũ đại h ỉ không thôi lập tức lấy chính mình đối với bị nạn k h ô n g chế phong bế bên trong tâm thông đạo ầm ầm ầm ầm ầm ầm thiên đạo tri chủ một kích toàn lực chớp mắt đã tới nhưng là đánh vào bị nạn trên thế giới lập tức bạo phát cái thế xung kích không tốt h ế giới, g i c tiêu r vũ phong bế bên trong tâm thông đạo là muốn thôn phệ bị ngạn sau đó tại thôn phệ ý chí của chúng ta hư ảnh tu thành chúng ta vô thượng pháp tắc tri đạo thấy vậy hôn đồn tri chủ đột nhiên tình ngộ hoảng hốt không thôi ý chí hư ảnh ý chí chỉ là một loại linh trí cũng không phải thật sự là sức mạnh lực lượng chân chính chính là bọn hắn lấy tu luyện của mình vô thượng phát tắc mà ngưng tụ ra tiêu vũ như cắn n u ố t bọn hắn hậu quả khó mà lường được là hoàn toàn có cơ hội trở thành vì một cái duy nhất người mang thập đại vô thượng phép tắc người nhanh chóng hợp lực lấy bản thể buông xuống sức mạnh nội ứng ngoại hợp đả thông bên trong tâm thông đạo đang tức giận thiên đạo c h i chủ cũng lập tức tỉnh táo lại h ắ n biết mình là bên trong liếu tiêu vũ phép k í c h tướng cho liếu tiêu vũ sống lại thời gian h ẳ là ngay từ đầu đánh liền nát tiêu vũ công đức thần thoại thái cực trì mà giờ k h ắ c này bọn hắn đã không lo được đi đánh nát cái này hai đại trí bảo muốn trước đem ý chí hư ảnh chạy đi mới là chính đạo bằng không hậu quả khó mà lường được a di đạo phật tất nhiên phạm sai lầm vậy sẽ phải tiếp nhận trừng phạt trả giá đ ắ t liền lúc này thiện ác không bị giàn g buộc vương phật thương khung đạo nhân liên tục cười to đột nhiên thân ảnh k h á động b u ô n g xuống ở bị nạn trong thế giới tâm thông đạo một chỗ khác rõ ràng là muốn ngăn cản bọn hắn ngũ đại đứng đầu bản thể sức công kích cái gì lần này thiên đạo tri chủ tứ đại đỉnh tiêm cự kình là triệt để kinh hãi thiệt ác không bị giàn g buộc vương p h ậ t thương không đạo nhân đều không có ở đây bọn hắn phía dưới có lẽ là ngăn cản không nổi bọn hắn năm người liên thủ nhưng muốn cho tiêu vũ thời gian vẫn là hoàn toàn có thể làm được nghìn tính bản tính vậy mà không nghĩ tới tiêu vũ tại bị nạn tự hủy phía sau vậy mà hàng phục bị nạn có thể mượn nhờ bị nạn chúng sinh ai cũng không biết hắn ảo diệu lần này thật không hay ha ha ha ha siêu thoát bị nạn vừa siêu thoát sinh tử chúng sinh làm cơ sở công đức gia sước lập địa thành phật thế gian đủ loại đều là nhân quả có nhân tất có quả vạn phật tri quả là vì nhân quả đại đạo nhân quả tuần hoàn b á o ứng xác đáng thiên đạo làm gương lên cục diện rằng co chính là tiêu vũ cơ hội tiêu vũ nhất âm thanh hết lớn thư ảnh lập tức bành trướng trong thân thể một cái vạn vạn chữ ký hiệu lập tức phật quan g đại thắng nhân quả phát tác thiên đạo phát tác đồng thời ngưng kết dựng lên cái gì t h i ệ n ác lao lựa chọc n g ư ơ i vậy mà đem phật môn áo nghĩa chữ vạn ký hiệu đều cho l i ế u tiêu vũ n g ư ơ i đáng hận n g ư ơ i cùng thường không đạo nhân một dạng đ á n chết thấy vậy thiên đạo tri chủ càng là giận dữ tiêu vũ đã sớm ngưng tụ ra sinh mệnh phát tác ngũ hành phát tác âm dương phát tác thời gian phát tác vô cực phát tác tại tăng thêm nhân quả thiên đạo đó chính là bảy đại pháp t ắ c nha hơn nữa ngoại trừ vô cực p h á p t ắ c cũng là xếp hạng trước m ộ ư ơ i vô thượng p h á p t ắ c bảy trăm sáu mươi b ố chương bảy trăm sáu mươi năm cuối cùng thành trí cao canh năm bảy loại p h á p t ắ c trong đó sáu loại cũng là vô thượng p h á p t ắ c đây là khái niệm gì thiên đạo c h i chủ thân có chín loại p h á p t ắ c nhưng chỉ có thiên đạo p h á p t ắ c là vô thượng p h á p t ắ c còn lại tám loại cũng là xếp hạng hai mươi phía sau p h á p t ắ c c h i lực phanh phanh phanh bởi vì thiện áp t ử tại vương vật thương cung đạo nhân n ú n g tay ngũ lại đỉnh tiêm cự kỉnh chân thân trong lúc nhất thời không muốn ra tay sợ bị người h ạ n toán phải biết hỗn nộn thế giới bên trong cũng không chỉ bọn hắn còn có hai đại thái cổ cự kình đông hoàng đế quân b ọ n người bọn hắn luôn luôn đ h ự a thấp lại cao thâm mặt c h ắ c toàn tính vô cùng lớn chân thân không cách nào ra tay mà bị nạn g bên trong ý chí hư ảnh lại không cách nào đánh vỡ phong tỏa tính sai thật sự tính sai cũng quá khinh thường bọn hắn hẳn là hao phí thần lực chân thân phủ xuống bằng không sao lại có hôm nay chi q u ấ n cảnh không công cho liếu tiêu vũ phục sinh cơ hội chỉ có trơ mắt ghế cứ như vậy nhìn xem tiêu vũ thành công ngưng tụ ra thiên đạo phát tắc nhân quả phát tắc phía sau bắt đầu khôi phục sinh mệnh phát tắc ngũ hành phát tắc âm dương phát tắc thời gian phát tắc vô cực phát tắc thiên đạo chi kiếm hỗn độn chi kiếm luân hồi chi kiếm hủy diệt chi kiếm bản nguyên chi kiếm thế cục nguy cơ ngũ đại đỉnh tiêm cự kình lập tức vứt bỏ hiểm khích lúc trước lập tức liên thủ đem chính mình ý chí hư ảnh hóa thành công kích chi kiếm hơn nữa kết hợp trở thành ngũ hành kiếm trận cường lực công kích tiêu vũ thời khắc này tiêu vũ cũng tại ngưng kết phát tắc liền đại biểu hắn đã trùng sinh thành công đã không có khả năng tại miễn dịch bất cứ thương tổn gì mặc kệ thành bại đều tại đây nhất cử cứu thế chi thần công đức thần tọa hộ thân giờ khác này tiêu vũ cũng không thể cái gì không chống đỡ lập tức đem dưới chân công đức thần tọa thi triển đi ra bao phủ toàn thân toàn lực bảo hộ công đức thần tọa chính là chúng sinh chi lực bọn hắn chỉ là ý chí hư ảnh mặc dù sức mạnh to lớn thế nhưng không có dễ dàng như vậy có thể phá hư tiêu vũ thần tọa bằng không há có thể là có thể so với chúa tể thần tọa địa vị ha ha ha ha tiêu vũ tiểu nhi ngươi bị lừa rồi tiêu vũ phòng ngự đứng lên ngũ đại đỉnh tiêm cự kỉnh tiếng cười cũng lập tức dựng lên trong chớp mắt thay đổi phương hướng công kích ngũ hành kiếm trận sông thẳng trung tâm thông đạo a ngươi các ngươi thấy vậy tiêu vũ giận dữ không thôi muốn ngăn cản cũng không kịp. k không có có là là tốt đại sư đạo hữu cẩn thận liền lúc này tiêu vũ đột nhiên sinh ra một cái cảm giác không ổn lập tức hét lớn một tiếng nhắc nhở phốc phốc phốc nhưng mà tiêu vũ nhắc nhở vẫn là chậm một bước ngũ đại đỉnh tiêm c ự kỉnh chân thân chi lực c h ư ớ c mắt đã tới lập tức đánh chúng vào thiện ác vương p h ậ n thương khung đạo nhân khiến cho hai người bọn họ lập tức thổ hết trọng thương không chỉ có như thế ngũ đại đỉnh tiêm c ự kỉnh cái thế chi lực lập tức lần lượt đánh g i ế t mà đến hoàn toàn là thừa ngươi bệnh đòi mạng ngươi tư thế nha đồ chó hoang quả nhiên hiệp ác một kế không thành lập tức lòng sinh một kế thủ đoạn cao làm cho người không kịp nhịp phanh phanh phanh bất quá lần này phải thiện ác từ tại vương phật thương k u n g đạo nhân lại không có dễ dàng như vậy bị đánh lén lập tức trở tay công kích lực va đập lập tức ở trong hỗn độn giao phong hai người liên thủ mặc dù là chặn lại nhưng là tăng lên thương thế vượt qua bị ngạn siêu thoát sinh tử l i ê n lúc này tiêu vũ cuối cùng khôi phục ngũ đại p h á p tắc lấy bảy đại p h á p tắc c h i thần lập tức thi triển k i ê n ngạn c h i lực đem công đức thần tọa đưa ra bị ngạn bao phủ đến thiện ác từ tại vương phận thương k h u n g đạo nhân chiến thân dấu diếm sinh mệnh pháp tắc c h i lực cũng lập tức rót vào hai người bọn họ thể nội tiểu tử chỉ bằng ngươi bây giờ cũng nghĩ nhúng tay loại chiến đấu này chuyện tốt bị phá thiên đạo tri chủ ý chí hư ảnh giận g ữ không thôi lập tức lấy sức mạnh còn sót lại chém giết không có công đức thần tọa bảo v còn lại bốn người cũng lập tức t h ử a cơ ra tay keng keng Ken. ngay tại năm người cho là muốn được s i n h lúc tiêu vũ thân thể bên trên một bộ màu vàng kim vô thượng chiến đến giáp trước mắt ngưng kết lập tức đem năm người pháp tắc biến thành chi k i ế m đều ngăn cản cái gì cái này đây là kiêng ngạn chi giáp thấy vậy hỗn độn chi chủ giận không thể nghỉ hắn thực sự nghĩ không ra tiêu vũ tại sao lại có thể hàng phục bị ngạn cái này nhốt bọn hắn vô số năm vô thượng lao tù ha ha muốn biết tất nhiên muốn biết quyển tiêu thánh tôn liền cho các ngươi năm cái đại tôn tử giải thích một chút t tiêu vũ bây giờ ngưng tụ ra kiêu ngạn chi giáp đã là hấp thu tất cả kiêu ngạn chi lực nhìn như cường đại vô song kỳ thực không kiên trì được bao lâu tiếp tục kéo dài nhất định là kiêu ngạn chi giáp trước tiên phá bọn họ p h á p tắc chi lực mới có thể tiêu hao sạch thời gian trường h ạ định tất cả tiêu vũ sao lại thật sự cùng bọn hắn nói nhảm ở tại bọn hắn có chút mong đợi m ộ t khắc đột nhiên lấy vô thượng phục sinh ý chí đem thời gian p h á p tắc đột nhiên thi triển đi ra hóa thành một đầu thời gian trường hà đem năm người ý chí hư ảnh chớp mắt nhìn chăm chú vào thời gian dừng lại hắn trong phạm vi tốc độ thời gian trôi qua cũng chớp mắt đình chỉ bất quá cái này ngũ đại đỉnh tiêm cự k ì n h không hổ là nửa bức chúa tể siêu cấp tồn tại mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị mà chúng chiêu nhưng trong mắt còn tại tích lưu lưu chuyển rõ ràng tư tưởng của bọn hắn còn có cảm giác ha ha ha ha chuyển a con mắt tận tình chuyển a dạng này rất tốt x ấ u liên để các ngươi tận mắt nhìn bản tọa lạc như thế nào trở thành vô thượng tồn tại tiêu vũ nhất trận cười to phía sau còn lại pháp tắc lập tức vận chuyển lại tiêu vũ bị ngạn thế giới lập tức thu vào thể nội cùng bảy đại pháp tắc chi lực trọng trọng tư dung trọng hóa thể nội thế giới chỉ cần hoàn thành tiêu vũ liền có thể khôi phục nửa bước trí cao tu vi tại sinh mệnh phép t ắ c thống xoáy phía dưới cho dù là thiên đạo phát tắc nhân quả phát tắc cũng không chống cự tiêu vũ mà cấp tốc hòa tan không cách nào tránh thoát ngũ đại ý chí hư ảnh bây giờ rất tức giận theo không ngừng dung hợp tiêu vũ thời gian phát tắc lại càng phát cường đại lại càng không có cơ hội chạy đi tiêu ngạn chi bên ngoài thiệt ác từ tại vương p h ậ n thương khung đạo nhân mượn nhờ tiêu vũ công đức thần tọa mặc dù vẫn như c ũ không phải là đối thủ nhưng lại có thể ngăn cản trong thời gian ngắn không có bất kỳ người nào có thể đánh n h i u tiêu vũ đương nhiên tiêu vũ g ã cũng không cần bao nhiều thời gian năm cái đại tô tử hết thể dừng ở đây a sau ngày hôm nay các ngươi liền tiếp nhận bản thánh tôn vô cùng vô tận truy sát ta ước chừng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian tiêu vũ tiểu thần giới liền triệt để ngưng tụ ra nửa bước trí chi cao triệt để khôi phục trí cao tri cảnh bất tử bất diệt thiên địa nhất thể bùi trần làm danh giới một đ ô n g hoa một thế giới bất tử tri thân một hồi cười to sau đó tiêu vũ đột nhiên ngưng tụ ra cái thế nhất kích hướng về trong cơ thể mình tiểu thần giới hạch tâm chi mạ một kích toàn lực đánh bạo v anh ẩm ẩm liền lúc này nhất kích chi lực mới vừa mới ngưng kết thành công tiểu thần giới đột nhiên một tiếng ẩm vang n ổ tung từng khúc du nhập g n liêu tiêu vũ toàn bộ thân hình bất kỳ một cái nào tế bào một tiêu huyết dịch đều ở đây trong n y mắt trở thành trở thành một cái thế giới thế giới cùng thân thể triệt để nụ cười đặt đến bụi trần vừa vì thế giới nhân thể ước vạn thế giới trí cảnh chính là trí cao thần không chết áo nghĩa trí cao thần cảnh giới cuối cùng đ ặ t đến giờ khắc này bị ngạn tại không cách nào ngăn cản tiêu vũ bị tiêu vũ há miệng một n g ớ t lập tức nuốt vào thể nội hóa thành ngàn vạn thế giới tăng lên tiêu vũ tu vì sức mạnh ngũ đại đỉnh tiêm cự kinh ý chí hư ảnh cũng bị tiêu vũ chớp mắt nuốt vào thể nội ông trời của bọn hắn đạo phát t á c hỗn độn phát t á c luân hồi phát t á c t hủy diệt phát t á c bản nguyên phát t á c lập tức bị tiêu vũ đạt được không ngừng vì tiêu vũ tăng phúc lấy cái thế t u vi